trong thang máy trừ bỏ diệp thiều hoa liền không có những người khác tô thanh nhìn xem diệp thiều hoa gương mặt kia chầm mặc một chút diệp thiều hoa nhưng lại cực kỳ bình tĩnh nàng hướng mặt trước đi hai bước n h ư ớ n g mày mắt nói tình huống như thế nào kế hoạch đến tìm tô thanh muốn hắn buổi tối bên i cỏ cái khác liền không có tô thanh chuyện gì nói đến đây quản lý d ừ n g một chút sau đó hửng một tiếng ai có thể nghĩ tới chính là tấp nập xuất nhập công ty của chúng ta diệp tiểu thư đúng vậy a ai có thể nghĩ ra được cái này hai mươi hai tuổi ra mặt giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng không chỉ là văn học mạng đại thần hay là cái cao cấp t r ư ơ n g trình sư tô thanh nhàn nhạt nghĩ đến trở về đem cái này nói cho hắn biết ra ra nói cho tô mân bọn họ nhất định đem bọn hắn dọa cho chết trên thực tế từ diệp thiều hoa xuất hiện cái kia một giây tô thanh đến bây giờ đầu góc vẫn một mảnh chống không không có hoàn toàn kịp phản ứng lúc này chính là một con số lưu lượng thế giới hướng dương tập đoàn khai phát ra tới phần mềm n ê n h hợp thị trường phù hợp trào lưu mang theo một cỗ làn gió mới hướng ai cũng sẽ không hoài nghi tương dương tập đoàn thực lực càng sẽ không hoài nghi phát triển đến cuối cùng tương hướng dương tập đoàn sẽ lung đoạn toàn bộ thị trường trên thực tế cũng không cần chờ sau này lúc này những công ty khác cũng đã bắt đầu nhận hướng dương tập đoàn chợ uy hiếp đứng m ũ i chịu xào chính là tô i a tô i a kinh tế đại bộ phận rút lại lập trình bộ kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp hướng dương tập đoàn cơ mật tính phần mềm có cho nên tô mân cùng tô láo ra tử mới có thể vội như vậy thậm chí bệnh cấp tính loạn chạy chữa nghĩ tới đây tô thanh hít sâu một hơi không phải tô thanh cắn cắn khói sau một lúc lâu hết sức phức tạp mà nói một chữ thảo diệp thiều hoa giải quyết xong sau chuyện này mới xuống lầu tô thanh một đường không biết đang suy nghĩ gì một mực cùng ở sau lưng nàng xuống tới sau khi tô thanh đ ổ i cỗ bốn phía cũng không nhìn thấy cái kia hai quen thuộc màu đèn xe bảo mẫu vặn dưới lông mày ông thanh ông khi nói không xe tới đón ngươi diệp thiều hoa c h ở ở bên lề đường mặc dù đã sấp xỉ mười giờ nhưng trên đường cái người vẫn như cũ không ít dưới đèn đường bay là tả tuyết quyển rơi xuống diệp thiều hoa nhiều f a e n hâm mộ cũng là cấp bột nam bữa ă n phấn coi như chỉ là một cái bóng lưng bọn họ cũng có thể nhận ra một chút nàng sợ có người nhận ra bản thân đến lúc đó tránh không được lại muốn bị truyền thông lẫn lộn một f a n liền đem bản thân áo khoác mũ chụp lên tới một bên đưa cho chính mình đeo lên khẩu trang một bên cầm lấy điện thoại di động chơi trò chơi cho dù thấy không rõ mặt từ á o khoác mũ cùng khẩu trang khoảng cách nhược tâm nhược hiện con mắt cũng có thể nhìn ra người này đã phát triển lại đáng chú ý nghe được tô thanh lời nói nàng thờ ơ trả lời coi à bất quá lâm thời sẽ ra trạng h u ố n g làm chết mãi còn có mười phút đồng hồ tô thanh nhỏ giọng lầm bầm một câu tại sao có thể có như vậy không chịu trách nhiệm tài xế bất quá mười phút đồng hồ không tính là quá lâu tô thanh đến cũng không nói gì xuất ra điện thoại di động đứng ở bên người nàng cùng với nàng cùng nhau trở lấy thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn nàng một cái Diệp thiêu hoa h ư ớ nữ g gần, lúc này mới tiếp tục cầm điện thoại di động gian, tượng phía tiếp thạch nhích thoại chơi.、Mộ、hành chi lái xe khi đi tới thời gian, nhìn thấy chính là cảnh sau cột cẩm lúc tục cầm trên trò tới đá điện đâm đi lái mới Mộ lại bên này này. n là di xe sinh thân hình gầy gò biếng nhắc mà hơi tựa ở trên cây cột trên tay có ầ đầu m lấy điện thoại di động đang thoại di chơi trò chơi n trò gì, g n tay có chút ó c thoải mái t h ở ơ đông tuyết tại nàng dưới chân rơi xuống trắng xóa hoàn toàn chính là nàng bên người còn đứng một cái thoạt nhìn mười điểm đau đầu mười điểm hoàn khố nam nhân mộ hành chi đưa tay nhấn xuống loa sau đó mở ghế lái cửa xe xuống xe người đến diệp thiều hoa liền không có đang cùng đối diện tiểu bằng hữu chơi trực tiếp kết thúc màn trò chơi này lúc này mới đứng thẳng nghĩ nghĩ lại hướng tô thanh nhìn sang người tiếp ta đến, đến rồi n g ư ờ i trở về đi vừa mới tiếng còi xe vang lên thời điểm tô thanh liền vô ý thức mà ngẩng đầu lên chỉ thấy một đường thon dài thẳng tắp thân ảnh xuống xe đối phương ăn mặc áo khoác màu đen mặt mày ngày thường cực dai cho dù là thấp mặt mày cũng có thể nhìn ra cái này nhân khí chất tướng mạo cũng là tuyệt hảo ngước mắt hướng bên này nhìn lên thời gian một đôi thấm l ấ y xương lạnh con mắt tựa như x ư ơ n g mù không phải x ư ơ n g mù cực kỳ thâm thúy chỉ là toàn thân khí thế xem xét liền không phải là cái gì người bình thường mộ hành chi tại hoa quốc thân phận từ trước đến nay giữ bí mật thêm nữa trước hơn hai mươi năm hắn cơ bản không có ở đây kinh thành đừng nói tô thanh liền xem như tô mân cùng tô láo g i a tử tới cũng không nhận ra hắn đến tô thanh chẳng qua là cảm thấy trước mặt nam nhân này cực kỳ không dễ chọc hơn nữa xe kia giấy phép tô thanh nhìn xem xe kia quay đầu đi thẳng nhìn xem đuôi xe cái kia biển số xe chiếu có chút xuất thần lấy lại tinh thần về sau hắn đi nhà để xe lái xe của mình đi ra bên này diệp thiều hoa lên xe liền đã kéo xuống khẩu trang nghiêng đầu nói phi ứng tổ mộ hành chi lái xe xe thon dài trắng non n g ó n tay khoác lên trên tay lái trong xe không quá rõ ràng dưới ánh đèn có vẻ hơi hiện ra hàn ý trắng hắn ân một tiếng nghĩ nghĩ vừa tiếp tục nói ta để cho người ta đi làm vũ khí có chút mặt mày phi ưng chiếm được tin tức đến cảnh nội cái kia xưởng làm ra vũ khí đối với hắn ảnh hưởng quá lớn hắn cũng ở đây tìm người kia phi ưng đến quá đột nhiên những người kia luôn luôn đều không phải là cái gì người tốt mộ hành chi sợ làm cho đại quy mô hoạt động kinh khủng cho nên hiện tại nói chuyện này đi nam thành lăng viên a diệp t h i ề u hoa đối với cái kia s ư ở n g không có hứng thú gì nàng có chút nương đến trên cửa xe thấp giọng mở miệng nam thành lang viên nhiếp lao môn chủ mộ đ ị a mộ hành chi biết rõ diệp thiều hoa cùng nhiếp lao môn chủ nói ra suy nghĩ của mình dừng xe ở chân núi lợi nàng cũng không có cùng với nàng cùng tiến lên đi diệp t h i ề u hoa từng bước một đi đến nhiếp lao môn chủ trước mộ trên bia mộ là một cái ăn nói có ý tứ lao đầu tử hình tượng tại nàng trước khi đến hẳn là có người cũng sang đây xem qua nhiếp lao môn chủ hắn trước mộ tuyết không phải rất nhiều diệp thiều hoa đứng ở nơi này bên cạnh ra một lá thần t mới trực tiếp hướng về phía mộ bia quỳ xuống buổi tôi do lớn tuyết lạnh liền mà đều có chút lạnh bướt diệp thiều hoa thân thể nội t ì n h bị chịu hỏng cứ việc mấy tháng này một mực bổ lấy hiệu quả cũng không lớn chạm đến cái này lạnh bướt mà nàng không tự chủ được con rốn rụt lại sau đó hai tay chống chạm đất dập đầu một cái năm năm qua nam đảo công việc ta đều đã xử lý thiều hoa năm tuổi bị sư phó diệp thiều hoa ngón tay nắm thật chặt có chút nhắm mắt lại một lần nữa đ ậ p đầu thiều hoa năm tuổi bị nhiếp môn chủ cứu m ộ ư ơ i hai năm ở giữa thụ ngài dạy bảo vì nam đảo cúc cung tận tụy m ộ ư ơ i bảy năm mấy tháng trước thiều hoa lấy thân t u ấ n tuấn, tuấn mệnh nói đến đây diệp thiều hoa hốc mắt có chút đỏ lên thiếu hoa từ nhỏ thụ sư phó phù hộ sau thụ quy giá hậu nhân phù hộ để cho nam đảo câu n g ệ tại một phương thiên địa có vác ngài nhờ vả nàng lần nữa dập đầu đầu ngón tay nắm chặt dưới bàn tay tảng đá xanh Quy gia hậu cứu gia nhân vì tại h hoa, hai lần làm trái quy gia tổ lệnh nhập thế, thiếu hoa i trái gia ế u quy lần làm tổ t sư. Tại nhiếp môn chủ có vác nuôi ân tại nam đảo bất t r ù n g bất nghĩa tự xin tự chụp sư môn nàng cổ họng nạnh nạnh khẽ cắn môi lần nữa dập đầu trong tay một lớp mỏng manh tuyết bị máu nhuộm đến đường đỏ đỉnh núi gió càng lúc càng lớn nửa giờ sau diệp t h i ế u hoa mới chậm rãi đứng lên lấy xuống trên cổ mang theo một cái ngọc bài cung cung kính kính đặt ở nhiếp môn chủ trước mộ bia tại trước mộ bia lại đứng đầy sau nửa ngày sau đó đ ố n g nhiên quay người đi vào trong bóng đêm lần nữa xuống núi thời điểm mộ hành chi còn tựa ở cửa xe bên cạnh cắn thuốc lá dư quang thấy được nàng tới trực tiếp ép diệt khói ném tới cách đó không xa trong thùng rác từ trong túi quần lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho diệp thiều hoa bệnh viện quân khu viện trưởng điện thoại hắn híp mắt nhìn xem nàng bị tóc mái che khuất cái chán ngón tay giật giật hiện tại cũng sắp mười hai giờ rồi a viện trưởng muộn như vậy gọi điện thoại diệp thiêu hoa vội vàng nhận đầu bên kia điện thoại là viện trưởng cực kỳ khủng hoảng thanh âm diệp tiểu thư da da của ngài bộ ngực não bộ xuất huyết nhiều dụng cụ dưới màn hình q u a n g cơ hồ giữ không được theo lý thuyết nên loại bệnh này lý tại lúc buộc phát thời gian ngay tại chỗ mất mạng có thể da da của ngài bệnh tình quả thực kỳ quái ngài tranh thủ thời gian tới nhìn một cái a hết chương này chương 1154 1154 h i ệ n thực 117 t r â u ngoại công sợ choáng vắng mắt Diệp Diệp Thiều mới liền viện lời nói, quái mới biến ngươi hội, tại ngươi đi, điện thoại trở tử một thuốc. trưởng chút rốt thể thành như vậy. Nàng ổn quyết tâm thần, đi, Hoa cho chuẩn nghe như cạnh về, cuộc láo sao cho vừa ra ra ra nam đưa nam làm vậy. đừng lúc Lúc là được có cùng có bác bác này đến Nàng ổn nên bên bị bộ kỳ sĩ sĩ. bệnh viện quân khu tô ra cả một nhà người đều đang chờ sắc mặt cũng là vội vàng sao động không thôi theo lý thuyết cho dù là bệnh cấp tính bọn họ cũng phải chờ bác sĩ thật không nghĩ đến bọn họ đến một lần bệnh viện bệnh viện ghi danh lão gia tử tin tức về sau đột nhiên viện trưởng còn cố ý ngoại khoa khoa não chuyên gia tất cả đều từ trên giường bỏ dậy thậm chí hiện tại chính say mê tại phòng thí nghiệm nam bác sĩ đều đến đây yên tâm có nam bác sĩ tại nhất định sẽ không có việc gì tô lan an ủi diệp phong diệp phong nhìn xem phòng cấp cứu một chút cũng nói không ra lời nam bác sĩ đối với bọn hắn mà nói chính là một cái thuốc trợ tim chờ nửa giờ khoảng t r ư ờ n g phong cấp cứu nam bác sĩ rốt cục đi ra nam bác sĩ đã kéo xuống chữa bệnh dùng màu l a m khẩu trang nghĩ nghĩ vừa mới ở phòng phẫu thuật phát sinh sự tình có chút hoài nghi nhân sinh bị diệp phong đám người ngăn lại hắn không khỏi dừng bước lại diệp lao gia tử hiện tại trạng thái rất tốt tại bệnh viện nghỉ ngơi một tuần lễ liền không sai biệt lắm nghe được câu này diệp phong cùng diệp ly bọn người thở dài một hơi tạ ơn nam bác sĩ thế thì không cần ta cứu diệp lao gia tử cũng là phải nam bác sĩ quan tâm thí nghiệm tùy ý cùng mấy người khoát khoát tay bay thẳng đến phòng thí nghiệm phương hướng đi đến đằng sau da da bị đẩy ra trên người đánh thuốc tê mặc dù còn hôn mê nhưng hắn trên mặt đã c ó huyết s á c thoạt nhìn giống như là ngủ đồng dạng căn bản là không giống như là hôn mê vốn đang lo lắng diệp ly lúc này rốt cục thở dài một hơi t hư thoát quỳ trên mặt đất ổn định nỗi lòng về sau mấy người trạng thái mới khôi phục lại diệp đồng nhìn xem nam bác sĩ phương hướng đ ỗ n g nhiên mấp máy môi nam nam bác sĩ làm sao sẽ cứu ra ra tay nàng đẻ xuống xe lăn ánh mắt nhìn diệp ly cùng diệp phong trước kia có chút ám trầm trong ánh mắt nhiều hơn một k i a ánh sáng nàng chân xem qua bao nhiêu người đều không có ích lợi gì lúc này chỉ có nam bác sĩ chỉ có nam bác sĩ còn có mấy phần khả năng có thể cứu nàng việc quan hệ nam bác sĩ nàng tự nhiên sẽ thêm hỏi vài câu diệp ly ngón tay chăm chú nắm chặt tựa hồ là có khóc qua con mắt có chút đỏ lên đối với diệp đồng l ờ i nói hắn căn bản cũng không có chú ý tới diệp phong nhưng lại nhìn thấy nếu là ngày trước hắn khẳng định cũng sẽ kỳ quái điểm này có thể lên lần diệp ly xảy ra chuyện kinh động đến mộ ra đem nam bác sĩ nhận lấy diệp phong đại khái liền rõ ràng bất quá trước kia hắn còn lo lắng diệp thiều hoa cùng mộ ra tình huống chỉ là bây giờ suy nghĩ một chút diệp thiều hoa diệp phong nhìn một chút cấp bách đến không được diệp đồng cũng không nói gì thêm trực tiếp xoay người đi lão ra t ử phòng bệnh nhưng lại tô lan c ô n đẩy diệp đồng đi tìm mấy cái bác sĩ cũng muốn hỏi một chút bọn họ còn có hay không dược tề cũng không biết vì sao những thầy thuốc này đối với diệp phong đối với diệp ly đều cung cung kinh k í n h có thể hết lần này tới lần khác đối với mình cùng diệp đồng lại là không kiên nhẫn tới cực điểm tô lan đến cuối cùng cũng không có cách nào chỉ có thể thở dài một tiếng đem diệp đồng một lần nữa đẩy đi ra mười điểm thất lạc tô lan cùng diệp đồng đều không có đi địa phương khác mà là đi tới tô g i a bây giờ tô ra cùng phong hải tập đoàn là một sợi dây t h ư ờ n g bên trên châu chấu có vinh cùng vinh có nhục cùng đục cha tại sao phải đi cầu nàng tô lan nghe t ô ngoại công lời nói mười điểm không vui t ô ngoại công mắt sắc trầm một cái đối với cái này không có cái nhìn đại cục ũ n g không cái gì đầu góc con gái luôn luôn đều không thích lúc này tốt xấu nhịn được nộ khí thiếu hoa là vạn thần tắc giả hướng dương tập đoàn cũng là bởi vì dựa vào nàng cầm thứ nhất bút đầu tư bỏ vốn quỹ ngân sách chỉ cần nàng đồng ý mở miệng hướng dương tập đoàn nhất định sẽ hợp tác với chúng ta nói xong câu này tâu ngoại công lại mở miệng c h ấ n an tô lan tô lan từ nhỏ đã sợ tâu ngoại công lúc này nghe được tâu ngoại công lời nói nàng cũng không dám có nghi vấn gì hơn nữa tô ra đổ đối với nàng không có ích lợi gì chỉ là suy nghĩ một chút yêu cầu nàng cái kia nhị nữ a nhi tô lan tâm tình cũng có chút không xong cũng có chút phức tạp nàng có nhiều như vậy cơ hội nói chuyện với diệp t h i ế u hoa có thể nói với diệp t h i ế u hoa một câu xin lỗi nhưng đến hiện tại một câu đều còn không nói yên tâm ta đi chung với ngươi t ô ngoại công cuối cùng vào dưới bản thân mi tâm nhìn tô lan liếp mắt tô lan s ứ n g sở cha ngài muốn đích thân đi t ô ngoại công gật gật đầu trầm giọng nói việc quan hệ chúng ta tô ra tương lai ta tuyệt đối không thể qua loa lần này tô lan cũng không dám nói cái gì khác lời nói dung thị t ô ngoại công cùng tô lan muốn đi không mà mấy ngày nay diệp lao ra tử tại bệnh viện diệp ra diệp thiều hoa nhất định là sẽ không trở về người tô ra tìm thật lâu mới đến một tấm diệp thiều hoa nhật trình bảng biểu xế chiều hôm nay diệp thiều hoa muốn đi hướng dương tập đoàn ký hiệp nghị cho nên hai người đặc biệt rất sớm đến rồi hướng dương tập đoàn cửa ra vào lễ tân vẫn là lấy trước lao nhân n à n g bất luận cái gì tô l á o r a tử cũng nhận biết tô lan cho nên không nói gì liền để hai người này vào thang máy cũng để cho hai cái nhân viên công tác toàn bộ hành trình đi theo cái này phía sau hai người muốn gặp diệp tiểu thư nghe được tâu ngoại công lời nói một người trong đó tựa hồ kinh ngạc trong chốc lát sau đó lắc đầu hai vị cho ta hồi báo một lần tâu ngoại công không tự chủ được những mày một cái mẹ của nàng một cái nàng ông ngoại muốn gặp nàng còn muốn nhiều như vậy nói chương trình trong lòng không vui nhưng là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài lúc này tình thế so với người yếu tâu ngoại công đương nhiên sẽ không quá mức so đo không có ý tứ diệp tiểu thư còn tại phòng h ọ có việc hai vị hiện tại ở phòng nghỉ chờ một lát ta công nhân nhân viên cho hai người rót một chén t r à mười điểm có lễ phép vậy chúng ta muốn chờ bao lâu tô lan sắc mặt có chút không tiện hỏi lấy nhân viên công tác nụ cười cũng nhạt vậy phải xem bọn họ có bao nhiêu sự tình muốn báo cáo lúc này diệp tiểu thư mới vừa đi vào đoán chừng phải có một giờ hướng dương tập đoàn bây giờ là phi thường trọng yếu thời kỳ diệp thiều hoa cơ hồ mỗi ngày đều muốn tới một chuyến xử lý công việc công bố giã liêu thân phận về sau tới nơi này liền càng thêm không kiêng nghề gì cả người bên ngoài căn bản liền sẽ không hoài nghi tại không biết rõ chân tướng người nhìn đến diệp thiều hoa chính là đến ký hợp đồng hiệp ước đã sớm nói tốt chỉ là gặp mặt ký tên chỗ nào dùng đến đến thời gian dài như vậy rõ ràng chính là kiếm cớ đừng nói tô lan ngay cả tâu ngoại công một mực bưng mặt cũng chầm xuống còn có chút đen nhân viên công tác nói sau khi xong để cho tô lan cùng tâu ngoại công có việc lại tìm bọn họ liền ra cửa tô lan cùng tâu ngoại công chờ hai mươi phút diệp thiều hoa còn không có đến hai người đều có chút không chờ được tô lan mím môi mở miệng cha ta đi tìm nha đầu kia dạng này lạnh n h ạ t thờ ơ trưởng bối chuyện gì xảy ra t ô ngoại công không nói gì cũng không mở miệng ngăn cản nàng tô lan ra phòng nghỉ tại cạnh cửa dạo qua một vòng nhìn thấy đối diện xa mấy bước địa phương có cái phòng họp cửa phòng họp nửa mở bên trong chuyền đến thanh âm nói chuyện có một thanh âm chính là thuộc về diệp t h i ế u hoa tô lan bắt đầu răng đều ngừa lấy nàng trở lại phòng nghỉ trực tiếp hướng về phía t â ngoại công mở miệng cha n h à đầu kia tại đối diện cùng người nửa mở cửa nói chuyện phiếm đâu tô lan tức giận t ô ngoại công tự nhiên cũng tức giận nhưng là vì tô ra hắn không khỏi nuốt vào một hơi này núi không tìm đến ta chúng ta liền đi tìm núi hắn đặt chén trà xuống đứng lên tức giận đến mặt đều có chút phát tím trái tim nhảy lao nhanh khí lại đến đối diện phòng họp lúc hắn không hề nghĩ ngợi liền ẩm mà một lần đẩy ra cửa phòng họp vốn cho là sẽ thấy diệp thiều hoa đang cùng người nói chuyện phiếm đang cùng người chào phúng bản thân cùng tô lan hoặc là nhìn thấy diệp thiều hoa có chút đắc ý mặt lại không nghĩ rằng đẩy sau khi mở cửa bên trong tất cả đều là hướng dương tập đoàn cao tầng còn có mấy cái tài chính tập san trang bịa thường xuyên xuất hiện tài chính chuyên viên phân tích mà hắn cái kia hắn cơ bản không cầm mắt nhìn thẳng cháu ngoại gái đang ngồi ở cái hội nghị này trên bàn phía trước nhất vị trí nhìn thấy hắn tiến đến n à n g cũng chỉ là d ơ lên mắt ánh mắt đạm mạc đảo qua hắn sau đó tay chống đỡ cái bản tiếp tục lấy ra một tờ giấy bắt đầu phân tích lúc này thị trường chứng khoán tình huống kinh tế đa nguyên hóa là tất nhiên bất quá các ngươi cũng không nên quá nóng lỏng hiện tại hướng dương tập đoàn muốn đi là siêu kế hoạch diệp thiều hoa đưa tay gõ cái bản một chữ một chữ nói xong mỗi một chữ đều cắt vào chỗ yếu phân tích vị lại tinh giản trong đó trộn lẫn lấy hơn phân nửa khổng lồ số liệu phía dưới những cao tầng kia môn mỗi người đều cầm ghi chép lấy còn có người giữa đường sẽ nhắc tay đưa ra nghi vấn càng làm cho người ta chấn kinh là diệp thiều hoa đối với những vấn đề này hạ bút thành văn thường thường một đôi lời cũng làm người ta hiểu ra liền đ ứng ở cửa kinh thương vài chục năm tô láo ra tử cũng như thể hồ quán đ ỉ n h nói đến chỗ khó thời điểm nàng liền cầm lấy bút nơi tay bên cạnh trên giấy viết xuống mấy cái dự đoán công thức hình chiếu đến sau lưng trên màn hình lớn đem gần nhất thị trường tình huống phản ứng hết sức rõ ràng một màn này đừng nói ngoại nhân trông thấy sẽ như thế nào đứng ở cửa t â ngoại công ngây ngốc lấy khoe miệng lúng túng đã không nói ra được một câu theo sát lấy tâu ngoại công tiến đến nàng không hiểu nhiều tài chính bên trên vấn đề có thể cho dù không hiểu nàng cũng quên đi tức giận chỉ ngơ ngác mà một màn này giống như hóa đá đồng dạng ta buổi chiều đem đại cương xem đi xem lại vạch tới không ít thứ đại khái ngày kia chính văn liền không có cái khác phiên ngoại gặp các ngươi không có ý kiến chớ ngủ ngon mọi người hết chương này chương 1155 1.155 h i ệ n thực 118 bá khí b à o che khuyết điểm diệp t h i ề u hoa chỉ liếc qua tiến đến hai người l i ê n tiếp tục xử lý công ty công việc cũng không gọi người đến đuổi đi hai người bậc này c h à n g cảnh tô lão gia tử còn có cái gì không minh bạch địa phương hắn từng để cho tô mân hỏi qua diệp ly hiện tại giúp hướng dương tập đoàn rốt cuộc là ai nhưng là diệp ly từ đầu tới đôi cũng không cho bọn họ để lộ một chữ diệp ly không nói không có nghĩa là bọn họ không thể đi cha thế nhưng là tô ra cha thật lâu mỗi ngày xuất nhập hướng dương công ty nhân vật khả nghi bị bọn họ t r a cái út sớp bọn họ đều không có t r a ra nửa điểm liên quan tới hướng dương tập đoàn chấp hành tổng tài nửa điểm tin tức có thể ai có thể nghĩ tới hướng dương tập đoàn chấp hành tổng tài dĩ nhiên là hắn chưa từng có nghĩ đến diệp thiều hoa tâu ngoại công đầu một trận trống trơn nhất thời ở giữa đã không nói ra được một câu giống như một nửa mảnh gỗ đồng dạng x ử tại cửa ra vào hắn trước mấy ngày nói với tô lan muốn tới cầu diệp thiều hoa thời điểm tâu ngoại công trong lòng nhưng thật ra là một chút u c ụ cũng không bằng hắn mặt ngoài biểu hiện sảng khoái như vậy hắn cả một đời cũng đứng tại cao vị bên trên suy nghĩ một chút muốn đối với cháu gái của mình ăn nói khép nép nói chuyện chỗ nào có thể căn nguyện lúc trước diệp thiều hoa ngay từ đầu bị diệp ra nhận lúc trở về t ô ngoại công đặc biệt đi tìm tô mân hỏi diệp thiều hoa tình huống diệp ra trước đó liền đứa con gái diệp đ ô n g ở công ty quản lý phương diện có chỗ hơn người là t ô ngoại công thích nhất một cái hậu bối đối với diệp thiều hoa còn ôm lấy vẻ mong đợi Bất quá gặp Diệp Thiểu hoa không muốn tô ra thử quá muốn gặp không nghiệm Diệp Hoa ra chỉ ô tô công n ngoại liền g ty về sau, k ô tô tô không n phong tới Diệp thiểu hoa trên người. Tiếp tục chú ý Diệp Đồng, tô ra đời này tính toán đâu ra đấy cũng liền Đồng người, thanh hoàn chính đáng g gặp có tục chú cái có việc lại tới Diệp Thiểu Tiếp Diệp đời Diệp đem đâu đấy tâm một tư thể t Hoa khố quá ra ra ý sự n h Chỉ là lúc này hắn mở mịt ngẩng đầu nhìn ngồi ở một đám nghiệp giới tinh anh trước mặt thẳng thắn nói bậc này ánh mắt bậc này kiến thức đối với thị trường phân tích cùng nghiên cứu đối với tương lai tài chính dự đoán là t ô ngoại công nhớ tới diệp thiều hoa tại toán học giới náo ra động tĩnh nàng toán học liền đương đại toán học tất cả mọi người kính nghệ không thôi lúc trước tô ra còn ý đồ mời qua y đến giúp tô ra dự đoán phong hiểm ước định từ toán học bên trên liền nên nhìn ra nàng đầu vóc so với bình thường người không biết tốt hơn bao nhiêu lần tại tài chính bên trên ở công ty quản lý bên trên có dạng này nhìn xa trông rộng để cho người ta nửa chút cũng không kỳ quái diệp thiều hoa dạng này đừng nói diệp đồng ngay cả chính hắn cũng là kém xa tít tắp nghĩ đến lúc trước bọn họ muốn hướng diệp thiều hoa nhét một cái công ty thời điểm diệp thiều hoa không nguyện ý m u ố n sớm biết diệp thiều hoa có thiên phú như vậy như thế đại tài cái kia thời điểm làm sao cũng sẽ đem tô ra một cái công ty đưa đến trong tay nàng t ô ngoại công hối hận cơ hồ muốn phun ra một ngụm máu tươi hắn nhìn xem diệp thiều hoa tấm kia tuổi trẻ mặt hoàng hoàng hốt hốt nghĩ đến diệp thiều hoa năm nay mới bao nhiêu lớn hai mươi hai tuổi 22 tuổi trong khoảng thời gian ngắn cũng đã đem hướng dương tập đoàn phát triển trở thành cả nước t ố t 10 ờ i xí nghiệp để cho trên thương trường các xí nghiệp ra người người cảm thấy bất an mới 22 tuổi liền có thể có hiện tại thành tựu tâu ngoại công cũng không khó tưởng tượng đợi đến sau đó không lâu toàn cầu cơ hồ cũng là hướng dương tập đoàn thiên hạ nghĩ đến đây tâu ngoại công liền không nhịn được che trái tim giới kinh doanh người một mực tán dương diệp đồng phong hải tập đoàn diệp đồng cái kia phong hải tập đoàn tại trong đám người tuổi trẻ s á t thực được cho không sai tâu ngoại công đã từng một lần đem diệp đồng coi như tô ra người thừa kế bồi dưỡng nhưng bây giờ xem xét cùng diệp thiều hoa phong hải tập đoàn kém xa không chỉ một chút điểm tâu ngoại công cùng tô lan tại cửa phòng hội nghị sững sờ khoảng chừng năm phút đồng hồ mới bị nhân viên công tác một lần nữa mời đi ra ngoài hướng dương tập đoàn người biết rõ hai người này một cái là diệp thiều hoa ông ngoại một cái là mẹ của nàng không dám thất lễ cho nên mới sẽ để cho bọn họ tại phòng họp trở lấy đợi diệp thiều hoa họp xong đi ra thời điểm mới đem người nói có chuyện cho này diệp thiều hoa đưa tay ấn xuống một cái en t e r khóa m ạ n bất kinh tâm nói không phải ta bên này có chút việc tư lão phan biết rồi gật gật đầu đem mấy phần văn bản tài liệu phóng tới diệp thiều hoa trước mặt hiếu kỳ nhìn thoáng qua diệp thiều hoa màn ảnh máy vi tính phía trên biểu hiện tựa như là một bức ba triệu bản đồ phía trên có mấy cái điểm đỏ bản đồ chung quanh là một chuỗi không ngừng biến hóa con số sau đó mấy cái lão phan xem không hiểu văn tự cũng không biết đến tột cùng là ngôn ngữ nước nào từ bản đồ bản thân đến cái kia điểm đỏ lại đến diệp thiều hoa bản thân cũng kỳ quái có thể lão phan nhìn thoáng qua sau đó liền thu hồi ánh mắt tô đổng cùng diệp phu nhân bên kia vẫn chưa đi muốn để người mời bọn họ xuống dưới sao diệp thiều hoa lúc này gõ sông cỏ thấy được kết quả liền tựa lưng vào ghế ngồi không cần tùy bọn hắn nàng một lần nữa xuất ra điện thoại di động tìm ra mộ hành chi ảnh chân dung cho hắn phát một cái địa chỉ đi qua mỗi một một lát mộ hành chi điện thoại liền đánh tới diệp thiêu hoa cũng không tránh đi lao phan đổi một tay cầm điện thoại di động không sai con đường kia mai phục lộ tuyến ta đều cho ngươi gửi tới các loại l i ề u đạn cũng là có thể tránh thoát chiến cơ cũng bay không đi qua ngươi để cho mộ liêu đi dò đường lao phan ngay tại một bên mặt không biểu tình nghe từ h hai chữ bên trên trọng điểm đánh một cái dấu nhấn mạnh. Nguyên bản hắn cho chính hiện không phải là cái gì người bình thường.、Diệp、thiều Hoa cùng mộ hành chi chưa hề nói bao lâu thời gian liền dập máy, toàn bộ hành trình lao Phan đều ở đều nghe u liều dấu Nguyên liều tiêu, lâu đều đều ậ dập n tiện bên trên trọng bản rằng cũng người cùng nói gian liền toàn tại một một tại t điểm cái cái cái Diệp mộ mộ xem mộ máy, bộ lấy là là Lao lấy. ra, bao bảo gì ở khi lần trước diệp thiều hoa muốn từ trong túi quần sơ một cây bút cho hắn lại lấy ra một khẩu súng về sau lão phan ở văn phòng tỉnh táo thật lâu mới để cho bản thân bình phục tới để cho mình tiếp nhận rồi ông chủ bọn họ trên thực tế không phải người bình thường sự thật liền cái kia súng cảm nhận lão phan cũng không cho rằng đây là một cái giả súng từ ngày đó về sau lão phan liền biết người lão bản này cùng hắn trong tưởng tượng phi thường không giống nhau mà diệp t h i ế u hoa quá đáng hơn bị đã biết ở trước mặt hắn càng thêm vô pháp vô thiên lão phan nghĩ đến phim truyền hình bên trong biết rõ càng nhiều chết lại càng nhanh hắn lúc này đã biết nhiều đồ như vậy không biết sẽ có hay không có cái gì sát thủ tới giết hắn hắn toàn bộ hành trình mặt không biểu tình nghĩ đến diệp thiều hoa đều bình tĩnh như vậy ở trước mặt hắn nói lên cái này hắn cũng không thể biểu hiện có bao nhiêu không thị trường một dạng diệp thiều hoa cúp điện thoại liền cầm lên văn bản tài liệu nhìn chờ trong chốc lát không có chờ được diệp thiều hoa phân phó khác liền nhẹ chân nhẹ tay từ văn phòng rời đi diệp thiều hoa đem tất cả mọi chuyện an bài tốt về sau mới kéo ghế ra đứng dậy hôm nay nàng cùng diệp ly đã hẹn đi bệnh viện nhìn lao gia tử diệp ra ra chết sống muốn xuất viện viện trưởng không dám tự tiện quyết định liền đem điện thoại đánh tới diệp thiều hoa nơi này để cho nàng bản thân đi xem diệp ra ra tình huống không nghĩ tới nàng kéo cửa ra ra ngoài thời điểm tâu ngoại công cùng tô lan lại còn ở công ty dưới lầu chờ lấy nàng nhìn thấy diệp thiều hoa xuống tới tâu ngoại công con mắt đều sáng lên đã biết hướng dương tập đoàn người sau lưng là diệp thiều hoa về sau hắn đối với diệp thiều hoa thái độ thì có một cái bước m ặ t lớn lúc này hận không thể đem tô ra nâng đến trước mặt nàng để cho nàng đi tiếp quản tô ra diệp lao gia tử vốn chính là loại kia hám lợi người diệp đồng một cái phong hải tập đoàn liền để hắn coi trọng như vậy chớ nói chi là hiện tại diệp thiều hoa hướng dương tập đoàn hiện tại tô g i a tràn ngập nguy hiểm nếu là có diệp thiều hoa tô g i a nhất định có thể cùng hướng dương tập đoàn một dạng lên như diều gặp gió cuối cùng bước vào toàn cầu xí nghiệp trở thành trào lưu đỉnh sự nghiệp cũng không phải là không được lúc này tô g i a không có, có thể đánh đời sau liền diệp đồng đều không kịp diệp thiều hoa một hai phần mười vì để cho diệp thiều hoa trở về lão gia tử thậm chí buông xuống mặt mũi không còn bưng đau khóc thành tiếng một hơi một câu nhiều năm như vậy ngươi tại bên ngoài lang thang đáng trở về tô ra tô ra cái gì đều cho ngươi lúc đầu hôm nay là đi cầu diệp thiều hoa để cho hướng dương tập đoàn cùng tô ra hợp tác lúc này kiến thức đến diệp thiều hoa kinh người ai quy lão gia tử liền cải biến ý nghĩ bất kể như thế nào cũng phải diệp thiều hoa một lần nữa trở về diệp thiều hoa không khỏi lấy tay móc móc lỗ thai m ặ t không thay đổi nhìn xem khóc nước mắt nước m u i thành một đoàn lao gia tử diệp tiểu thư bên người lão phan nhanh chóng đi tới thấp giọng tại bên thai nàng nói ta đã để cho lầu dưới bảo an đi lên diệp thiều hoa nhéo nhéo cổ tay mình cố nén không hướng cái này đến người kia động thủ lúc nào tới diệp thiều hoa có chút n h ư n g ư ờ i mặt mày thật lạnh còn kèm theo một tia không kiên nhẫn lập tức lão phan nhìn xem diệp thiều hoa cảm thấy chỉ muốn bảo an đi lên nhanh một chút bằng không thì lấy tổ tông đến lúc đó móc ra trong túi quần làm sao bây giờ diệp thiều hoa gật gật đầu nửa thấp đôi mắt nhìn xem cầm hai người. Trên người hai thấp mắt tức khí đôi xem cầm lúc ạ ngoại đại n đến dò người.、Lao、phan một mực nhìn lấy thang máy phương hướng, thang máy đã nhanh đến tầng này. Tâu ngoại công động tĩnh lớn như vậy, trong công ty đã có nhân theo nhìn bên này, nơi này có không ít trước kia láo công nhân, đều biết đã từng đại bản. h theo đã đã đều đã biết trước kia Lao lấy láo láo l một mực máy máy Tâu ty ít có có vậy, này nhìn thấy trước kia đại lão bản dạng này cũng không khỏi nhìn nhiều mấy mắt lão phan nghe được thanh â m từ phòng làm việc của mình đi ra thấy cảnh này trực tiếp nhũ mày gọi điện thoại để cho lầu dưới bảo an đi lên vậy xem người vẫn rất nhiều nếu là ngày trước t ô ngoại công tuyệt đối sẽ không ở trước mặt người ngoài dạng này nhưng bây giờ vì diệp thiều hoa đừng nói khóc ròng ròng nhận lầm coi như để cho hắn tại chỗ quỳ xuống hắn cũng không phải không nguyện ý tô lan cũng ngập ngừng nói bờ m ô i nàng lúc này cũng hối hận không được sớm biết nàng cái này nhị nữ nhi thông minh như vậy lợi hại như vậy nàng làm sao sẽ đem nàng cứ như vậy mất diệp thiều hoa trở về lâu như vậy lần thứ nhất nói với nàng xin lỗi thiều hoa xin lỗi là mẹ không tốt mẹ không nên không nên khi đó đem n g ư ờ i vứt bỏ chờ bọn hắn đều nói kết thúc rồi diệp thiều hoa mới nhìn hướng bọn họ tâu ngoại công nói với tô lan lâu như vậy lần thứ nhất được diệp thiều hoa đáp lại tràn ngập chờ mong nhìn xem diệp thiều hoa diệp thiều hoa thở ơ lung lay điện thoại di động bình tĩnh hướng bọn họ mở miệng vẫn rất có lễ phép có thể cho để cho sao ta vội vàng đi thang máy hai người này không biết diệp thiều hoa khi nào thì đi vẫn chờ ở cửa thang máy lúc này rốt cục đuổi tại diệp thiều hoa trước đó ngăn chặn nàng diệp thiều hoa cảm thấy rất phiền nghe được diệp thiều hoa lời nói tô lan cùng tâu ngoại công ánh mắt tối sầm lại bị đả kích lớn tô lan không dám tin nhìn về phía diệp thiều hoa thiều hoa ngươi không tha thứ chúng ta sao ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng tha thứ chúng ta cũng bởi vì năm đó ta ném ngươi có thể khi đó tình huống ngươi cũng không phải không biết mụ mụ cũng là yêu ngươi à ngươi bây giờ cũng còn sống hảo hảo không có cái gì tổn thất còn lợi hại như vậy so năm đó ở diệp ra tốt hơn nhiều nhiều năm như vậy ngươi tại bên ngoài nhất định gặp quý nhân nếu không phải năm đó ta ném ngươi đủ đừng nói nữa tô lan một câu lời còn chưa nói hết liền bị sau lưng một đường tiếng giận dữ thanh âm cắt ngang tô lan cùng tâu ngoại công nghe được thanh âm này có chút quen thuộc mở mịt quay đầu thang máy mới vừa tại một tầng này dừng lại cửa cũng mở diệp ly đang từ bên trong đi tới ánh mắt đỏ bừng nhìn xem bọn họ phía sau hắn diệp đồng đẩy xe lan tới ánh mắt có chút không biết nhìn xem đang tại hiện trường người nhìn thấy dạng này dịp ly tô lan đ ấ y lòng co r i ụ t lại sau đó hoặc như là thấy được cứu tinh vội vang mở miệng ly nhi ngươi tới vội vặn nhanh khuyên nhủ ngươi nhị tỷ ngươi nói với nàng năm đó chuyện này ta cũng chẳng còn cách nào khác ta đối với các ngươi thế nào ngươi rõ ràng nhất có phải hay không bằng không thì ngươi sao có thể hảo hảo sống đến bây giờ tâu ngoại công cũng liền vội mở miệng ly nhi ngươi cùng ngươi nhị tỷ quan hệ tốt ngươi nhanh nói cho nàng tôi ra ta nguyện ý tất cả đều cho nàng đứng ở diệp ly sau l ư n g diệp đồng nghe được tâu ngoại công câu nói này nắm b ướt xe lăn cổ tay đều nắm thật chặt bờ môi môi mím thật chặt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m diệp thiếu hoa diệp ly cắn môi phổi cơ hồ muốn bị hai người này cho tức nổ tung các ngươi bản tính đánh thật là tốt nhị tỷ trở về thời gian dài như vậy các ngươi làm cái gì nhanh bốn tháng rồi đi ông ngoại ngươi có nhìn qua nàng liếc mắt sao các ngươi có để cho nhị tỷ đi qua tô ra sao mẹ ngươi biết nhị tỷ thích gì hiện tại đang làm gì không ngươi có hảo hảo cùng với nàng nói một câu sao một cái đều không có tất cả cũng không có hiện tại biết do hướng dương tập đoàn là nhị tỷ các ngươi ngược lại là muốn đứng lên nhị tỷ cũng là người tô ra muốn nàng đi cho các ngươi thu thập cục diện dối d á m các ngươi đem nàng là ngốc sao hết chương này chương 1156, 1156 h i ệ n thực 119 diệp đồng thân phận hệ thống trở về diệp t h i ê u hoa còn chưa mở miệng liền bị diệp ly câu nói này đoạt trước nàng không khỏi nhìn nhiều diệp ly l i ế t mắt đừng nói diệp thiếu hoa tâu ngoại công cùng tô lan bị diệp ly câu nói này nói xong cũng là khẽ giật mình tô lan sắc mặt lúng túng một lần ngẫu nhiên giận mà mở miệng diệp ly thanh âm tức hồn h ệ n nhưng là diệp ly căn bản là không để ý tới nàng hỏa khí hắn hiện tại nhắm mắt lại đầy trong đầu cũng là nhiếp cẩn du trước đó nói chuyện nhị tỷ là gặp quý nhân nhưng cũng vào ổ sói tô lan chắc hẳn phải vậy phỏng đoán rồi lại làm sao biết diệp thiều hoa vốn chính là thiền tư cường điệu nếu như không phải bởi vì ở c h ỗ đó thì đâu đến nổi hiện tại c ả n h đ ị a hắn lôi kéo diệp thiều hoa tay hướng cửa thang máy đi tại muốn nhấn nút thang máy tầng lầu thời điểm diệp ly lần nữa hướng tô lan nhìn sang tỉ tỉ tại trong lòng các ngươi bất quá chỉ là một kiện thương phẩm trước kia không có giá trị muốn hay không không quan trọng hiện tại có giá trị liền muốn đoạt lấy có thể trên thế giới nào có dễ dàng như vậy sự tình liên lời Lan là tiếp trải qua lời nói Ngoại Bên nghệ đến tâu ngoại Công cùng tô lan mặt mày cũng là xấu hổ. Bên cạnh hướng Tâu Tô mặt qua hổ. mày xấu diệp ư ơ n đoàn nhân g tập v ê bên n nhìn này, tâu Ngoại Công đều ở h xem Tâu i n cũng không lo được xem náo nhiệt người, chỉ là nhìn tại i được chỉ lo là xem xem ệ d thiều ế u Hoa, hy thể vọng nàng có m m lòng. Diệp i t h ế hoa đi theo diệp ly đằng sau tay cắm ở trong túi quần chậm rãi đi tới nhàn nhã tản bộ đồng dạng mi mắt cụp xuống nửa tre lộ ra hết sức lạnh leo đôi mắt nhìn qua rất lười nhác nhưng nửa tre ở mặt mày cực kỳ lạnh lùng t ô lan cùng tâu ngoại công muốn ngăn lại nàng nhưng cô không dám mở miệng chờ thang máy môn khép lại hai người mới phản ứng được nhất là tâu ngoại công nhìn xem cửa thang máy phương hướng hai người cũng là hối hận đan sen ánh mắt nhìn chằm chằm khép lại cửa thang máy thật lâu cũng không chịu rời đi nếu như hắn không biết diệp thiều hoa là hướng dương tập đoàn chấp hành tổng tài không biết diệp thiều hoa ngắn ngủi thời gian mấy tháng liền sáng tạo ra một cái thương nghiệp vương quốc thì cũng thôi đi nhưng hắn hết lần này tới lần khác đã biết lúc này diệp thiều hoa chính là tô gia duy nhất hy vọng t ô ngoại công coi như gặp được lại lớn ngăn cản cũng sẽ không buông thá cho cha ngươi đều như vậy ăn nói khép nép nàng còn không chịu trở về ta xem nàng cũng sẽ không trở về đồng đồng nàng cũng được tô lan mặc dù hối hận nhưng không có t ô ngoại công mãnh liệt như vậy nàng kinh ngạc tại t ô ngoại công đối với diệp thiều hoa coi trọng trong ấn tượng t ô ngoại công chưa từng có đối với người nào dạng n à y qua trước kia coi như t ô ngoại công thích đi nữa diệp đồng cũng chưa từng có đối với diệp đồng có dạng này thái độ tô lan cảm giác được hết sức kinh ngạc trong lòng lại một lần nữa hối hận mười bảy năm trước quyết định chỉ là nàng còn không có đối với tâu ngoại công nói xong tâu ngoại công đột nhiên quay đầu nhìn nàng nghe được nàng nói như vậy không khỏi giơ tay một bàn tay quạt tới đều là ngươi mười bảy năm trước mất a i không tốt tại sao phải đem t h i ể u hoa vứt bỏ nàng nàng dạng này tại tài chính bên trên tuyệt đỉnh thiên tài chúng ta tô ra trước sau năm trăm năm cũng sẽ không lại xuất hiện cái thứ hai nếu như không phải ngươi nàng như thế nào lại cùng chúng ta tô ra ly tâm tô lão tử nghĩ đến vừa mới diệp thiều hoa lạnh lùng thờ ơ thái độ thất thố động thủ phiến tô lan một bàn tay giận mắng lên tiếng đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g đ ồ n g diệp đông nàng có cái gì tốt đáng giá ngươi dùng thiều hoa đi đổi nàng liền thiều hoa một đầu ngón tay cũng không sánh được ngươi làm sao có ý tứ nói ra tô ra có hiện tại tất cả đều bởi vì có ngươi gái này không rõ ràng tại thiều hoa nếu là không chịu tha thứ chúng ta tô ra ngươi về sau cũng đừng vào chúng ta tô ra cửa hắn nói hết sức lớn âm thanh không biết là không phải cố ý ai cho hôm nay hắn cũng đích thân tới diệp thiều hoa đều không thể lắng lại l ử a giận tâu ngoại công coi như hiện tại hoàn toàn t ì n h n ộ diệp da xuất sắc nhất là ai giống như cũng không ích lợi gì tâm hắn đau nhỏ máu h ắ n không thể thời gian đổ về hơn mấy tháng trước đó diệp thiều hoa vừa trở về ngày ấy hắn nhất định sẽ dòng chống khua chiêng đem diệp thiều hoa tiếp trở về tô ra diệp đồng là theo chân diệp ly cùng đi chỉ là vừa mới diệp ly đi lên trong mắt từ đầu tới đôi u cũng chỉ có diệp thiều hoa lúc đi cũng chỉ lôi đi diệp thiều hoa cơ hồ quên diệp đồng là cùng hắn cùng đi hiện tại diệp đồng cùng diệp ly bởi vì diệp thiều hoa trên căn bản là hình dung người lạ diệp ly mang không mang đi nàng không có việc gì diệp đồng nhất không thể tin được chính là tâu ngoại công đã vậy còn quá nói nàng, nàng nhìn xem tâu ngoại công thế nhưng là đối phương liền nhìn cũng không nhìn nàng liếc mắt toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm thang máy phương hướng phảng phất nàng là một cái người trong suốt đồng dạng lão phan đứng tại cách đó không xa vây xem đến toàn thành hắn cũng không nốc đem sự tình biết thấu triệt sắc mặt cũng lạnh lên tình cảm là tiền kỳ ghét bỏ diệp tiểu thư không để ý tới diệp tiểu thư đối với diệp tiểu thư chẳng quan tâm hiện tại diệp tiểu thư là hướng dương tập đoàn tổng tài bọn họ liền lên dám lấy đến nhận diệp tiểu thư còn có cái kia cái tô lão gia tử trước đó nhiều ưa thích diệp đồng hiện tại phát hiện diệp thiều hoa so diệp đồng xuất sắc nghìn lần gấp trăm lần l i ề n bắt đầu ghét bỏ diệp đồng khó trách những năm này tô ra càng ngày càng kém so không được năm đó đỉnh phong thời điểm có dạng này một cái người lãnh đạo tại đi xuống dốc cũng không kỳ quái lão phan nhìn xem đối với tô lan giận mắng không thôi láo gia tử không khỏi c ư ờ i lạnh chính hắn cũng không nghĩ một chút lúc này trách tô lan c có làm được cái gì nếu là hắn thật quan tâm diệp thiều hoa làm sao đến mức đến bây giờ mới phát hiện diệp thiều hoa là hướng dương tập đoàn chấp hành tổng tài lão phan trước kia liền kỳ quái rõ ràng cũng là người diệp ra vì sao diệp thiều hoa muốn giúp diệp ly công ty quản lý hắn xuất ra điện thoại di động lần nữa cho lầu dưới bảo an bộ lần nữa gọi điện thoại bảo an lần này tới rất nhanh không đến hai phút đồng hồ liền đi tới lầu chót đem tô ngoại công cùng tô lan trực tiếp mời đến trong thang máy lại đưa đến hướng dương tập đoàn lầu dưới tâu ngoại công đứng ở dưới lầu nhìn xem cái này thương nghiệp tầng lầu lúc trước hắn đem cái công ty này cho diệp ly thời điểm chỉ có hai tầng lúc này ngắn ngủi mấy tháng nhà này thương nghiệp cao ốc cơ hồ đều biến thành hướng dương tập đoàn đã bắt đầu đem tòa nhà này cho diệp ly thời điểm diệp ly về sau trực tiếp cùng hàng xô viết ký chuyển nhượng hiệp ước khi đó tâu ngoại công sợ diệp ly bên này hao tổn quá lớn cho nên trực tiếp đồng ý nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới bốn tháng trước còn nhỏ như vậy một cái công ty hiện tại biến thành để cho tất cả xí nghiệp vì đó sợ hãi tồn tại tâu ngoại công hiện tại hối hận trái tim đều đang chảy máu lúc trước chuyển nhượng hiệp nghị ký quá s a n g khoái nếu như lúc trước không phải ghét bỏ hướng dương tập đoàn trở về lô vốn không có đáp ứng diệp ly chuyển nhượng hiệp nghị hiện tại hướng dương tập đoàn cùng hàng xô viết cộng đồng sinh tử chỗ nào còn muốn lo lắng về sau có thể lại hối hận hiện tại giống như đều không có ích lợi gì tâu ngoại công kéo lấy gánh nặng bước chân hướng ra phía ngoài đi tới cả người phảng phất là già đi mười tuổi đằng sau diệp đồng bản thân không chế xe lăn hướng mặt ngoài đi tới tài xế đem nàng xe lăn mang lên đặc biệt trên xe diệp đồng đáy mắt tràn đầy tối nghĩa nàng ngồi ở sau xe mặt trên tay cầm lấy điện thoại di động rốt cục gọi một cú điện thoại vung ô xuống mặt mày ngoan lệ vô cùng ca bên này diệp thiều hoa cùng diệp ly cùng đi bệnh viện quân khu diệp ly lái xe trên đường đi hắn biểu lộ liền đặc biệt không tốt diệp thiều hoa ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi nhìn thấy hắn ăn mặc là một thân y phục hàng ngày mở miệng hỏi thăm hôm nay là có nhiệm vụ diệp ly hẳn là đang suy nghĩ gì nghe được diệp thiều hoa lời nói mới hồi phục tinh thần lại thấp giọng trả lời ân có cái xuất cảnh nhiệm vụ diệp thiều hoa đối với nhiệm vụ bọn họ cũng không hiểu rõ bất quá xuất cảnh nhiệm vụ lại đơn giản cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào nàng vô vô b ả vai hắn hai người đến bệnh viện diệp da da còn nằm ở trên giường khí sắc rất tốt nhưng tâm tình lộ ra không phải đặc biệt tốt có chút kiềm chế nhìn thấy diệp thiều hoa sau khi đến mới lộ ra khuôn mặt tươi cười viện trưởng đem kiểm tra báo cáo nhanh cho diệp thiều hoa nhìn một chút vấn đề xác thực không lớn diệp thiều hoa nghĩ nghĩ cảm thấy diệp g i a g i a cũng được sớm xuất viện diệp g i a g i a thân thể bị nàng nuôi lâu như vậy kỳ thật rất tốt vài ngày trước đông nhiên xuất hiện sinh mệnh nguy cơ hiển nhiên là thụ gai l ư ơ n kích diệp thiều hoa xem chừng hẳn là diệp ly hướng hắn toàn bộ nắm r a g i a g i a đêm nay lại ở một đêm ngày mai sẽ có thể xuất viện nàng đem ca bệnh một lần nữa đưa cho viện trưởng bây giờ là trạm v ặ tối lúc này xuất viện cũng không t i ệ t lắm hơn nữa diệp thiều hoa cũng muốn diệp g i a g i a đem buổi sáng ngày mai dược tê uống lại đi chỉ là cái này sự t ì n h nàng không nói rõ diệp g i a g i a tự nhiên là diệp thiều hoa nói cái gì hắn tin cái gì chỉ là nhìn thấy viện trưởng đem bệnh án cho diệp thiều hoa nhìn lên thời gian trong lòng của hắn kinh dị diệp ly chỉ ở lại một hồi nhi thì đi làm nhiệm vụ diệp thiều hoa đem hắn đưa đến bệnh viện dưới lầu vừa định xoay người lên lầu thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được chung quanh tinh thần lực điên cuồng chấn động nàng trong lòng hơi động đông dưng ngầm đầu liền thấy bầu trời tựa như nổ tung một vệ ánh sáng tinh thần lực không gian chi lực điên cuồng phun trào chân trời mây cơ hồ cũng dâng lên sau đó kim quang nổ phá một hàng chữ lại kim quang bên trong ẩ n ẩ n thành hình diệp ba ba ta trở về hàng chữ này cao cao lơ lửng giữa không trung hiện ra ánh vàng rực rỡ q u a n mang đem nửa cái bao phủ trong đêm tối địa cầu tất cả đều chiếu sáng lúc này vô luận đang làm gì người tất cả đều thả ra trong tay sự tình mười điểm hoảng sợ nhìn xem giữa không trung hàng chữ này hết chương này chương một nghìn một trăm năm mươi bảy một nghìn một trăm năm mươi bảy hiện thực một trăm hai mươi năm đó trần tướng diệp c h a rất đẹp trai nửa cái tinh cầu vắng người lạng yên một lần sau đó giống như đâm thủng một cái điểm lập tức bạo tạc tất cả mọi người đang thảo luận hàng chữ này có người kinh khủng suy đoán là người ngoài hành tinh đến rồi kết quả này được cơ hồ tất cả mọi người tán thành nếu không làm sao sẽ náo ra động t ĩ n h lớn như vậy cái kia diệp ba ba là ai l i ê n người ngoài hành tinh đều gọi diệp ba ba người này có thể hay không rất khủng bố diệp thiều hoa cũng đứng tại chỗ nhìn xem hàng chữ này cho dù hàng chữ kia hiện ra tinh thần lực cùng không gian chi lực rất quen thuộc nàng cảm thấy mình cũng cười không nổi thật tinh thần lực này cùng mình đồng suất nhất mạch còn kém xa tít tắp bản thân diệp thiều hoa trở về lâu như vậy thân thể vẫn là ban đầu nhưng tinh thần lực cũng đã đạt tới một cái mười điểm đáng sợ trạng thái chỉ là nàng một mực sợ hù đến người khác không dám dùng nàng ngầm đầu nhìn trời một cái không đáng sợ tinh thần lực cấp tốc t u ô n ra đi bên người cây đều hướng một bên méo một chút hàng chữ kia rất tốt xóa đi nhưng sau tiếp theo tạo thành khủng hoảng lại không cách nào xóa đi cho nên diệp thiều hoa dùng tinh thần lực tạo nên một cái cực quang giả tượng đem hàng chữ kia dần dần có biến thành cái khác cũng may cái kia hàng ngôn ngữ địa cầu viết không tốt bảy chữ kia tựa hồ là nó lấy tay viết chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra ngụy trang miễn cưỡng có thể sử dụng cực quang giải thích diệp thiều hoa đưa tay cắm ở trong túi quần mặt không thay đổi đi phòng thí nghiệm một bên thí nghiệm tân dược tề quả nhiên không chờ vài phút một cái đại bạch ngông từ cửa sổ bay vào được diệp ba ba ta rốt cuộc tìm được ngươi đại bạch ngông mở miệng nói tiếng người còn không ngừng hướng diệp thiều hoa bên người cọ diệp thiều hoa tự lo làm thí nghiệm mặt mày túi t h ấ p xuống ngón tay đều hiện ra người sống chớ gần h ẳ n ý đại bạch ngông quen thuộc nhà mình ký chủ dạng này thẹ cổ một cái chủ thân năng lượng quá to lớn ta theo không không chín thôn v ệ rất lâu mới thôn v ệ xong lập tức liền tới tìm ngươi diệp ba ba ngươi làm sao đem ta vừa mới viết chữ lau sạch còn nữa ngươi cảm thấy ta vừa mới khóc không khóc diệp thiều hoa có chút không quá muốn về nghĩ vừa mới tình huống đem màu xanh lá dược tề đổ đến một cái khác ống nghiệm bên trong nghe mười điểm đau răng nàng nghiêng đầu ngươi nghiêm túc không không không chín thương lượng rất lâu mới nhớ dạng này một cái mười điểm khóc luyễn ra sân phương thức có phải hay không đặc biệt x o á i diệp thiêu hoa đưa tay đem một cái khác ống nghiệm câu tới nàng liếc nhìn không không tám cặp kia ngưng mắt cảm thấy nó không quá giống là nói đùa chân tâm thật ý nói xác thực thật đặc biệt không không tám còn chưa kịp cao hứng diệp thiêu hoa lạnh lùng thêm một câu đặc biệt ngu xuẩn nàng hoa thật lớn công phu mới đem lớn như vậy q u ậ t động hướng khoa học phương hướng phát triển không không tám cái kia ta ở cái thế giới này thân thể đâu có đẹp trai hay không diệp thiều hoa một lời khó nói hết mà nhìn xem năm nghìn tám ngu xuẩn ngông thân muốn nói lại thôi sau một lúc lâu ngươi là làm sao tại một đống sinh vật bên trong lựa ra như vậy rất có đặc sắc một cái diệp thiều hoa nghĩ nghĩ nàng nếu là ôm một cái ngông đi sở tựu i đi ô thật là có bao nhiêu ngu xuẩn năm nghìn tám hết ngỗ ngực mười điểm t i ê u ngạo ta theo chín chọn một đêm mới lựa đi ra diệp thiều hoa nhìn xem nó cái kia có chút t i ê u ngạo ánh mắt hoàn toàn phục ưu tú nàng mở ra cái khác mắt không muốn đi nhìn tay con mắt đại bạch ngỗng tiếp tục trong tay d ự c tề nhưng bên khoe miệng nhiều nụ cười lại là dương lên tám tìm được diệp thiếu hoa liền nhanh chóng dùng bản thân hệ thống công năng phục chế cái tinh cầu này văn minh hiểu rồi vừa mới nó làm những cái kia có chút vi phạm khoa học nhất thời liền yên lặng nó vụng trộm nhìn thoáng qua diệp thiếu hoa sau đó vô vô bản thân cánh vẽ ra một đường màn hình giả lập đem trên internet phản ứng cho diệp thiếu hoa nhìn diệp ba ba ngươi xem đám dân mạng đều tưởng rằng đây là cực quang các nhà khoa học cũng nhao nhao bác bỏ tin đồn trên cơ bản không có ảnh hưởng gì diệp thiều hoa vẫn như cũ không quá nghĩ để ý tới tám tự lo làm dược tề tám liền đung đưa thân thể môn nhìn xem nàng làm những chất thuốc này diệp thiều hoa làm dược tề thời điểm tinh thần lực điên cuồng p h u n g trào đáng sợ trình độ vẫn như cũ để cho tám sợ hai không thôi nó nhìn thấy diệp thiều hoa đã làm nhiều lần trị liệu loại dược tề có chút kỳ quái sáng ngày thứ hai diệp thiều hoa rốt cục đem cuối cùng một bình màu đỏ dược tề làm ra nàng thở dài một hơi đem màu đỏ dược tề nhét vào á o k h o á t trong túi gáo tám đông nhiên dương lên ngưỡng đầu v u ệ phải vô vô bản thân lương cánh diệp ba ba gần nhất nhiều hơn một chồng nhân mã xem bọn hắn kính viễn vọng phương hướng là ngươi ra ra phòng bệnh diệp ra ra phòng bệnh buổi sáng hôm nay diệp ra ra xuất viện diệp ra cùng người tô ra đều biết diệp phong hôm nay bận điệu hắn trước mấy ngày mới vừa xin nghỉ bây giờ chính sự bận rộn hắn cũng không có tới tiếp diệp gia gia xuất viện mà là để cho hắn một người bí thư tới đón diệp gia gia tô lan cùng người tô ra cũng tới diệp phong vắng mặt tô lan tự nhiên muốn toàn quyền xử lý đứng lên về phần người tô ra tô mân cùng t ô ngoại công đám người một mặt là tiếp diệp gia gia xuất viện một phương diện khác tự nhiên là vì đến đụng diệp thiếu hoa diệp đồng ngồi trên xe lăn mười điểm hờ hững lại mang theo một cô không cách nào che giấu ngoan ý nhìn xem trong phòng đám người diệp thiều hoa đẩy cửa lúc đi vào thời gian diệp phong thư kỳ đang cùng ý sĩ trưởng thương lượng nhìn thấy diệp thiều hoa đi ra thư ký mười điểm có lễ phép cùng diệp thiều hoa chào hỏi diệp tiểu thư diệp thiều hoa tay cắm ở trong túi quần vớt vớt trong túi quần bình dực tề hướng hắn khẽ vớt cảm l ý bí thư bên người nàng liền một cái đại bạch n g ô n g co chút khó chịu cái khác ngược lại không có gì bên người bác sĩ cũng cung cung kính kính gọi bác sĩ diệp tiểu thư tâu ngoại công lúc đầu đang cùng ái cùng diệp ra ra nói chuyện mặc dù diệp g i a g i a không phản ứng đến hắn nhìn thấy diệp thiều hoa đến, đến rồi lập tức hướng nàng nhìn sang mười điểm thân hòa cười diệp thiều hoa vừa đến chính xác gian phòng bầu không khí cũng thay đổi thấy cảnh này diệp đồng khỏe miệng cười lạnh đường con càng lớn diệp thiều hoa dư quang nhìn thoáng qua diệp đồng không quá để ý nửa tựa ở đầu giường tùy ý đảo diệp g i a g i a nằm viện ghi chép mười ngón đẹp p h o n g dài diệp g i a g i a chỉ ở lại mấy ngày cũng không có bao nhiêu muốn thu dọn đồ đạc mấy phút đồng hồ sơ đã thu thập xong một nhóm trùng trùng điệp điệp người chuẩn bị đi ra ngoài kết quả lý bí thư vừa mới mở ra cửa liền thấy một cái râu quai nón tướng mạo mười điểm hung hãn người tiến đến nơi k h ỏ e mắt còn có một đạo thật dài vết sẹo đi theo phía sau từng cái phê ăn mặc tây trang màu đen người thoạt nhìn hung hãn cực mỗi cá nhân trên người đều có lệ khí lý bí thư nhìn xem những người này cũng không nhìn quen mắt n à y khí tức ánh mắt này cũng không giống quân nhân hơn nữa cầm đầu người này ánh mắt quá hung hãn xem xét liền không phải là cái gì dễ trêu người lý bí thư lý sao hơi mở miệng cười vị tiên sinh này xin hỏi ngài là tìm ai c ú ngay cầm đầu mặt thẻo cười một tiếng dẫn động tới trên mặt hắn vết sẹo lập tức vết sẹo kia càng thêm đáng sợ hắn khí lực đặc biệt lớn một cái liền đem lý bí thư đẩy đi sang một bên mặt thẻo tại trong phòng bệnh quét một vòng cuối cùng đem ánh mắt đứng ở diệp đồng trên người liền ngỗng bỗng nhiên đ ộ i biến trên người điểm nộ khí lấy m ị c h chỉ số hình dạng tăng trưởng ngực c ậ p trùng lên xuống giống một đầu nổi giận sư tử khắp nơi hừng hực đụng chút muội muội ngươi thế nào mặt thẹo vọt tới diệp đồng trước mặt nhìn xem nàng chân trong mắt giận trở về đều đốt đi ra thái dương gân xanh lộ ra thanh âm giống như tiếng sấm ở trong phòng nổ vang cái khác bị sửng sốt người rốt cục lấy lại tinh thần tô lan kinh ngạc nhìn xem trước mặt nam nhân nhị được nội tâm sợ hãi nhìn về phía diệp đồng đồng đồng ngươi chừng nào thì nhận ca can bôi thanh âm còn mang theo chút rõ ràng run rẩy diệp đồng một đôi mắt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m tô lan cười lạnh một tiếng đây không phải anh nuôi ta tô lan mở to hai mắt nhìn đồng đồng ngươi đang nói bậy bạ gì đó không phải ngươi làm ca ca là cái gì ta chỉ sinh các ngươi tỷ đệ ba cái trong phòng bệnh những người khác ánh mắt cũng nhìn qua mặt theo ánh mắt sung huyết nghe được tô lan không thể tin thanh âm âm trầm cười thanh âm làm người ta sợ hãi vô cùng đương nhiên là bởi vì đồng đồng không phải con gái của ngươi con gái của ngươi lúc sinh ra đời thời gian liền bị ta đã đổi tô lan trong đầu cơ hồ bị cái gì bổ đồng dạng tô mân cùng diệp ra ra mấy người nhất thời ở giữa cũng không phản ứng kịp sợ ngây người cái kia con gái của ta đâu tô lan gào thét thanh âm mở miệng ai biết mặt thẹo không thèm để ý mở miệng năm đó có người muốn truy sát ta người một nhà ta liền đem ta mội mội cùng ngươi con gái đổi q u à đến rồi có lẽ ngươi nữ nhi kia chết rồi à ngươi tô lan đem ánh mắt nhìn về phía đồng, đồng. đồng đồng ngươi nói à ngươi nói cho mẹ không phải như vậy diệp đồng ngày bình thường dịu dàng biến mất không còn một mảnh nàng oán hận nhìn về phía tô lan đương nhiên là dạng này ta sáu tuổi thời điểm ca ta tìm được ta làm giám định khi đó ta liền biết ta không phải là các ngươi diệp ra con gái sáu tuổi tô lan nhìn xem hoàn toàn xa lạ diệp đồng khuôn mặt trở nên trắng bạch vô cùng sau tuổi ngươi liền biết mình không phải người diệp ra vậy ngươi chín tuổi thời điểm dẫn đạo ta để cho để cho thiều hoa đi dẫn dắt rời đi địch nhân n g ư ơ i là cố ý tô lan cũng không tính nhiều thông minh bị lính đánh thuê truy sát lâu dài nàng đều tuyệt vọng vẫn là diệp đồng nhấc lên nàng mới nhớ dùng diệp thiều hoa xem như mồi nhử đương nhiên là cố ý không nghĩ tới ngươi như vậy không thích ngươi con gái ruột ta hơi nhấc lên ngươi liền thật làm cho con gái của ngươi đi dẫn dắt rời đi địch nhân rồi thực sự là chết cười ta diệp đồng nói như vậy thật đúng là cuồng tiếu không thôi những cái kia cũng là lính đánh thuê làm sao lại bị một cái tiểu nữ sinh dẫn đi ngươi biết vì sao diệp thiều hoa có thể dẫn ra những địch nhân kia sao bởi vì ngày đó người dẫn đầu là q a t a đáng tiếc khi đó nàng được người cứu đi không thể đem nàng giết diệp ra ra cắn môi một chữ một chữ mở miệng diệp đồng ngươi lại nói cái gì hắn vừa nói ngược lại là ngọn ngọn thân thể run rẩy lại ngồi trở lại đến trên giường chỉ diệp đồng tay đều bất ổn coi như biết rõ diệp thiều hoa cùng nhiếp cẩn du bên kia sự tình Biết rõ Diệp Thiều trại huấn luyện, huấn luyện viên thời điểm, Diệp rõ luyện luyện Hoa huấn huấn là gian Gia c ũ g không có hiện tại tức giận như vậy, khủng hiện như như có tức Trước tại i ệ mặt vậy vậy. bố d phòng Đồng Lan cũng n quá xa lạ. Tô ì mình n này bản thân sủng 26 năm con gái, ánh ngơ ngác, không dám đem mình cái kêu 10 điểm có tài ôn nhu đại nữ nhi cùng người trước mặt này đối lên với số. Gian xem đem mắt dám điểm mặt cái cái có trước gái, tài đại đối với h số. kêu p bên trong lý bí thư tô mân t ô ngoại công những người này cả đám đều chưa kịp phản ứng diệp g i a g i a nhìn chằm chằm diệp đồng cố gắng để cho mình có thể nói ra lời khi đó diệp gia chí ít cũng nuôi ngươi chín năm ngươi làm sao sẽ đối với diệp t h i ể u hoa có dạng này ác độc tâm tư nàng mới năm tuổi a nếu như tô lan không đồng ý ta nói thế nào cũng vô dụng nói cho cùng vẫn là tô lan ngu xuẩn diệp đồng thanh âm mười điểm trâm trọng còn nữa đừng làm liền cùng các ngươi diệp gia tô ra đối với ta có bao lớn ân điện tựa như ta hiện tại vốn có tất cả phong hải tập đoàn bên nào không phải chính ta được ta chính là tô lan khoe khoang công cụ nàng sùng ái ta bất quá là bởi vì ta thông minh thôi những cái này ta đều nhẫn có thể các ngươi từ diệp thiều hoa sau khi trở về liền thay đổi trước kia không phải nói tô thị là ta sao bây giờ lại muốn đem tô thị đều cho nàng cái kia ta nhiều năm như vậy tính là gì nhìn thấy diệp đồng biểu tình kia cái kia đáng sợ thanh âm diệp ra ra phát c á o cơ hồ không thở nổi diệp thiều hoa giữ im lặng ở trên người hắn đâm một cái ngân châm tô lan thân thể lắc mấy lần nàng s á c mặt tái nhận không dám tin nhìn chằm chằm trước mặt giống như từ địa ngục đi ra nữ nàng nhiều năm như vậy rốt cuộc s ủ n g cái thứ gì vậy mà bởi vì thứ như vậy đem nàng cái kia kinh tài tuyệt diễm nhị nữa nhi ném nàng không ngừng hồi tưởng đến những năm này hồi tưởng đến diệp thiều hoa sau khi trở về nàng đối với diệp thiều hoa càng ngày càng bắt bẻ nghĩ đến nàng đem năm tuổi diệp thiều hoa nhét vào một đống xài lang hổ bám miệng qua nhiều năm như vậy tô lan lần thứ nhất cảm giác được một cô đau thấu tim gan hối hận n g ư ờ i cái này v ò ngân phụ nghĩa nàng tiến lên thì đi xé rách diệp đồng tóc bị mặt thẻo nâng lên một bên mặt thẻo đáng sợ cười tô lan nữ sĩ ta còn không so đo các ngươi làm sao đem ta mội mội chân biến thành dạng này các ngươi diệp ra cùng tô ra tất cả mọi người hôm nay một cái cũng chạy không được vừa nói hắn vung tay lên một đám cầm vũ khí người từ bên ngoài tiến đến lý bí thư sắc mặt kịch liệt biến đổi vị tiên sinh này ngươi biết diệp ra là ai sao mặt thẻo khinh thường cười một tiếng diệp ra hiện tại chẳng phải diệp ly cùng diệp phong ta còn không để vào mắt trước tiên đem cái này tô lan bắt lại cho ta còn nữa đem trên giường lao đầu tử kia cùng nữ nhân bắt hết cho ta cắt ngang hai chân lý bí thư mặt lộ vẻ sợ hãi nghĩ muốn gọi điện thoại lại bị một cái hát xứ sức lực kéo một cái lảo đảo một lần kém chút ngã sấp xuống lý bí thư không khỏi nhìn về phía diệp thiếu hoa diệp tiểu thư ngươi chạy mau mặt t h è o tràn ngập lệ khí cười phảng phất tại nhìn cái vai hề nhảy nhót có người áo đen cầm cây gậy đến giường bệnh bên này một người đưa tay muốn trước đi kéo diệp ra ra một đôi thô lệ tay còn không có đụng phải diệp ra ra liên bị một cái màu đen điện thoại di động chặn lại còn có một cái xinh đẹp tuyết bạch tay người áo đen giật mình bản thân lệ khí không nhỏ toàn lực vậy mà không có xê dịch cái kia cầm điện thoại di động tay nửa phần hắn không khỏi quay đầu đối lên với một đôi đen nhánh thanh tịnh con mắt còn có một tấm đẹp mắt mặt diệp thiêu hoa nhìn xem tràn đầy phòng bệnh dối bởi người một tay còn chống đỡ lấy đại h á tay một tay lười biếng cắm trong túi Hãy dậy một lần, các ngươi là coi ta không tồn tại sao gặp trong phòng bệnh người tất cả đều hướng nàng nhìn qua nàng mới thu hồi tay tiện tay đem bên người tráng hán trên tay côn sắt kéo xuống đến hướng trong góc quăng ra lúc này mới không nhanh không chậm nhìn về phía vết sẹo đao kia mặt mỉm cười người bạch ra mặt thẹo mãnh liệt ngầm đầu hết chương này chương 1158, 1158 h i hiện thực cuối cùng ngươi trên mặt có vết đao chém nam nhân lúc này mới phát giác được có cái gì chỗ không đúng hắn đối với mội mội ở tại diệp da hiểu rất rõ nhiều năm như vậy diệp da đều ở hắn dưới mí mắt mà diệp da đối với hắn mội mội cũng một mực rất tốt hắn không có chú ý nhiều hơn nhưng bây giờ dựa theo hắn đối với diệp da thực lực và bây giờ đang ở hoa quốc địa vị diệp da không nên sẽ biết bạch ra tồn tại mặt thẹo nhìn xem diệp thiếu hoa hung h ạ n ánh mắt có rõ ràng kiến kỵ cắn răng nói người rốt cuộc là ai diệp thiêu hoa vừa trở về không bao lâu diệp đồng cũng chỉ cùng mặt thẹo đề cập qua diệp gia nhị nữ nhi trở lại rồi nhưng chỉ là một cái tiểu minh tinh mặt thẹo không có để ý diệp thiêu hoa cầm lấy điện thoại di động theo mấy lần tựa như là đang tìm một người nghe vậy dành thời gian n g n g đầu ngươi hỏi ta là ai mặt thẹo chỉ thấy nàng diệp thiêu hoa t h ở ơ trả lời lời này ngươi chờ hỏi cảnh sát ta mặt thẹo tựa hồ là cảm thấy mười điểm buồn cười ngươi cảm thấy bọn họ dám bắt ta diệp thiều hoa không thèm để ý cái này ngu xuẩn vì đê ô thông diệp thiều hoa mới đưa màn hình ca mê ra nhắm ngay mặt thẹo m ặ t không thay đổi nói bạch thu minh ngươi nhận nhận cái này ngu xuẩn các ngươi bạch ra cứng đờ đứng ở trong phòng bệnh mặt thẹo sững sờ mà xem ở trên màn hình điện thoại di động một tấm tuấn giật phi phảm hôn huyết mặt đầu não oanh mà mổ một cái mở bạch ra là ép quốc hắc đạo gia tộc mấy năm gần đây cũng dần dần tham dự đủ loại tẩy trắng mua bán ma túy tại ép quốc cơ hồ một tay che trời mặt thẻo lăn lộn chính là bạch gia tay chân địa vị nhiều năm như vậy tại bạch gia cũng lăn lộn không sai nhưng ngày bình thường nhìn thấy chủ nhà họ bạch thời gian cũng không nhiều chớ nói chi là cùng đối phương nói chuyện chỉ có thể ngẫu nhiên ở gia tộc tập thể trong hội nghị nhìn thấy chủ nhà họ bạch vẫn là xa xa một mặt muốn cùng đối phương nói chuyện hắn ít nhất còn muốn chịu mười năm đều không nhất định có khả năng nhưng bây giờ hắn nhìn xem trong màn hình ba năm trước đây vị kia kế nhiệm chủ nhà họ bạch bạch thu minh tấm kia tuổi trẻ mặt mặt theo đầu góc ông ông trực hưởng bạch thu minh cũng không nghĩ tới diệp thiều hoa cho hắn phát video hắn còn không thấy người liền thấy một tấm d â u q u a y nón xấu xí đến không được mặt không biết bất quá hắn trên người quả thật có chúng ta bạch ra tiêu ký bạch thu minh sắc mặt đen một chút hắn nghĩ nghĩ diệp thiều hoa đánh cái này thông video cho hắn đánh mục tiêu lại thêm một câu n g ư ờ i giao cho d ù n g chiết xử lý là được bạch ra mấy cái quan trọng người cầm quyền diệp thiều hoa vẫn là nhận biết nàng nhìn thấy mặt thẹo thời điểm không hề cảm thấy nhìn quen mắt l i ề n biết vị này hẳn không phải là cái gì nhân vật trọng yếu bất quá nàng cũng tốt mấy năm không cùng bạch ra tiếp xúc cho nên vẫn là gọi điện thoại hỏi một câu tất nhiên được đáp án diệp thiều hoa sẽ không k h á c h khí Người! Diệp thiều hoa sau khi cúp điện ngẩn nhìn về phía diệp thiều hoa, coi như chàn đầy dâu nón cũng không trên hắn trắng đồng dạng. Trong phòng được hư Diệp Thiều khi thoại, mới Diệp Thiều coi quai hãi, dâu cúp phía lập mặt thẻo mặt mặt tức mặt thoát Hoa Hoa, che bạch. hồ về sau đầu sợ sắc đầy Cơ Tâu tô ngoại công mặt â âm n còn có tô lan lấy mấy người vừa mới còn hoảng loạn không thôi, hiện tại cũng kinh ngạc nhìn diệp thiều hoa phương hướng.、Diệp、Đồng còn ngồi trên lan, nàng không thanh, hướng hắn nhìn sang, có cảm giác được ca ca của tức co tức ca. tô thôi, tại Thiều lấy lập lập vừa Hoa mấy mới m Diệp Diệp xe thẹo lui về sau một bước hắn hô hấp có chút to khỏe nhìn chằm chặp diệp thiều hoa người đến tột cùng là ai diệp thiều hoa bên chân đại bạch ngống rối cổ tiếng nói mười điểm to khỏe một tiếng t ạ p cạp cao cao nước g cổ lên lộ ra kiêu ngạo cực diệp thiều hoa nhịn một chút n h ì n không được đưa nó đá phải một bên đại bạch ngống rất nhanh liền rụt cổ lại leo đến trong góc bệnh viện thì có rung ra người không ra hai phút đồng hồ thì có một nhóm vũ trang sung túc người t i ề n đến đem mặt thẻo người đi đường này mang hết đi mặt thẻo cương lấy không chịu rời đi không cam lòng nhìn về phía diệp thiếu hoa ta cuối cùng phải biết ta thua ở trong tay a i diệp thiếu hoa cầm điện thoại di động nhìn một chút con mắt h i ế p h i ế p liền kéo cửa ra ra ngoài cũng không trả lời mặt thẻo lời nói vấn đề này dung da người nhìn thấy mặt sẹo lan không cam tâm bộ dáng không khỏi lắc đầu hảo tâm nói ngươi là người bạch ra đi đến thời điểm không có cha một chút diệp tiểu thư kêu cái gì sao kêu cái gì mặt theo n g n g đầu diệp thiêu hoa ẩm mặt theo ngồi vào trên mặt đất triệt để không thấy phản kháng ý tứ dung da người lắc đầu để cho người ta đem bọn hắn mang đi diệp thiêu hoa rời đi mặt theo lại đi thôi trong phòng bệnh lại còn dư vừa mới bắt đầu người đi đường kia diệp đồng cảm giác được có ẽ、e、hát cái gì không đúng nàng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn về phía tô lan cùng diệp lao ra t ử đám người tô lan lúc này kịp phản ứng nàng đông nhiên đem đầu chuyển tới diệp đồng nơi đó hai mắt vẫn như cũ màu đỏ tươi diệp đồng nàng hai tay run rẩy nâng lên nhìn mình tay lúc trước chính là nàng dùng đôi tay này tự tay đem diệp thiều hoa đẩy vào thâm nguyên tự tay chặt đứt nàng cùng diệp thiều hoa ở giữa quan hệ nhất là chứng kiến diệp thiều hoa đưa qua người thiên phú về sau nàng hận không thể đem trước mặt diệp đồng thiên đao và quả sau lưng tô mân cùng tâu ngoại công mấy người cũng là hung tợn nhìn về phía diệp đồng lý bí thư cũng từ vừa mới sự kiện kia lấy lại tinh thần quay đầu nhìn về phía diệp đồng hắn cũng nghe qua diệp phong đại nữ nhi sự tích kinh thành có tên danh v i ệ n còn tự chế một cái phong hải tập đoàn trở thành mới nhất đại tuổi trẻ con dối hình người giống lại làm sao biết nữ nhân này tâm tư ác độc như vậy diệp ra đối với nàng tốt như vậy nàng tuổi còn nhỏ thế mà đều cho phép không ngừng người dùng độc kế thiết kế diệp thiều hoa rời đi coi như xong lúc này còn muốn ca ca của mình đem người diệp ra chân cắt ngang hai người này để người ta con gái ruột đuổi hiện tại sinh tử không biết coi như xong hưởng thụ lấy diệp ra vinh hoa phú quý còn cảm thấy diệp ra bạc đái nàng coi như lui một vạn bước tô ra đem tô thị cho diệp thiều hoa lại mắc mớ gì đến nàng nhìn đối phương đáy mắt ngoan ý lý bí thư không khỏi c o rún rụt lại này chỗ nào vẫn là một cái thiên kim đại tiểu thư rõ ràng chính là một con ma quỷ diệp da da chỉ là nằm ở trên giường khỏe miệng run r u dày hắn nhẫn nhiều ngày như vậy lúc này vẫn cảm thấy ngực buồn bực đốt đau nhẫn nhiều ngày nước mắt rốt cục c h ả y xuống chúng ta thiếu hoa thiếu hoa nàng vốn nên cũng là sinh trưởng ở diệp da nàng lợi hại như vậy một ư ơ i năm tuổi chính là trại huấn luyện huấn luyện viên một mươi m t ư ơ i bảy tuổi diệp da da tay run run hắn hô hấp run một cái đằng sau lời nói nói không nên lời chỉ nàng h bình phục ắ mắt m một、lần. Từ trên lại, lần. lên, giường đứng n vốn với nguyên bản có cái、so、với ai khác đều quang minh chính đại thân phận, nguyên bản. Nguyên bản không cần ăn nhở ở đầu, không cần cho người ta bán mạng. Nàng là Diệp tiểu cái ai đại ra ta thư, đều đầu khác cho có so xuất thân diệp ra thế ra chi đệ thân phận so với ai khác đều quang minh chính đại diệp ra ra nhìn về phía diệp đồng hận ý từng tầng từng tầng xông tới cứ như vậy như vậy hủy ở trên tay ngươi diệp lao ra tử mặc dù luôn luôn nghiêm túc nhưng là rất ít nổi giận đây là diệp đồng lần thứ nhất nhìn thấy hắn dạng này bộ dáng trong lòng không biết vì sao lại có chút bất an lý bí thư cùng tô mân đám người lần đầu tiên nghe được những cái này bị tạc đến đầu nao đều dán ở cùng nhau t h ở bình thường sau nửa ngày diệp lao gia tử mới nhìn hướng bên người lý bí thư n h ư hại quốc gia quan trọng nhân viên tội danh gì lý bí thư rốt cục kịp phản ứng sững sờ nói một câu diệp lao gia tử gật đầu gọi điện thoại thông chi cảnh sát đến đây đi hắn lạnh lùng nhìn về phía diệp đồng t ô ngoại công đám người nghe diệp ra ra câu nói kia đến hiện tại còn chưa kịp phản ứng trong lúc nhất thời phảng phất lại già hơn rất nhiều bọn họ đang mong đợi diệp thiều hoa lại một thiên hội tha thứ bọn họ một lần nữa trở về đáng tiếc đợi đến tô ra phá sản bọn họ cũng không đợi đến diệp thiều hoa đứng ở vùng ngoại ô một chỗ cổ trước lầu nàng túi đầu nhìn thoáng qua không không tám ngươi xác định đạo kia năng lượng chính là chỗ này không không không t á nghĩ sau đó gật đầu lúc trước triệu hoán đến ta với ngươi ký kết năng lượng cùng nơi này giống như lúc diệp thiêu hoa gật gật đầu đi qua nhiều như vậy thế giới diệp thiều hoa đối với không gian song song biết rồi đã đủ sâu trên thế giới xác thực tồn tại cùng nguyên vũ trụ song song cái khác vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua hoàn cảnh sinh hoạt thậm chí lịch sử tinh cầu đều không khác mấy một dạng nhưng phát triển tốc độ không giống nhau những cái này vũ trụ liền như là đường thẳng song song đồng dạng tồn tại nhưng sẽ không trùng hợp cũng sẽ không tương giao chỉ là đang đặc biệt thời điểm sẽ cảm giác được đối phương tồn tại rõ ràng là lần thứ nhất làm sự tình nhưng dù sao cảm giác mình trước kia làm qua đây là đường hầm không thời gian trồng chất giao thoa sau hiện tượng nàng nhanh xuyên chỗ kinh lịch thế giới đều là thật sự tồn tại cùng loại với loại này thế giới song song diệp thiều hoa lần trước luận văn đã dẫn đạo cái thế giới này người hướng phương diện này điều tra nghĩ tới đây diệp thiều hoa ánh mắt bắt đầu vận dụng tinh thần lực mình phá mở một con đường đúng lúc này cổ cửa l ầ u mở nửa bên một cái bảy tám tuổi tiểu đồng n ô đầu ra là diệp tiểu thư sao sư tổ xin ngài đi vào cũng ngay vào lúc này diệp thiều hoa cảm giác trước mắt mây mù bị đ ẩ y ra cổ lầu lập tức biến thành 99 tầng cao lầu trung gian treo lấy bốn cái cực kỳ khiếp người bốn chữ lớn đồng lĩnh quý r a diệp thiều hoa túi đầu đi theo tiểu đồng đi vào bên ngoài cổ điện 99 tầng lầu bên trong không có thang lầu chỉ có một cái màu đen thang máy tiểu đồng không có tiền đến chỉ ở bên ngoài cho nàng theo 99 tầng 99 tầng chỉ có một cái tóc bạc đồng nhan lao nhân trước mặt hắn bày biện một cái bàn cờ mười điểm vẻ mặt ôn hòa hướng diệp thiều hoa vây tay bồi ta đánh v ă n cờ diệp thiều hoa một trận dùng một loại ngươi xác định sao ánh mắt nhìn về phía lao nhân lao nhân khẽ mỉm cười tiếp tục vây tay diệp thiêu hoa gật đầu sau ba phút lao nhân diệp thiều hoa ngồi đối diện hắn mặt không thay đổi cầm c o n đen một tay chậm rãi khoác lên chân của mình bên trên lao nhân nghiến nghiến răng nhìn nàng sau một lúc lâu cuối cùng hừng một tiếng thiên phú không sai khó trách có thể trở về hắn nhìn xem diệp thiều hoa bên người ngồi ngông trắng ngựa khí có chút mới lạ lấy chính là những không gian khác sinh vật sao cùng chúng ta cái không gian này đại bạch ngông cũng không cái gì khác biệt diệp thiều hoa nhịn một chút không có nói cho hắn sự thực lại đánh cờ cũng không ý tứ lao nhân đứng lên đem diệp thiều hoa mang vào một cái trong phòng trong phòng chỉ có một cái đen k ị tượng thần phía trước bày biện ba tầm giấy còn có một cái trắng men bát lão nhân cầm một nén hương đưa cho diệp thiều hoa người đi bái bài tượng thần a diệp thiều hoa đưa tay tiếp nhận ngón tay trắng non thon dài im lặng bộ dáng căn bản cũng không có vừa mới tại trong bệnh viện ngoan lệ hình dáng nàng bung thong đôi mắt cực kỳ cung kính bái một cái cuối cùng nghĩ nghĩ đem hương vứt đi trong chén lại phát hiện chén kia không phải cắm hương mà là trang một bãi màu đỏ giống như là máu đổ vật ẩn ẩn còn có chút vinh quang lão nhân cũng đưa tay cầm mấy nén hương bái một cái mới mở miệng đây là chúng ta đông lĩnh quy gia lão tổ tông hắn là n g o ạ i ý muốn từ cái khác cao hơn chúng ta cái không gian này người tại không gian loạn lưu bên trong tiến đến giống như ngươi không muốn bị xem như yêu quái đi bị nghiên cứu một cái ẩn giấu ở đông lĩnh quy gia nhưng mỗi cái quy gia người đều có lao tổ tông huyết mạch bên trong năng lượng có thể cầu thông những không gian khác lão nhân đem hương căm tốt quy vân là hậu bối tử tôn bên trong huyết mạch dày đặc nhất một cái bất quá hắn là người nhà họ mộ chúng ta cũng chỉ là cảnh cáo hắn đừng có lại bên ngoài biểu hiện r a dị dạng mấy tháng trước hắn trở về quy ra một chuyến cầu ta nghe thế bên trong diệp thiều hoa run một cái lão nhân liếc nhìn nàng một cái có chút kỳ dị đằng sau ngươi nên đoán được chúng ta lão tổ tông lưu lại rất nhiều cùng cao đẳng không gian câu thông phương pháp bất quá trong đó còn cần huyết dịch tới làm môi giới lão nhân rút vượt qua mặt bảy biện ba tầm giấy quy ra huyết mạch nhiều ở trái tim tay trái liên tâm hắn đâm xuyên tay trái đem những cái này máu tất cả đều phóng xuất bất quá thả ra những cái này máu hắn cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt diệp thiêu hoa nhớ tới trong thế giới nhiệm vụ người kia làm sao cũng sẽ không biến hóa trong lòng bàn tay nốt nó r ồ i nói đến đây lão nhân mười điểm tiết hận thở dài rất lâu mới nói lúc đầu hắn hẳn là q u y gia thích hợp nhất một cái người nối nghiệp thiên phú kinh h a i tuyệt đáng tiếc lao nhân nói đem tờ giấy này đưa cho nàng trên cơ bản ngươi đều đoán không sai biệt lắm bằng không thì cũng sẽ không tìm được nơi này ngươi lại nhìn cho thật kỵ a hắn chậm rãi lắc ra ngoài diệp thiều hoa cúi đầu xem xét phía trên là quen thuộc chữ một chút quân thường kiến nàng nghĩ đến không không tám lúc ấy để lại cho mình lời nói trong cổ một ngạnh cách rất lâu mới cầm lấy đặt ở tượng thần bên cạnh tờ thứ hai hai nguyện quân tích mệnh diệp thiều hoa đẻ xuống trong lòng phun g trào nàng nhắm mắt lại sau một lúc lâu đầu ngón tay có chút run dậy cầm lấy tờ thứ ba ba trở Quân ta r ở về. 008 hiện tại đã không phải thiểu tại diệp đã là o hệ h t ố ngay nó không cảm giác không thấy diệp thiểu thấy o cảm xúc biến động. Lập tức chính cái mở miệng, đúng đúng đúng, biến động, n lập là à Ta ngay cả tiếp vào ngươi ý thức lúc chính là nhận những cái này chỉ dẫn nhiệm vụ thứ nhất thế giới ngay từ đầu ngươi có nhớ hay không ngươi lúc đó một chút cũng không nghĩ tiếp một lòng muốn chết sau đó ta tinh thần lực bị cái này ba câu nói cho ảnh hưởng tới sau khi nói xong nó mới hậu chi hậu giác phát hiện diệp t h i ể u hoa cảm xúc có chút không đúng nó lập tức im miệng không lên tiếng nữa nói câu nào diệp thiều hoa trong lòng phun trào qua rất lâu mới chậm rãi n g n g đầu một lần nữa bình tĩnh trở lại chúng ta đi thôi đại bạch ngông cùng ở sau lưng nàng ngu xuẩn lung lay thân thể đi theo nàng đằng sau thiếu ra đi nhanh lên đi hiện tại đổi một con đường khác còn kịp mộ quản gia nhìn thấy mộ hành chi đứng tại chỗ không n ú c đ í c h không khỏi l a u mặt một cái một con đường khác có chúng ta người tiếp ứng cái kia xưởng vũ khí tân tiến thí nghiệm bản sẽ ở đó nhi mộ hành chi chầm rãi lắc đầu cũng không có đ ậ u cách đó không xa phòng họp siêu cao vận tốc gầm thanh pháo điện t ử đều không có bị nguy trang chỉ cần chốt mở nhấn một cái tất cả mọi người lại ở lấy cộng hưởng trung thành vì mảnh vỡ cực kỳ hiển nhiên phi ưng bọn họ đã sớm chờ ở chỗ này ta biết diệp tiểu thư để cho chúng ta tuyển con đường này có thể có thể vạn nhất diệp tiểu thư cũng có sai đâu mộ quản gia nhìn xem mộ hành chi thẳng tắp quỳ xuống thiếu ra hôm nay là ngươi cùng ạ mộ ký hiệp ước xưa thời gian bao nhiêu người nhìn chằm chằm ngươi mời ngươi mời ngươi nghe chúng ta khuyên a mộ hành chi lãnh đ ạ m nhìn hắn một cái không nói chuyện bay thẳng đến phòng họp đi đến mộ quản gia hốt hoảng cầm lấy điện thoại di động gọi diệp thiều hoa điện thoại sao có thể cũng đánh không thông hắn đối với diệp thiều hoa cũng tôn kính vô cùng có thể lúc này hắn thật có một cái chớp mắt như vậy ở giữa cũng không có tín nhiệm diệp thiều hoa cũng muốn hỏi một chút nàng là không phải cũng cùng những người kia một dạng kiên kỵ mộ hành chi kiên kỵ hắn vị trí bọn họ đều nói như vậy ngươi tại sao còn chưa đi một thanh âm quen thuộc tự vang lên bên t a i đến mộ quản gia ngẩn ra một chút nghiêng đầu xem xét gặp diệp thiều hoa không biết cái gì đứng ở phía sau hắn ánh mắt bình tĩnh vượt qua hắn rơi vào mộ hành chi trên mặt vô cùng tinh xảo trên mặt lông mi có chút b u ô n g t h õ n g giữa lông mày n h ộ n một mảnh lạnh lùng mộ hành chi đem ánh mắt ngừng trên tay nàng cầm giấy sững sờ một lát mới mở miệng ngươi để cho ta đ ừ n g đi ta tự nhiên tin ngươi cực kỳ đương nhiên ngữ khí diệp thiêu hoa thân thể cứng đờ nàng xem hướng mộ hành chi khỏe miệng giật giật ngươi năm năm trước nàng cùng mộ hành chi ở giữa giao tình cũng không nhiều nàng rất muốn biết rõ hắn vì sao như vậy chắc chắn mộ hành chi liếc nàng liếc mắt nhẹ dọn g mở miệng hôm đó ngươi tại mộ viên tỉnh lại nhìn thấy trong phòng ngươi bày biện đồ vật sao diệp thiêu hoa ngạnh ngạnh lại tiếp tục bóp bóp n ắ m tay ngày đó ta đưa cho ngươi cái tia nhánh mộ hành chi nhẹ gật đầu năm năm trước diệp thiều hoa theo sư phụ xử phạt nàng một lần kia lên nàng liền biết có chỗ nào không đúng trước kia nàng tiếp vượt qua bản thân năng lực nhân vật sư phó nhiều nhất sẽ chỉ mắng nàng một lần kiết nhưng phải nàng nửa cái mạng toàn bộ nam đảo người cầu hắn đều không dùng về sau nàng tại tây đảo dưỡng thương biết rõ sư phó vụng trộm nhìn qua bản thân sư phó khi chết thời gian nàng cũng không có quá kinh ngạc bởi vì nàng đã sớm dự liệu được sư phó sợ bản thân thép rất dễ gãy g ọ i bản thân tại sinh mệnh thời điểm cuối cùng để cho mình không muốn phong mang tất lộ có thể cuối cùng vẫn là bị rung ra chờ một đống thế gia người kiên kỵ về sau nàng bị mộ hành chi cứu ra biết rõ nhiếp cẩn du kiên kỵ bản thân liền tự xin ra đảo nam đảo bởi vì một mực không xuất thế chỉ có thể duy trì trên đảo chi tiêu hàng ngày diệp thiêu hoa một thân một mình nàng trước khi đi tất cả mọi người dị thường không muốn nàng liền đem nàng thường dùng thứ gì đó dạng đưa ra ngoài ngày đó mộ hành chi cũng nhận được nàng muốn đi tin tức tâm tình trầm cảm tại diệp thiều hoa ngay trước hắn mặt đem một khẩu súng ném cho mộ thu liền muốn rời khỏi mộ hành chi rốt cục nhịn không được nhìn nàng mười bảy tuổi diệp thiều hoa giống như đọc hiểu ý hắn đưa tay cắm ở trong túi quần n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày mười điểm buồn ngủ ngáp một cái xem như người nhà họ mộ ngươi còn thiếu đồ vật mộ hành chi bất động thanh sắc nghiêng nghiêng đầu thần sắc mười điểm lãnh đạm đi huấn luyện hắn nhàn nhạt nhìn mộ thu liếc mắt diệp thiều hoa lung tung ở bên người l ộ xuống nhất chi mai hoa ném cho h ắ n mạn bất kinh tâm nói được rồi cho ngươi cho ngươi ta phải đi chậm thêm ra đảo ta liền không tìm được ở địa phương ta cho là ngươi là thật tiện tay kéo cho ta mộ hành chi lẳng lặng nhìn xem nàng mộ hành chi mặc dù kiêu ngạo tự phụ nhưng đối với diệp thiều hoa hắn cũng biết hai cái đảo đều khốn không được nàng lúc kia hắn càng không có tư cách không có chỗ chống mở miệng để cho nàng lưu lại hắn biết mình khác hẳn với thường nhân xuyên toa lưỡng giới thời gian chuẩn bị đến trở về quy ra có thể coi là là cảm thấy diệp thiều hoa tiện tay kéo hắn cũng làm cho rẻ rặt xuống tới diệp thiều hoa nghe được hắn câu này không khỏi nhắm mắt ngươi thấy được tháng bảy số hai mươi bảy tây đảo sửa chữa lại ta chuẩn bị rời đảo trở về đông lĩnh mộ hành chi ngón tay run rẩy bọn họ bọn họ đem ta ngày bình thường đi học dùng cái gì tất cả thuộc về trả qua đến khi đó mộ hành chi lúc đầu không có ý định m u ố n nghĩ nghĩ vẫn là để người đem những vật này gửi đến đông lĩnh đang để cho người khiêng đi thời điểm hắn thấy được bàn đọc sách phía dưới bí ẩn chữ viết nam cái mang theo tùy ý lối viết thảo hái mai gửi giang bắc phía trên kia chữ viết là ta ta có không có khắc chữ ta nhớ rất rõ ràng mộ hành chi yên lặng nhìn xem diệp t h i ế u hoa chỉ có ngươi ngươi lối viết thảo là cùng ta học ta dạy cho ngươi viết thứ nhất bài thơ hái mai gửi giang bắc nam phong biết ta ý khi đó hắn mới biết được nếu như hắn không có trùng hợp nhìn thấy hắn sợ là cả một đời cũng sẽ không biết thờ thiếu thời diệp thiều hoa b ở vai bên trên khiêng rất nhiều chuyện biết rất rõ ràng người khác kiêng kỵ nàng có thể nàng trong xương cốt kiêu ngạo làm sao cũng không chịu cúi đầu nàng muốn vì nam đảo phấn đấu cả một đời người bề trên hoài nghi nàng cơ hồ không có nàng đất dung thân ngươi rời đảo thời điểm có phải hay không cảm thấy cảm thấy mình không đường sống cho nên cái gì đều giấu ở đáy l ò n g cái gì đều không thèm để ý mộ hành chi con mắt đỏ hồng có thể diệp thiều hoa ngươi dựa vào cái gì dựa vào cái gì không nói cho ta khi đó mộ hành chi thấy được nàng khắc chữ rốt cục rõ nhưng hắn còn chưa kịp làm cái gì còn chưa kịp tìm nàng xác nhận liền mộ hành chi cắn môi nhìn chằm chặp diệp thiều hoa liền nghe được ngươi tại mẹ cao ốc tử vong tin tức diệp thiều hoa rốt cục xác định chuyện này nước mắt rốt cục rơi xuống mộ hành chi tiến lên một bước đưa tay ôm lấy nàng hai vị cách đó không xa phi ưng thanh âm truyền đến hắn dùng thuần khiết tiếng anh mở miệng nói xong chưa chuẩn bị kỹ càng cùng một chỗ chết ở chỗ này sao hắn xung quanh thủ hạ cầm trong tay tốc độ siêu âm pháo điện tử ta chuẩn bị chỉ cần mộ hành chi một người mệnh bất quá hai vị cũng là ta họa lớn trong lòng mộ quản gia ở thời điểm rốt cục kịp phản ứng hắn vội vàng ngừng đầu thiếu gia diệp tiểu thư rút lui trước diệp thiêu hoa ngừng đầu đi về phía trước hai bước nàng đưa tay đem chính mình trước đó tại phòng thí nghiệm điều hảo dược tề đưa cho mộ quản gia cùng mộ hành chi phi ưng vội vàng đẻ chốt mở xuống có thể tất cả cũng không hề biến hóa hán kinh hãi n g n g đầu nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa rất bình tĩnh mà đứng tại chỗ có phải là không có đã nói với các ngươi ta chính là s ư ở n g mộ hành chi thủ hạ cuối cùng từ một con đường khác chạy đến phi ưng bị bắt lại đưa đi quốc tế nhà tù sắc trời c h ậ t phá nghiễm nha vân s ư ở n g thông cũng dù sao cũng là nhanh xuyên suy nghĩ một chút vẫn là chẳng qua ở phức tạp cực kỳ cực kỳ cực kỳ cực kỳ cảm tạ mọi người một mực truy văn bỏ phiếu khen thưởng kết cục ta nghĩ thật lâu trung gian xóa cắt giảm giảm rất nhiều người không đề nghị ta đây sao sớm hoàn tất nhưng ta cuối cùng vẫn là cảm thấy đ ầ u ở chỗ này thích hợp nhất đây là ta viết qua đau lòng nhất nữ chính sau tiếp theo còn có bàn giao sau khi về nước kết cái cưới trước tống nghệ hiện tại cực kỳ đáng thương tỉ tỉ trở lấy t h i ể u hoa đi giải cứu đại khái phiên ngoại sẽ có chút giải đương nhiên quá d ư giả Ta ít thứ. Hoa hoa sinh viên ngành khoa học tự nhiên, có chút tình cảm còn có kết cấu cũng không tỉ mỉ ghét, t xóa Hoa hoa khoa có có không không sinh ngành học nhiên, chẳng học viên còn cũng cần cảm cấu mỉ ậ phiên cải cũng có tiến rất n ề u quá Bất bỏ t nhận người không càng hoa hoa h được mọi à, sẽ m cố g ắ g p h i ê ngoại n ngày mai đổi mới ngày càng sau tiếp theo phiên ngoại không muốn xem chúng ta dưới bản hữu duyên gặp lại mới văn phu nhân ngươi háo t r o à n g lại rơi cảm tạ túi đầu hết chương này chương một nghìn một trăm năm mươi chín phiên ngoại một cũng rất n g ọ n kiên kỵ kinh thành phong vân biến hóa quyền thế thay đổi nguyên bản mộ gia cùng lâm gia địa vị ngang nhau lâm gia hơi yếu một bậc tự mộ hành chi cùng ạ m ộ ký hiệp ước về sau lâm gia ở nơi này một trận không khói l ử a trong chiến tranh triệt để kết thúc mộ gia người thừa kế mộ hành chi thành công thượng vị diệp thiêu hoa lại càng phát không thấy trói buộc diệp tiểu thư mộ thiếu cho ta vẽ một một khối vũ khí căn cứ có cái kia lớn như vậy nhiếp hàng lấy tay khoa tay múa chân một cái lớn như vậy lớn bao nhiêu kích động sắc mặt đỏ bừng nghĩ diệp thiều hoa nhìn sang tràn ngập mong đợi nói diệp tiểu thư ơ ngươi n g m u ố n muốn tới sao diệp thiều hoa đang cúi đầu thờ ơ đảo một cái kịch bản tóc tự nhiên rủ xuống nghe vậy không ngẩng đầu không đi ai nhiếp hàng chính hưng phấn biểu lộ s ừ n g sốt một chút gấp gấp nhìn về phía diệp thiều hoa một đôi vóng ánh con mắt phảng phất tại nói ngươi lần trước không phải nói ưa thích nghiên cứu cái này sao diệp thiều hoa đem kịch bản hợp lại tiện tay hướng trên mặt bàn ném một cái chọn đôi mắt nhìn về phía nhiếp hằng nghĩ nghĩ nói có thời gian ta đi nhìn xem cao lớn hơn bên trên căn cứ quân sự diệp thiều hoa đều nhìn qua lúc này những cái này diệp thiều hoa kỳ thật cũng không hứng thú lắm bất quá nhìn thấy nhiếp hằng một mặt nhặt được bảo cùng với nàng chia sẻ bộ dáng diệp thiều hoa không đành lòng nói cho hắn biết điểm này quả nhiên nhiếp hằng nghe được diệp thiều hoa lời nói mới hơi khá hơn một chút ta chúng ta nơi này còn có xưởng thiết kế bản ngươi khả năng không biết xưởng là hiện tại bảo giữ bí mật cấp bậc diệp thiêu hoa a nhiếp hằng nhìn thấy diệp thiều hoa mặt không biểu tình bộ dáng rất bị đả kích vùng thóng đầu xem như nam đảo người hắn là trừ bỏ nhiếp cẩn hoài bên ngoài muốn nhất bù đắp diệp thiều hoa một cái diệp thiều hoa cảm thấy hắn quá đáng thương rõ ràng là trên quốc tế đại danh đỉnh đỉnh vũ khí nóng chuyên gia đến nàng chỗ này làm sao lại như vậy sợ Người. trên salon. bản thân ghế tư Diệp Thiều đổi Phát một thế Hoa huy vào rửa ở ả hoa, thể nhau, thật kích động. Đơn thuần nhếp hàng quả nhiên、tin. Hắn kích ta còn có cùng cấp bậc việc người động. Đơn tin. mật mặt giữ động với bí làm quả đỏ diệp ầ lần, n bên cạnh n một tay khoa vào để ó cho d i thiều hoa hắn nhất định đem nhất vũ khí tân tiến đem vũ là ư lưu u Thiều cứu. lâu, luyến cho chờ thúc Hoa nghiên cứu. Nói rất lâu, chờ hắn bọn thủ hạ thúc hắn, hắn mới lưu luyến không rời mà nhìn xem Diệp Nói mới rời rất bọn m nhìn Thiều Hoa rời đi. Diệp Thiều Hoa xem Diệp Diệp rời đi. là sớm về nước mộ hành chi lúc này thân phận không giống với ngày xưa hắn tại em mở q u ố c lại ngốc thật nhiều ngày xử lý xong tất cả mọi chuyện mới trở về lần này hắn đi vẫn là lối đi bí mật bộ quốc a n còn có những người lãnh đạo khác đều đi sân bay đón hắn trở về xuống máy bay thời điểm những người lãnh đạo này tất cả đều nên đón đ ị n h nọt quan trường lời nói một câu tiếp lấy một câu bốn phía cũng là đặc công muốn tại mộ hành chi mới vừa lúc trở về soát một đợt độ t h i ệ n cảm mộ hành chi t h ở ơ nghe trong tay còn cầm điện thoại di động đối với người bên cạnh lời nói phần lớn đều không thèm để ý trên cơ bản cũng là mộ quản gia giúp hắn trả lời những người này đối với mộ hành chi thái độ cũng không để ý mộ hành chi người này từ trước đến nay cùng bọn hắn không hợp nhau ngày bình thường ngạo đến không được có thể hết lần này tới lần khác tại xử lý sự tình phương diện dù là người thế hệ t r ư ớ c cũng không hắn như vậy lao luyện không hắn nghĩ đến chú đáo không hắn đ i ể u ngay từ đầu những người này nghĩ thật lâu vì sao những lao gia hỏa này kém hơn hắn về sau phát hiện hắn liền là thiên sinh những người khác triệt để liền không có tính tình được sao không sánh bằng người này tuổi trẻ cũng không người này lão luyện còn không có người này lợi hại ở dưới tay hắn làm việc còn giống như không sai mộ hành chi cầm điện thoại di động nhìn một chút không thấy được hồi phục tin tức liền đem điện thoại di động thả lại trong túi quần lôi kéo bản thân màu đèn khăn quàng cổ ngước mắt hướng phía trước tiếp tục đi đến bên cạnh thân muốn cùng hắn nói chuyện mấy vị đại lão bị hắn coi nhẹ trên người khí tức lại lạnh vừa c h ậ m hắn không nhanh không chậm đi về phía trước lấy mặt mày vừa nhấc nhìn thấy đứng ở cách đó không xa dao lộ người nàng đeo đồ che miệng mũi biếng nhác tựa ở khắc một cái cửa ra cửa thủy tinh bên trên yên tĩnh lại chuyên chú thấp mắt chơi lấy cho chơi từ bên này nhìn sang chỉ thấy tay nàng theo tại trên điện thoại di động rất xinh đẹp cực kỳ nghệ thuật một đôi tay mộ hành chi thân thể dừng một chút sau đó dừng lại đối với lần này cố ý tới đón nước khác a n bộ bộ trưởng nói một tiếng có chút việc ta đi trước hắn nói lời này thời điểm biểu lộ tựa hồ có chút tốt trên mặt lanh c h ẩ m tiêu một chút tay cắm vào trong túi quần tinh xảo mặt mày dâng lên t h â m thúy có thần nhãn mắt có chút h i ế p mắt dưới đậm đến như đồng hóa không r a màu mực bộ quốc a n bộ trưởng đặc biệt còn lại cho mộ hành chi xử lý một trận hiến hội nhưng hắn sợ thật không dám phản bác mộ hành chi nói lời nói chi nhìn về phía sau lưng mộ quản gia mộ quản gia ngẩng đầu một cái thấy do ai tại một đạo khác cửa thủy tinh thời điểm lập tức hiểu hắn hướng bộ quốc a n bộ trưởng xin lỗi cười cười vị kia là tổ tông thẩm bộ trưởng xin tha thứ mộ quản gia ngôn từ mịt mờ thẩm bộ trưởng hướng bên kia nhìn thoáng qua vừa hay nhìn thấy cô nương kia đưa thon dài trắng non tay đem khẩu trang kéo xuống mộ hành chi tranh túi đầu nói chuyện với nàng biểu tình biến hóa không lớn nhưng cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được mộ hành chi trên người lực lượng mềm rất nhiều hoàn toàn mất hết loại kia mặc dù không nói ra nhưng trên người tất cả đều là lao tử thiên tài nhất điệu như thế khí tức thầm bộ trưởng còn có thể nói cái gì đó lúc này mộ hành chi chính là tất cả mọi người bọn họ lao đại chớ nói chi là hắn còn có người nhà họ quy đến đỡ q u y g i a là hoa quốc bí mật tồn tại một cái linh dị tổ chức cũng là thẩm bộ trưởng biết rõ một bí mật tổ chức cái thế giới này thường xuyên có thời không rối loạn đường hầm thẩm bộ trưởng phụ trách bộ quốc an mỗi lần có loại tình huống này xuất hiện cũng là hắn đi liên hệ q u y g i a những người kia thẩm bộ trưởng theo mộ quản gia hướng một cái lối đi khác đi đến mộ hành chi mặc dù đi một mình nhưng hắn cũng không lo lắng hắn an uy chỉ là đang muốn rẽ ngoặt về sau vô ý thức quay đầu nhìn một chút nữ sinh kia vừa vặn kéo xuống khẩu trang mặt mày nghiêng có thể nhìn thấy tuyết bạch xinh đẹp bên mặt hết sức xinh đẹp kinh diễm chính là mười điểm nhìn q u a n mắt thầm bộ trưởng đ ấ y lòng âm thầm suy nghĩ tựa hồ có khuôn mặt ở trong đầu hắn trợt lóe lên đáng tiếc trong lúc nhất thời không nghĩ tới lái xe tới mộ hành chi đưa nàng khẩu trang một lần nữa kéo lên nghĩ nghĩ lại đem nàng đằng sau mũ cho cài lên diệp thiêu hoa nhẹ gật đầu mộ hành chi một cái tay khác ôm lấy nàng đi về phía bãi đậu xe hai nhân khí chất siêu quần trong ngày thường đơn là một người hướng trong đám người vừa đứng coi như che mặt phần kia đặc biệt khí chất cũng là hạc giữa b y gà chớ nói chi là hai người này cùng một chỗ diệp thiều hoa là cái nhân vật công chúng nàng tốt xấu đeo đồ che m i ệ n g mũi còn bị người cưỡng chế tính cài lên ngũ mộ hành chi luôn luôn đi lối đi bí mật rất ít xuất hiện ở trước công chúng phía dưới lúc này hướng trong đám người vừa đứng đừng nói sân bay những người này coi như trong vòng giải trí cái kia một phiếu tiểu thị tươi nam thần môn cũng không lấy ra được phong t ớ i trước mặt hắn đều ảm đạm phai mờ hắn trường thân ngọc lập thấp mắt nói chuyện với diệp thiều hoa bộ dáng người tao nhã thâm trí bất quá mặt mày quá mức lánh trầm xem xét cũng rất không tốt tiếp cận bằng không thì không ít người nhìn thấy bên cạnh hắn có người đều sẽ b ư ớ c lên lá gan đến đây bắt chuyện diệp thiều hoa nhìn thấy cái thứ ba cô nương không cẩn thận đụng vào trên cây cột thời điểm có chút không thể nhịn được nữa nàng dừng lại hướng mộ hành chi ngoắc ngoắc tay mộ hành chi rất tốt tính tình túi đầu diệp thiều hoa mặt không thay đổi đem hắn khăn quàng cổ đi lên lôi kéo che khuất hắn nửa gương mặt hai người lúc này mới bình an đạt tới bãi đỗ xe bãi đỗ xe cũng là xe ánh đèn cũng có chút tạm trừ bỏ thang máy một bên địa phương khác người đều rất ít nơi này rất lớn có chút khó tìm xe diệp thiều hoa dựa vào bản thân đã gặp qua là không quên được ký ức thành công đem xe tìm tới nàng thấp mắt huệ vải tại trong túi quần sở lấy chìa khóa xe mới vừa ấn xuống một cái chốt mở còn chưa mở miệng một trận trời đất quay c u ồ n g sau liền bị người chống đỡ tại trên cửa xe mộ hành chi một tay lột xuống trên mặt nàng màu đen khẩu trang áo khoác màu đen cùng khẩu trang càng ngày càng nổi bật lên nàng dung mạo như ngọc khí chất xuất trần mộ hành chi nghiêm túc nhìn nàng vài giây đồng hồ túi đầu dán lên khỏe miệng nàng hàm hồ nói nơi này kỳ thật rất không thích hợp hai người tuổi nhỏ liền đã bỏ qua rất nhiều năm lẫn nhau nói ra về sau lại cách một tuần lễ gặp lại đều thật muốn tỉnh táo thật là đều nhìn thấy mặt phát hiện giống như cũng không phải là dễ dàng như vậy có thể khắc chế mộ hành chi cơ hồ nửa ép ở trên người nàng một tay còn ôm lấy màu đen khẩu trang một cái tay khác thuận theo nàng rộng mở áo khoác bấm nàng eo không nói lời gì hôn tới diệp thiều hoa luôn luôn rõ ràng tỉnh táo đại não coi chút choáng nàng dựa vào cửa xe đầu không khỏi lùi ra sau dựa vào mộ hành chi cơ hồ lập tức liền đè ép nàng đem người kéo trở về cách đó không xa tựa hồ có người tìm xe thanh âm vang lên đến ta nhớ được là ở nơi này a diệp thiêu hoa a một tiếng thân thể hướng bên cạnh nghiêng tay còn chống tại trên xe nàng hôm nay lái xe vẫn diệp ly đưa cho nàng hỏa xe thể thao màu đỏ tuyết bạch thon dài đẹp mắt ngón tay chống đỡ lấy xe rõ ràng là thanh lánh đến không được người lúc này hết lần này tới lần khác lại là một cô nói không rõ xinh đẹp xa hoa muốn m ạ n mộ hành chi thả nhẹ động tác chậm rãi dán nàng n ô i đầu ngón tay thuận theo nàng đường eo theo l ư n g hướng xuống cách đó không xa người kia nghi ngờ một lần nhớ lộn là ở nam bãi đỗ xe lại vội vàng rời đi mộ hành chi nhìn xem nàng bị hôn đến sắc mặt đ ỏ bừng lạnh lùng mặt mày sủi xuống không được con mắt cơ hổ nhiễm sương mù thoạt nhìn nước sũng nàng đi thôi chóp mũi tại bên nàng trên mặt cọ sát rất nhỏ cắn nàng ngồi dưới ngày bình thường mang theo ý lệnh thanh âm trầm t h ấ p cơm rất là câu nhân lại để cho ta hôn một lát nhếp hẳn g đi tìm ngươi đến cuối cùng diệp thiều hoa phát cáo cái chìa khóa xe đưa cho hắn để cho hắn tự mình lái xe mộ hành chi mới vừa về nước ngày bình thường hắn đi ra ngoài cũng là chuyên môn tài xế chuyên môn xe đưa đón nơi nào sẽ tự hạ thấp địa vị lái xe trong túi quần càng sẽ không cất bằng lái xe bất quá hắn cũng không để ý cực kỳ nhẫn nhục chịu đựng lấy được chìa khóa lái xe hắn lái xe tuân thủ luật pháp lại thêm đây là diệp ly cho diệp thiều hoa làm một c ố bản số lượng có hạn xe thể thao mang theo đặc thù bảng số xe cảnh sát giao thông không dám cản hắn trên đường đi cũng không bị chụp xuống kiểm tra diệp thiều hoa hướng trên ghế dựa nhích lại gần Cầm điện trên h nhìn thẳng Khương cho thanh nhớ hành chi hắn cho khí o ạ lại i di gửi tin người bài, mới nói cái động đó đúng vậy à, hắn để cho ta đi mộ nàng căn gì, tỉ tức, ta t cứ. à. Sau âm vậy vũ thực tế nhiếp hàng không biết lấy vũ khí căn cứ làm ộ hành chi sáng sớm liền chuẩn bị cho diệp thiều hoa tốt cái kia thời điểm nghĩ đến chờ nắm trong tay mình có thể trưởng khống quyền lợi về sau liền để diệp thiều hoa tùy tâm sử dụng nghĩ làm cái gì làm cái gì hắn không cam tâm diệp thiều hoa tại nam đảo thời điểm liền ngạo cực h a n g hái hắn vẫn cảm thấy nàng nên nở mày nở mặt tồn tại ở trước người phi ưng tổ sự tình vừa cởi quyết mộ hành chi vị trí ngồi vững vàng mộ hành chi liền cùng diệp thiều hoa thẳng thắn diệp thiều hoa khi đó trực tiếp cự tuyệt cho nên mộ hành chi mới không tình nguyện đem cái trụ sở kia cho n h ấ t hẳn g đen đỏ mộ hành chi đem đậu xe dưới tay hắn khoác lên trên tay lái nghiêng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa ngự a khí nghiêm túc không nhanh không chậm hỏi một câu ngươi thật cam tâm diệp thiều hoa t h ở ơ đẻ xuống điện thoại di động cho khương tỷ sẽ tin tức chậm dãi nói khi đó ta là muốn hướng chứng minh bản thân tồn tại bất quá bây giờ coi như ta không đi có ai còn có thể có thể so với ta nàng t h ở ơ mặt máy bên trong cũng lạ như trước kia không có sai biệt n à o mộ hành chi không chớp mắt nhìn xem nàng sau nửa ngày sau đó buồn bực thanh â m cười ân thẩm bộ trưởng sau khi trở về một mực không nhớ tới cầm tiểu nữ sinh là ai thằng đến về nhà bên trên sơ chung con trai mở tivi kịch hâm mộ minh tinh là một cái tống nghệ tiết mục hắn nhìn thấy phía trên tấm kia thanh lánh đến cực hạt mặt trong đầu một mảnh bạch quang hiện lên là nàng hồng biến đại giang nam bắc siêu sao diệp thiều hoa không có người không biết nhưng thẩm bộ trưởng luôn luôn không chú ý giới giải trí hắn biết rõ diệp thiều hoa hay là bởi vì quốc gia đã từng một lần c h ầ m c h ầ m qua nàng tại trong mắt người khác diệp thiều hoa là một cái hết sức lợi hại mười điểm có tài minh tinh p hâm mộ vô số nhưng tại thẩm bộ trưởng trong mắt diệp thiều hoa là một cái cùng phi ưng tổ không sai biệt lắm nguy hiểm cấp bậc yêu nghiệt nhân vật lúc đầu bộ quốc an đã bỏ đi chăm chăm nàng thật không nghĩ đến nàng đột nhiên xuất hiện ở mộ hành chi bên người bộ quốc an người bao quát thẩm bộ trưởng cũng bắt đầu hoài nghi diệp thiều hoa dụ ý thẩm bộ trưởng bệnh viện quân khu viện trưởng đem một phần tân dược tề cho ngài đưa tới bên ngoài có thuộc hạ đưa tới một phần tân dược tề thẩm bộ trưởng lúc tuổi còn trẻ tác chiến tổn thương căn bản dưới mắt có bệnh viện quân khu pha loãng dược tề hắn mới có khôi phục khả năng uống xong dược tề về sau thầm bộ trưởng hung ác nhẫn tâm cảm thấy diệp thiều hoa nhất định lòng dạ dị tâm bản thân làm một thay mặt trung thần không thể trơ mắt nhìn xem mộ hành chi thế hệ sắc đẹp mệt hoặc đánh bạo mang một nhóm người đi gặp mộ hành chi mộ hành chi thai trong thư phòng hắn đảo văn bản tài liệu lười biếng khoát tay để cho hắn mở miệng không cần nghi thức xã giao thầm bộ trưởng cắn răng đối với sau lưng một nhóm lãnh đạo thất ý một lần sau đó nói cái kia diệp thiều hoa nhưng thật ra là cơ quan tình huống đặc biệt gì mộ tiên sinh ngài không biết nàng mặc dù thiên tài có thể nàng tồn tại nguy hại nhân dân lợi ích thiên tài chân chính nên như vị kia xưởng cùng bệnh viện quân khu đồng dạng vì nhân dân phục vụ vì quốc gia suy nghĩ hết chương này chương 1160, phiên ngoại hai bao che khuyết điểm đứng lên cực kỳ đáng sợ nói thật ngay từ đầu nghe được thời điểm mộ hành chi trong con ngươi đều tụ lại bắt đầu một cỗ lệ khí năm đó diệp thiều hoa bị những thế gia kia công khai vì nhân dân dự định kỳ thực kiêng kỵ ngụy trang để cho diệp thiều hoa thối lui đến phía sau màn hắn phế không ít tâm tư leo đến hiện tại một câu liền có thể để cho thẩm bộ trưởng lớn nhỏ quyết định này bên người mộ quản gia t r ư ờ n g trong mắt cố gắng cho thẩm bộ trưởng còn có bên cạnh hắn người nháy mắt có thể thẩm bộ trưởng mẹ hắn không dám n g n g đầu tay cũng là run chỗ nào có thể thu đến mộ quản gia tín hiệu mộ hành chi không có xem bọn hắn bởi vì có hơi ấm trong thư phòng cũng không phải là đặc biệt lạnh bên cạnh cửa sổ còn tại mở ra mộ hành chi bung văn kiện trong tay xuống cùng bút hướng phía sau nhích lại gần từ trong ngăn kéo lấy ra một điếu thuốc cắn lấy trong miệng diệp thiều hoa người này tương đối bệnh thích sạch sẽ không qua ưa thích người hút thuốc mộ hành chi đoạn thời gian gần nhất chỉ là nhớ tới đến mới có thể rút một cái khắt chế không ít coi như như vậy tàn nhẫn thời điểm cũng không có điểm bên trên hắn có chút không rõ vì sao những người này liền một cái không tin diệp thiều hoa nhiếp cần du kem chút hại chết nàng mấy gia tộc lớn quả thực là buộc nàng giao ra các hạng quyền lợi cái k i u diệp thiều hoa liều sống liều chết cho đi nhiều như vậy m ụ c nghiên cứu là vì cái gì mộ hành chi thậm chí nghĩ đến giết chết những người này thì không có sao nhưng đến đây cuối cùng vẫn là đẻ xuống trong lòng những cái này tàn niệm ẩn n ú t năm năm mộ hành chi vì một ngày này kế hoạch không ít cũng đợi rất lâu lúc đầu một câu liền có thể giải quyết một câu liền có thể để cho cái này khả quan biết rõ diệp t h i ể u hoa hiện tại rốt cuộc đang làm những gì nàng đến cùng có hay không dị tâm có thể mộ hành chi không nghĩ dạng này lợi cho bọn họ quá rồi hắn trào phúng ngoắc ngoắc khoe môi những c ầ u vật này trong thư phòng không có người nói chuyện mộ hành chi cầm bật lửa bóp sau nửa ngày lại đem bật lửa hướng một bên ném đi đ ố n g nhiên cười cười cho nên các ngươi nghĩ như thế nào a thẩm bộ trưởng sửng sốt một chút không minh bạch mộ hành chi tại sao sẽ đột nhiên là loại vẻ mặt này đi theo phía sau hắn một nhóm lãnh đạo cũng có chút mờ mịt chỉ cảm thấy thư phòng bầu không khí liền cùng trong nháy mắt ngưng tụ lại đến đồng dạng khẩn trương đáng sợ nhưng bọn hắn không biết đến tột cùng là chỗ nào xuất hiện vấn đề gì có chút thấp thỏm lo âu nhìn về phía mộ hành chi phương hướng tất nhiên dạng này ta đã biết các ngươi yên tâm ta nhất định mộ hành chi nhìn về phía bọn họ nhàn nhạt mở miệng không cho nàng nhúng tay bất luận một cái nào sự tình mộ quản gia kinh ngạc nhìn về phía mộ hành chi nhưng mà mộ hành chi chậm rãi lý lấy bản thân văn bản tài liệu nhìn biểu lộ không giống đang nói đùa mộ hành chi thủ đoạn thẩm bộ trưởng những người này cũng biết hắn đáp ứng lời nói xưa nay sẽ không thất bại thẩm bộ trưởng nghe được mộ hành chi trả lời s ắ c mặt vui vẻ thoạt nhìn vị kia diệp t h i ể u hoa đối với mộ hành chi mà nói cũng không tính là quá trọng yếu như vậy thì triệt để dễ làm vốn cho là mộ hành chi dạng này không thích nghe người khác ý kiến quá mức tỉnh táo người là sẽ không nghe bọn hắn lời nói không nghĩ tới chuyện này tiến hành thuận lợi như vậy thẩm bộ trưởng cảm thấy ngoài ý m u ố n lập tức cười nhẹ nhàng nói một câu liền rời đi mấy vị k h á c lãnh đạo cũng cực kỳ cao hứng không ngừng tán dương mộ hành chi những người này cũng là quan trọng quốc gia lãnh đạo mộ quản gia cung cung kính kính đem người đưa đến ngoài cửa nghe được bọn họ câu nói này ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía thẩm bộ trưởng đám người vũ khí nóng căn cứ bên kia còn có diệp tiểu thư kiểu mới vũ khí thí nghiệm a còn giống như có thật nhiều số liệu không có đưa qua còn nữa bệnh viện quân khu bên kia diệp tiểu thư muốn dạy mấy cái có thiên phú người làm dược tề a diệp thiều hoa làm dược tề sự tình ngay từ đầu mộ quản gia cũng không biết thẳng đến ngày đó diệp thiều hoa cho bọn hắn một bình màu đỏ dược tề bọn họ mới biết được nói thật mộ quản gia bậc này thường thấy sóng gió người cũng bị giật mình đây không phải trọng điểm giống như thẩm bộ trưởng cũng là quân đội cung cấp dược tể cái kia một trăm tên trong đó một cái còn có mộ quản gia nghĩ đến hàng không cục bên kia đang tại mời diệp tiểu thư tính toán thí nghiệm số liệu quốc gia phòng thí nghiệm bên kia đang tại yêu cầu nàng viết luận văn mới mộ hành chi từ trước đến nay nói được thì làm được hắn để cho diệp t h i ể u hoa không động này chút cái kia những công trình này cũng sẽ không có tiếp đó bước kế tiếp mấy cái này đại công trình từng cái cũng là tiếp đó quốc gia trọng yếu nhất trong đó một cái chậm đều sẽ mang đến cực kỳ đáng sợ kết quả đây đều là thẩm bộ trưởng bọn họ không tưởng tượng ra được mộ hành chi lúc đầu có thể nói ra diệp thiều hoa tại những công trình này bên trong chiếm đoạt phân lượng nhưng hắn hết lần này tới lần khác không nói đến cuối cùng thẩm bộ trưởng những người này muốn khóc xin để cho diệp thiều hoa trở về suy nghĩ một chút những cái này tự cho là cầm đại lãnh đạo đến cuối cùng phát hiện mình căn bản là không thể rời bỏ diệp thiều hoa nghĩ tới đây mộ quản gia có chút đồng tình nhìn về phía chính mừng khấp khởi đi ra ngoài một đám người mộ quản gia trong lúc nhất thời lại có chút đồng tình bọn họ mộ thiếu hộ bắt đầu ngắn đến cực kỳ đáng sợ mộ quản gia thẩm bộ trưởng m ộ ư ơ i điểm hữu hảo căn mộ quản gia cáo biệt chỉ đưa tới đây đi ngài trở về mau lên mộ quản gia hết sức phức tạp liếc hắn một cái mới trở về cái nhìn này để cho thẩm bộ trưởng m ộ ư ơ i điểm không rõ ràng cho lắm không khỏi sờ lên đầu mình bên này diệp thiều hoa nhận được nhiếp hàng hiến vật quý tựa như lấy ra phi ứng tổ l ư u đạn nàng nghiên cứu trong chốc lát liền không có hứng thú gì nhét trở về trong túi quần sau đó cầm lên usb đi hướng dương tập đoàn tìm lao phan hướng dương tập đoàn đến rồi một cái công nhân viên mới là mới chiêu thư ký tới nơi này nhận lời mời lúc bởi vì hướng dương tập đoàn phía sau cường đại chấp hành tổng tài chờ một lúc diệp tổng sẽ t ớ i ngươi chú ý một chút nhi lao phan căn tiểu bí thư phân phó quy củ này nói với nàng một lần diệp thiều hoa tính tình cùng tính cách đến thời điểm cuối cùng lão phan lại nhớ ra cái gì đó thêm một câu ngươi chờ một lúc không nên quá kinh ngạc tiểu bí thư gật gật đầu nghĩ đến có thể có cái gì kinh ngạc chẳng lẽ cái này chấp hành tổng tài quá xấu bất quá suy nghĩ một chút ta cho tới bây giờ không còn tài chính và kinh tế trên tạp chí lộ diện tiểu bí thư cũng có thể biết rồi khó trách a bất quá có tài như vậy xấu xí、si、điểm kỳ thật cũng không cái gì à. nàng tâm tính đặc biệt tốt nghĩ đến cũng không thể mỗi người đều cùng với nàng nữ thần một dạng có tài lại có nhăn a biểu tỷ ta muốn tới sao tiểu bí thư đang nghĩ ngợi thời điểm liền thấy man liên đẹp trai tô thanh từ ban biên tập đi ra tô thanh tại tính toán máy phương diện này vốn là có thiên phú năm đó hắn bất cần đời cũng có thể làm ra một ít thành tích diệp t h i ề u hoa nhìn chúng hắn năng lực liền đem những cái kia tương đối vượt mức quy định một chút lý niệm nói với hắn hắn bây giờ đang ở lập trình bộ đã coi như là người dẫn đầu trong mắt ngoại nhân tính tình không tốt mười điểm hoàn khố thiên tài máy tính thiếu niên tiểu bí thư trước khi đến làm qua công lược tự nhiên nhận biết tô thanh bởi vì hắn tướng mạo đẹp trai tiền nhiều lại có này a trên internet có một nhóm lao bà phấn thậm chí có nhân viên kỹ thuật gọi hắn là tương lai máy tính cha bất quá tô thanh bản nhân đối với s ư n g hô thế này mười điểm khịt mũi coi thường bởi vì hắn cảm thấy diệp thiều hoa mới là kìm nén đến rất khó chịu tiểu bí thư còn chưa kịp nói cái gì khác l i ê n thấy lao phan đ ỗ n g nhiên hướng trước mặt nhìn sang cửa thang máy bên kia vừa vặn mở cửa tiểu bí thư chóng mặt nghĩ đến hẳn là vị kia tổng tài đến rồi nàng vội và ngừng đầu muốn nhìn một chút vị kia chấp hành tổng tài dài cái gì cái gì chờ chút tiểu bí thư lập tức mở to hai mắt nhìn nàng hẳn là bị hoa mắt ta đây không phải là nàng nữ t h ầ n sao đây không phải là nàng diệp cha sao nàng diệp ba ba không phải đang tại chỉnh đốn không tiếp kịch không viết luận văn cũng không nối t r ở mới văn thậm chí ngay cả tự chụp cũng không nghĩ đọc sao diệp tổng đây là mới tới thư ký tập đoàn sự t ì n h tương đối nhiều đồng dạng chuyện v ậ t vánh liền cho nàng xử lý lão phan hồi báo vài câu tình huống về sau liền hướng diệp thiều hoa giới thiệu mới trợ lý giới thiệu xong về sau phát hiện mới trợ lý còn sững sờ đứng tại chỗ một chút ánh mắt cũng không có hắn không khỏi nhìn nàng một cái ngươi tiểu bí thư linh hồn lúc này mới trở lại đến phảng phất là phát hiện gì rồi đại bí mật khắt chế mà ngạc nhiên nói diệp nữ thần lao phan được sao hiện tại tùy tiện trên đường tìm chó chín mươi phần trăm cũng là diệp t h i ể u h ò a phen hâm mộ tiểu bí thư c á n tay xuất ra điện thoại di động phi thường nhịn không được phát một đầu vệ bồ tiểu tiểu tiểu tiểu ngư a a a a đã biết nữ thần một cái siêu cấp đại bí mật ra hương phấn phải chết phải chết diệp tổ tông làm sao lại ngư bức như vậy còn có ta nữ thần siêu cấp x o á i bản nhân cực kỳ tốt nhìn nàng là diệp thiều hoa fans thủ lĩnh fans hâm mộ vốn là không ít vừa nhìn thấy đầu này gậy b ù a liên bạo thứ hai diệp thiều hoa gần nhất không có gì động thái một đầu gậy bồ vẫn là hơn nửa tháng trước kia nàng đầu này gậy bồ ảnh hưởng quá lớn thậm chí bị diệp thiều hoa phan cuồng đỉnh lên gậy bồ đầu đề cứ như vậy diệp thiều hoa nửa tháng không có bất kỳ cái gì động tác vẫn như cũ không hàng thứ nhất phía dưới lôi c u ố n thứ nhất chính là nghĩ đến biết rõ cái này siêu cấp đại bí mật là cái gì tiểu bí thư cắn ngôi rất muốn cùng toàn thế giới nói cái này nhưng nàng muốn cho nữ thần giữ bí mật loại cảm giác này tốt làm cho người hưng phấn thật kích động đúng rồi lão phan nói với diệp thiều hoa vài câu hôm qua cùng ngươi báo cáo sự tình ngươi có ý kiến gì không diệp thiều hoa chính tự hỏi nghe được lao phan câu này gật gật đầu có cái usb vậy là được ngươi cho thư ký lão phan biết rõ diệp thiều hoa bận điệu không đủ hắn hiện tại một mình đảm đương một phía trừ phi đại hội nghị bằng không thì rất ít để cho diệp thiều hoa tới chuyện kế tiếp chúng ta xử lý là được diệp thiều hoa gật gật đầu không có gì để ý tùy tiện tại trong túi quần s ơ một lần đem mấy thứ ném cho tiểu bí thư tiểu bí thư túi đầu xem xét trong tay lựu đạn một mặt m ở mịt diệp thiều hoa lấy lại tinh thần nàng h i ế p sinh đẹp đẹp mắt đôi mắt nhìn xem tiểu bí thư ta có thể giải thích tiểu bí thư không lấy lại tinh thần nó nhưng thật ra là giả ngươi t i n không diệp thiêu hoa cảm thấy cái này sức thuyết phục quá tái nhợt tiểu bí thư nhẹ gật đầu lại lắc đầu có thể cái này có một cỗ mùi thuốc súng làm thật giống ta nàng còn đưa tay muốn kéo kéo kéo đầu sợi lão phan một mặt không thể nhịn được nữa một cái lấy đi tiểu bí thư trong tay lựu đạn sau đó ném cho diệp thiêu hoa cuối cùng lôi kéo tiểu bí thư rời đi loại sự tình này về sau phần lớn là lão phan cảnh cáo mà nhìn xem tiểu bí thư sau này làm làm không nhìn thấy biết sao tiểu bí thư hoảng hoảng hốt hốt gật đầu hậu chi hậu giác nghĩ đến tay kia lựu i đạn giống như không phải giả không phải nàng nữ thần rốt cuộc là cái gì thần kỳ vật t r ù n g giải quyết xong công ty sự tình diệp thiều hoa trở về mộ viên bất quá nàng không tiến vào nhìn thấy mộ hành chi chiến tại trong hoa viên một bên thon dài ngón tay nắm vuốt một điếu thuốc giống như là muốn điểm bên trên thanh tuyển hai đầu lông mày nhuộm không quá cao hứng thần sắc nhìn thấy diệp thiều hoa đến hắn lại buông lỏng ra cầm khói tay giống như là muốn hướng đi tới bên này khói loại vật này giới đứng lên đặc biệt khó hơn nữa mộ hành chi cũng không phải đơn thuần vì hút thuốc tại nhanh xuyên thế giới đã là thần y diệp thiều hoa tự nhiên biết rõ cái kia trong khói mặt thêm cái gì trước kia nàng không rõ lắm gặp người nhà họ quy về sau nàng đại khái liền rõ ràng được rồi ngươi hút xong tới diệp thiều hoa một tay cầm điện thoại di động mộ hành chi bước chân dừng một chút hắn nhìn diệp thiều hoa lướt mắt nghĩ nghĩ, vậy ngươi vào nhà trước bên ngoài lạnh đừng cách quá gần trong sân tuyết đã bị quét sạch sẽ diệp thiêu hoa ngược lại không có thấy cái gì tuyết nàng nhìn hắn một cái ánh mắt tại trong hoa viên chuyển vài vòng muốn nhìn một chút trong này hoa phần lớn cũng là hoa mai từng mảnh từng mảnh mộ hành chi dựa vào cây đem khói đốt hắn dáng người thon dài thẳng tắp dựa vào cây thời điểm có chút biếng nhác sương mù rất nhanh liền đứng lên c u ấ n quấn quanh c u ấ n bao phủ hắn mặt cầm điếu thuốc cái tay kia giống như lãnh ngọc Hắn tuyết ú i đ ầ cắn thuốc còn chưa liền nghiêng nhìn phương đang vòng quanh Thiều tại một Hoa. khỏa hoa sau đầu Đối lá, ra đó Diệp mài mở â nhịn. Một điều u t đi đi rơi vào nhà trước hắn mặt mày dính mấy đoá tiểu đ ô n g tuyết bất quá rất nhanh liền lại biến mất lôi kéo nàng về trước phòng mộ quản gia nhìn thấy hai người trở về lập tức phân phó phòng bếp trước nấu cơm trên mặt bàn đó là khương tỷ cho người chọn kịch bản mộ hành chi ngồi vào bên người nàng đem diệp thiều hoa trước mấy ngày nhìn mấy cái kịch bản lấy ra nhìn bệnh viện quân khu bên kia còn có cái đại công trình không thể rời bỏ diệp thiều hoa nghĩ đến trở dậy xong những người kia lại đi tiếp cái tống nghệ mộ hành chi ngay từ đầu là hết sức ghen tị nàng phèn hâm mộ nàng cái gì đều có thể mặc kệ thì là không thể không để xuống nàng những cái kia phèn hâm mộ bất quá hắn cũng biết khi đó nhiếp lão đảo chủ chết rồi hắn cũng ở đây tây đảo đó là nàng một người đơn thương độc mã đi phấn đấu nếu là không có những cái này phèn hâm mộ nàng còn không biết làm sao qua suy nghĩ một chút những cái này phèn hâm mộ lại so với những người lãnh đạo kia tốt người đi tiếp cái này tống nghệ a mộ hành chi tiện tay rút ra một cái thư mời khương tỷ cho nàng tuyển cũng đều là đáng tin cậy hắn nhìn một chút nếu cái gì nam thần nữ thần quay chụp trong lúc đó cũng không bảo mật còn có thể đi xem nàng trọng yếu nhất là quay chụp một tháng đầy đủ kinh thành rối loạn vẹn toàn đôi bên diệp thiêu hoa ngần người cái kia bệnh viện quân khu còn có căn cứ chờ chút những cái kia không cần phải để ý đến bọn họ mộ hành chi nhàn nhạt mở miệng diệp thiêu hoa cảm giác được hắn rất tức giận bất quá cũng không nói gì nàng biết rõ mộ hành chi tổng sẽ không hại bản thân vậy được đi ta cái gì mặc kệ liền đi vẫn là dễ dỗ dành như vậy mộ hành chi đưa tay sờ sờ bên nàng tới mặt trong lòng ngọt dối tinh dối mù đẻ xuống đầu đi hôn nàng mộ quản gia bọn họ ngay tại phòng bếp hắn vốn chính là rất đơn thuần hôn cuối cùng nhịn không được liếm liếm bờ môi nàng sau liền không bung ra hết chương này chương 1161 phiên ngoại ba tiết mục địa chỉ lộ ra ánh sáng khương t h ị nhìn thấy diệp thiều hoa tuyển cái này tống nghệ thời điểm hết sức kinh ngạc trước đó tại trần thị ở lại thời điểm nam thần nữ thần cái này ngăn tiết mục liền mời qua diệp t h i ế u hoa chỉ là người đến sau tuyển đổi thành mông san san lúc này cái này tống nghệ tiết mục đã phát ra đến thứ bảy kỳ lại còn tới mời diệp t h i ế u hoa nếu không phải phe tổ chức là dung thị người mời khương tỷ cũng sẽ không đem cái này kịch bản nhét vào diệp t h i ế u hoa nơi này bất quá coi như đưa qua đi khương tỷ cảm thấy diệp t h i ế u hoa hiện tại cũng nên sẽ không lựa chọn cái này tống nghệ nàng càng coi trọng là một cái khác khoản bạo khoản từ hát quốc dẫn tới một cái bạo khoản tiết mục có thể như thế nào cũng không nghĩ đến diệp thiều hoa liền chọn chúng cái này nam thần nữ thần nếu là ngày trước khương thị sẽ còn hảo hảo suy nghĩ một lần cái tiết mục này bất quá bây giờ diệp thiều hoa cái gì đều không tiếp nhanh nghỉ hơn nửa tháng chính là ở vào thần ẩ n trạng thái cũng thua thiệt dung thị cũng không so đo điểm này lúc này nàng thật vất vả đáp ứng tiếp một cái tống nghệ tiết mục đừng nói nam thần nữ thần coi như để cho diệp thiều hoa đi mở cái trực tiếp nàng cũng sẽ không nói một cái không chữ chỉ cần tổ tông này đồng ý ghi chép l i ề n tốt nàng không vừa lòng diệp thiều hoa h ẹ chặt chậm rãi lại mười điểm l ư ỡ i nhác đánh chữ một chiếc điện thoại trực tiếp đánh tới diệp thiều hoa lúc này vừa uống mộ quản g i a bưng cho nàng đồ vật một bên theo nút trả lời cùng bên ngoài thanh âm đem điện thoại di động ném tới trên mặt bàn ghi chép là thứ tám kỳ nội dung đúng rồi quên nói cho ngươi một sự kiện khương tỷ nghĩ nghĩ nói tiếp thứ tám kỳ còn có một người khác ngươi lão bằng hữu diệp thiều hoa ân một tiếng không lập tức trả lời đem trong chén canh uống xong bắt ném cho mộ quảng ra mới suy nghĩ một chút là lâm ảnh đế hiện tại vòng tròn bên trong có thể cùng hắn gọi là lao bằng hưu cũng chỉ có lâm ảnh đế linh kế hoạch bởi vì cũng có trước tuyên truyền còn có diệp thiều hoa bản thân lưu lượng hỏa đến bạo đã đổi mới một thời kỳ mới phòng bán vé ghi chép trọng yếu nhất là trên mạng xuất hiện một nhóm diệp thiều hoa cùng lâm ảnh đế cv phấn bình tĩnh mà xem xét lâm ảnh đế nhan trị là vòng tròn bên trong nam tài tử cao nhất hai người lại liên tục hợp tác rồi hai lần truyền hình điện ảnh bị s a o cp cũng là đương nhiên lúc này hai n g ư ờ i lại không hẹn mà cùng tiếp cùng một cái tiết mục bất quá lâm ảnh đế là thứ bảy kỳ bên trên khương tỷ nợ nụ cười cp phấn ngươi trong lòng mình nắm chắc là được diệp thiêu hoa hướng sau ghế s a lon nhích lại gần ngước mắt đưa tay điệu một cái đài không nhanh không chầm nói nào có nhiều chuyện như vậy lâm ảnh đế tại vội vặn ta còn sợ không có người nói chuyện với ta toàn bộ giới giải trí nàng cũng liền cùng lâm ảnh đế còn có kim đạo tương đối chen mồm vào được ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt khương thị mở ra nam thần nữ thần đạo diễn phát tới đồ vật toàn bộ tống nghệ muốn đập các ngươi thường ngày bởi vì ngươi cùng lâm ảnh đế nhiệt độ lần này chính là lâm ảnh đế còn có đạo diễn tổ người đi nhà ngươi đón ngươi nhà ngươi nếu không ngươi tới nhà ta khương thị bỗng nhiên nghĩ đến có chỗ nào không đúng từ khi diệp thiều hoa từ trần thị bên kia dọn đi về sau dung thị bên kia không có chuẩn bị cho diệp thiều hoa đặt chân phương ngay cả khương tỷ bản nhân cũng không biết diệp thiều hoa ở nơi nào bất quá từ khương tỷ ngày bình thường tiếp diệp thiều hoa đến xem diệp thiều hoa ở địa phương vẫn rất thần bí t ừ trong nhà bắt đầu ghi chép diệp thiều hoa nghe được câu nói này cũng có chút phiền nàng ở bên ngoài tạm thời không có mua phòng ở chẳng lẽ muốn trở về diệp ra vẫn là hiện tại mua một bộ nàng đệ xuống đầu nghĩ nghĩ vừa muốn nói gì liền nghe được từ trên lầu đi xuống mộ hành chi rót cho mình một ly nước c ụ c mắt nhìn một chút nàng sau đó nói phiền phức cái gì liền từ nơi này ghi chép à. diệp thiều hoa nghĩ nghĩ ngoài cửa một đống quân nhân gác cổng đã cảm thấy đau răng mộ quản gia cũng cười mị mị muốn đập cũng liền đập cái đại sành cùng phòng ngủ đến lúc đó ta đem hơi dễ thấy một chút đồ vật thu thập xong là được đều đã trễ thế như vậy ngươi cũng đừng phiền phức người đại diện nghe mộ quản gia lời nói diệp thiều hoa cảm thấy giống như cũng không cái gì trước kia là vì sợ liên lụy khương tỷ bọn họ hiện tại tất cả mọi chuyện cơ bản đều hết thể đều kết thúc nàng liền tương đối tùy ý nhiều khương tỷ trong lòng nàng vẫn là hết sức có địa vị diệp thiều hoa cũng chưa từng có nghĩ tới muốn giấu giếm khương tỷ giấu giếm tới khi nào đem trong đại sảnh dễ thấy một chút đài thí nghiệm còn có lựu i đạn công h ơ n chương cái gì cầm đến tầng hầm nên cái gì cũng không nhìn thấy nàng đang nghĩ ngợi quản gia đã phân phó người đi đem những vật kia dọn đi rồi được sao diệp thiều hoa gật gật đầu đem điện thoại di động cầm gần một điểm khương tỷ ta chờ một lúc đem mà phát cho ngươi còn có chuyện ngươi đem ngày mai tới bảng số xe đều phát cho ta khương tỷ ngần người muốn bảng số xe làm gì sợ các ngươi bị người bắt lại bất quá diệp t h i ế u hoa không nói ra chỉ mở miệng ngươi phát đi bên này bảo an tương đối nghiêm như thế kinh thành cấp cao khu dân cư bảo an đều rất nghiêm khương tỷ mặc dù cảm thấy muốn bảng số xe tương đối kỳ quái nhưng là không nói gì buổi sáng ngày mai còn muốn chạy tới ép quốc đô máy bay đại khái sáu giờ muốn đi chúng ta năm giờ rưỡi đi đón ngươi thuận tiện phỏng vấn ngươi một chút bình thường hoàn cảnh sinh hoạt đạo diễn tổ sẽ làm thành thực đơn phát ra ngoài những cái này diệp thiều hoa liền tương đối tùy ý khương tỷ lại dặn dò một câu liền cúp điện thoại lúc này khương tỷ còn không biết bảo an đều rất nghiêm cái này nghiêm rốt cuộc tới trình độ nào diệp thiều hoa cúp điện thoại mộ hành chi cũng còn tựa ở một bên không đi chỉ nhìn nàng một cái cái kia lâm h ạ cũng ở đây không nghĩ tới hắn còn chú ý d ư ớ i giải trí diệp thiều hoa lúc đầu đâm trò chơi tay dừng lại chứng mắt lên mắt nhìn xem hắn ngươi lại còn nhận biết lâm hạc nàng thanh âm luôn luôn lười nhác bên trong mang theo chút hở h ữ n g nghe mười điểm cao quý lãnh diễm lúc này âm cối hất lên nhưng lại nhiều phần lưu luyến c u ố n tại vào đồng hơi ấm bên trong mộ hành chi nghe được nàng thanh âm ngẩng đầu nhìn nàng một cái vung xuống đang xem lấy điện thoại di động chịu phục ta là không chú ý d ư ớ i giải trí nhưng lại không đốc ngươi để cho mộ quản gia mua bao nhiêu lâm hạc đi vì đi trở về đoạn thời gian trước vì nghiên cứu lâm hạc diễn kỹ diệp thiều hoa mua không ít lâm hạc đi vì đi trở về nghiên cứu diệp thiều hoa sở lỗ mũi một cái không nói thêm gì nữa số tám số tám cái kia không thể ăn trong phòng bếp cực kỳ sắp xuất hiện rồi gà bay c h ó chạy tình huống người giúp việc nơm nớp lo sợ tám tại mộ ra làm mưa làm gió trong nhà diệp thiều hoa to lớn nhất bởi vì nó là nàng sùng vật nó một mực chiếm vị trí thứ hai liền mộ hành chi đều đặc biệt nhường cho nó diệp t h i ề u hoa trước đó nghĩ tới để cho mộ hành chi hảo hảo giáo hấn nó một trận mộ hành chi chỉ nói một câu ngươi ngông ai dám động đến từ đó về sau diệp thiều hoa liền triệt để không lời nói nàng nghiến nghiến răng mười điểm lạnh lùng đi tới phòng bếp tám mươi điểm mờ mịt quay đầu nhìn về phía diệp thiều hoa tựa hồ không hiểu nàng tại sao lại muốn tới cạp cạp diệp thiều hoa mười điểm đau đầu ánh mắt quét về phía người giúp việc người giúp việc ủy khuất lại sợ diệp tiểu thư ngống ngống ngống vừa mới đem một bát món vịt bát bảo tất cả đều ăn xương c ố t cũng n u ố t mất người giúp việc nói xong còn mười điểm lòng còn sợ hãi nhìn về phía không không tám nghe quản gia nói cái này ngống cũng là tổ tông nếu là ăn chết rồi nàng có thể hay không người giúp việc run rẩy càng thêm lợi hại diệp thiêu hoa gật gật đầu hướng người giúp việc cười một cái không có việc gì cái này ngống nuôi cậu thả không chết được sau khi nói xong nàng đưa tay cắm ở trong túi quần một cái mắt lạnh quét về phía 008 người đi theo ta thanh âm lạnh lùng cực nóng nhìn xem nàng một cái khác dây rùa cổ tay tay con mắt trợn thật lớn nó đi theo diệp thiều hoa đằng sau d u n g khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía mộ hành chi mộ hành chi hết sức xin lỗi mà nhìn xem nó huynh đệ tự cầu phúc sáng sớm hôm sau hơn năm giờ khương tỷ liền cùng nam thần nữ thần đoàn làm phim người cùng đi bởi vì cái này đồng thời diệp thiều hoa tham gia đoàn làm phim người bên trong viên đều hết sức kích động đối với chuyện này cũng mười điểm chú trọng để tỏ lòng đối với diệp thiều hoa nhìn chúng một nhóm người lớn đều ngẫu nhiên đến đây lâm hạc cùng diệp thiều hoa trong âm thầm hệ chặt điện tương đối nói nhiều gặp mặt cũng chưa từng thấy qua mấy lần cũng không biết diệp thiều hoa tình huống cụ thể chỉ là diệp thiều hoa rất ít phơi bản thân sinh hoạt cá nhân bất quá mọi người cũng có thể nghĩ đến dù sao nàng là một siêu cấp hỏa minh tinh lại là bản quyền mấy trăm triệu dã liêu đại, đại. có thứ ể ở ở ở lại liệu. Lâm liền là loại Lâm chạch Hạc đại chạch. đạo Hạc chạch mọi người ngoài giản, kia giữa núi diễn diễn viên đi lâm hạc nhà về sau, đều bị cái mười người. hào nhà tình huống không hào thần thần nhà hào khí mười phần hào này trong còn có đều đơn đầu đều về sau, nam vẫn sườn Ngay nữ ngây ý từ t sợ bị bảy kỳ phát ra về sau đám dân mạng cũng căn bản không nhiều mấy cái màn ảnh phân tích ra lâm hạc ngày bình thường rốt cuộc có bao nhiêu điệu thấp t á m ra lâm hạc gia đình nhất định không đơn giản lời nói lúc đầu cho rằng lâm hạc nhà đã đủ để cho bọn họ giật mình đoàn làm phim người sẽ không có càng thêm giật mình cầm tới diệp thiều hoa hiện tại chỗ ở chỉ lúc đoàn làm phim người còn có khương tỷ đều cảm giác được có cái gì kỳ q u á i phương diệp thiều hoa còn đặc biệt phân phó vừa đi vừa về trên đường còn có xung quanh tin tức không trở về nhiều đập đoàn làm phim người phụ trách mặc dù không hiểu bất quá không có suy nghĩ nhiều dù sao diệp thiều hoa hiện tại giả vị rất lớn bất kể làm cái gì bọn họ đều không ý kiến chỉ cần nàng có thể tới bọn họ đều tiết mục bọn họ liền đã cực kỳ vui mừng có thể nhìn thấy dao lộ đ ể phòng xâm nghiêm g ơ đen nhánh họng súng một nhóm quân nhân nam thần nữ thần đạo diễn xứng sở mà đầu phim nhìn khương tỷ khương tỷ ngươi ngươi xác định diệp tiểu thư ở nơi này khương tỷ hiện tại cả người cũng ngộng bức tại nàng mờ mịt túi đầu nhìn xuống tối hôm qua diệp t i ể u hoa phát cho bản thân tin tức xác nhận một cái chỉ thậm chí còn mở bản đồ định vị một lần cuối cùng xác định là nơi này có thể bản thân cũng có chút không xác định lâm hạc ngồi ở phía sau nghe hai người lời nói nhìn xem hoàn cảnh chung quanh cũng bắt đầu s ư n g sở nơi này khương tỷ xác định có thể tài xế nhìn xem cái kia đen nhánh họng súng nhưng cũng không dám mở khóc không ra nước mắt đạo diễn chúng ta sẽ không hại không có mở đi vào liền bị người đánh chết ta cái kia tiến vào đi thôi tối hôm qua diệp ảnh hậu không phải muốn chúng ta bản g số xe đạo diễn rốt cục lấy lại tinh thần hắn cũng là cái gặp qua sóng to gió lớn mặc dù chưa thấy qua lớn như vậy chiến trận bất quá diệp thiều hoa hắn cũng biết là cái đáng tin cậy minh tinh làm người mặc dù cao ngạo chút nhưng sẽ không đùa giỡn ngươi tiến vào đi trên xe lúc đầu suy đoán diệp t h i ể u hoa bây giờ là không phải còn đang ngủ nhân viên công tác thanh e m biến mất tài xế nơm nớp lo sợ đem xe lái vào phát hiện những cái kia trên người nhuộm khí lực quân nhân khi nhìn đến bọn họ bảng số xe lúc lập tức thu hồi đ è n nhánh họng súng còn mười điểm tiêu chuẩn cho bọn hắn chào một cái quân lễ trên xe người lúc này mới phục hồi tinh thần lại càng về sau nhưng về sau năm bước một cương vị tài xế cùng ngồi ở trên xe người đều có chút quen thuộc chết l ạ n lại bắt đầu nhỏ giọng thảo luận diệp thiều hoa làm sao sẽ ở ở chỗ này hiếu kỳ nàng đến tột cùng là ai vòng tròn bên trong phần lớn người đều biết diệp thiều hoa chỉ là một đứa cô nhi bất quá nàng cũng cực kỳ dốc l ò n g diệp bởi vì như thế nàng tại trên mạng fans hâm mộ nhiều cũng nổi tiếng nhất nhưng cơ bản không có gì ạn tỷ f a n một đoàn người mang dạng này cách nghĩ thẳng đến đến mộ viên đây thật là một cái trang viên vẫn là đặc biệt có niên đại loại kia khương tỷ đi theo đạo diễn còn có lâm hạc bên người đã không biết muốn nói gì khi nhìn đến dĩ nhiên là một cái ngông tới cho bọn hắn mở cửa về sau liền nổ nước bọn cũng không nghĩ nổ nước bọn ngẫng trước về ngủ mộ quản gia từ trên lầu đi xuống nhìn thấy đứng ở ngoài cửa lớn người mười điểm có lễ phép cười cười các ngươi là nam thần nữ thần đoàn làm phim nhân viên đi các ngươi gọi ta mộ quản gia là được hắn cùng mọi người lên tiếng chào mới đặc biệt cùng khương tỷ nói một câu ngài chính là khương tỷ đi hiện tại mới năm giờ hai mươi diệp tiểu thư còn chưa có đi ra ta nhớ được các ngươi là căn diệp tiểu thư hẹn năm giờ rưỡi đợi thêm mười phút đồng hồ có thể chứ khương tỷ còn có đạo diễn liền vội và ngật đầu nào dám nói cái gì diệp thiều hoa từ trước đến nay đúng giờ là thật đúng giờ hẹn xong điểm sẽ không trễ đến cũng sẽ không đến sớm những cái này vòng tròn bên trong đều biết bất quá đoàn làm phim người sợ cái gì sai lầm tròn nên mới sớm là chúng ta đến sớm chứ vị điểm tâm ăn hay chưa ta để cho người giúp việc cho các ngươi cầm một chút bữa sáng mộ quản gia nhìn xuống lóe lên phòng bếp cười một cái trong nhà cái gì cũng có đạo diễn đám người nào dám muốn ăn hiện tại không dám n ú c ních chỉ làm cho mộ quản gia không cần phải để ý đến bọn họ mộ quản gia cười cười để cho người giúp việc dâng nước trà còn có bánh ngọn bữa sáng cũng giống vậy bên trên một chút phân cho đám người lâm hạc chỉ ngây tại chỗ nhìn xem mộ quản gia sắc mặt có chút biến hóa ngay vào lúc này lên lầu lại vang lên một thanh âm lần này xuống tới là một đường thon dài gầy gò bóng người mộ quản gia khẽ n g n g đầu sững sở sau đó lập tức mở miệng thiếu ra người con không có tỉnh mộ hành chi hiển nhiên cũng là mới vừa dậy thanh âm hắn có chút mơ hồ tận lực hạ giọng có chút câm chỉ là hơi nghiêng mặt có chút hơi lạnh tuấn tu cực chính cầm trà người lại là sững sở lâm hạc lúc đầu lấy lại tinh thần nhìn thấy vậy cái kia người nghiêng mặt qua tay hắn lật một cái c h é n trà trực tiếp rơi trên mặt đất ba hết chương này chương một nghìn một trăm sáu mươi hai phiên ngoại bốn thân phận thẩm bộ trưởng phiên phước bởi vì đạo thanh âm này để cho mộ hành chi hướng bên này nhìn thoáng qua bất quá hắn ánh mắt chỉ nhàn nhạt từ trên người lâm hạc xẹt qua để lại đến khương tỷ còn có đạo diễn đám người kia trên thân hắn cũng hẳn là mới vừa dậy không lâu trên trán tóc dối còn có chút tầm ức khương tỷ không chỉ một lần hai lần gặp mộ hành chi bất quá người này trên thân khí thế quá mạnh xem xét chính là cao lanh chi hoa cái kia một chàng mặc dù diệp thiều hoa cũng là cao lanh chi hoa nhưng hai người không giống nhau lắm diệp thiều hoa là mặt l ạ n h nhưng trên thực tế rất dễ nói chuyện nhưng bằng khương tỷ trực giác mộ hành chi cùng diệp thiều hoa là không giống nhau người này là từ trong xương quốc nạo g cho nên cứ việc trước đó nhận biết mộ hành chi nhưng thật nhìn thấy mộ hành chi khương tỷ vẫn là thật không dám nói cái gì nhất là từ giao lộ một mực nói trang viên này kiến thức như vậy kín đáo trông coi cho dù khương tỷ là cái kẻ ngu cũng biết mộ hành chi người này thân phận không đơn giản đến mức khương tỷ đến bây giờ liền khẩu đại khí cũng không dám thở không chỉ là nàng ở đây nhân viên công tác cũng là nghĩ như vậy diệp thiêu hoa tại vòng tròn bên trong s ắ c thực không tính quá k i ê u căng k i ê u căng nhất đại khái chính là nàng là diệp liêu còn viết qua để cho những cái kia đại giáo thụ đều tin phục l u ậ n văn liên quan tới nàng trên sinh hoạt sự tình còn có cái khác tư ẩn nàng đều không có để lộ qua lần này diệp thiều hoa đáp ứng đập cái tống nghệ còn tốt tính tình ngoại phóng một đoạn tư ẩn c á thường ngày nam thần nữ thần đạo diễn kinh h ỉ đến không được hắn đều có thể đoán trước đến hắn cái này tiết mục sẽ có nhiều bạo đêm qua biết rõ tin tức này thời điểm liền chuẩn bị không ít nhưng bây giờ thật tới đây hắn cũng không dám phân p h ó i c h ụ ảnh nhiều đập bất quá mộ hành chi so tất cả mọi người bọn họ trong tưởng tượng đều rất tốt tính tình làm người mặc dù ngạo điểm nhưng là mười điểm có lễ phép các hạng sớm chút đã lên tới mộ hành chi nhìn một chút thời gian hướng bọn họ gật gật đầu phiền phức chờ một chút các vị chức dùng điểm điểm tâm ta đi lên xem một chút mộ quản gia biết rõ diệp thiều hoa lập tức liền dậy lập tức chuẩn bị phòng bếp người bắt đầu chuẩn bị nàng đồ vật hẳn là sợ khương tỉ đám người không được tự nhiên trong phòng khách không có lưu lại người nào đạo diễn đám người từ giao lộ đến bây giờ một cái cao cao treo lên tâm rốt cục chậm xuống tới tuy hành chụp ảnh còn không có mở ra camera hắn dơ thiết bị có chút du hồn đồng dạng mà nghiêng đầu nhìn đạo diễn đạo diễn còn còn đập sao đạo diễn chờ mộ quản gia cùng mộ hành chi đều rời đi về sau hắn mới vỗ ngực một cái nghe được chụp ảnh lời nói hắn cũng không xác định còn kinh hồn táng đảm lấy khương tỷ ngươi xem cái này hắn là nghĩ đập nhưng hắn dám đập sao kinh thành s á c thực phú hảo quan viên nhiều tiện tay bắt người hơn phân nửa đều có da thất có thể ở c h â u nghiêm mật như vậy bên trong nhiều như vậy quân nhân trông coi địa phương hắn trừ bỏ tại trong phim ảnh không h ã n tại trong phim ảnh cũng không có thấy qua cái trận chiến này nghĩ tới đây hắn sâu kín nhìn khương tỷ liếp mắt khương tỷ mình bây giờ đều còn không lấy lại tinh thần nàng gần nhất cũng nhà mình cái này nghệ nhân khả năng không quá đơn giản có thể nàng cũng là lần đầu tiên tới nơi này nơi nào sẽ biết rõ nhà mình nghệ nhân ở nơi này khó trách trước đó mỗi một lần nàng tiếp diệp thiều hoa thời điểm luôn luôn tại cách đó không xa cái kia trên đường đợi lát nữa nàng xuống đập một chút đi khương tỷ nghĩ nghĩ tối hôm qua diệp thiều hoa lời nói biết rõ đập hẳn là không quan trọng bất quá nàng tăng thêm một câu vị kia vị kia liền không muốn chụp lại ngươi để cho thợ quay phim chú ý một chút điểm này không cần khương tỷ nói đạo diễn cũng biết lên lầu diệp thiều hoa đã tỉnh tắm rửa một cái mới ra đến một thân khí ẩm nàng một bên lau tóc một bên cầm lấy điện thoại di động nhìn phía trên thời gian cửa bị gõ mây tiếng diệp thiều hoa có chút nghiêng đầu mộ hành chi một tay nửa khoác lên trên cửa một tay cắm ở trong túi quần nửa nhúng mày mắt thấy nàng lông mi tinh tế thật dài ở dưới ngọn đèn bao phủ ra nhàn nhạt bóng tối ngươi cái kia k h ư n g tỉ đang chờ ngươi hai người ở tại cửa đối diện diệp thiều hoa mặc dù không đề phòng nhưng mộ hành chi mỗi lần lúc đi vào thời gian đều sẽ phi thường khắt chế mà có lễ phép gõ cửa lập tức diệp thiều hoa lau s ạ c h tóc liền đem đặt lên giường đồ vật ném tới dương hành lý bởi vì vừa mới tắm rửa xong nàng chỉ đổi kiện màu đen rộng d ã i áo lông chỗ cổ áo tuyết bạch sườn quai xanh như ẩn như hiện vốn nên làm ù i vị lành lạnh quần áo bất quá bởi vì quá mức suốt để cho nàng lúc đầu lộ ra mười điểm lạnh mặt mày đều mềm không ít một cái tay bên trên còn cầm điện thoại di động ngay ngắn trật tự mộ hành chi tiến đến nhìn thoáng qua nhìn thấy cái dương nơi hẻo lánh một cái màu đen xuống lúc lúc rốt cục không thể nhịn được nữa đem nó lấy ra có chút chịu phục tổ tông thứ này nó không thể qua kiểm an diệp thiều hoa chính cầm một cái khăn quăng cổ nghe vậy lướt qua biểu lộ lại lười lại có vẻ hơi tiêu căng không vẻ mặt gì nói quên nó mộ hành chi đưa tay cầm lên đến xoay người thời điểm diệp thiều hoa đường ngay qua hắn bên này hắn khẽ vươn tay trực tiếp nắm lấy cổ tay nàng chụp lấy người gầy gò thân eo hướng phía trước góc điểm một tay đem cây súng lục kia ném tới cách đó không xa trên mặt bàn sau đó chống tại phía sau nàng trong h ộ p tủ liền cúi đầu nhẹ nhàng h ô n lên đến cuối cùng bởi vì vấn đề thời gian diệp thiều hoa tức giận đến đem cái dương cho hắn đi thu thập nàng đi xuống lầu ăn cơm năm giờ rưỡi diệp thiều hoa đúng giờ xuống lầu khương tỷ thấy được nàng sửng sốt một chút về sau lập tức đối với đạo diễn n g a y mắt để cho hắn đi đập thổ tông ngươi cái dương không mang sao khương tỷ nhìn thấy diệp thiều hoa một người xuống tới lập tức đi về phía trước một bước ngươi ở đâu gian phòng ta giúp ngươi mộ quản gia vừa vặn lúc này đem trong tay đồ vật đưa cho diệp thiều hoa nghe được khương tỷ lời nói hắn phi thường ôn hòa đối với khương tỷ cười cười khương tỷ không cần tiểu thư cái dương chúng ta sẽ thu nhặt tốt mộ quản gia mặc dù là một quản gia nhưng hắn cũng là thụ phi thường đặc biệt huấn luyện mọi cử động là quý khí mười phần người sáng suốt xem xét liền cùng người bình thường không tầm thường khương tỷ nghe được hắn gọi mình khương tỷ trên thực tế trong lòng mười điểm bất an lúc này nhìn thấy diệp thiều hoa chậm rãi từ từ dựa và o ở trên ghế s a lông uống đồ vật thời điểm nàng mới có thể tìm trở về một chút xíu cảm giác quen thuộc vừa quay đầu nhìn thấy mấy cái kia thợ quay phim cũng là nơm nớp lo sợ đập thường ngày thời điểm khương tỷ hít sâu một hơi chưa được vài phút mộ hành chi mang theo diệp thiều hoa cái kia dương hành lý nhỏ xuống tới từ đầu tới đôi u lâm hạc đứng ở nơi hẻo lánh không dám nói câu nào chỉ lạc túi thấp xuống đôi mắt tràn đầy kinh hãi đến cuối cùng lên xe xe lái ra khỏi bảo hộ phạm vi bên ngoài một đạo phòng tuyến cuối cùng đều không thấy được lâm hạc người đại diện mới hồi phục tinh thần lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua diệp ảnh hậu bối cảnh lớn như vậy a người đại diện lòng còn sợ hãi lâm hạc ngươi nói nàng đến tột u cùng là lai lịch thế nào vòng tròn bên trong làm sao đều không nghe qua nói lâm hạc vẫn còn đang giao động thần nghe được câu này hắn ánh mắt giật giật cùng đám người kia cùng một chỗ địa vị có thể không lớn sao lâm hạc người đại diện biết rõ lâm hạc thân phận là lâm ra ngoại thất c h i tử cho nên nhiều năm như vậy tại giới giải trí hắn có thể như vậy xuôi gió xuôi nước không có một chút chuyện xấu bất quá hắn rất điệu thấp đến mức vòng tròn bên trong có rất ít người biết thân phận của hắn lúc này nghe hắn đều nói như vậy người đại diện kinh ngạc có thể nghĩ l i ê n lâm hạc đều chính miệng thừa nhận kinh ngạc đến tột cùng là lớn bao nhiêu địa vị điểm này lâm hạc không tiếp tục nói hắn chỉ là tựa ở xe chỗ ngồi có chút xuất thần hắn mặc dù là người lâm ra bất quá bởi vì là con riêng hắn không thể danh chính ngôn thuận ở tại lâm ra bất quá không trở ngại hắn đối với cấp bậc kia nhận thức mộ hành chi người đi đường kia hắn xa xa gặp qua một lần là hắn cái kia cùng cha khác mẹ ca ca cũng rất khó nhìn thấy người đối với hắn mà nói càng là chân trời phù vân chớ nói chi là lấy một trận chính quyền trao đổi về sau mộ gia tại kinh thành địa vị đã không thể tranh luận lâm hạc làm sao cũng không nghĩ đến diệp thiều hoa vậy mà lại căn đám người này nhận biết trọng yếu nhất là cái kia mộ quản gia đối với diệp thiều hoa tôn kính trình độ để cho lâm hạc càng không hiểu nghe được làm việc bên cạnh nhân viên đang thảo luận cái kia xâm nghiêm phòng vệ lâm hạc không khỏi thở dài một tiếng cái kia còn chỉ là bên ngoài phòng vệ vụ trộm không biết còn có bao nhiêu người nhìn chằm chằm một khối này nhi an nguy bất quá lâm hạc liền không có nói ra dọa làm việc bên cạnh nhân viên chỉ là có chút do dự diệp thiều hoa thân phận diệp thiều hoa ra ngoài đập tiết mục đi địa phương vẫn là ép q u ố c nàng sau khi ra ngoài mộ hành chi liền triệt để phong tỏa nàng hành trình nàng tất cả biêu kiện còn có tất cả đánh tới nàng bên này điện thoại đều do hắn xử lý xong về phần cái khác phiền phức hắn đều giao cho thẩm bộ trưởng đám người kia thu thập về phần gây nên bao lớn chấn động hắn một mực mặc kệ mộ quản gia là ở trại huấn luyện sân tập bắn tìm tới mộ hành chi hắn ăn mặc màu đen áo khoác đứng bên người là mộ thu còn có mộ liễu diệp ly nghề này trước mắt ở trại huấn luyện mười điểm ngoi đầu lên một đoàn người mộ quản gia gọi hắn thời điểm hắn một cái tay chính dơ trên tay cầm lấy chỉ là một thanh phổ thông màu đen súng lục dưới ánh mặt trời xương tay lệ do giảng có chút đẹp mắt đối diện là năm trăm mét địa phương một khối biếng ngắm mặt mày cụp xuống lấy không giống sân tập bắn bên trên những người khác như vậy có bao nhiêu nghiêm túc bộ dáng thần thái cơ hồ là có chút biếng nhác khoe miệng có chút nít cả người giải thích một cái ngạo chữ toàn bộ quá trình thoạt nhìn rất tùy ý hẳn là đang nói cái gì đang nghe mộ quản gia gọi hắn hắn trực tiếp rơi xuống một súng về sau súng ném tới diệp ly trên tay gây gắt bên mặt liếc nhìn diệp ly tỉ ngươi cho ngươi cây súng lục này năm trăm mét có hơn có thể bắn trúng tiền su không nên phụ lòng nàng hào ý diệp ly trầm mặc tiếp trở về mộ hành chi đưa cho hắn súng không nói thêm gì nữa chờ mộ hành chi cùng mộ quản gia rời đi mộ thu nghiêng đầu nhìn diệp ly m ộ ư ơ i điểm thụ đã kích bộ dáng không khỏi hưởng một tiếng chớ cùng hắn so người kia cùng ngươi tỉ tỉ một dạng ngươi kỳ thật đã đủ xuất sắc chưa tới nửa năm lại càng đến m ộ ư ơ i vị trí đầu nghe được câu này diệp ly rốt cục nhịn không được n g n g đầu nhìn về phía mộ thu có chút chần c h ở hắn mộ thu đưa tay ép ép bản thân mũ thấp giọng cười ngươi có phải hay không muốn hỏi hắn không phải chính khách sao diệp ly liền vội và n gật đầu hắn kỳ thật không sao cả nhìn qua mộ hành chi động thủ tây đảo một phương bá chủ năm đó chúng ta đều sống ở hắn cùng ngươi tỉ tỉ dưới bóng tối mộ thu suy nghĩ một chút trước kia bị trà đạp thời gian hơi xúc động tỉ tỉ ngươi bởi vì những cái kia nguyên nhân không có tới quân doanh về sau tỷ tỷ ngươi sau khi đi mộ gia phái người tới đón qua mộ thiếu để cho hắn trở về mộ gia bất quá hắn khi đó không biết nguyên nhân gì dù sao không trở về cũng không tiếp tục đi lính mặc dù hắn chính sự b ê n trên rất c ó thiên phú bất quá chúng ta cũng không quên lúc trước hắn là một cái duy nhất có thể cùng diệp tiểu thư các phương diện có thể bất phân thắng bại dù sao biết do hắn tiếp tục lưu lại tây đảo về sau rất nhiều người rất đáng tiếc bất quá không nghĩ tới nhiều năm như vậy không xuất thủ lão đại vẫn là rất lợi hại diệp ly ngươi đừng phụ lòng bọn họ kỳ vọng diệp ly sửng sốt một chút a tình huống cụ thể ta kỳ thật biết không phải là rất nhiều dung thiếu cùng bọn hắn quen biết m ộ ư ơ i năm biết rõ hẳn rất nhiều nói đến đây mộ thu dừng một chút sau đó nhìn về phía diệp ly hết sức trịnh trọng nói diệp ly hai người kia đem tất cả tâm tư hoa ở trên thân thể ngươi ngươi đừng để cho bọn họ thất vọng mấy ngày sau thẩm bộ trưởng trên người ám tật lại phá vào hắn cùng bệnh viện quân khu đã sớm ký xong hiệp nghị cách mỗi một tuần lễ đều sẽ có một bình pha loáng dược tề lấy thân phận của hắn có thể cầm tới danh m ạ c này thật không nghĩ đến lần này hắn đã chờ thời gian rất lâu bệnh viện quân khu đều không có người tới thẩm bộ trưởng cho rằng bệnh viện quân khu bên kia có chuyện làm c h ễ mãi thẩm bộ trưởng kiên nhẫn lại đợi một thiểm trên người ám tật bởi vì có dược tề làm dịu viện trưởng nói nhiều nhất còn một tháng nữa là hắn có thể hoàn toàn khỏi hẳn đây là thẩm bộ trưởng trước kia căn bản không dám tưởng tượng lúc này đột nhiên nửa đường ngừng hắn đầu khớp xương loại kia đau b ư ớ c nhức lại xuất hiện trước kia còn có thể nhẫn nhưng bây giờ từ sang thành kiệm khó thẩm bộ trưởng rốt cục nhịn không được đi tìm bệnh viện quân khu viện trưởng nghĩ hỏi bọn họ một chút rốt cuộc xuất hiện phiền thoái gì cái gì không đùa ta vì sao không đùa nghe được viện trưởng lời nói thẩm bộ trưởng đầu có chút m ề m m ộ i đáy lòng đ ỗ n g nhiên lột bột một tiếng là các ngươi cho phúc lợi không tốt sao viện trưởng cũng kỳ quay đây hắn khẽ cắn ngôi ai biết cái nào không có mắt đắc tội nàng nghe nói nàng đi ép quốc bị người đắc tội chúng ta hoa quốc chân quý nhất nhân tài ai sao mà to gan như vậy dám đắc tội thẩm bộ trưởng trợt vỗ cái bàn ta mang đạn đạo đi hoanh bọn họ đây vẫn chỉ là thứ nhất khởi sự kiện thư ký ở bên ngoài g õ cửa thẩm bộ trưởng vũ khí căn cứ cùng quốc gia phòng thí nghiệm người bên kia điện thoại tới hết chương này chương một nghìn một trăm sáu mươi ba phiên ngoại năm ta muốn biết nhất diệp tổ tông là ai diệp thiêu hoa đưa ra lý niệm đều quá mức mới lạ mặc dù nàng tại ngay từ đầu tư tưởng những khi này liền đem nội dung trung tâm tất cả đều viết cho từng cái phòng thí nghiệm có thể nàng đến nàng trình độ này có chút nội dung nàng cảm thấy đơn giản đều không rõ ràng tan cho nên các phương diện chi tiết tan những người này kiểu gì cũng sẽ hỏi thăm nàng tiến độ nhất là là bệnh viện quân khu bên này dược t ề là bọn hắn hiện tại văn minh hoàn toàn tiếp xúc không đến nội dung không có diệp thiều hoa mang theo căn bản là không có biện pháp tiến hành bước kế tiếp chớ nói chi là mỗi tháng hạn lượng cung cấp chất thuốc diệp thiều hoa còn nhúng tay thời điểm bởi vì có kế hoạch biểu hiện tại những người này không hiểu liền cho nàng phát một biểu kiện nàng bình thường đều sẽ kịp thời hồi phục lúc này diệp thiều hoa không nhúng tay vào cách không sai biệt lắm một tuần lễ đều không hồi phục cái gì tìm không thấy người khác đánh không thông nàng điện thoại phòng thí nghiệm lấy một đám người đều muốn điên phòng thí nghiệm không về thẩm bộ trưởng quản nhưng vũ khí căn cứ bên kia lại là thẩm bộ trưởng địa bàn nghe được bên kia nghiên cứu phát minh tiến độ bị ép dừng lại cùng hắn nghe được chế tác dược t ề cái kia không co i ở đây gần như giống nhau phản ứng đầu não doanh mà nổi giận một cái vũ khí căn cứ bên kia là phân đến dưới tay hắn liên quan tới xưởng người này là quốc gia đặc cấp cơ mật liền xem như thẩm bộ trưởng vị trí này cũng không phải nói muốn biết rõ liền có thể biết được nếu không phải hắn vừa vặn tiếp thủ căn cứ căn bản cũng không biết vụ trộm còn có một người như thế mới đến cùng chuyện gì xảy ra thẩm bộ trưởng đầu góc một trận mờ hắn lúc này cũng không quản được bệnh viện quân khu chất thuốc nghe được căn cứ cùng phòng thí nghiệm liền lo sợ bất an hắn bận bịu đi tới thẳng đến ngồi lên xe của mình mới nhìn hướng thư ký căn cứ bên kia phát sinh cái gì phòng thí nghiệm bên kia thì thế nào thư ký xuất ra một phần khẩn cấp văn bản tài liệu trực tiếp đưa cho thẩm bộ trưởng ngài nhìn xem sẽ biết tìm không thấy người còn có phòng thí nghiệm bên kia là lý bộ trưởng phụ trách vừa nghe nói tìm không thấy người thẩm bộ trưởng liên tục không ngừng tiếp nhận văn kiện cơ mật lúc đầu bởi vì không có dự tể cả người hắn toàn thân đều có điểm hiện đau lúc này nhìn thấy tin d ữ này hắn giống như bị xét đánh trúng cả người thấp thỏm lo âu hắn đầu tiên là đi một chuyến căn cứ trong căn cứ các hạng nhân viên chuyên nghiệp đều bận b i ể u thành một đoàn số liệu kiểm tra xong không nhếp hằng l a u mặt một cái thần s ắ c nghiêm túc thí nghiệm đo lường tính toán kết quả đây cho ta xem một chút mỗi người đều ngay ngắn trật tự một người mặc màu trắng phòng phóng xạ người cho nhiếp hằng làm thủ thế nhiếp hằng nhìn thấy không khỏi hít sâu một hơi sắc mặt thật không tốt thẩm bộ trưởng coi như không hỏi đại khái cũng biết lúc này tình huống một chút cũng không dễ dê hai vũ khí hắn nhìn về phía nhiếp hằng nhiếp hằng nhìn xem trước mặt một nửa thành quả còn có máy tính đã tạm ngừng tính toán ánh mắt thảm đạm nếu như còn như vậy tính toán xuống dưới dựa theo dụng cụ đo lường tính toán đến sẽ sớm bạo tạc Ta xin. hắn mấp máy môi cực kỳ gian nan dưới một cái quyết định xin kết thúc không thể kết thúc thẩm bộ trưởng cơ hồ vô ý thức trả lời các ngươi tiếp tục những công việc khác để ta tới nghe được thẩm bộ trưởng câu nói này nhiếp hằng mới lấy lại tinh thần hắn nhìn về phía thẩm bộ trưởng lấy rốt cuộc sao chuyện gì xảy ra không biết cái nào ngu bức đắc tội s ư ở n g đem người tức đến ép q u ố c đi nghĩ suy nghĩ chuyện này thẩm bộ trưởng vẫn là tức gần chết mẹ nếu như bị ta biết là ai ta không phải giết chết hắn không thể nhân tài bực này quốc gia luôn luôn là bảo bối không được nơi nào sẽ nghĩ đến có người vậy mà to gan lớn mật đến đem người tức đi thôi nhiếp hằng ngươi yên tâm ổn định nơi này cái khác ta tới thẩm bộ trưởng vỗ vô, vô nhiếp hằng bả vai cắn răng nói nghe được cái này nhiếp hằng trên mặt cũng không có cái gì vui mừng hắn chỉ là nhìn về phía thẩm bộ trưởng tính toán một cái nhiều nhất còn có năm ngày ta nhiều nhất còn có thể kiên trì năm ngày năm ngày sau đó vì căn cứ tất cả mọi người an toàn ta sẽ kết thúc cái công trình này năm ngày thẩm bộ trưởng một suy nghĩ gật đầu năm ngày liền năm ngày trong năm ngày giải quyết như thế nào chuyện này thẩm bộ trưởng cũng không nghĩ kỹ hắn chỉ muốn đi trước một chuyến ép quốc nghị xem có thể hay không tra được tin tức gì cái công trình này đầu nhập mười mấy cái ức ánh sáng tiền kỳ công việc liền tốn không ít tiền lúc này đột nhiên đình chỉ không nói phía trên nhất định sẽ truy cứu thẩm bộ trưởng công trình nếu quả thật bị rời đến ép quốc thẩm bộ trưởng cái kia chính là tội nhân tiên cổ chỉ cần nghĩ đến đây thẩm bộ trưởng trong lòng liền đối cái kia đem s ư ở n g đắc tội thành dạng này nhân khí đến không được hận không thể một súng bắn nổ hắn so với trong nước các bộ môn dối loạn diệp thiều hoa bên này muốn nhàn nhã nhiều đập tống nghệ tiết mục mặc dù hơi nhỏ kịch bản nhưng muốn so phim truyền hình nhẹ nhõm nhiều nam thần nữ thần cái này tống nghệ chính là lựa chọn từng cái loại hình nghệ nhân hoàn thành đủ loại nhiệm vụ mỗi một kỳ thông qua bỏ phiếu lựa chọn cái nào là nữ thần hoặc là nam thần Cái này đoàn làm phía trước bảy kỳ nàng biểu hiện mười điểm biết tròn biết méo nam thần nữ thần cái này tiết mục vì không cho dân mạng nói thẳng là hậu kỳ cố ý cắt nối biên tập đều có một cái trực tiếp chuyển màn hình điểm này đưa tới không ít dân mạng ưa thích chính là bởi vì cái này trực tiếp chuyển màn hình để cho đám dân mạng nhận thức đến những cái này nam thần nữ thần tài nghệ chân chính đại học danh tiếng tốt nghiệp vừa có các hạng tài nghệ mông san san không tính sự tình đẹp mắt nhất nhưng lại rất nhanh ở trong một đám người trổ hết tài năng bất quá bởi vì phía trước bảy kỳ không có quá lớn bạo điểm chú ý cái tiết mục này người không nhiều cho nên mông san san cũng không tính được hỏa chỉ có thứ bảy kỳ lâm hạc gia nhập về sau để cho mông san san bên trên một lần hot x ệ ở phần đôi lần này diệp thiều hoa muốn tới cái tiết mục này tiết mục tổ t r ự c tiếp cực kỳ hào mua một cái hot x ệ ấp còn phát một đầu mang diệp thiều hoa hởi bồ có thể phát xong đầu này lấy bồ về sau nam thần nữ thần đạo diễn liền phát hiện bọn họ có lẽ xem thường diệp thiều hoa lưu lượng nàng căn bản cũng không cần mua hot x ệ ấp đầu này hởi bồ gửi đi sau một cái tên là người mất tích trở về hot sệ ấp -er, nhanh chóng tăng lên đến thứ nhất đằng sau còn đi theo một cái bạo chữ hot sệ ấp -er、số lần đạt đến chín trăm vạn mà tiết mục tổ chuyên dụng trực tiếp gian còn chưa bắt đầu phát ra nhân khí lập tức tiêu thăng đến một ư ơ i triệu phải biết phía trước đồng thời lâm hạc tại thời điểm cao nhất nhân khí cũng liền một ư ơ i tám triệu hay là bởi vì lâm hạc cái kia điệu thấp xa hoa trụ sở hot sệ ấp -er. nhưng hôm nay còn chưa mở lấy dễ ảm thì đến được m ộ ư ơ i triệu nhân khí đạo diễn tổ còn có tiết mục tổ những người này rốt cuộc hiểu rõ giới giải trí không người có thể dung chuyển đỉnh cấp lưu lượng chân thực h à n g nghĩa trực tiếp lúc từng đợt từng đợt bởi vì phần lớn thời gian đoàn làm phim nhân viên đều ở đi đường tại cái khác tu chỉnh không có bạo điểm thời điểm trực tiếp gian cũng là đóng lại nam thần nữ thần lần này tăng thêm diệp thiều hoa có chín người mỗi người khi nhìn đến lâm hạc cùng diệp thiều hoa thời điểm đều sẽ gọi lâm lão sư cùng diệp lao sư diệp thiều hoa cùng lâm hạc hai người tại vòng tròn bên trong cũng đều là phong thần cấp bậc nhân vật hai người đập linh kế hoạch là trước sau mười năm những người khác không có khả năng lại đột phá điện ảnh bị những cái này một hai giây minh tinh kêu một tiếng lão sư cũng đảm đương nổi toàn bộ hành trình chỉ có ngông san san bởi vì lúc trước cùng diệp thiều hoa ân oán tương đối xấu hổ một mực dừng lại ở màn ảnh bên ngoài tiết mục thiết kế nội dung đều rất nao tản diệp thiều hoa không quá chơi như thế nào cùng lâm hạc phần lớn là thưởng thức một chút bên này phong thổ trực tiếp gian phần lớn là diệp thiều hoa fans hâm mộ có thể nhiều ngày như vậy m ô n g san san bởi vì thiện lương tải nữ trung thực mấy người này thiết lại nuôi mấy cái fans hâm mộ mưa đạn bên trên bắt đầu có người nói chuyện vì sao không có san san màn ảnh chó tiết mục bởi vì sợ đắc tội người nào đó sao lần thứ nhất biết rõ cái tiết mục này có bao nhiêu đen tiểu tỷ tỷ nhà chúng ta không tranh không đ o ạ n liền cái sức lực a bức ảnh cũng không xứng có sao có tiền quả nhiên v à n ă n g ta chỉ nhìn thấy ấy bồ bên trên đầy trời thông bản thảo ý họ nữ tinh rốt cuộc có bao nhiêu thần ta làm sao một chút cũng không có cảm nhận được tiểu tỉ tỉ của chúng ta sẽ còn nói ép nước ngôn ngữ nhận biết ép quốc quý tộc dạng này ngôn ngữ phần lớn đắp lên mai một tại diệp t h i ể u hoa cùng lâm hạc fans hâm mộ soát bình bên trong rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa nơi này là ép quốc dưới trời triều tiểu chấn đạo diễn lại tại gây sự hắn mỉm cười nhìn mấy vị nghệ nhân đêm nay đoàn làm phim không sắp xếp chỗ cư trú à mời chư vị bản thân phát huy tìm tới một nhà có thể thu lưu người một nhà nhà tự do chia làm hai tổ mọi người bản thân hành động đạo diễn vừa nói xong liền nghĩ tới các nghệ nhân liên tiếp thanh âm đại đa số nghệ nhân có thể thuần thục tiếng anh liền đã coi như là xuất sắc sẽ ép nước ngôn ngữ tìm khắp giới giải trí nghệ nhân cũng không tìm ra được một cái tay nhân số nghe được câu này màn ảnh rốt cục có chút nghiêng về mông san san bên kia có người biết lần này màn ảnh chủ yếu là tại mông san san trên người lập tức khoa chứng nói san san nhờ vào ngươi bên trên cái tiết mục này người trên cơ bản cũng là vì đỏ vì hấp dẫn bạo điểm huống chi lại là trực tiếp tiết mục lúc này cái này phân đoạn nếu như xử lý không tốt liền sẽ phi thường xấu hổ nơi này cũng không phải là phổ thông ép quốc cư dân mà là quý tộc nghỉ phép mà những người khác lẫn nhau một cân nhắc đều muốn đi theo mông san san lan l ộ n một ngày này quay c h ụ diệp thiều hoa trên cơ bản không có làm cái gì phần lớn chính là cùng lâm hạc nói chuyện h i ế m phảng phất là khách du lịch ngược lại m ô n g san san giống như là muốn biểu hiện mình đồng dạng cái gì đều muốn ra mặt cả ngày xuống tới m ô n g san san fans hâm mộ đối với diệp thiều hoa rất có phê bình kín đáo cảm thấy diệp thiều hoa không xứng với nàng nhân khí cũng có người hoài nghi diệp thiều hoa là lẫn lộn đứng lên diệp thiều hoa fans hâm mộ một mực liếm nhan m ô n g san san cứng ngắc cơ hồ cả ngày mặt rốt cục b u n g lòng rất nhiều nàng nhìn đứng ở bên người mấy cái minh tình sau đó vừa nhìn về phía lâm hạc cùng diệp thiều hoa bên kia mười điểm ôn hòa mở miệng lâm lão sư cùng diệp lão sư phải cùng ta cùng một chỗ sao diệp thiều hoa một tay cắm ở trong túi quần nhìn bên người phong cảnh trực tiếp không để ý nàng chỉ là nhìn xem cái này ra thôn trang như có điều suy nghĩ lâm hạc dọc theo con đường này đều ở nói chuyện với diệp thiều hoa lúc này bị mông san san cắt ngang hắn sửng sốt một chút sau đó mười điểm xa cách mở miệng tạ ơn nhưng là không cần mông san san sắc mặt có chút vật mẹo cái q u ỷ gì ít cũng quá không lễ phép a nàng cho là nàng là ai a thật lớn bài nha đau lòng ta san san tiểu t ỷ t ỷ san san cái kia pháo đài cổ ngươi thấy không một cái nữ nghệ sĩ cố ý cả kinh têu lên nhìn thấy màn ảnh quả nhiên chuyển qua bản thân nơi này nàng mới mở miệng đêm nay có thể ở lại nơi này liền tốt chúng ta đi hỏi một chút có được hay không mông san san nhìn thoáng qua nhìn một cái cơ hồ nhìn không thấy bờ pháo đài cổ trong lòng cũng có chút đánh đột nhiên vừa vặn bên cạnh người còn làm việc nhân viên ánh mắt đều rơi xuống trên người mình nàng ngưỡng ngực thân xác trên mặt có chút ẩn ẩn tự ngạo mọi người chờ một lát ta hỏi một chút nàng gõ pháo đài cổ cửa chính mấy phút đồng hồ sau bên trong mới ra ngoài một cái kim tóc bạc người già mông san san một chuỗi lưu loát ép ngữ nói ra a a a o hảo nghe san san nữ thần quả nhiên toàn năng nhà nào đó fans hâm mộ không phải một mực mặt lớn sao để cho các ngươi nhà vị kia cái gì cũng biết người đi a người già mặc trên người màu xám chạy cự ly dài chỉ là dùng một đôi màu xanh thăm t h ẳ m thâm thúy mắt nhìn mông san san ánh mắt nghi ngờ quét lấy trước mặt một đoàn người sau đó nói ra trở mình một cái điều ngữ mông san san ngần người nghe không hiểu phúc ha ha ha tiếng y chuyên nghiệp người cảm thấy mông san san tốt xấu hổ ha ha ha fans hâm mộ tiếp tục thổi a cái này rõ ràng chính là thật quý tộc không nghĩ mời người ở lại đi vậy có thể thông cảm được người già nhìn bọn họ liếc mắt lập tức lui về sau một bước để cho người hầu đóng cửa lại mông san san cùng với nàng bên người nữ nghệ sĩ đều hết sức khó xử không nói bọn họ đạo diễn tổ đều cảm giác được một cỗ nồng đầm xấu hổ đưa mắt nhìn nhau ngay tại phải đóng cửa thời điểm người già khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên dừng một chút sau đó hâm mộ t r ư ờ n g lớn tại đạo diễn tổ đám người dưới ánh mắt hắn kích động sắc mặt đều đỏ sau đó cùng bên người người hầu một trận nói chuyện người hầu lập tức nhanh như chớp nói thành bảo bên trong mà người ra chỉnh sửa quần áo một chút cảm thấy mình không sai biệt lắm là đủ x o á i tại tiết mục tổ người còn có màn ảnh trước mặt người thật không dám tin tưởng trong ánh mắt đi thẳng tới diệp t h i ế u hoa diệp tiểu thư thật là ngươi ta đã đi thông chi bạch thiếu gia ngươi làm sao sẽ tới nơi này lão nhân đứng ở diệp t h i ế u hoa trước mặt trước đối với nàng được rồi một cái quý tộc tiêu chuẩn lễ nghi mới kích động nói ra diệp thiêu hoa mắt nhìn lão nhân không phải các ngươi tại sao lại ở chỗ này diệp thiêu hoa mặt không biểu tình mở miệng lão nhân cười dưới hàng năm mùa đông thiếu gia đều sẽ tới bên này nghỉ phép ngài mau mời vào thiếu gia nhìn thấy ngươi nhất định phải thường vui vẻ sau khi nói xong lão nhân quay đầu phi thường hiền lành nhìn về phía đạo diễn còn có lâm hạc đám người trái ngược vừa mới điều ngữ ngược lại là một hơi lưu loát tiếng trung mấy vị là diệp tiểu thư đồng sự đi mọi người mau mời vào ta đã để cho người hầu thu thập xong gian phòng chỉ chờ chư vị vào ở đạo diễn kẹt một lần hắn vừa mới bắt đầu không nghĩ tới muốn vào ở cái này thành bảo tiết mục kịch bản bên trong cũng không cái này hỏi một câu lúc này tất cả khán giả muốn hỏi nhất vấn đề ngài ngài cùng diệp lao sư nhận biết đương nhiên nhận biết vài chục năm lão nhân khỏe miệng mỉm cười phi thường tiêu chuẩn diệp tiểu thư bằng hữu cũng là chúng ta tòa thành quý khách mời đến màn ảnh phi thường trần trờ chuyển vào trang viên cứ việc thợ quay phim di động nhanh nhưng là trực tiếp trước mặt đám dân mạng vẫn là thấy được một hàng súng mưa đạn không một lần sau đó một câu đột ngột xuất hiện không phải hiện tại ta muốn biết nhất diệp tổ tông nhận biết cũng là những người nào hết chương này chương một nghìn một trăm sáu mươi bốn phiên ngoại sáu diệp tổ tông đại học thẩm bộ t r ư ở n g người sáng suốt vừa nhìn liền biết nơi này không quá đơn giản không n ó i trước một hàng kia sáng loáng súng có thể ở nơi này có được một tòa pháo đài cổ bản thân liền là một kiện phi thường không sự tình đơn giản đừng nói nhìn trực tiếp những cái này khán giả ngay cả tại hiện trường những nhân viên công tác này cùng nghệ nhân đều hoảng hốt một lần các đạo diễn trước đó tại tiếp diệp thiều hoa thời điểm bị hù dọa qua một lần lần này muốn bình tĩnh một chút nhưng vẫn là không nhịn được hướng diệp thiều hoa bên kia nhìn sang lão buộc đang đứng tại diệp thiều hoa lui về phía sau ba bước vị trí hơi v n h mặt lên nhìn diệp thiều hoa thái độ mười điểm kính cẩn các mê ra vẫn đối với diệp thiều hoa bên này cách đó không xa phương hướng tựa hồ lại một sắp xếp người lão nhân nhìn thoáng qua sau đó n ở nụ cười diệp tiểu thư thiếu ra ở bên kia ngài muốn hay không đi nghe được lão bục thanh â m diệp thiều hoa nhịu nhữ mày hướng mặt ngoài bên cạnh một lần lão bục lập tức tránh ra một con đường được sao ta đi nhìn xem diệp thiều hoa đưa tay từ trong túi quần lấy ra che d ư ớ i con mắt nghĩ nghĩ vẫn là quyết định đi xem một chút quyết định tốt rồi diệp thiều hoa liền có chút thờ ơ thu hồi ánh mắt ngón tay trắng nhỏ đem mịt rổ phồn lấy xuống đưa cho đã sớm sững sờ ở một bên khương tỷ đạo diễn ta đi trước bên kia nhìn một người bạn các ngươi cùng ẹ n trộ ra ra đi dàn xếp cái này không nhanh không chậm bộ dáng chính là cự tuyệt để cho nhân viên công tác cùng với nàng đi vào chung quay t r ụ đạo diễn nào dám nói không vội vàng để cho nàng đi trên thực tế đạo diễn sớm nhìn chúng trang viên này ngay từ đầu muốn tới cái chấn nhỏ này thời điểm hắn cùng bên này bằng hữu đánh qua trang viên này c h ú ý hắn dự định con đường này thời điểm diệp thiều hoa còn không có đáp ứng đến bọn họ tiết mục tổ khi đó hắn dự định có trang viên này xem như điểm nóng đến lúc đó tiết mục có thể sẽ x à o một đợt nhiệt độ nhưng hắn người bằng hữu tiên nói nơi này chủ nhân thế lực có chút lớn tính tình cũng cổ quái cực kỳ coi như mời tới quý tộc cũng không nhất định xin cho hắn cho chút mặt m ũ i sau khi xong bằng hữu còn để cho hắn không nên quáy dày đến trong này chủ nhân cho nên đạo diễn hôm nay tới thời điểm liền đã chuẩn bị lều vải lều vải chính là những cái này khách quý buổi tối trụ sở nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến hắn trước sau bận b i ể u nhiều ngày như vậy đều không có hoàn thành sự tình tại trực tiếp sự tình đột nhiên thành công chờ diệp thiều hoa rời đi ánh mắt khương tỷ mới chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn thấy đạo diễn thăm thẳm ánh mắt lúc nàng lần nữa mười điểm gian nan nuốt nước miếng một cái không phải nàng chỗ nào có thể biết nhà các nàng tổ tông còn nhận biết chủ trang viên này người chính nàng đều rất kinh ngạc có được hay không diệp t h i ề u hoa đi thôi lão buộc lại không đi mà là mang đoàn người này đi pháo đài cổ chỗ ở mưa đạn bên trên còn có hiện trường nhân viên công tác cùng các nghệ nhân rốt cục lấy lại tinh thần những cái kia vừa mới một mực dán mông san san mấy cái các nghệ nhân lúc này trên mặt hoàn toàn là kinh dị đương nhiên khó xử nhất là mông san, san. bất quá bây giờ bất kể là đang hát nhân viên công tác vẫn là nghệ nhân hoặc là mưa đạn bên trên những cái kia khán giả đều triệt để quên mông san san Tiết mục một thu thời điểm, mục mông san san lâm i đại lực xào đủ loại người thiết tới người ề n này xác thực xấu hổ đến không được. Lao bộ không quá để ý tới những người khác, phần lớn là cùng đủ được. để lực lập, lúc Lao là l thực xác buộc xào hổ khác, quá xấu ý hạc còn có tại ổ n g đ o d ễ n nói chuyện. Nguyên、like、ẻn chỗ lao tiên sinh ngài biết nói tiếng Trung. lai biết lao l trổ â mộ Hạc tại m ra gặp qua mộ hành chi về sau đối với chuyện kế tiếp tiếp nhận liền phi thường dễ dàng diệp thiêu hoa gọi ẻn trộ ra ra không có nghĩa là bọn họ lại tư cách này gọi cũng là bởi vì diệp tiểu thư ẻn trộ n ở nụ cười lúc trước nàng nói chuyện với chúng ta cho tới bây giờ không cần ngoại ngữ không có cách nào thiếu ra mấy cái kia không còn cách nào khác tất cả đều đi học tiếng trung mưa đạn còn có hiện trường người đều nghe được thiếu ra mấy người kia màn ảnh cơ bản ở chỗ này mông san san tựa hồ r ố t cuộc tìm được cái gì cắm vào điểm nàng cười nhìn về phía hẻn trộ cái kia diệp sư tỷ chắc là sẽ không ép nước ngôn ngữ sao mông san san tương đối gặp may biết do hẻn trộ cùng diệp thiều hoa quen cho nên đặc biệt dùng diệp sư tỷ b à chữ này trên mạng đã biết rõ diệp thiều hoa tại m ở đại bên kia lấy được học vị tiến sĩ đã công nhận nàng năng lực nhưng là liên quan tới nàng trước đó học vị chống chỗ vẫn không có bổ khuyết qua nghe được ngông san san gọi diệp thiều hoa diệp sư tỷ ẻn trộ quả nhiên hướng ngông san san nhìn sang thấy được nàng như vậy lạ mặt có chút kỳ quái ngươi kêu diệp tiểu thư sư tỷ nam đảo ngươi cũng là nam đảo người ẻn trộ nghĩ nghĩ không đúng ngươi muốn là diệp tiểu thư sư muội làm sao lại hỏi nàng có thể hay không chúng ta ngôn ngữ mông san san sửng sốt một chút diệp tiểu thư tại mười bốn tuổi thời điểm đi học kết thúc rồi trong trường học tất cả t r ư ờ n g trình học tại các nàng đám người kêu bên trong cái thứ nhất tốt nghiệp sẽ b ả y nước ngôn ngữ tự nhiên sẽ ép ngữ bất quá nàng lười n h ắ c nói với chúng ta ẻ ẹ n chỗ nhìn mông san san liếp mắt ngươi muốn là diệp tiểu thư sư muội không có khả năng không biết hơn nữa tư chất ngươi không đủ làm diệp tiểu thư sư muội mông san san khỏe miệng cười phi thường cứng ác phúc mông san san ta tại sao phải hỏi hắn ta tại sao phải trang cái này bức nguyên lai、like、diệp tổ tông sẽ ép ngữ a anh anh anh rất muốn nghe nàng nói cũng chỉ có ta nghĩ biết rõ diệp tổ tông đến cùng tại học hành gì trường học sao tăng thêm ta đi lên không phải lời đồn diệp tổ tông không có có đi học sao trong lý lịch cũng không có a tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện một trường học những cái này không chỉ có người xem nghĩ tới ở đây nghệ nhân cùng nhân viên công tác đều đang nghĩ cái này liên quan tới diệp thiều hoa trước đó vấn đề bằng cấp còn từng trải qua bạo mạnh lục soát trận cũng là giới giải trí người đối với mấy cái này tự nhiên rõ ràng đến không được không biết có bao nhiêu người hâm mộ diệp thiều hoa lưu lượng đạo diễn là vô ý thức hỏi tới vấn đề này diệp tiểu thư còn có trường học những cái này tại ẻn chỗ nơi này đều không phải là bí mật hắn tiếp xúc những cái này nhiều đương nhiên sẽ không cảm thấy có vấn đề gì hơn nữa hắn vô ý thức cảm thấy cùng diệp thiều hoa nhận biết đều không phải là cái gì người bình thường chỉ là kinh ngạc nhìn về phía đạo diễn đương nhiên diệp tiểu thư là mông đức học viện người tốt nghiệp ưu tú các ngươi nếu như có thể có mông đức trường học thư mời còn có thể nhìn thấy phía trên tốt nghiệp trên hình ảnh có diệp tiểu thư tốt nghiệp chiếu nàng là lấy hạng nhất khảo hạch tốt nghiệp đạo diễn cùng người chung quanh đều chưa nghe nói qua cái này trường học chuẩn bị đến lúc đó không có máy quay phim lại đi vụn trộm lục soát một lần cái này mông đức trường học là cái gì trường học ta b à i đủ một lần tại sao không có b à i đủ đến cùng học hành gì trường học vậy mà đều b à i đủ không đến Dạ sao không phải ta đi leo tường lục soát một lần cũng không lục soát lên lầu đường đi ta đi leo tường ở trên ám võng lục soát một lần ám võng bên trên liên quan tới mông đức trường học giới thiệu ta đang tại quỳ đánh chữ phía dưới toàn bộ đến từ ám võng mông đức trường học ép quốc quý tộc trường học không mở ra cho người ngoài chỉ lấy cái phương diện đỉnh cấp thiên tài cũng được người xưng là quốc vương học viện nơi này từng cái quốc gia vương tử rất nhiều ám võng bên trên còn có tin tức khác nghe nói những cái kia đánh lén sát thủ còn có cái kia chút lúc này phần tử khủng bố lao đại phần lớn cũng là từ nơi này tốt nghiệp vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết ta cái gì đều không biết chỉ biết là ta diệp tổ tông như bức lên lầu tâm tư n g ư ờ i thật to lớn cùng ám vong ngóc nối trong lòng ta bức cách đều cao đến không được cho nên lúc trước ai nói diệp thiều hoa không có có đi học chưa từng đi trường học lần này mưa đạn bên trên không có người nói nữa mà một mực ý đồ muốn nói chuyện với ẻn trộ mông san san triệt để không biết muốn nói gì một đoàn người đi vào pháo đài cổ cửa chính liền thấy hai bên trên tường lịch sử lâu đời hoa trong pháo đài cổ cực kỳ xa hoa khiêng máy quay phim các thợ quay phim đều sửng sốt một chút hẹn chỗ cho những thứ này người an bài tốt rồi chỗ ở ngay tại một đầu trên hành lang liền những nhiếp ảnh ra kia cùng các nhân viên làm việc đều có chỗ ở tại sao không có t h i ể u hoa gian phòng toàn bộ tất cả an bài xong về sau lâm hạc phát hiện vấn đề này đạo diễn cùng mông san san mấy người cũng nhìn về phía ẻn trộ ẻn trộ n ở nụ cười diệp tiểu thư ở chỗ này có gian phòng của mình lúc ấy là dựa theo nàng yêu thích làm đạo diễn lâm hạc đám người không cần giúp ta ở chỗ này tùy tiện tìm một gian là được cái kia một gian phòng b ả y biện quá nhiều thứ có súng có những vật khác đến lúc đó máy quay phim cũng không thể đi vào diệp thiều hoa không muốn đi ở ta không ở kia một gian ẻn trộ không có cách nào chỉ có thể lại đầu này trên hành lang lần thứ hai cho diệp thiều hoa an bài một căn phòng n g ô n g san san nụ cười hoàn toàn biến mất nàng trước đó như có như không muốn kéo giấm diệp thiều hoa trên thực tế diệp thiều hoa phèn hâm mộ đều thấy ở trong mắt bất quá đám f a n hâm mộ vì diệp thiều hoa không nói gì thêm miễn cho bị hạn tỷ phan nói diệp thiều hoa phèn hâm mộ cũng là tà g i á o phấn thật không nghĩ đến sẽ có một cái như vậy đảo ngược trần thị công ty hiện tại đã triệt để từ bỏ n g ô n g san san trong tay nàng chỉ còn nam thần nữ thần một cái như vậy tống nghệ lúc đầu lấy nàng người thiết lập ở nơi này khoản tống nghệ trong tiết mục còn có thể hít một chút phấn mặc dù không trở về được lấy trước như vậy phong cảnh nhưng có thể nuôi sống bản thân thật không nghĩ đến chính nàng đem mình cho làm không thấy có diệp thiếu hoa tại đám dân mạng hiện tại vừa nghĩ tới nàng chính là nàng tận lực biểu hiện mình kéo dẫm diệp thiếu hoa không nghĩ tới dẫm lên là một cái vương giả ha ha ha chết cười ta các ngươi có chú ý đến hay không trong góc h n trổ quản g i a nhìn thấy diệp tổ tông hai mắt tỏa sáng thời điểm mông san san cái kia biểu hiện trên mặt đã x ì n h xót làm thành biểu lộ bao mông san san rất biểu hiện mới cùng lâm ảnh đế vỗ qua một lần tiết mục liền náo ra nhiều như vậy chuyện xấu không thấy được những cái kia hót sệ ập mua như vậy xấu hổ ảnh hưởng ta xem t v tâm tình mãnh liệt yêu cầu tiết mục tổ thay người lại thế nào xào cũng là dán các ngươi nghe một chút nàng câu kia diệp sư tỷ chắc là sẽ không ép ngữ câu nói này có bao nhiêu cần ăn đòn cái này rõ ràng là muốn x à o chủ đề độ đây sẽ c a i ép ngữ giỏi ta cũng sẽ không ngươi có thể bắt ta làm sao bây giờ có câu nói nói thế nào một t h ú n g nước lắc không vang nửa t h ú n g nước vang đinh đương ta diệp tổ tông vào giới giải trí rất nhiều năm chưa từng có nghe nói nàng cãi nhau bản thân học hành gì bá người thiết lập nhưng lại mông san san kịch nhiều như vậy bản thân x à o coi như xong còn muốn lôi kéo ta diệp tổ tông x à o hiện tại bản thân chuyển tảng đã đập chân mình rồi à ta hôm nay về sau lại cũng không muốn nhìn thấy mông san san người này mông san san phía trước bảy kỳ thật vất vả thành lập người tốt thiết toàn diện sụp đổ so với một lần trước càng sâu lần trước nàng người đại diện tốt xấu không hề từ bỏ nàng lần này bởi vì trực tiếp tất cả chi tiết cùng tính cách đều bị phóng đại liền xem như nhất d ấ t nàng phấn đều không có cách nào cho nàng tẩy trắng diệp thiêu hoa tại ép quốc chụp song thứ tám kỳ cùng đạo diễn ước định thứ chín kỳ có thể sẽ đến làm khách quý trước trước sau sau tổng cộng hoa hơn một tuần lễ thời gian trước kia khoảng thời gian này căn cứ còn có phòng thí nghiệm không biết cho nàng đánh bao nhiêu điện thoại cái này một tuần lễ mộ hành chi nói không để cho nàng quản diệp thiều hoa đáy lòng trên thực tế còn có chút không bỏ xuống được đến sân bay về sau diệp thiều hoa liền muốn cùng đạo diễn còn có những người khác tách ra diệp a n h hậu chỗ đó là nội bộ nhân viên đường qua lại một cái hàng hai nam nghệ sĩ nhìn thấy diệp thiều hoa máy bay hạ cánh sau một người đi một phương hướng khác hơi kinh ngạc trọng yếu nhất là khương tỷ đều không cùng nàng cùng một chỗ sao khương tỷ cùng đạo diễn còn có lâm hạc bọn họ đều không nói gì chỉ cười cười những người này cũng là biết do nội tình chỉ có cái kia nam nghệ sĩ có chút kỳ quái hướng diệp thiều hoa cái hướng nào nhìn thoáng qua nhìn thấy diệp thiều hoa vậy mà không có đi qua ngăn cản liền đi hướng nội bộ nhân viên đường qua lại đường qua lại bên cạnh còn có cái ăn mặc quần áo màu đen người bất quá cách qua xa có chút thấy không rõ mặt mấy vị hỗ trợ giấu giếm một cái đi khương tỷ hướng bọn họ cười cười những người này vội vàng k h o á t tay nói thẳng không có việc gì lại hướng bên kia nhìn thoáng qua đã không nhìn thấy diệp thiều hoa đi căn cứ xem một chút đi diệp thiều hoa ngồi vào tay lái phụ bên trên xinh đẹp mặt mày có chút để ngoài mộ hành chi trong lòng chứa sự tình nghe được diệp thiều hoa thanh âm hắn hướng diệp thiều hoa nhìn lại trong ánh mắt có chút ngoài ý mớn trên thực tế hắn có chút không muốn đi tiến tới tại nàng trước đó đem nàng dây an toàn buộc lại trọng trọng thở ra một hơi há mồm cắn dưới nàng ngôi sau một lúc lâu hắn cười nhẹ một tiếng nhẹ giọng mở miệng ngươi đã sớm biết ta diệp thiều hoa lùi ra sau l ấ y tùy ý hắn ôm bản thân không nhanh không chầm nói vẫn được cũng liền ngày đó tỉnh ngủ sau đón được căn cứ phòng thí nghiệm cùng bệnh viện quân khu nhất cấp bách vẫn là vũ khí căn cứ bên kia mộ hành chi lái xe đến căn cứ cũng là hơn một giờ sau đó căn cứ trông coi nhân viên nhìn thấy hắn bảng số xe cho có trong căn cứ thẩm bộ trưởng cùng nhiếp hàng sắc mặt đều mười phần nặng nề trước mặt bày biện máy tính đã triệt để không còn tính toán thẩm bộ trưởng đứng ở chỗ này cơ hồ quên thân thể đau đớn không cam lòng nhìn xem máy tính còn có đã tiến hành đến một nửa nghiên cứu vũ khí lại nhìn thấy mộ hành chi mang diệp t h i ể u hoa đến hắn nhìn thoáng qua mộ hành chi mộ thiếu nhiếp hàng bóp bóp nắm tay nhìn thấy mộ hành chi cùng diệp t h i ể u hoa đến thời điểm hắn sửng sốt một chút sau đó gục đầu xuống diệp tiểu thư ta mộ thiếu ngươi làm sao đem nàng mang tới thẩm bộ trưởng lúc này ánh mắt phóng tới diệp thiều hoa trên người sắc mặt mười điểm không thích bởi vì gần nhất xưởng sự tình để cho hắn bực bội hắn đối với diệp thiều hoa giọng nói không tính quá tốt nhiếp tiên sinh thẩm bộ trưởng không thể chờ đợi thêm nữa a n mặc màu lam phòng b ắ n phục nhân viên công tác đến đây chỉ thị áp lực giá trị đã đến điểm tới h ạ chờ đợi thêm nữa cái trụ sở này muốn hủy vậy l i ề n đình chỉ công trình a thẩm bộ trưởng quên đi diệp thiều hoa nhìn xem nhân viên công tác nhắm mắt lại mười điểm gian nan hạ quyết định nghe được câu này nhiếp hằng nghiệp tạm thời quên đi diệp t h i ế u hoa quay đầu nhìn xem những máy vi tính kia còn có tạm dừng công trình hết sức không bỏ những nhân viên công tác khác trên cơ bản cùng nhiếp hằng đám người là đồng dạng biểu lộ có ít người đỏ ngầu cả mắt diệp t h i ế u hoa đứng ở mộ hành chi sau lưng thấy cảnh này có chút không thể nhịn được nữa nhiếp hằng ta trong thư làm sao nói cho ngươi hết chương này chương một nghìn một trăm sáu mươi lăm phiên ngoại bày thân phận diệp thiều hoa đối với mình tham dự sự tình vẫn luôn rất chân thành lại thêm bên này căn cứ người phụ trách một mực là nhức hằng nàng mặc dù không để ý nhưng bên này tiến trình trong nội tâm nàng có một cân đòn chỉ là diệp thiều hoa làm sao cũng không nghĩ tới không có bản thân bên này tiến trình liền triệt để mắc cạn nhức hằng không nghĩ tới diệp thiều hoa lại đột nhiên lên tiếng hắn ngay từ đầu cũng không để ý tới diệp thiều hoa ý tứ chỉ sững s ở mà nghiêng đầu nhìn về phía diệp thiều hoa nàng trong thư nói qua cái gì hiện tại nhiếp hằng bản thân mời t r ư ớ c rời đi nam đảo diệp thiều hoa cũng không tham dự nam đảo sự tình hai người trước đó cũng là bởi vì nam đảo mới một mực lui tới từ khi diệp thiều hoa rời đi nam đảo về sau hai người cơ hồ đều không có lui tới gì chớ nói chi là b i ể u kiện cho nên nhiếp hằng nhìn diệp thiều hoa ánh mắt có chút ngộng diệp thiều hoa cũng mặc kệ bọn hắn ánh mắt chỉ tiến lên đem tạm đặt công trình tiếp nhận diệp thiều hoa thân phận bây giờ vẫn là giữ bí mật giai đoạn nhận biết nàng người cũng chỉ có như vậy giải rác n g ơ cái trong này nhi nhân viên công tác tự nhiên không biết chỉ là nhìn thấy đứng một bên mộ hành chi người đi đường này cũng không dám thật đi cản diệp thiều hoa sau năm phút một cái kiểm tra vận hành nhân viên công tác kinh thanh mở miệng nhiếp hàng tiên sinh công trình vận chuyển bình thường vận chuyển bình thường chính giữa trên máy vi tính màu đỏ đèn tín hiệu rất nhanh hoán đổi thành màu xanh lá đèn tín hiệu b u ồ n ngủ căn cứ thí nghiệm tất cả mọi người cơ hồ hơn một tuần lễ vấn đề đột nhiên liền giải quyết dễ dàng tất cả mọi người đầu tiên là vui mừng một lần sau đó bỗng nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía diệp thiều hoa những người này không phải người ngu cái công trình này trước kia là xưởng sách ra trong căn cứ cho phép liên quan đến cơ mật đi vào người trừ bỏ số ít người trên cơ bản tại công trình hoàn thành trước đều ra không được có thể hiểu rõ như vậy công trình tiến độ cùng xảy ra vấn đề trừ bỏ xưởng bọn họ cũng không nghĩ ra rốt cuộc còn có ai nhiếp hàng tâm tính coi như cứng cỏi hắn đối với cái kia vẫn không có gặp mặt nhưng lực gáp phi ưng tổ xưởng m ộ ư ơ i điểm sùng bái còn tại diệp thiều hoa trước mặt khen ngợi qua người này lúc này đ ố n g nhiên biết rõ diệp thiều hoa chính là bản nhân nhiếp hằng đã ngoại ý muốn lại cảm giác không thấy ngoại ý muốn trừ bỏ diệp thiều hoa hắn giống như cũng tìm không thấy ở phương diện này bế nàng còn muốn xuất sắc người có thể đó là s ư ở n g a nhiếp hằng có chút chóng mặt nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa b u ô n g l ỏ n g tay ra hướng nhiếp hằng giơ lên cái cảm lần sau có chuyện gì trực tiếp gọi điện thoại cho ta, cái kêu biêu kiện ta không quá thường xuyên nhìn a n h ế p hằng vô ý thức gật gật đầu có chút quá ngu diệp thiêu hoa nhớ tới cái kia ngỗng có chút không đành lòng nhìn thẳng trong căn cứ hơi nóng nàng kéo xuống dưới cổ áo bộ dạng này đại khái hơi không kiên nhẫn mộ hành chi liền dựa vào ở một bên trên mặt bàn nửa dựa vào nửa đ ứ n g đấy thấy được nàng bộ dạng này đầu tiên là cười cười sau đó mở miệng không có việc gì lời nói chúng ta muốn đi trước n h ế p hằng lúc này cuối cùng từ cái này l i ệ u đạn thông tin bên trong kịp phản ứng hắn kỳ thật còn muốn nói với diệp thiều hoa thứ gì có thể nhìn đến mộ hành chi lại gắng gượng đưa điện thoại cho nghẹn đi xuống có người còn hy vọng cùng diệp thiều hoa nói hơn hai câu mộ hành chi có chút bung thong đôi mắt nụ cười rất nhạt nhìn thấy hắn dạng này liền không một người nói chuyện hắn cùng diệp thiều hoa đến đột nhiên rời đi cũng càng đột nhiên chờ hai người thân ảnh cũng không nhìn thấy căn cứ nhân viên công tác mới đẻ nén kích động trời ạ dĩ nhiên là diệp tiểu thư s ư ở n g dĩ nhiên là diệp tiểu thư Các ngươi vừa mới có thấy hay không nàng tính nhẩm quỹ đạo vận hành công thức nàng là hoàn toàn miễn phí cho chúng ta làm nghiên cứu chúng ta cũng quá may mắn à có thể có nàng không sai chỉ có thể dùng gặp may mắn để hình dung câu nói này thiên tài mỗi cái quốc gia đều có nhưng giống diệp t h i ể u hoa loại thiên tài này thiếu đáng thương giống như là phi ương loại kia liền hoàn toàn là cái phản nhân loại phản tồn tại xã hội mà một quốc gia muốn hoàn toàn k h ô n g chế cái này thiên tài quá ý nghĩ h a o huyền y quốc hữu tên hacker người đỡ đầu hắn nghĩ d ấ u đi căn bản cũng không có người có thể tìm được hắn vũ khí nóng khai phát nguyên bản là phi ưng ơ tổ vượt mức quy định nhưng mà diệp thiều hoa cung cấp kết cấu vượt xa quá phi ưng ơ tổ giá trị người tài giỏi như thế vô luận ở chỗ nào cũng là muốn bị cung cấp thiên tài lúc này diệp thiều hoa không ràng buộc cung cấp nghiên cứu ý nghĩ đối với bọn hắn mà nói chỉ có thể dùng bánh từ trên trời rớt xuống chuyện này bên h a i như vậy mà nói tầng tầng lớp lớp thầm bộ trưởng đứng ở một trăm năm nghe những người này đối thoại hắn không khỏi nâng lên hai tay mình sững sờ mà nhìn xem từ diệp thiều hoa bắt đầu đụng cái kia máy móc thời điểm hắn đầu góc liền vàng long long lấy làm sao cũng phản ứng không kịp hắn vô cùng k i ê n kỵ muốn đuổi đi diệp thiều hoa chính là s ư ở n g thẩm bộ trưởng còn tốt diệp tiểu thư là chúng ta hoa quốc người một bên nhân viên công tác nhìn thấy thẩm bộ trưởng túi đầu nhìn mình hai tay cho là hắn cũng là đang khiếp sợ không khỏi cảm khái nếu như nàng là quốc gia khác người chúng ta hừng đằng sau lời nói hắn không nói n hơn ư người, được n không nếu gần trong vòng g giải, gia khó khác Thiều Hoa họ lý là Diệp tại nghiên quốc cười cười. tay năm, một tuần lễ chính là hắn mang theo một đoàn người đi bức mộ hành chi đem diệp thiều hoa đuổi đi kém một chút nếu mộ hành chi nghe hắn lời nói đem diệp thiều hoa khu đến ép quốc thẩm bộ trưởng cũng không phải là một đồ đần nhân viên công tác cũng có thể nghĩ ra được sự tình hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến chỉ cần vừa nghĩ tới hắn đã từng tự tay muốn đem diệp thiều hoa giao cho quốc gia khác tâm hắn ngay tại run r u ẩ y nếu là diệp thiều hoa bị tức giận phía dưới thật đi thôi vậy hắn ha không phải liền thành tội nhân thiên cổ thẩm bộ trưởng chỉ cần nghĩ đến đây ngón tay liền nhịn không được run làm việc bên cạnh nhân viên nhìn thấy thẩm bộ trưởng một mực tại phát run không khỏi nhiều nhìn hắn một cái có chút kỳ quái thẩm bộ trưởng kéo lấy bản thân gánh nặng bước chân đi ra có c h ú thẩm k ô n g d bộ trưởng bệnh viện quân khu viện trưởng đến đây thư ký ở bên ngoài gõ cửa viện trưởng hắn tới làm gì thẩm bộ trưởng sửng sốt một chút sau đó nhớ tới có thể là dược tề đến rồi hắn miễn cưỡng lên tinh thần lúc này tâm tình của hắn không tốt lắm dược tề có thể là duy nhất có thể khiến cho tâm tình của hắn tốt một chút đồ vật có thể t h ầ m bộ trưởng không nghĩ tới viện trưởng tới nơi này cũng không phải là cho hắn đưa tể ngươi muốn nghe ngóng diệp tiểu thư tin tức ngươi tìm nàng làm gì t h ầ m bộ trưởng trợt vừa nghe nói viện trưởng là tới tìm diệp thiếu hoa có chút xứng sở hết chương này chương 1166, phiên ngoại tám kết cái cưới canh hai viện trưởng nhìn hắn một cái ngươi chớ x ú vào ta làm cái gì nghe nói mộ thiếu mang nàng vừa về đến trước hết đến ngươi nơi này cho nên ta mới đến tìm ngươi bệnh viện quân khu dược t ề là diệp thiều hoa làm tin tức này viện trưởng một mực phong tỏa mà viện trưởng cũng biết chuyện này nặng nhẹ quốc gia khác không biết phái qua bao nhiêu người đến tìm hiểu diệp thiều hoa tin tức này viện trưởng bưng bít rất chặt ta cũng không biết mỗi cái bộ môn đều có chút cơ mật viện trưởng không nói thẩm bộ trưởng cũng có thể lý giải không đủ mộ thiếu hành tung ta là thật không biết được sao viện trưởng vốn còn muốn hỏi hắn diệp thiều hoa đến bên này n h ư là làm gì tới nghe được thẩm bộ trưởng câu nói này cũng lười hỏi nữa vội vàng rời đi bị một đoàn người ghi nhớ lấy diệp thiều hoa đang tại đường lớn bên trên cùng khương tỷ nói chuyện nàng còn muốn tham gia buổi họp báo bất quá diệp thiều hoa có chút lời đi khương tỷ cho là nàng có chuyện gì khẩn yếu tại trên đường cái thấy được nàng cùng mộ hành chi chẳng có mục tiêu đi dạo không khỏi nữ lấy diệp thiều hoa hảo hảo nói một trận được rồi khương tỷ diệp thiều hoa cảm giác được người qua đường ánh mắt đã hướng bên này nhìn tới nàng không khỏi túi t h ấ p đầu đem chính mình áo khoác mũ hướng xuống bên cạnh lôi kéo chờ thêm mấy ngày lại nói nàng vừa nói một bên hướng một bên khác nhìn sang mộ hành chi biết rõ nàng cùng khương tỷ nói ra suy nghĩ của mình cũng không theo tới chỉ dựa vào tại xa mười mét trên đèn đường túi đầu hút thuốc sương m ủ có chút l ợ lờ từ từ đi lên quá trình bên trong đem hắn đầy ý nghĩa mặt mày tất cả đều che khuất lui tới nhiều người mấy cũng là hướng cái kia vừa nhìn khương tỷ kỳ thật cũng không cái gì muốn nói diệp thiều hoa so với cái khác nghệ nhân diệp thiều hoa thật đã đủ b ấ t lo không có chuyện xấu không lẫn lộn tính cách cũng tốt ngoại giới mặc dù lời đồn nàng lạnh lùng cao ngạo nhưng khương tỷ biết rõ nàng trên thực tế mềm đến không được đại đa số người đều bị nàng lánh diễm bể ngoài lửa gạt tiết mục tổ đạo diễn bên kia ta đã nói xong nhưng kim đạo c h â ấy ngươi hai ngày nữa tự mình đi gặp nhìn vạn thần kịch bản hai người các ngươi đều có bản thân ý kiến ta liền không tiện nói gì ngươi biên tập trái cây một mực liên lạc khương tỷ còn muốn nói điều gì khoe mắt liếc qua liếc về mộ hành chi lại muốn nói điều gì cũng tất cả đều nuốt mất Tiết mục tổ bên kia còn đang chờ ta, các chế một chút, tới. kia ngươi kiểm chế mục hâm mộ còn chờ các chớ bên bị đang fans vô diệp thiêu hoa ngày thường thượng truyền bức ảnh đều không tu cùng với nàng bản nhân khác biệt không lớn khương tỷ khó tránh khỏi muốn lo lắng nếu là ngày mai truyền ra diệp thiều hoa tình cảm lưu luyến tin tức khương tỷ thậm chí có thể tưởng tượng đã củng cố vô số lần n ộ i bù lại một lần nữa sụp đổ c h ẳ n g cảnh thân làm đỉnh cấp lưu lượng minh tinh khương tỷ cảm thấy điểm này liền phi thường không hữu hảo nàng lo lắng muốn chết thân làm đỉnh cấp lưu lượng diệp thiều hoa lại nửa điểm không có lo lắng nàng chậm rãi nắm tay cắm vào trong túi á o đôi mắt có chút h í p thanh âm có chút mập mờ cái này ngươi cũng không cần quản lui một vạn bước cho dù có người vô tới chúng ta cũng không cái nào truyền thông dám phát ra tới cũng không phải không muốn sống nữa liền tin tức truyền thông cũng không dám phát mộ hành chi đừng nói những cái kia giải trí truyền thông đối với cái này một chút diệp thiều hoa tự nhiên trong lòng có đem cái cân ngươi khương tỷ lúc này triệt để không thấy lời nói được sao ngươi đi nhanh lên diệp thiều hoa trực tiếp quay người hướng mộ hành chi chỗ ấy đi qua mộ hành chi mặc dù đang hút thuốc lá nhưng ánh mắt một mực đều ở bên này gặp diệp thiều hoa đến đây hắn liền trực tiếp đem khói bóc t á t tiện tay vứt qua một bên thùng rác dưới lòng bàn chân tuyết trên cơ bản đều bị quét sạch sẽ chỉ còn lại có ven đường dải cây xanh tuyết chiếu đến sương mù hắn mắt nhìn khương t ỷ rời đi phương hướng đưa tay không e rẻ cầm diệp thiều hoa các ngươi nói cái gì ta xem khương t ỷ giống như rất tức giận mặc dù nói hút thuốc không tốt ta nhưng còn có thể chịu đựng không cần tị hiểm lấy ta diệp thiều hoa khắp không trải qua trở về nắm đi qua còn có ngươi cũng đừng bảo nàng k ư ơ n g tỉ nàng hôm nào biết rõ thân phận của n g ư ờ i muốn bị h ủ chết mộ hành chi có chút nghiêng đầu liếc nhìn nàng một cái cuối cùng cười không hút diệp t h i ề u hoa cũng không nói chuyện khương tỷ đến tiết mục tổ nơi đó thói quen muốn lên xe thời điểm ma xui quỷ khiến hướng diệp thiều hoa cái hướng nào nhìn thoáng qua vừa hay nhìn thấy nam nhân nắm nữ nhân tay vô ý thức nhét vào bản thân trong túi láo một cái tay khác hư nắm cả đối phương bả vai tại đối diện có người đi đường đi tới thời điểm hắn tổng đem người ngăn cách hai người này tùy ý đi dạo không chút e rẹ người chung quanh ánh mắt khương tỷ sửng sốt một chút nàng từ khi ngày đó đem diệp thiều hoa từ mộ viên tiếp vào tiết mục tổ về sau có chút lo lắng diệp thiều hoa mộ ra xem xét liền không phải là cái gì nhân vật đơn giản khương tỷ không phải loại kia dòng roi góc nhìn đặc biệt sâu người có thể nàng lo lắng mộ hành chi có phải hay không nghiêm túc lúc này thấy cảnh này nàng mới không khỏi có chút sững sờ than nhẹ một tiếng sau đó cười hôm nay bay là tả tuyết đã ngừng bởi vì tiếp cận gần hết năm từng cái công viên cùng trên đường lớn dạo phố người đặc biệt nhiều đã tiếp cận buổi tối đèn đường dần dần sáng lên người cũng không thấy thiếu mộ hành chi chỉ, chỉ trong công viên vòng đu quay sau đó từ trong túi quần lấy ra hai tấm phiếu muốn đi sao không phải người chừng nào thì mua diệp t h i ề u hoa hít mắt ta để cho mộ thu buổi sáng giúp ta mua mộ hành chi buông thóng mi mắt ánh mắt có chút á m t r ầ m t r ì m diệp t h i ề u hoa nhìn xem hắn bộ dạng này cũng có chút thở dài nàng lật ra thời gian còn không có quá thời hạn cái kia vào xem ta biết mộ hành chi lôi kéo nàng từng bước một đi vào bên trong thanh âm nhàn nhạt cực kỳ lúc trước chúng ta mới từ học viện tốt nghiệp ngươi rất muốn vào đến nhưng là nhiếp cẩn du lén đi ra ngoài bị thương ngươi mua phiếu sẽ đưa cho người khác sau đó đuổi trở về nghe hắn nói như vậy diệp thiều hoa cũng nghĩ tới tới này sự kiện bất quá khi đó cũng là chính nàng dày vò học viện yêu cầu cực kỳ nghiêm mông đức trường học học phí rất đắt nhiếp lao đảo chủ trên thực tế rất nghèo diệp thiều hoa có thể ở nơi đó đọc sách hoàn toàn là bởi vì nhiếp lao đảo chủ lấy ở chỗ này làm lao sư vì trao đổi cho nên diệp thiều hoa cơ hồ không lãng phí nàng còn thừa thời gian mộ hành chi cùng dung chết bọn họ muốn tự do nhiều bọn họ có ngày nghỉ có thể ra ngoài hỏi diệp thiều hoa có cái gì muốn đi địa phương diệp thiều hoa chỉ trên sách vòng đu quay nói nàng muốn đi xem cái này cao bao nhiêu diệp thiều hoa vừa sinh ra liền bận rộn trên thực tế thật tò mò cái khác bình thường nữ sinh đang chơi cái gì chỉ là cái kia thời điểm thật vất vả thay nàng che lấp có thể làm cho nàng ra trường học đi ra xem một chút lại bị nhiếp cẩn du đột nhiên thụ thương cắt đứt ta kỳ thật có chút hối hận lúc ấy tại sao phải nói cho người tin tức kia bên cạnh có đèn đường nhưng ánh đèn vẫn như cũ rất tối mộ h ì n h chi cụt mắt nhìn nàng nắm tay nàng có chút nóng lên nàng khi đó nhiều muốn đi xem một chút nhưng bởi vì nhiếp cẩn du mộ hành chi cảm thấy trong lòng cỗ này lệ khí lại tăng lên ý thức được điểm này mộ hành chi cưỡng chế đi có lẽ bởi vì là buổi tối diệp thiều hoa phát hiện vòng đu quay nơi này cũng không có người nào cái này vòng đu quay là kinh thành cao nhất một cái vòng đu quay đến giữa không trung thời điểm diệp thiều hoa liền có thể nhìn thấy dưới mặt đất mới vừa lên đèn bộ dáng cùng với nàng trước kia tưởng tượng không sai biệt lắm nghĩ tới đây nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn một chút người bên cạnh mộ hành chi biếng n h ắ c mà tựa ở nàng bên cạnh thân thân hình von rải đầu ngón tay nắm vút tay nàng vòng đu quay bên trong ánh đèn có chút tối hắn cúi đầu nhìn không rõ lắm hắn mặt chỉ có thể nhìn thấy hắn nửa che mắt lông mi rất dài tay cũng nhìn rất đẹp bất kể là bên nào ném tới giới giải trí tuyệt đối là thần cấp bậc có đôi khi diệp thiều hoa cũng không thể không thừa nhận khương t ỷ ánh mắt s ắ c thực độc đáo tại cái kia lở mở trong quán internet đem nàng kéo ra ngoài tiếp lấy muốn kéo mộ hành chi vào giới giải trí trong tưởng tượng cảnh sắc rất đồng dạng diệp thiều hoa cảm thấy còn không bằng người bên cạnh đẹp mắt mộ hành chi cũng không biết đang suy nghĩ gì lực chú ý rất không tập trung vòng đu quay lên cao đến điểm cao nhất thời điểm đ ỗ n g nhiên dừng lại một chút tựa hồ có chút hỏng diệp thiều hoa thật không có sợ hãi nàng hướng phía dưới túi thấp đầu vui ai chúng ta vận khí này rớt một câu còn chưa từng nói xong tay lại đột nhiên bị người n ắ m lấy nàng ngẩng đầu một cái liền thấy mộ hành chi giấu giếm mắt ý cởi cúi đầu đè ép nàng ngôi nắm chặt tay nàng chống đỡ tại bên người làm bằng sắt trên lan can hai cái đồng dạng thon dài tay dao trồng lên nhau tại áo khoác màu đen ấn tôn dưới lộ ra càng trắng ánh đèn rất tối có chút thấy không rõ mặt người mộ hành chi có chút n h ấ c đầu khoảng cách mặt nàng mấy cm đối phương cực kỳ nóng hô hấp còn tại bên mặt quanh quẩn diệp thiêu hoa đối lên với đôi kia đen đến phát trầm con mắt mộ hành chi thanh âm có chút kiểm chế câm hắn chống đỡ lấy đối phương cái chán một tay lôi kéo tay nàng giữ tại lòng bàn tay túi thấp xuống đôi mắt cơ hồ có chút m ạ n bất kinh tâm nói muốn hay không kết cái cưới cuối tháng nha có kim phiếu có thể lên giao cho hoa hoa nha sau đó hoa hoa mới văn đã đồng bộ đến qr qr trừ đọc giả môn có thể lục soát phu nhân ngươi áo choàng lại rơi cuối cùng hoa hoa bậy bù một đường phiền hoa một ngủ ngon a ta cảm giác phiên ngoại viết không sai biệt lắm hết chương này chương một nghìn một trăm sáu mươi bảy phiên ngoại chín rất ngọt một trương nha canh một bên cạnh thân ánh sáng không quá rõ ràng có chút chất tắt mộ hành chi đẻ xuống tay nàng có chút căng lên nghiêng đầu một cái l i ề n có thể nhìn thấy diệp thiều hoa cánh tay khoác lên bên người làm bằng sắt trên l a n can nghèo đầu hướng về phía hắn ấm áp cười mộ hành chi hiển nhiên vẫn còn có chút khẩn trương diệp thiều hoa lùi ra sau dựa vào tay chống đỡ phía sau l a n can nửa bung thóng mặt mày đương nhiên à. nàng nửa đời trước cũng là vì người khác mà sống nàng là họ diệp diệp thiếu hoa ta tự tuổi nhỏ không phụ thiếu hoa tại nàng còn cơ hồ cái gì cũng đều không hiểu thời điểm một tòa tên là nam đảo đại sơn liền đặt ở trên người nàng trên thực tế ban đầu thời điểm nàng cũng không phải là gọi cái tên này cuối cùng một bộ tỉ mỉ kế hoạch độc dược một trận trăm phương ngàn kế bạo tạc để cho nàng triệt để tới tắt đối với nơi này tất cả lưu luyến diệp t h i ế u hoa là diệp thiếu hoa mặc dù nàng lại thần nàng cũng là chỉ là một người tại nàng cơ hồ muốn với cái thế giới này tuyệt vọng thời điểm trên thế giới còn có một người không nguyện ý từ bỏ nàng nguyện ý theo nàng cùng một chỗ hám sâu vũng bùn ta kèm chút không có nhận ra ngươi diệp thiều hoa lần thứ nhất chủ động nói với mộ hành chi bắt đầu nhanh xuyên thế giới bên nàng qua thân bên trong nhìn xem giữa không trung dưới thành thị ngươi có ký ức sao mộ hành chi rốt cục thở dài một hơi đưa tay nắm nuốt nàng thời điểm tiếng nói có chút phát chồng cười không có lúc ấy ông ngoại của ta ngươi nên là gặp qua hắn không đề nghị ta tiến vào những thế giới kia nói đến đây mộ hành chi một trận nắm v u ố t diệp thiều hoa ngón tay có chút căng lên đưa tay từ phía sau lưng nắm ở nàng đem cái cằm có chút dựa vào đỉnh đầu nàng ta không quá yên tâm sợ ngươi quá kiêu ngạo không phục làm sao cũng phải nhìn tận mắt ngươi bất quá cũng may ngươi là trở lại rồi lão thiên kỳ thật vẫn là không sai mộ hành chi cầm thật chặt diệp thiều hoa khoác lên trên lan c a n tay túi đầu hôn một cái nàng lỗ thai cơ hồ là thì t h ả o có chút nghĩ mà sợ nói còn tốt còn tốt ngươi không từ bỏ diệp thiều hoa chăm chú trở về nắm oanh long cách đó không xa một tiếng vang thật lớn dù cho hai người là ở giữa không trung diệp thiều hoa cũng có thể cảm giác được tiếng này tiếng vang chấn động đến mảng nhị có chút thấy đau ngay sau đó xung quanh có chút sáng lên diệp thiều hoa ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy giữa không trung cảm giác một tay liền có thể chạm đến toàn thành pháo hoa lúc này ngừng giữa không trung bên trong vòng đu quay lại chấn động một lần rốt cục chậm d ã i chậm rãi bắt đầu hạ xuống kinh thành rõ ràng nhất cấm hút thuốc hỏa có thể ngay tại lúc này công nhiên ở bên hồ đại phong pháo hoa cho dù là nhìn rất đẹp diệp thiều hoa cũng không khỏi hướng sau lưng mắt chỗ trừng mắt lên mắt chọc chọc cánh tay hắn ánh mắt rất sâu mà nhìn xem hắn ngươi tìm người làm đúng vậy a mộ hành chi nơi này cũng không có cái gì không làm được hắn trả lời cũng không có nửa điểm xấu hổ cảm giác lúc đầu hắn tranh vị trí này chính là vì diệp thiều hoa thả pháo hoa chuyện này vẫn là hắn suy nghĩ rất lâu vốn chính là cảm thấy diệp thiều hoa có thể sẽ ưa thích chỉ là cái này thời điểm hắn cũng không kịp suy nghĩ chuyện này t ỉ n h diệp thiều hoa bị hắn nắm ở bả vai cùng lồng ngực ở giữa nàng chính có chút quay đầu một đôi đen nhánh đẹp mắt con mắt nhìn thẳng lấy hắn hai người hô hấp dây dưa cơ hồ có chút nóng rực nóng lên có chút quay đầu dư quang nhìn thấy cái kia trên đỉnh đầu nổ tung pháo hoa tựa hồ đang tại được thành một hàng chữ nàng đầu góc không khỏi bắt đầu nghĩ đến nàng c u n g mộ hành chi nhận biết thời điểm không tính sớm cũng không tính làm mượn là nàng cảm thấy nàng lại cũng cởi không rời nam đảo thời điểm khi đó diệp thiều hoa là thật tự phụ nàng c u n g mộ hành chi cơ hồ là không sai biệt lắm kiêu ngạo nam đảo thiều hoa tây đảo hành chi không ai phục a i khi đó nhiếp l a o đảo chủ ghét bỏ nam đảo đám người kia không đủ thông minh không nguyện ý dạy đem nam đảo người tất cả đều giao cho diệp thiều hoa trên thực tế khi đó nhiếp lao đảo chủ biết mình đại nạn đã đến nhiếp lao đảo chủ đem nam đảo đám người tuổi trẻ kia giao cho diệp t h i ế u hoa là vì diệp t h i ế u hoa về sau có thể ở nam đảo đặt chân nam đảo hậu bối có năng lực người như nhếp hằng cũng là diệp t h i ế u hoa một tay mang đến những cái này bị diệp t h i ế u hoa mang ra người đương nhiên sẽ không phản bội nàng coi như về sau hắn chết diệp t h i ế u hoa cũng có thể tại nam đảo tiếp tục chờ đợi đây là nhiếp lao đảo chủ vì nàng tỉ mỉ dự định nghĩ tới đây diệp t h i ế u hoa không khỏi nhớ tới tây đảo Mộ trên h u liếu quốc còn có mộ tế bất thực tế khi đó diệp thiều hoa căn bản là không có suy nghĩ nhiều nàng thật sự cho rằng mộ hành chi còn có nhiếp lao đảo chủ là thật ghét bỏ người đi đường kia không đủ thông minh lười nhắc dạy đã trải qua nhiều như vậy diệp thiều hoa mới giật mình minh bạch nguyên lai hai người kia từ lúc kia liền bắt đầu đưa cho chính mình trải đường trước kia nghĩ mãi mà không rõ có chút không rõ ràng hiện tại suy nghĩ một chút giống như lại cực kỳ đơn giản mộ hành chi không hề động đáy lòng đều sao động lấy ô nhu phía sau cơ hồ giống như là đốt một mồi lửa trong lòng của hắn rõ rõ ràng ràng minh bạch hắn cực kỳ ưa thích cực kỳ ưa thích người trước mắt này lúc này là chân chân chính chính có được người này không cần nhìn lấy nàng r ẫ ruột tại đầm lầy bên trong cũng không cần đứng ở trên bờ muốn giúp nàng lại bất lực không có lập trường đi thay nàng quyết định thứ gì hắn có thể danh chính ngôn thuận đưa nàng từ cái tia đầm l ấ y bên trong vớt đi ra mộ hành chi nghĩ tới những cái này trong lòng ôn nhu cơ hồ muốn tràn ra tới hắn túi đầu bờ môi tại nàng cả khuôn mặt bên trên rơi xuống tỉ mỉ hôn mộ hành chi kích động trong lòng khó mà khắt chế chỉ có thể một bên túi đầu hôn hít lấy nàng một bên thấp giọng gọi nàng tên mập mờ mang theo điểm khô nóng thanh âm tràn ra ra ngôi diệp thiều hoa cảm giác nắm ở bản thân c ố lực lượng kia liền nhẹ rất nhiều nàng khẽ ngừng đầu nhìn thấy đối phương một tay đỡ tại sau lưng nàng trên lan can thon dài giữa ngón tay giàn tới đưa nàng bên tóc mai sợi tóc sắp xếp như ý chóp mũi cọ sát bên nàng mặt thanh âm trầm thấp mà mang theo điểm khẳng khẳng một tiếng lại một tiếng nhẹ nhàng chậm chạp mà kiên định đang gọi nàng tên hết chương này chương 1168, phiên ngoại 10 không phụ thiều hoa tô lan hối tiếc canh hai vòng đu quay bên ngoài là đầy trời pháo hoa qua rất lâu sau đó mộ hành chi mới buông nàng ra diệp thiều hoa đưa tay đặt ở hắn áo khoác trong túi láo tóc có chút loạn mộ hành chi đang tại đưa tay thay nàng tinh tế chỉnh lý tóc nàng diệp thiều hoa liền dựa và o ở trên người hắn thưởng thức pha lê bên ngoài pháo hoa nàng nhìn thấy ngoài cửa sổ đầy trời pháo hoa vòng đu quay rất cao tốc độ cũng rất chậm chỉ là lúc này một vòng cũng chuyển tới dưới đáy có chút dừng lại mộ hành chi đã chỉnh lý tốt tóc nàng đưa tay lôi kéo nàng đi xuống dưới diệp thiều hoa vừa vặn nghiêng đầu liền thấy bài sơn đảo hải đồng dạng từ giữa không trung rơi xuống ngũ thải ban lan pháo hoa chữ viết đã sơ hiện thành cơ hồ chiếu sáng toàn bộ công viên diệp thiều hoa nhìn thấy trong công viên người cơ hồ đều dừng lại ánh mắt mang theo sợ hai thán phục thần sắc nhìn xem trận này mưa pháo hoa cực đẹp trận này mưa pháo hoa h i ể n lộ sau chữ viết ở giữa không trung chiếu lấp lánh diệp thiều hoa liền đứng tại chỗ không có đi tại ngay từ đầu nhìn thấy pháo hoa sắp xếp lúc diệp thiều hoa liền nghĩ có thể sẽ có bản thân xuất hiện lúc này cũng không kinh ngạc chờ lấy nhìn đến tột cùng là chữ gì không có diệp thiều hoa tưởng tượng hắn tại trên mạng tạo thành quá ngu so chữ chỉ có chút ít hai câu từ nhất diệp quy vân bất phụ thiều hoa diệp thiều hoa nghe được chung quanh thanh âm tĩnh một cái trước mắt sau đó đ ô n g nhiên giống như bị đâm thủng bóng hơi nổ tung không ngừng có người thét lên có người chụp ảnh phát h ủ y bổ phát bằng hữu vọng ba ba ba ba. ngươi xem những cái này pháo hoa dáng dấp xem thật kỹ nha nơi này tại sao có thể có người thả pháo hoa ta rất nhiều năm chưa từng gặp qua đẹp như vậy mưa pháo hoa đã lớn như vậy ta lần thứ nhất tại trong hiện thực có thể nhìn thấy xếp thành chữ pháo hoa bên cạnh thân tất cả mọi người bao quát nhân viên công tác đều ở sợ hai thán phục tại trận này quỷ phủ thần công mưa pháo hoa diệp thiêu hoa bị mộ hành chi cài lên mũ che khuất tấm kia mặc kệ ở đâu đều có thể gây nên một trận rối loạn mặt n à n g nhìn c h ầ m c h ầ m hàng chữ kia nhìn thật lâu cảm thụ được t r u n g quanh huyên náo có chút nghiêng đầu nhìn về phía mộ hành chi mộ hành chi vừa vặn túi đầu nhìn nàng tay trái giữa ngón tay tựa hồ bị bao lấy thứ gì diệp thiều hoa ngẩng đầu nhìn hắn nhìn thấy môi hắn giật giật pháo hoa còn tại đốt càng ngày càng nhiều người tuân hướng nơi này t r u n g quanh trừ bỏ pháo hoa tiếng chính là tiếng người trên thực tế nghe không được mộ hành chi thanh âm chạm mặt tới phong hiếm thấy mang chút ấm áp diệp thiều hoa thấy rõ mộ hành chi truy hình hắn là đang hỏi thích hung thích không diệp thiều hoa có chút nghèo đầu nghiêm túc đang suy nghĩ vấn đề này mộ hành chi cúi đầu ánh mắt tựa hồ là đầy tràn ánh sáng có chút lắc lư nhìn xem nàng hắn tựa hồ là vì náo nhiệt cũng không có cho công viên hạt c h ạ y t r u n g quanh cũng là người hắn thả lỏng miễn cưỡng đứng đấy một tay lôi kéo tay nàng một tay giúp nàng cực kỳ ngăn cách đám người nửa cúi đầu tóc dối có chút bung t h ó n g cả người đều lộ ra mười điểm phong giải dù xuống mặt mày lộ ra ôn h ò a lại đẹp mắt diệp thiều hoa đưa tay nhìn một chút giữa ngón tay cái kia giải thích cuối cùng chậm rãi khơi gợi lên khoe miệng mộ quy vân liền có câu nói đi tặng cho ngươi ân mộ hành chi rất ít gặp nàng trịnh trọng như vậy mà gọi hắn tên chữ quy ra tương đối truyền thống thế hệ này người đều có một cái tên chữ hắn n g ứ g m ẩ y nhìn c h ầ m c h ầ m nàng nữ hải tử mặt m ẩ y kiên cường cực kỳ nàng tại trong mắt người khác mãi mãi cũng là như thế này một cỗ trong xương cốt n g u y ệ t khí nhưng bây giờ mặt mày nhưng có chút mềm đến không thể tưởng tượng nổi ta đây một đời khảm long đ o n g khả có thể duy chỉ có có một việc là may mắn nhiều người như vậy từ b ỏ ta duy chỉ có ngươi không có công viên đêm nay pháo hoa không ngạc nhiên chút nào lên đội b ộ tất cả mọi người tại đoán được đấy ai to gan như vậy lại dám công nhiên thả pháo hoa sợ không phải phải bị nhốt trên mười năm những người này vốn cho là không cần chờ bao lâu liền có thể tại đội b ộ nhìn lên đến thả pháo hoa người sau lưng tin tức có thể chờ hai ngày ngành công an còn có giữ trật tự đô thị bên kia hoàn toàn không có nửa điểm tin tức lúc này bọn họ mới có hơi minh bạch cái này người sau lưng sợ là không phải dễ chê ơ cũng không biết là cái nào thổ hào làm việc dung thị khương tỷ soát lấy vệ bù không khỏi tắt lưới diệp thiêu hoa một mực quay đầu nhìn về phía khương tỷ trại huấn luyện những người kia mấy ngày nay cả ngày đến muộn không huấn luyện đang bày ra lấy hôn lễ còn có người đang luyện chiến cơ muốn tại hôn lễ hiện trường biểu diễn nhưng là đi chuyện này diệp thiều hoa còn không có cùng khương tỷ nói nàng tại giới giải trí cũng đẹp mấy cái bằng hưu trại huấn luyện còn có mộ thu những người kia đúng rồi còn có diệp ra diệp thiều hoa tổng cảm thấy cuộc hôn lễ này sẽ bạo tạc cho nên nàng cực kỳ xoắn suýt nếu là nói cho khương tỷ nàng lập tức sẽ kết hôn khương tỷ có thể hay không đánh chết nàng không đúng đến lúc đó hôn lễ diệp thiều hoa có chút đau đầu đến lúc đó chiến trận quá lớn hù đến nàng làm sao bây giờ nam thần nữ thần thứ mười kỳ ngươi còn tiếp s a o khương tỷ xuất ra n h ậ t trình bản nhìn một chút diệp thiêu hoa biếng nhác thu hồi nhìn về phía nàng ánh mắt hướng phía sau trên mặt bàn nhích lại gần thờ ơ trả lời tùy tiện khương tỷ liền họa một cái còn tiếp diệp thiêu hoa nhìn nàng công việc nghiêm túc như vậy không đành lòng nói cho nàng liền xuất ra điện thoại di động ở một bên chơi trò chơi thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn khương tỷ liếp mắt cuối cùng đại khái là có chút phiền n h u n g mày mắt thấy hướng khương tỷ khương tỷ ta trước trở về một chuyến trước cảnh cáo mộ thu cùng nhiếp hàng bọn họ chớ làm loạn khương t ỷ lắc lư lấy diệp thiều hoa tiếp mấy cái tiết mục hiện tại chính cao hưng lấy cũng lời quản diệp thiều hoa hiện tại rốt cuộc đang làm gì tùy ý vây tay để cho nàng đi nhật chỉnh ta đến lúc đó sẽ phát cho ngươi diệp thiều hoa dưới thang máy trong công ty đại đa số người ánh mắt liền hướng bản thân nhìn tới nàng đi lên kéo lại bản thân khẩu trang lại cài lên hôm nay mặc áo lông áo khoác mũ hướng bản thân ngừng lại xe nơi đó đi tới nhưng ở xe của mình vừa nhìn đến một bóng người mình tới đến tựa hồ là có chút kinh động đến nàng đối phương sửng sốt một chút mới đột nhiên lui về phía sau lùi lại một bước thiều t h i ề u hoa tô lan hiển nhiên là không nghĩ tới diệp thiều hoa sẽ đến nhanh như vậy trên mặt nàng vẽ lấy đạm trang chứng hoàn toàn không che giấu được nàng vẻ mệt mỏi nàng một đôi mắt nhìn xem diệp thiều hoa khoe miệng giật giật tựa hồ muốn nói gì diệp thiều hoa lúc đầu không nghĩ để ý tới nàng nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác dựa vào nàng cửa xe đứng đấy diệp thiêu hoa đưa tay chuyển một lần điện thoại di động m ặ t không thay đổi nhìn về phía tô lan một cái tay khắc nhét vào trong túi quần tô nữ sĩ xin nhường một chút nàng có chút ngựa ra sau nâng cao tô lan cái góc độ này có thể thấy rõ nàng ánh mắt nhất quán thanh lãnh còn mang theo chút không kiên nhẫn n h ữ n g mày mắt mang theo chút nàng ngạo khí diệp thiêu hoa đối với diệp ly phần lớn cũng là lãnh đạm có thể tô lan biết rõ nàng đối với diệp ly lạnh lành nhưng đáy mắt lại là ánh sáng nhu hòa tô lan bị đâm đáy lòng đều ở thấy đau nhiều ngày như vậy đi qua tô lan trong lòng không có một ngày tốt hơn trong nội tâm nàng cực kỳ diệp đồng thế nhưng biết rõ có chút cùng với nàng mình cũng có quan hệ rất lớn ra ra ngươi ra ra ngươi hắn rất nhớ ngươi tô lan mấp máy môi thấp giọng nói ta ta nghe quản gia nói ngươi sắp kết hôn rồi đối phương là ai kỳ thật khi đó dung liệt là không sai ta nên đem hắn giới thiệu cho ngươi Ta những ngày gần đây diệp phong không muốn gặp tô lan còn tìm luật sư định ra giấy ly dị hắn cùng diệp lao ra từ hai người nghĩ thật lâu đều vẫn là không cách nào tha thứ tô lan chỉ cần vừa nghĩ tới diệp thiều hoa nửa đời trước đều hủy ở diệp đồng cùng tô lan trong tay nghĩ đến đây hai người tâm liền cùng bị xé nát đồng dạng bọn họ diệp ra con gái lúc đầu sống ở tất cả mọi người dưới ánh mắt vốn nên tiền đồ như gấm người diệp ra bao che người nhà muốn mạng diệp đồng còn tại trong lao coi như không có mộ hành chi nhúng tay có diệp lao ra t ử tại nàng tuổi già có thể không thể đi ra cũng là ẩn số tô lan sau khi nói xong nhìn về phía diệp thiều hoa diệp thiều hoa không kiên nhẫn đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần trên mặt không có nửa phần đ ộ n g dung nói xong có thể nhường sao đối với năm tuổi năm đó thời điểm mộ hành chi vừa nhắc tới đến cũng rất tức giận diệp thiều hoa trước kia cũng cực kỳ không hiểu trong lòng nói không rõ là thất vọng hay là hận trước kia còn để ý cực kỳ nhưng bây giờ nàng đã không quan trọng tô lan có lẽ là nhận lấy diệp đồng mê hoặc nhưng đối với diệp thiều hoa mà nói không có ý nghĩa gì lúc trước nàng chính là đơn thương độc mã không vướng bận thời gian này quá lâu cảm thấy cũng vẫn được nàng xem hướng cửa xe tô lan sắc mặt chấp nhận có chút s ữ n g sở mà hướng bên cạnh chuyển một bước diệp thiều hoa để tay lên cửa xe vừa định muốn kéo ra lại nghe được cách đó không xa một thanh âm diệp tiểu thư xin ngài chờ chút tô lan tinh thần chán nản nàng vừa định rời đi liền thấy một cái trung niên nam nhân hướng diệp thiều hoa sang bên này trung niên nam nhân kia thoạt nhìn có chút quen mắt nàng d ừ n g một chút chợt nhớ tới tối hôm qua còn tại trong tin tức nhìn thấy người đàn ông trung niên này mặt nàng kinh ngạc nhìn ngành quốc gan lão đại đó là diệp gia lão gia tử cũng phải cối đầu nhân vật chính ăn nói khép nép cùng với nàng nhị nữ nhi nói chuyện diệp tiểu thư xin ngài tha thứ ta tô lan cũng không rõ ràng diệp thiều hoa chuyện bây giờ nàng chỉ là nghe diệp lao gia tử cái kia tiếp hận lời nói biết rõ diệp thiều hoa thiên phú rất tốt có thể nàng cho tới bây giờ không biết diệp thiều hoa sẽ cùng thẩm bộ trưởng nhận biết hơn nữa thẩm bộ trưởng còn đối với nàng như vậy ăn nói khép nép tô lan đầu góc không còn đơn thương độc mã không phụ thiều hoa hết chương này chương 1169, phiên ngoại 12 dược tề sư bại lộ bắt đầu thấy thẩm bộ trưởng lăn lộn đến bây giờ cũng là tinh danh hắn rất sớm đã nhìn thấy tô lan tại diệp thiều hoa sau khi đi hắn chỉ là lễ tiết tính cùng tô lan chào hỏi đang nghe tô lan là diệp thiều hoa mụ m ụ lúc hắn vô ý thức đối với tô lan có chút cung kính lễ phép nhưng bây giờ hắn một nghĩ lại hắn phát hiện tựa hồ có cái gì chỗ không đúng vừa mới diệp thiều hoa đối với tô lan thái độ tựa hồ có chút lãnh đạo nghĩ như vậy hắn không khỏi nhìn nhiều tô lan liếp mắt nụ cười trên mặt nhạt rất nhiều nguyên lai diệp phu nhân cũng không biết diệp tiểu thư đang làm gì không tô lan có chút xấu hổ bên miệng cười cũng là ngượng ngủng ngập ngừng một lần lại nói không ra lời suy nghĩ kỹ một chút nàng trước đó một lòng nhào vào diệp đồng trên người diệp thiều hoa trở về lâu như vậy nàng xác thực không có biết qua diệp thiếu hoa nhìn thấy tô lan như vậy vẻ mặt bối rối thẩm bộ trưởng không sai biệt lắm liền hiểu cái k i a diệp phu nhân có thời gian thời điểm có thể hỏi một chút diệp tiểu thư ta bên này còn có chút sự tình hắn hướng tô lan gật gật đầu không còn trước đó nhiệt tình có chút lánh đạm rời khỏi nơi này tô lan xứng sờ ngay tại chỗ sau nửa ngày thẳng đến điện thoại di động vang lên một tiếng nàng mới phản ứng được nàng liếc nhìn điện thoại di động gửi đi tin tức trong mắt hiện lên một đường lệ khí sau một tiếng kinh thành mục giam diệp đồng ngồi ở cách ly pha lê đằng sau bất quá hơn mười ngày nàng sớm đã không còn trước đó cái kia diệp ra đại tiểu thư bộ dáng khuôn mặt tăng thương phảng phất lao mấy tuổi mười điểm tiểu thụy b ợ môi nàng hơi trắng bệnh ngồi trên xe lăn đang tại s ư ơ n g sở trước mặt rơi xuống một đường bóng tối nàng đ ố n g nhiên ngầm đầu khi nhìn đến tô lan tâm kia không che giấu chút nào mà có chút chán ghét mặt về sau diệp đồng cười lạnh ngươi tới làm gì cười n h ạ o ta sao t ô lan chăm chú nhìn diệp đồng hiện tại diệp đồng không có ngày xưa hào phóng ưu nhã trên mặt một phái tranh chua còn mang theo ảm đạm sổ khí mà bây giờ tô lan nhìn về phía diệp đồng lại cũng không có ngày xưa thương tiếc ngươi bây giờ có phải hay không rất hối hận năm đó tin ta lời nói đáng tiếc diệp thiều hoa là không phải sẽ không tha thứ ngươi diệp đồng ngồi trên xe lăn ngẩng đầu nhìn tô lan há miệng nói khẽ ta sẽ không cứ như vậy chết trong tủ tô lan nhìn xem diệp đồng tấm kia tiểu nhân đắc t r í bộ dáng lại ngẫm lại vừa mới thẩm bộ trưởng đối với nàng thái độ nàng liền hận không thể xé nát diệp đồng mặt cũng là bởi vì cái này người nàng không chỉ mất đi hai cái con gái liền con trai của nàng lão công cũng không để ý nàng nhưng bây giờ không nghị luận cái gì đều vô dụng tô lan thân thể có chút lay động nàng ngã ngồi ở phía sau trên ghế sắc mặt chán nản trong lòng tựa như có dao tại k h u ấ y một chút chính mình lúc trước làm sao lại không có thấy rõ diệp đồng người này vì sao cũng bởi vì diệp đồng một câu liền đem diệp thiều hoa một người vứt xuống đến mức qua lâu như vậy diệp thiều hoa cũng không chịu tha thứ bản thân tô lan hối hận nhưng căn bản bất lực chỉ có thể cắn răng nghiến lợi nhìn xem diệp đồng nhìn xem tô lan cái dạng này diệp đồng mới thu hồi ánh mắt có chút thoải mái cười diệp đồng bản thân đẩy đơn sơ xe lăn muốn hướng giam giữ bản thân tủ thất đốt đi chỉ là còn chưa đi liền thấy đứng ở cạnh cửa người mặc trường sam l ã o nhân người này cực kỳ lạ l ắ m nhưng là có chút quen mắt diệp đồng nhìn xem cái kêu bên mặt chật nhớ tới nàng tại diệp thiều hoa bên người gặp qua người này ngươi là tới t ì m ta không giống nhìn thấy tô lan thời điểm như vậy nhàn nhã nhìn thấy mộ quản gia thời điểm diệp đồng hiển nhiên có chút cảnh giác ẩn ẩn còn mang theo chút chờ mong đương nhiên có một số việc tại ngươi trước khi lâm trùng muốn nói rõ ràng mộ quản gia khẽ mỉm cười mười điểm có lễ phép diệp đồng đông nhiên n mầm đầu đông nhiên ý thức được cái gì nắm xe lăn tay mánh liệt xiết chặt ngươi nói cái gì mộ quản gia khẽ mỉm cười n g ư ờ i kèm chút xúc phạm tới diệp tiểu thư phía trên rất tức giận người tại đùa ta diệp đ ô n g mí môi cười nhạo một tiếng ta từ đầu tới đuôi đều không làm cái gì cũng căn bản không có chân chính xúc phạm tới bất cứ người nào người diệp ra có thể đưa ta vào ngục đến cũng đ ú n g tay không nơi này sự tình a diệp đ ô n g một mực tin tưởng vững chắc miễn là còn sống thì có hy vọng diệp ra tự nhiên không được mộ quản gia ôn hòa nhìn về phía diệp đ ô n g có thể diệp tiểu thư thân phận đủ để nàng diệp đ ô n g chẳng hề để ý nàng có thể có thân phận gì diệp đ ô n g ngươi còn nhớ rõ diệp ly thiếu g i a bị thương thật nặng thúc thủ vô sách sao mộ quản gia cơ hồ là có chút thương hại nhìn về phía diệp đ ô n g diệp đ ô n g trong đầu linh quang loay lên bởi vì nam bác sĩ nam bác sĩ là thật nhận biết diệp thiếu hoa nàng ngực một mạnh mộ quản gia quét nàng chân liếc mắt khẽ lắc đầu nam bác sĩ tự nhiên là nhận biết diệp tiểu thư nhưng diệp ly thiếu g i a tổn thương lại không phải nam bác sĩ chữa cho tốt không phải nam bác sĩ chữa cho tốt diệp đồng có chút mở mịt nhìn về phía mộ quản gia mộ quản gia đưa tay phủi phủi quần áo ngự khí nhàn nhạt, nhạt tự nhiên là diệp tiểu thư chữa cho tốt nói trở lại diệp ly thiếu ra lúc trước người bị đông đảo vết thương đạn bán lúc đầu nên xuất ngũ vô duyên với đặc trùng trại huấn luyện cũng may diệp tiểu thư cho hắn nghiên cứu ra dược tề diệp tiểu thư là quốc gia trọng điểm bảo hộ nhân tài bất luận cái gì có hại n à n g người đều phải nghiêm túc xử lý nếu như nói trước đó diệp đồng còn có thể miễn cưỡng duy trì ngưng nụ cười hiện tại diệp đồng đã hoàn toàn không cười được nàng trọn vẹn qua mấy phút đồng hồ mới từ tin tức này bên trong lấy lại tinh thần thế nào lại là nàng từ khi chân sau khi bị thương diệp đồng không biết tìm bao nhiêu danh ý đều vô dụng về sau biết rõ bệnh viện quân khu dược tề có thể sẽ chữa cho tốt nàng chân diệp đồng chờ mong cực chỉ là một mực khổ vì không có danh lệch nàng coi như không phải giới y học người đều nghe nói qua bệnh viện quân khu cái kia dược tể có bao nhiêu hỏa muốn hiệu có bao thần kỳ đáng tiếc mỗi lần đều rất ít hạn lượng tuyên bố trừ bỏ nộp lên quốc gia còn có đưa đến nước ngoài còn dư lại giải rác mấy bình đều bị trên thế giới phú hào cho dự định căn bản không có bọn họ đám này người bình thường chuyện gì diệp đồng thậm chí còn đi tìm nàng ca ruột thân ca ca cũng không có cách nào giúp nàng tìm một bình dược tể cho nên về sau diệp đồng mới hận đến muốn đem diệp thiều hoa những người này chân tất cả đều đánh gãy nhưng bây giờ nàng nghe được cái gì nàng đau khổ tìm kiếm có thể trị hết nàng chân dược tề người chế tác dĩ nhiên là diệp thiếu hoa một cái đều cưỡng lấy diệp đồng rốt cục hỏng mất là diệp ly nặng như vậy tổn thương hiện tại không chỉ có tốt rồi thể chất đều còn đã khá nhiều tại trong quân đội liên tiếp lên cao diệp ly lên cao quá nhanh khi đó người diệp ra đều hết sức tò mò đều không có suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ nghe mộ quản gia lời nói diệp đồng có chút rõ nàng ngập ngừng nói bờ môi sau một lúc lâu rốt cục sụp đổ nàng không nhịn được nghĩ trên thực tế diệp ly đối với diệp thiều hoa diệp không có tốt bao nhiêu diệp thiều hoa ngay từ đầu lúc trở về trừ bỏ đối với tô lan có chút lạnh lùng đối với mình cũng không phải đặc biệt lạnh nếu như nàng từ khi đó liền cùng diệp thiều hoa quan hệ tốt vậy bây giờ nàng chân có phải hay không cũng khá lúc này diệp đồng rốt c ũ n g biết bản thân từng mất đi đến tột cùng lại như thế nào một cái cơ hội những nàng đó muốn tên cùng lợi còn có càng nhiều cơ hồ là dễ như t r ở bàn tay lại bị chính nàng cho mạnh mẽ vứt bỏ cho nên nói diệp ra sao có thể cùng diệp tiểu thư so sánh diệp đồng hảo hảo hưởng thụ ngươi sinh mệnh bên trong còn lại mấy ngày a nhìn xem diệp đồng như vậy sụp đổ bộ dáng mộ quản gia liền biết hắn lời nói này có hiệu quả hắn mười điểm ưu nhã cùng diệp đồng táo biệt lúc này mới chậm rãi đi ra phía ngoài tô lan cũng nhận ra mộ quản gia cho nên một mực ngồi ở tại chỗ không có đi mộ quản gia khi đi ngang qua tô lan lúc rất rõ ràng thấy được tô lan chừng lớn hai mắt thân thể cứng ngắc đến đáng sợ hắn mặt không thay đổi liếc nàng một cái dư quang rất nhẹ đào qua thu hồi liền n h ấ t qua loa chào hỏi cũng không đánh diệp tiểu thư không thích người tại hắn nơi này đều không có tên diệp t h i ề u hoa đem lái xe trở về mộ viên nàng xuống xe đem khăn quàng cổ kéo lên màu đen áo khoác đưa nàng cả người bao lại đưa nàng biểu lộ đều ấn tôn có chút lạnh người giúp việc lập tức cho nàng bưng lên một chén t r à nóng mộ hành chi lúc trở về liền thấy nàng dựa và ở trên ghế s a l o n một cánh tay gối lên cái c ằ m một tay nắm vút chén t r à nhìn qua có chút t à n mạ ngón tay nắm vút chén t r à tinh tế thật dài rất trắng thật dài tóc đen che khuất nàng nửa gương mặt mộ hành chi sau khi trở về liền thấy như vậy một màn hắn đem áo khoác đưa cho người giúp việc x e n lẫn một thân khí ẩm cũng không tới gần diệp thiếu hoa chỉ đi đến bên bàn trả rót cho mình một ly t r à nóng uống một ngụm về sau mới bất động thanh sắc liếc nhìn nàng một cái hơi hơi nghiêng n g h i ê n g đầu mới nói hôm nay có không có mắt tìm ngươi diệp thiều hoa dừng một chút mới ý thức tới hắn nói là tô lan nói lên cái này nàng cũng cảm thấy kỳ quái diệp thiều hoa tự cảm thấy mình tính tình không tốt là có tiếng không biết tô lan tại sao phải tự tìm không thoải mái nàng rửa ghế s o f a thờ ơ mở miệng nàng điên rồi đi muốn ta tha thứ nàng nói đến đây nàng đem chén trà bỏ lên bàn lùi ra sau dưới mỉm cười một cái may ta tính tính tốt phải sớm mấy năm ta nói không biết sẽ còn đánh nàng đúng rồi có chuyện diệp thiều hoa lấy ra điện thoại di động muốn chơi trò chơi chợt nhớ tới cái gì la thành hôm nay cho đi ta một tin tức diệp ly nhiệm vụ là mộ hành chi tự mình định la thành đang làm gì hắn cũng có nghe thấy nghe được diệp thiều hoa lời nói hắn cụt mắt nhìn nàng ngươi cái kia đại tỷ có tin tức không thể gạt được ngươi hiện tại gia già của ta cùng ta tra khả năng rút không ra tay diệp thiều hoa nghiêng đầu nhìn hắn một cái nàng bên kia tình huống tựa hồ rất không tốt ta nghĩ đi tê thành nhìn xem mộ hành chi nghĩ nghĩ nắm nuốt chén trà tựa hồ suy tư một cái trước mắt không phải tỉ tỉ ngươi mội mội đệ đệ cũng thật nhiều cho nên diệp t h i ê u hoa nhướng mày mắt thấy hắn cho nên cũng không có gì mộ hành chi đem chén trà bông xuống có chút h ề phải cười kinh thành bên này sự tỉnh ta xử lý tốt ngươi trước đi chờ thêm hai ngày ta hết bận cũng đi tê thành năm trước trở về là được tê thành là một cái hàng hai thành thị diệp t h i ê u hoa không trang điểm bất quá nàng trang trước trang sau tình huống không sai biệt lắm nàng lại đem khẩu trang đưa cho chính mình đeo lên căn cứ điều tra đến tin tức nàng đi tới một cái cư xá trước mặt cư xá có chút cũ cũ phần lớn là tầng sáu lầu nàng cái kia có liên hệ máu mủ đại t ỷ liền ở lại đây diệp thiêu hoa ai cũng không mang lần này là một người đến nàng một tay chính cầm điện thoại di động chính đặt tại bên thai cùng bệnh viện quân khu viện trưởng nói chuyện một tay cắm ở trong túi á o không có việc gì tê thành dược tề ta thuận tiện giải quyết ngươi để cho người phụ trách đến lúc đó tìm ta là được ta dãy số ngươi trực tiếp cho hắn diệp thiêu hoa cùng viện trưởng nói xong mới cúp điện thoại nàng cuối cùng đứng ở một tòa nhà lầu hai bên cạnh đưa tay nhấn xuống chuông cửa cũng không có tới mở cửa diệp thiêu hoa cứ việc đeo đồ che miệng mũi nhưng nàng khí thế kia không có cách nào che giấu dáng người gầy gò thon dài chỉ là hướng cái kia vừa đứng chính là h ạ c giữa bầy gà nàng hơi cúi đầu thoạt nhìn hơi không kiên nhẫn bộ dáng lông mi dài nửa bấm phóng khỏe mắt hiện ra ngông l u n g thủy sắc từ trên lầu đi xuống một người trẻ tuổi nhìn thấy diệp thiếu hoa sửng sốt một chút mới mở miệng ngươi là tìm ăn ngưng sao ba ba của nàng buổi sáng c h ả y máu não đi bệnh viện nhân dân c h ả y máu não diệp thiêu hoa n g ẩ n người nàng nhũ mày tạ ơn nàng hướng người tuổi trẻ tạ ơn mới tiếp tục xuống lầu r a cư sáng ngoài cửa mới đánh xe đi bệnh viện nhân dân người trẻ tuổi còn đứng tại chỗ sững sờ sau nửa ngày kỳ quái an gia tại sao có thể có dạng này thân thích người trẻ tuổi mấp máy môi nhìn thật quen bất quá hắn nghĩ không ra rốt cuộc ở đâu nhìn qua cuối cùng vẫn bỏ qua bên này diệp thiều hoa đã đến bệnh viện nàng tứ la thành cho trong tư liệu liền biết an ngưng nhà tình huống rất bình thường an gia phụ mẫu một đời không có con tại kinh thành làm công thời điểm nhặt được an ngưng coi nàng là làm con gái r dồn vôi an ngưng từ nhỏ đã hết sức ưu tú lấy thành phố trạng nguyên thứ tự lên đại học cùng tê thành một cái có chút tài sản tần gia thiếu gia yêu đương chỉ tiếc nhận tần gia phụ mẫu ngăn cản an gia gia cảnh quá kém cho dù an ngưng đủ ưu tú cũng không cải biến được an gia phụ mẫu là nông dân công sự thực diệp t h i ề u hoa nghĩ đến an gia phụ mẫu tình huống trước cho bệnh viện quân khu viện trưởng bên kia nói một tiếng tìm xem tê thành bệnh viện nhân dân người quen làm xong đây hết thệ thời điểm cửa thang máy vừa vặn mở ra nàng đi tới phòng cấp cứu trước cửa chỉ có an gia cùng tần gia hai nhà diệp thiều hoa ánh mắt liếc mắt liền thấy dựa và ở trên vách tường lại bấm lòng bàn tay mình cố gắng chấn định ăn ngưng trên tay cầm mã ra tinh xảo túi sách phu nhân thấy được diệp thiều hoa chủ yếu là thấy được nàng cặp kia cùng ăn ngưng giống nhau y hệt con mắt từ trên xuống dưới đem diệp thiều hoa quét mắt liếc mắt khi nhìn đến diệp thiều hoa y phục trên người cũng không phải là nàng quen thuộc bất luận cái gì một nhà xa xỉ phẩm t i ể u dáng về sau nết miệng nàng đưa tay sửa sang bản thân quản lý tinh m ỹ t tóc khẩu khí nghe để cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái ngươi cũng là nghe nói an ngưng trên bảng người giàu có tìm tới chạy an ra thân thích hết chương này chương một nghìn một trăm bảy mươi phiên ngoại mười ba đối phương là đại lão diệp t h i ề u hoa trước khi đến liền cùng an ngưng thông qua điện thoại an ngưng lúc đầu không có chú ý thang máy bên này nghe được tần thanh n â m của phu nhân nàng hướng diệp thiều hoa bên này nhìn thoáng qua sững sờ trong chốc lát biểu lộ có chút biến hóa ngươi ngươi là trong điện thoại vị kia diệp tiểu thư diệp t h i ề u hoa ánh mắt một mực tại an ngưng trên người không thế nào đi để ý tới tần phu nhân nghe được an ngưng thanh âm nàng đem điện thoại di động tiện tay bỏ vào trong túi quần là ta n g ư ờ i bên này an ngưng từ nhỏ đã biết mình không phải an ra cha mẹ sinh cho dù dạng này nàng cũng không có ý đồ đi tìm bản thân cha mẹ ruột lúc này bỗng nhiên đã biết diệp thiều hoa tin tức an ngưng tâm tình cũng hết sức phức tạp nhất là đối phương cũng là giống như nàng bị từ bé vứt bỏ diệp thiều hoa cùng với nàng biết rồi không giống nhau nàng từ chỉ có thông tin bên trong biết rõ diệp thiều hoa không có giống như nàng bị người thu dưỡng là cô nhi nếu là ngày trước nàng nhất định sẽ cùng diệp thiều hoa h ả o h ả o tâm sự chỉ là lúc này nàng xác thực không có tâm tình gì chỉ miễn cưỡng cười cười ta bên này còn có chút việc chúng ta hai ngày nữa trò chuyện tiếp có thể chứ diệp thiều hoa điện thoại di động vang lên một lần bất quá nàng không có tiếp đưa tay đem trên điện thoại di động biểu hiện điện thoại nhân tắc thon dài ngón tay ở phòng phẫu thuật bên ngoài đợi chút nữa lộ ra rất trắng cơ hồ có thể trông thấy đảo thanh s ắ c mạch máu nàng nhìn thoáng qua phòng cấp cứu lông mày bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy méo một cái sau đó có chút tựa ở trên tường giữ mắt như có điều suy nghĩ nói không quan hệ ta ở một bên chờ ngươi nàng cả người ở lại đây có vẻ hơi đột ngột nhưng an ngưng lúc này không đem l ự c chú ý đặt ở bên này chẳng qua là cảm thấy nhìn thấy diệp thiều hoa trong lòng có loại kỳ lạ cảm giác Thân ra t h â n gia tại tê thành coi là kẻ có tiền bởi vì t ầ n tra những năm này xào bất động sản đột nhiên phát nhanh không có cách nào cùng những cái kia chân chính có nội tình hào phú so sánh nhưng so với bình thường gia đình gần như hơn ức tài sản có thể nói được là cự phú nhà tần h phu nhân cũng bởi vậy một mực phi thường trướng mắt an ra người một nhà nghe được an ngưng trong giọng nói đối với diệp thiều hoa rất quen tần h phu nhân ngưng lông mày an ngưng đây là ngươi bằng hữu đây là an ngưng ngữ khí dừng một chút diệp thiều hoa đánh bóng thằng quen trước khi đến liền không có dấu giếm bản thân cùng an ngưng quan hệ vừa thấy mặt về sau an ngưng trong lòng loại kia kỳ dị cảm giác càng nặng càng không hoài nghi diệp thiều hoa không phải mình thân muội muội nghĩ nghĩ an ngưng vẫn là không có dầu diếm à gì, đây là ta muội muội nàng hôm qua mới vừa tìm tới ta tần phu nhân là biết rõ an ngưng cũng không phải là an gia con gái ruột nghe vậy thần s ắ c trên mặt cũng khó nhìn coi diệp thiều hoa là thành an gia những cái kia muốn đổi tới đến dính bên trên tần gia nghèo thân thích thực sự là xảo sớm không tìm muộn không tìm hết lần này tới lần khác đang cùng n g ư ờ i ta con trai đính hôn về sau tìm đến tần phu、Úi、nhân nói câu nói này cũng không phải là nói lung tung tại diệp thiều hoa trước đó an ra không ít nghèo thân thích tại nhận thân thời điểm đòi hỏi qua hầm bao câu nói này an ngưng đều nghe có chút không thoải mái mặc dù nàng cũng không thích a n ra những thân thích kia nhưng nàng cảm thấy diệp thiều hoa là không giống nhau hai người bọn họ trò chuyện diệp thiều hoa chưa từng có đề cập qua tần ra chỉ hỏi nàng trước đó sinh hoạt vấn đề an ngưng không hiểu rõ diệp thiều hoa có thể nàng cũng không cảm thấy diệp thiều hoa là tần phu nhân cho rằng cái loại người này nghĩ tới đây nàng vô ý thức nhìn diệp thiều hoa l ư ớ t mắt diệp thiều hoa cũng tựa ở trên tường chính một bên đưa cho chính mình đeo ống nghe lên một bên c h ậ m dai đè xuống màn hình thoạt nhìn hẳn là đang nghe ai giọng nói có chút buông thóng mặt mày thấp thoáng lấy một chút tinh xảo an ngưng thu hồi ánh mắt nàng nghiêm túc nhìn về phía tần phu nhân ta hy vọng ngài không nên nói lung tung diệp tiểu thư nàng không phải loại người như vậy Thần phu nhân cười nhạo một tiếng, phu nhân nhạo cười ai bệnh i dưới i ế t to An ngưng vặn dưới lông mày, m há g gì. Ngay còn lúc muốn nói này, điều vào p ò nhân g p ẫ u thuật đều trên cửa đèn tối. Tất tới trên chú phóng bệnh h ra đèn người người n cửa cả lực đẩy mọi ý bị Bệnh nhân tạm thời thoát ly nguy hiểm tính mạng chỉ là sau tiếp theo tình huống không quá lạc quan y sĩ trưởng rơi vào khẩu trang gừng toàn bộ trên hành lang người quét một vòng cuối cùng đem ánh mắt đặt ở an ngưng trên người an ngưng nhìn thấy y sĩ trưởng đi ra lập tức liền đi tới sắc mặt không tốt lắm không quá lạc quan là có ý gì nghe thế một câu y sĩ trưởng dừng một chút có trở thành người thực vật khả năng an ngưng giống như bị xét đánh ngay tại chỗ động cũng không đ ộ n g diệp thiêu hoa khỏe mắt liếc qua khi nhìn đến bác sĩ đi ra thời điểm lực chú ý để lại đến trên giường bệnh đẩy thân người bên trên nàng nhớ kỹ mới vừa tới trước đó an ngưng bên người cái kia hàng xóm nói một câu an ba ba là đột phát chảy máu não vào bệnh viện có thể diệp thiêu hoa h i ế p mắt nhìn xem an ba ba trên người tổn thương bờ bị băng bó, thoạt nhìn có xương sườn môi mỉm môi. khẽ thoạt Ngực nhìn xương có vết đứt dịp ấ u Đầu vết. cũng b bao lại, hoàn toàn lại, i không nhìn thấy mặt, d ệ thiều hoa từ trên người an ba ba có ơ hộ không c nhìn thấy ý tứ sinh thấy tứ ý chút ơ t ế này sao lại là chảy máu não,、rõ、ràng là bị vật nặng là là chạy sao Hoa lại Diệp Thiều hoa có c h máu rõ bị vật đập. mí môi nàng cả người hướng trên tường nhích lại gần lại nhìn về phía an ngưng trên mặt ẩn ẩn như hiện tại phẫn nộ biểu lộ còn có nàng chăm chú cầm buốc lên đến song quyền diệp thiều hoa thấy được nàng hai tay đều ở phát dun mà tần phu nhân vốn là có chút xem thường an ngưng người đi đường này đang nghe bác sĩ câu nói này về sau vậy mà đối với an ngưng có chút đ ị n h n g ọ cái này có chút kỳ quái diệp thiều hoa từ la thành nơi đó cầm tới tư liệu người tần gia đối với an gia phi thường không hài lòng nhất là tần phu nhân nàng cũng không vừa ý an ngưng làm sao bây giờ thấy tình huống có chút không giống thấy cảnh này diệp thiều hoa xuất ra điện thoại di động cho la thành bên kia phát một cái tin tức sau đó đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần làm sao vậy diệp thiều hoa hướng an ngưng bên kia nhích lại gần trên người vỗ vỗ bả vai nàng trên mặt nàng khẩu trang còn không có q u a n r a nhưng nhìn về phía an ngưng ánh mắt lại là mang chút trấn an an ngưng một mực run rẩy thân thể có chút làm dịu nàng đưa tay n ắ m chắc diệp thiều hoa tay hơn nửa ngày mới khắc chế bản thân không còn run rẩy ta không sao an ngưng hít sâu một hơi duy trì ở thần sắc trên mặt nàng một đường đi theo bác sĩ nhìn xem an cha bị tiến lên phòng bệnh diệp thiều hoa nắm ruột gan ngưng cổ tay cảm giác được gan ngưng tay m ộ ư ơ i điểm lạnh bước lên một lớp mồ hôi lạnh diệp thiều hoa tại bệnh viện cơ hồ ngốc hai ngày hai ngày này an cha tình huống ổn định lại chỉ là vẫn không có thanh t ỉ n h mà tần ra chỉ có tần phu nhân một người xuất hiện hai ngày đi qua diệp thiều hoa thỉnh thoảng sẽ nói với an ngưng bắt đầu tình huống mình diệp thiều hoa cũng không thế nào giấu g i ế m an ngưng m ộ ư ơ i điểm tài giỏi an cha tại phòng săn sóc đặc biệt an mẹ thân thể đồ an ngưng một người chống đỡ lấy an ra ở trong đó bao quát cho an mẹ nấu cơm chiếu cô an cha còn cảm thấy diệp thiều hoa gầy mỗi ngày cho thêm diệp thiều hoa mang ăn để cho diệp thiều hoa ở tại phòng nàng mà chính nàng thì là ở tại bệnh viện đối với diệp thiều hoa cơ hồ không đề phòng diệp thiều hoa cảm thấy có một cái chớp mắt như vậy ở giữa nàng từ một cái mộ viên đem đến một cái khác mộ viên an ngưng biết rõ nàng từ bé một người dốc sức làm về sau liền muốn muốn chờ an cha tỉnh lại để cho an cha nhận diệp thiều hoa làm con gái nôi u đối với an ngưng lần này ý nghĩ thần phu nhân mười điểm k i n h thường nhưng không biết trở ngại tình huống như thế nào thần phu nhân một mực đối với an ngưng mười điểm dễ dàng tha thứ tần phu nhân mười điểm không quen nhìn diệp thiều hoa tại biết rõ diệp thiều hoa là cô nhi về sau càng thấy nàng không có lòng tốt nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt cũng là cái gì ga rừng kịch nhiều như vậy bộ dáng cho dù là dạng này tần phu nhân cũng không có nói thẳng muốn đuổi diệp thiều hoa rời đi dễ dàng tha thứ có chút quá mức cùng trong điều tra tư liệu một chút cũng không giống nhau an ngưng bá phụ ngươi bọn họ đã trở lại rồi ngươi có muốn hay không gặp gỡ bọn họ thần phu nhân đi bên cạnh tiếp một chiếc điện thoại lúc trở về nhìn xem an ngưng có chút ôn hòa nói xong diệp thiêu hoa lại cảm giác được gan ngưng trên người lệ khí tựa hồ là nặng hơn nhưng chỉ duy trì chốc lát lại biến mất tình huống này quá không đúng nàng nghĩ nghĩ lôi kéo bản thân khẩu trang thấp giọng đối với đầu bên kia điện thoại mộ hành chi nói tê thành có ta tỉ tỉ bảo bọc ta không có việc gì lời nói ta treo nói xong cũng không cho đối phương nói chuyện cơ hội trực tiếp nhấn tắt điện thoại đi đến an ngưng bên người không có sao chứ an ngưng biết rõ diệp thiều hoa một mực có cùng người gọi điện thoại bất quá nàng không có hỏi nhiều nghe được diệp thiều hoa hỏi nàng nàng lắc đầu không có việc gì tỉ tỉ xử lý chút chuyện ta đi chung với ngươi diệp thiều hoa đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần yên tâm ta không q u ấ y dày ngươi an ngưng cuối cùng vẫn là thỏa hiệp tần phu u nhân mang an ngưng đi bệnh viện một căn phòng hội nghị trong phòng họp còn có mấy người diệp thiều hoa thấy được tần cha còn có an ngưng vị hôn phu tần vị còn có một cái lạ lẫm trung niên nam nhân kia là ai t ầ n cha nhìn thấy an ngưng mang một người xa lạ tiến đến là an ngưng thân muội muội là cô nhi cũng không biết làm sao thăm dò được chúng ta tần ra đến dán lên an ngưng t ầ n phu u nhân q u ệ t q u ệ t khoe môi t ầ n cha gật gật đầu không lại nhìn diệp thiều hoa ngươi chính là an ngưng đi ta cho đi ngươi hai ngày thời gian suy nghĩ ngươi bây giờ suy nghĩ thế nào lựa chọn tư vẫn là công đương nhiên ta đề nghị các ngươi không nên truy cứu nếu không ha ha trung niên nam nhân lạnh như băng nhìn xem trong văn phòng người cái cảm cao cao dương lên tân vị nắm chặt ra ngưng tay khuôn mặt có rõ ràng sắc mặt giận dữ hắn trầm giọng nói chúng ta tần ra cũng không phải trong tưởng tượng của ngươi tốt như vậy gây trung niên nam nhân tựa hầu nghe được cái gì tốt cười cười lời nói người trẻ tuổi đừng nói đả thương một người Tiếu ta coi như đem an quốc phú đánh chết, chính xác tê thành coi người Quốc、like、ra của An chúng chính xác cũng như Phú đánh không đem diệp thiêu hoa nghĩ tới đây không khỏi lùi ra sau dựa vào thấp mắt cầm lấy điện thoại di động nhìn một chút nàng để cho la thành đi thăm dò bên này tin tức la thành bây giờ còn chưa phát tới nàng liếc nhìn an ngưng an ngưng từ tiến đến bắt đầu sắc mặt liền không tốt lắm hai cánh tay chăm chú nắm lại đến nhìn ra nhẫn nhịn chịu nàng hít thở sâu mấy khẩu khí cuối cùng cơ hồ không nhịn được nhìn chằm chằm trung niên nam nhân kia gàn t ừ n g chữ một các ngươi làm như thế không sợ gặp báo ứng sao phốc ngươi cũng là người trưởng thành rồi làm sao còn như thế hồn nhiên trung niên nam nhân kỳ quái nhìn an ngưng liếc mắt sau đó cười nhạo một tiếng nghe được trung niên nam nhân nói như vậy tần tra lập tức đã ngừng lại an ngưng câu chuyện sau đó nụ cười có chút n ị n h hót hướng về phía trung niên nam nhân nói lâm tiên sinh xin lỗi xin lỗi an ngưng nàng không hiểu chuyện chuyện này chúng ta đã thương lượng xong sẽ không lại truy cứu tần tra nói như vậy trung niên nam nhân biểu lộ mới hơi khá hơn một chút vậy được hai ngày nữa chúng ta sẽ phái người đến đem cho các ngươi giao tiếp chuyện này hắn khẽ nâng lên cái cảm nghĩ rằng các ngươi cũng sẽ thực tướng đương nhiên tần tra cùng tần phu nhân đều lên trước một bước cưới theo lâm tiên sinh chúng ta định khách sạn để cho an ngưng cùng ta con trai cho các ngươi k í n h chén rượu xin lỗi lâm tiên sinh nghe được câu này có chút dương cảm có vẻ hơi ngạo khí cái này ta không có hứng thú ta dưới lầu xe còn đang chờ ta các ngươi thực tướng liền tốt hắn sau khi nói xong liền sửa sang lại âu phục ngước cổ rời đi tần tra cùng tần phu nhân c i đầu k h ô n g người đem lâm tiên sinh tống đi trên mặt cưới theo tần vị cùng an ngưng đều không biết tần cha cùng tần phu nhân cùng lâm tiên sinh ước định cái gì không nói gì t ầ n cha bọn họ xuống dưới đưa lâm tiên sinh văn phòng bên trong chỉ còn lại có ba người tần vị cùng an ngưng sắc mặt đều không tốt nhất là an ngưng cũng không để ý tới tần vị diệp thiều hoa nhìn một chút hai người sau đó đi về phía trước một bước đệ lên trên mặt khẩu trang nàng cân nhắc một chút bản thân ngôn ngữ mới nhìn an ngưng thấp giọng hỏi vừa mới cái kia lâm tiên sinh là ai hắn cùng ngươi có khúc mắc sao an ngưng sắc mặt lúc đầu rất kém cỏi nhìn thấy diệp thiều hoa nói như vậy nàng đ è áp trên mặt nộ khí nhìn xem diệp thiều hoa ngựa khí cũng cùng chấm rất nhiều không có việc gì ngươi không cần lo lắng hai người đối thoại để cho tần vị tìm được đột phá khẩu hắn đột nhiên túi đầu nhìn về phía an ngưng đưa tay muốn bắt an ngưng tay lại bị an ngưng tránh đi tần vị một m tám thân cao tướng mạo ánh nắng chỉ là lúc này túi thấp xuống nhìn về phía an ngưng mặt mày có chút xa suốt bất quá cường công tinh thần có lẽ nhìn thấy an ngưng đối với diệp t h i ể u hoa rất tốt hắn mới nhìn hướng diệp t h i ể u hoa tiểu ngưng đây là ngươi mội mội sao an ngưng mắt nhìn tần vị ánh mắt trở nên có chút lãnh đ ạ m đứng lên cũng không có hướng tần vị giới thiệu diệp t h i ể u hoa chỉ là lũi về sau một bước tần vị cha mẹ ngươi đến cùng cùng lâm ra bên kia nói cái gì tư bọn họ đem t a cha nói đến đây thời điểm an ngưng ý thức được diệp t h i ể u hoa ở nơi này một bên nàng hít sâu một hơi dừng một chút mới tiếp tục mở miệng cha mẹ ngươi nói tư thanh âm có chút sụp đổ bộ dáng tân vị thấy được nàng trong mắt tựa hồ ngấn lệ vội vàng bối rối mở miệng hắn tự tay để lại an ngưng bà vai chắc chắn nói tiểu ngưng ta không biết cha mẹ ta làm cái gì hai ngày này ta đều để cho ta tại pháp viện bằng hữu s i ê u tập lâm ra tin tức còn có phương diện này chứng cứ ngươi yên tâm ta sẽ không để cho cha không minh bạch t h ụ thương đúng vào lúc này thần phu、Úi、nhân cùng tần cha trở lại rồi hai người trên mặt còn mang theo ý cười nghe được tần vị cùng an ngưng đối thoại thần c h a biến sắc lập tức đi tới hắn trận to hai mắt hết sức tức giận nhìn về phía tần vị ngươi nói cái gì ngươi để cho người ta đi điều tra lâm ra ngươi có biết hay không hắn rốt cuộc là ai đừng nói ngươi đó là pháp viện bằng hữu coi như ngươi tìm thị trưởng đến thị trưởng cũng sẽ không quản ngươi chuyện này tần vị nghĩ vậy hai ngày hắn một mực buôn ba đều không có t r a được nửa điểm tin tức tâm lý trận l ộ c bộ an ngưng sắc mặt lúc này bình tĩnh trở lại nàng xem hướng tần phu nhân cùng tần cha cho nên chuyện này cứ như vậy kết thúc rồi cha ta cứ như vậy bạch bạch nằm ở trên giường làm một cái an ngưng ngạnh n ạ n h mới tiếp tục nói làm một cái người thực vật còn có ta cha nhân viên tạp vụ hắn cứ như vậy chết vô ích tần phu nhân nghe thế bên trong sắc mặt tựa hồ có chút xấu hổ bất quá nàng cũng tiếp tục mở miệng thế nhưng là an ngưng ngươi có thể làm sao cho các ngươi giao một đáy đi lâm tiên sinh là kinh thành người lâm gia chính là các ngươi biết rõ cái kia lâm gia đánh n g ư ơ i cha đó là lâm gia thiếu gia lâm tiên sinh hôm nay nói đúng đừng nói cha ngươi còn sống coi như lâm thiếu đem hắn đánh chết hắn cũng sẽ không có sự t ì n h đúng vậy à tần trai nhìn thấy an ngưng sắc mặt biến một lần tiếp tục nói nếu như các ngươi không truy cứu lâm thiếu chuyện này coi như không có phát sinh lâm gia còn thiếu ngươi một cái nhân tình ngươi xem cha ngươi chí ít còn sống chuyện này ngươi không truy cứu về sau tiền đổ như gấm an ngưng con trai tần phu nhân nhìn thấy tần vị nắm đấm nắm chặt hết sức tức giận bộ dáng sợ hai người còn muốn không ra vội v a n g nói lâm ra thật không tốt gây lâm thiếu là lâm ra người thừa kế duy nhất lâm ra lão ra tử sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện ra ra hắn là tiền quân khu tổng trong phòng cơ hồ không có người chú ý diệp thiều hoa bên này tần phu nhân cùng tần c h a đều triệt để xem nhẹ diệp thiều hoa an ngưng hiện tại tâm tình chập chân đặc biệt lớn trước đó còn cố kỵ không cho diệp thiều hoa biết rõ những sự tình này nhưng bây giờ nàng đầu góc một mảnh bột nhão cũng cố kỵ không tới diệp thiêu hoa rốt cục có chút h i ể u nội tình nàng nhìn xem an ngưng phát c á o con mắt đỏ bừng tần ra hai phụ mẫu cố gắng thuyết phục bộ dáng rốt cục nhịn không được nhấc tay quay dày một lần tần tiên sinh các ngươi nói là cái nào lâm ra hết chương này chương một nghìn một trăm bảy mươi hai phiên ngoại mười lăm sự tình đầu đuôi đại lao xuất thủ diệp thiêu hoa ánh mắt chuyển hướng tần tra những người này giống như chỉ có tần gia phụ mẫu hai người đối với vị kia lâm tiên sinh biết rồi tương đối rõ ràng tần cha đang nghe tần phu nhân nói diệp thiều hoa là an ngưng thân mội mội về sau liền không có quá chú ý nàng tại bầu không khí khẩn trương như vậy thời khắc đông nhiên xuất hiện một thanh âm đầu hắn lui về phía sau nhìn một chút liền nhìn nói một cái mang theo màu đen khẩu trang nữ sinh nhìn thẳng lấy bọn hắn phương hướng lộ ra cặp mắt kia trong trẻo cực tần cha nhớ tới đây là tần phu nhân vừa mới nói với hắn diệp thiều hoa dừng một chút sau đó thu hồi ánh mắt bởi vì cố kỵ an ngưng hắn ngựa khi có chút ẩn nhận không kiên nhẫn chuyện này cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ ngươi không cần phải để ý đến chuyện này tương đối bí ẩn lâm ra bên kia xử lý thật sạch sẽ tần tra cũng không muốn cùng diệp thiều hoa nhiều nói rõ ngọn n à n h đương nhiên quan trọng hơn là hắn trong mắt những chuyện này nói với diệp thiều hoa quá nhiều không có bao nhiêu dùng cũng có chút lười n h ắ c nói với nàng ý tứ an ngưng đứng tại chỗ thời gian rất lâu nàng không nhúc nhích nhìn về phía tần cha còn có tần phu nhân diệp thiêu hoa cũng không quan tâm tần cha cùng tần phu nhân đối với nàng thái độ nàng cảm giác được an ngưng cảm xúc biến hóa đứng ở bên người nàng có chút nghiêng đầu nhìn về phía an ngưng an ngưng biểu hiện trên mặt có chút phức tạp vốn là ẩn nhẫn lấy phẫn nộ đến cuối cùng an ngưng đống nhiên cười nhưng ta làm không được an ngưng thanh e m không có vừa mới như vậy phẫn nộ rồi trở nên có chút nhạt nàng nói khẽ tần phu nhân tần tiên sinh cảm tạ hai người các ngươi trước đó vì ta cha b ù n b à chuyện này cho dù là khó ta cũng sẽ truy cứu tới cùng sau khi nói xong an ngưng cũng không đợi hai người này phản ứng chỉ là quay người lôi kéo diệp thiều hoa rời đi cha mẹ các ngươi đều đang làm những gì tân vị cũng kịp phản ứng hắn nhìn phụ mẫu liếc mắt tựa hồ là có chút thất vọng mấp máy môi sau đó hướng an ngưng rời đi phương hướng đuổi theo tiểu ngưng an ngưng đi rất nhanh tân vị chân dài mấy bước liền đuổi theo c h u y sau khi đi lên cũng không nói chuyện chỉ trầm mặc đi theo an n g ư n g sau lưng bầu không khí có chút trầm mặc cuối cùng vẫn là diệp thiều hoa chuông điện thoại di động phá vỡ trầm mặc diệp thiều hoa từ trong túi quần lấy ra điện thoại di động xem xét là bệnh viện quân khu bên kia viện trưởng diệp tiểu thư ta đem ngươi điện thoại cho t thành phố bệnh viện viện, viện trưởng bất quá ta để cho hắn không có chuyện chớ quáy dậy ngươi bệnh viện quân khu viện trưởng đem sự tỉnh phân phó một lần mới tiếp tục nói ta chờ một lúc đem hắn phương thức liên lạc cho ngươi hắn lại ngay sau đó hỏi mấy cái hành trình phía trên vấn đề chuyện này bình thường đều là từ mộ liếu cho nàng xử lý lúc này mộ liếu không còn diệp thiều hoa nghe còn có chút phiền nàng một cái tay bị an ngưng nắm lấy cổ tay một cái tay cầm điện thoại di động túi thấp xuống đôi mắt mi mắt che xuống tới thanh âm mòng lòng để sau hãy nói vậy ta bên này có chút việc nghe được diệp thiều hoa phải bận rộn bệnh viện quân khu viện trưởng liền không nói thêm gì lại nói hai câu về sau vội vàng cúp điện thoại diệp thiều hoa đem điện thoại di động nhấn tắt thiện tay nhét vào trong túi quần nhét xong nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn một chút an ngưng an ngưng cùng với nàng bên người tần vị đối với nàng trò chuyện không có bao nhiêu hứng thú an ngưng theo thang máy lúc này nàng nên đổi qua cảm xúc đến rồi rốt cục bông lỏng ra diệp thiều hoa cổ tay chỉ là vẫn không có nhìn tần vị diệp thiều hoa trầm mặc nhìn nàng vài lần vào thang máy về sau có chút tựa ở theo tầng lầu bên này trên tường hai tay trùng điệp ở trước ngực dẫn đầu phá vỡ t r n g mặc nói lên lâm ra kinh thành ta ngược lại thật ra biết rõ một cái bởi vì nàng câu nói này hai người rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía diệp t h i ế u hoa chỉ là diệp t h i ế u hoa là cô nhi thân phận hai người đều không quá để ý nàng nói tới tương đối quen thuộc lâm ra câu nói kia tân vị miễn cưỡng tìm được chủ đề hắn nhìn về phía diệp t h i ế u hoa tận lực để cho sắc mặt mình thoạt nhìn có chút nhu h ò a ngươi là làm sao tìm được tỷ tỷ ngươi tỷ tỷ ngươi là ngươi cũng là cô nhi mấy năm này trôi qua thế nào tần tra tần mẫu đối với an gia thân thích không có ấn tượng gì tốt tần vị cũng không nhưng đối với an ngưng thân m u ộ i m u ộ i tần vị lại không ghét nhiều năm như vậy tần vị đối với an ngưng bản tính rất rõ ràng ngày bình thường nhìn xem ôn ôn hòa hòa nhưng vừa chạm đến danh giới cuối cùng liền cùng hôm nay một dạng đây là cùng an gia phụ mẫu hoàn toàn khác biệt huyết tính tần vị biết rõ đây cũng là an ngưng nguyên sinh gia đình cho nên diệp thiều hoa nếu là an ngưng thân m u ộ i m u ộ i tần vị tự nhiên cảm thấy diệp thiều hoa sẽ không kém đi nơi nào Tần Thiều tần tần Thiều tới An Ngưng cũng cùng nhân người, vị vì cha cha hỏi, hỏi Hoa. phu hai qua gặp an ngưng cũng nhìn mình, diệp thiều Hoa Diệp Bởi Diệp lúc rất đã trải qua nhiều chuyện như vậy diệp thiều hoa nói câu nói này rất cảm khái an ngưng nghe vậy nhìn nàng một cái cuối cùng xoa xoa nàng đầu một nhóm ba người không có đi an quốc phú phòng bệnh mà là đi bãi đỗ xe tân vị cùng an ngưng hẳn là rất c o i ăn ý hai người đều không nói gì thêm đại khái đều biết đối phương muốn đi nơi nào diệp thiều hoa nhìn thấy hót trở về sau trực tiếp mở cửa sau xe ngồi xuống tân vị cho an ngưng mở ra tay lái phụ cửa an ngưng đi vòng cùng diệp thiều hoa ngồi chung tại đằng sau tân vị cũng không nói gì trực tiếp đem xe đi cửa bệnh viện bên ngoài mở xe càng mở càng lệnh cuối cùng đứng tại một cái rất siêu vẻo nhà trệt bên cạnh nơi này trong xe mở không đi vào tân vị liền dừng xe ở bên ngoài ba người cùng một chỗ trầm mặc đi vào trên đường cũng là nước bẩn còn có tùy ý vứt bỏ r á c rưởi cuối cùng ba người đứng tại một cái tiểu viện từ trước mặt trong sân có một cái bảy tám tuổi tiểu nam hài rời ra ngoài một cái băng ghế nhỏ ngồi ở trong sân làm bài tập nhìn thấy an ngưng cái k i a tiểu nam hài hai mắt tỏa sáng an t ỷ t ỷ ngươi đã đến nhà ba ba của ta đây hắn còn tại công trường sao an ngưng biết hầu một nạnh bất quá vẫn là cười ân ba ba ngươi cùng ta cha cùng một chỗ đây dư giang hôm nay nghỉ định kỳ sao ân dư giang thoạt nhìn có đen một chút nhưng một đôi mắt thoạt nhìn rất lớn rất sáng cười lên đẹp mắt cực an ngưng không muốn để cho dư giang thấy được nàng trong mắt dị dạng trực tiếp túi lầu xuống giả bộ như nhìn dư giang bài tập dư giang bài tập viết nhìn rất đẹp chữ viết rõ ràng mang theo đầu bút lông hộp đựng bút cùng trên mặt đất để đó túi sách rất cũ an ngưng từ trên nhìn xuống liếc mắt không có phát hiện được có lôi gì ngộ khen hắn một câu trong viện này chỉ có dư giang một người an ngưng muốn đem hắn mang về nhà bên trong dư giang không đồng ý nói hắn từ bé chính là một người ở lại cũng không sợ hai người nói những khi này diệp thiêu hoa liền trầm mặc tựa ở bên cửa tay nàng một mực chuyển bản thân điện thoại di động mặt mày trầm thấp vung t h o n g để cho người ta thấy không rõ nàng biểu lộ an ngưng chỉ để lại một túi hoa quả dư giang đem ba người đưa ra ngoài cửa hắn cuối cùng mở to một đôi vừa lớn vừa sáng con mắt t o mò nhìn về phía diệp thiếu hoa vị tỷ tỷ này ngươi thật giống như ta ngồi cùng b à n trên mặt b à n giàn cái kia minh tinh à, con mắt xem thật kỹ diệp thiếu hoa chuyển điện thoại di động tay một trận nàng có chút túi đầu nhìn về phía dư giang khét cười một tiếng tạ ơn nhìn thấy ba người dư giang hiển nhiên cực kỳ hưng phấn cực kỳ kích động vẫn luôn đem bọn họ đưa đến đầu ngõ đại lực hướng bọn họ phất tay an ngưng cùng tần vị lên xe về sau tâm tình một mực k i ể m chế đến không được dư giang chính là ta ba ba nhân viên tạp vụ con trai thật lâu an ngưng mới mở miệng đem toàn bộ sự tình nói rõ nguyên do hay là bởi vì vị kia lâm thiếu một cái đồng hồ mất vị kia lâm thiếu muốn làm một cái làng du lịch an quốc phú cùng dư giang ba ba cũng là thi công công nhân lâm thiếu nhìn một chút hiện trường về sau thả ở trên bàn làm việc đồng hồ không thấy chủ thầu xác nhận là dư giang ba ba trộm an quốc phú biết mình nhân viên tạp vụ nhân phẩm kết quả hai người đều bị lâm thiếu bọn thủ hạ đánh đánh rất tác động dư giang ba ba bị sau khi đánh xong cũng không có đạt được kịp thời trần trị còn bị đưa đi cục cảnh sát chờ t ầ n vị phái người đi nghe ngóng thời điểm phát hiện hắn chết tại t r o n g cục cảnh sát mà an quốc phú ba ba bị tần vị lấy ra đưa đến bệnh viện cha ta một cái nhân viên tạp vụ nói cho ta biết tay kêu biểu hiện về sau tại dưới đáy bàn tìm được an ngưng nói khẽ lâm ra làm việc thật sạch sẽ trên a một t lúc ở về, vậy vì liền Thiều hàng cha chảy không hắn đánh. Hoa nghe vậy mặt một chút, tay nàng nắm đuốt điện thoại hiếp hiếp chờ chút, chết cảnh như hắn thụ thương h là nàng não, người người nắm điện động, giang trong Nếu n g xóm có máu trầm mặt một mắt, biết biết Diệp di bị ba ba ta tay đuốt tại sát. cục sao do dư m t r ọ ghế sẽ k ô n người hắn Trên g g có đi dám bắt h vào. Trên ghế lái tần vị đè xuống vô lăng tay đều dừng một chút an ngưng nhắm mắt lại cuối cùng cắn răng h ắ n bị thay thế t ử tù phạm đằng sau an ngưng liền không tiếp tục nói diệp thiêu hoa cũng biết dư gia chỉ có dư giang cùng hắn ba ba hai người trong nhà lão nhân đều đã chết dư giang mụ mụ không vượt qua nổi chạy lúc này dư giang ba ba chết rồi trong nhà chỉ còn dư giang một người dư giang nhỏ như vậy hải tử có thể biết cái gì có thể làm sao cho cha hắn cha lấy lại công đạo nếu như không có an ngưng cùng tần b ị dư giang ba ba cứ như vậy l ặ n g yên không một tiếng động biến mất trừ bỏ dư giang ai cũng không biết trên xã hội thiếu mất một người mà bị dư giang ba ba thế thân cái kia tử t ù phạm vẫn như cũ tiêu g i a o tự tại khó trách diệp thiêu hoa rốt cục hiểu an ngưng tại sao phải kiên trì như vậy ba người trở về trên đường càng thêm trầm mặc bầu không khí cũng càng gánh nặng ta đã tìm xong luật sư đến bệnh viện sau xuống xe an ngưng l ặ n g lặng nhìn về phía tân vị tân vị đối với nàng quyết định đã sớm rõ ràng nghe vậy gật gật đầu ta bên này có một ít chứng cứ đã để người đã lấy tới sau khi nói xong tân vị quay đầu lại dừng một chút an ngưng ngươi yên tâm mặc kệ phát sinh cái gì ta cuối cùng đứng ở ngươi bên này nghe được tần vị nói như vậy an ngưng hẳn là thở dài một hơi nàng đưa tay bắt được tần vị tay hai người có loại thấy chết không sờn cảm giác diệp thiều hoa hai tay cắm vào túi đi theo phía sau hai người nàng chậm rãi đi tới thần thái không có hai người vội vã như vậy cũng không có mở miệng lên tiếng ă n u i chỉ là híp mắt tựa hồ đang suy nghĩ gì lên thang lầu thời điểm gặp được một cái mười bảy mười tám tuổi nữ sinh nàng đi ngang qua diệp thiều hoa nhìn nhiều diệp thiều hoa lướt mắt để cho diệp thiều hoa không khỏi đưa tay kéo kéo kéo chính mình c h ẩ u trang lại ép ép bản thân mũ lưới c h a i nữ sinh kia đi hai bước đ ố n g nhiên kịp phản ứng con mắt trợn thật lớn nàng vội vàng đuổi trở về há to mồm chỉ diệp thiều hoa nói n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i người là diệp cha chân chính cấp bột phen hâm mộ một cái bóng lưng đều có thể nhận ra chớ nói chi là diệp thiều hoa còn lộ một đôi mắt khí chất ý nguyên siêu quần vẫn như cũ hạc giữa bể gà diệp thiều hoa dội ra một ngón tay cùng với nàng so một cái nhỏ giọng thủ thế cuối cùng hạ giọng nói đừng lên tiếng ta có việc tiểu phan hâm mộ hưng phấn đỏ ngầu cả mắt nàng l à cấp bột phan cuồng đẻ nén khắc chế thanh âm điên cuồng gật đầu vẫn rất ngoan diệp thiều hoa hướng nàng cười cười sau đó cùng bên trên an ngưng hai người an ngưng cùng tần vị gặp diệp thiều hoa không có theo tới không khỏi dừng lại làm sao vậy an ngưng hướng diệp thiều hoa nhìn thoáng qua quan tâm dò hỏi không có việc gì diệp thiều hoa móc ra điện thoại di động lần nữa cho la thành phát một cái tin tức mập mờ trả lời không cẩn thận đụng một người an ngưng cùng tần vị đều không có hoài nghi hai người bọn họ còn có càng chuyện quan trọng muốn làm tần vị thứ gì đều chuẩn bị xong chuẩn bị khởi tố lâm g i a vị thiếu gia kia tần vị bồi tiếp an ngưng đi an quốc phú phòng bệnh bên ngoài nhìn hắn bác sĩ đang tại cho an quốc phú thuốc sổ nước phát hiện tần phu nhân cùng tần cha đều ở tần cha còn cầm điện thoại di động trong miệng không ngừng nói xong xin lỗi lời nói cả người gấp đến độ không được gặp hai người đến rồi tần phu、U、nhân cùng tần cha vội vàng hướng về phía tần vị cùng an ngưng nói hai người các ngươi đến cùng ngồi cái gì không nghĩ tương lai sao muốn hủy bản thân sao an ngưng không có trả lời tần vị cũng không nói chuyện ngay vào lúc này cách đó không xa mấy cái bác sĩ bỗng nhiên từ từ tiến đến cũng không nhìn an quốc phú đám người trực tiếp đi vào cùng đăng tại cho an quốc phú chẩn trị bác sĩ kia thấp giọng nói vài câu mấy phút đồng hồ sau một nhóm bác sĩ đi ra người cầm đầu trực tiếp mở miệng xin lỗi an tiểu thư bệnh viện chúng ta không có nước thuốc bởi vì giường ngủ khẩn trương mời các ngươi chuẩn bị một chút cho ngươi cha chuyển viện lúc này chuyển viện an ngưng thanh e m không khỏi cất cao vì sao đều nói các ngươi đừng chọc thiếu da của chúng ta vị k i a lâm tiên sinh thang máy đi ra mấy cái bác sĩ đi đến bên cạnh hắn thấp giọng nói vài câu lâm tiên sinh nhìn xem ngón tay nắm lại đến an ngưng đ ù a cợi cười, cười. đ ừ n g ý đồ dãy giụa ngươi coi như tìm tới kinh thành ta cũng cam đoan kinh thành không có một cái nào bệnh viện dám tiếp nhận các ngươi an tiểu thư hiện tại ngươi muốn t r a ngươi mệnh hay là muốn giữ gìn ngươi vậy nhưng cười chính nghĩa thần tra tần mẫu mười điểm khẩn trương nhìn xem an ngưng an ngưng nắm vút ngón tay cả người đều đang run rẩy trên hành lang không có âm thanh la thành hồi phục diệp thiều hoa diệp thiều hoa lúc đầu muốn về một câu đột nhiên nghe được lâm tiên sinh lời nói nàng trong đầu toàn cơ bắp lập tức liền kéo căng cũng k h ô n g muốn h ồ i phục, n à n g đưa t a y lôi kéo khẩu trang, c h ậ m rãi n g n g đầu, đều hai cái m u ố n Lâm t i ê n sinh n h k ô g p h ả n ứng một trăm bảy m c á i gì? d i ệ phiên t thoại di đ ộ ngoại hướng t r n quần g túi bị l nheo m ắ t l ạ i ta nói, ai nói, m u ố n n c ù gặp ngươi chọn.、Hết、chương này. Chương 1173, phiên ngoại g làm lựa Hết 1173, 16 gặp mặt diệp tiểu thư diệp thiều hoa vẫn cảm thấy đã trải qua nhiều như vậy thế giới nàng tính tình muốn so trước kia thật tốt hơn nhiều Đồng đều để đó đều đối. đối đầy đã được buồn dạng chỉ cần không chân chính tới nàng nàng đều không giang nơi đó lúc trở về, Diệp Thiều Hoa tâm tình liền luận cùng Quang Minh luôn luôn tương、đối. Nhưng mỗi người kiểu gì cũng sẽ bởi vì dạng này như tình chẳng hướng nhiều, ngu như vậy bức người. gì gì giới gặp giờ gặp dư Diệp Diệp chỉ trọc lúc có chút bực, cái có cám chỉ thật Thiều Hoa hai Hát thế thế Thiều Hoa Kỳ kiểu vô tâm bây ít tới từ trở mặt. tới. mặt tối bất rất với mỗi bởi là về, quá qua quá quá ý. vậy vì bức sự sẽ nàng người này chính là như vậy trên cơ bản sẽ không hướng người chịu thua một thân gai k híp mắt xem người thời điểm trên người luôn có một cỗ mang theo chút lạnh hiệu phách lối rất kích thích người đừng nói vị kia lâm tiên sinh liền xem như an ngưng cũng không nghĩ vậy mấy ngày thoạt nhìn rất ngoan diệp t h i ể u hoa vậy mà lại nói ra câu nói này tiếp cận gần hết năm trong bệnh viện điều hòa không khí đánh nhiệt độ rất cao coi như phòng săn sóc đặc biệt không có người nào cũng còn có chút oi bức lâm tiên sinh kịp phản ứng hắn đem diệp t h i ể u hoa từ trên xuống dưới nhìn lướt qua mấy ngày nay hắn đem an g i a cùng tần gia đều tra cái út sấp an g i a cũng không cần nói đi lên số ba thế hệ cũng là nông dân tần gia muốn so an g i a phức tạp tại tê thành phố còn lời nói có trọng lượng cần phải phóng tới long tranh hổ đấu kinh thành mà nói căn bản liền không coi là cái gì hắn thật vất vả tại lâm thiếu trước mặt chiếm được cơ hội này chuẩn bị hoàn mỹ đem chuyện này giải quyết không nghĩ tới gặp được diệp thiều hoa cái này đau đầu n g ư ờ i là ai mặt cũng không dám lộ ra trên dưới nhìn lướt qua diệp thiều hoa trực giác đối phương thoạt nhìn có chút quen thuộc nhưng bởi vì diệp thiều hoa là cùng tại an ngưng bên người lâm tiên sinh không có suy nghĩ nhiều lâm tiên sinh căn bản là không nghĩ để ý tới diệp thiều hoa trực tiếp đưa mắt nhìn sang tân vị tân vị các ngươi nghĩ rõ ràng muốn cùng lâm thiếu làm đúng không nếu không tìm luật sư rút về chống án suy nghĩ thật kỹ ngươi công ty cha ngươi công ty hắn cười lạnh một tiếng tân vị không nói gì hắn chỉ là túi đầu nhìn thoáng qua an ngưng an ngưng ánh mắt còn tại phòng săn sóc đặc biệt bên trong an quốc phú chỉ có mặt nạ thở oxy còn không có bị q u o n r a nhưng nước thuốc còn có cái khác dụng cụ tất cả đều bị lấy được loại thời điểm này làm loại này lựa chọn kỳ thật rất khó mặc dù luôn luôn là mười điểm có nguyên tắc có lực lượng an ngưng lúc này cũng lâm vào cảnh lưỡng nan thẳng đến bả vai nàng bị người đẻ lại an ngưng nghiêng nghiêng đầu vừa hay nhìn thấy diệp t h i ể u hoa cặp kia có chút kiên định đôi mắt chuyện này chúng ta truy cứu tới cùng an ngưng nhẹ giọng mở miệng ta liền không tin các ngươi có khả năng đem sự kiện đẻ xuống chỉ băng vào lâm tiên sinh tự nhiên là không thể nào có thể chuyện này phía sau là có lâm ra ngọn núi lớn này tại lâm tiên sinh là muốn chỉ có thể là giải quyết tốt đẹp để cho mình tại lâm thiếu trước mặt lộ cái mặt chỗ nào có thể nghĩ đến gặp được a n ngưng cùng tần vị hai người kia tốt rất tốt lâm tiên sinh tức giận đến cả người đều ở phát r u n ánh mắt nhìn tần vị cùng an ngưng hai người liền như là nhìn xem chết người đồng dạng các ngươi hai cái là ở muốn chết sau khi nói xong hắn trực tiếp quay người rời khỏi nơi này lâm tiên sinh tần phu、U、nhân cùng tần cha không dám lên tiếng lúc này nhìn thấy lâm tiên sinh đi thôi vội vàng hướng phía trước truy chỉ là cái này một lần hai người không có đem lâm tiên sinh đổi tới mà lâm tiên sinh cũng không để ý đến hai người này hai người giống như giống hết y như là trời sập có chút ngây người mà đi trở về các ngươi hai cái đến cùng đang làm cái gì tần cha đi đến tần vị cùng an ngưng bên người đều như vậy các ngươi còn muốn vì cái kia không biết người thả vứt bỏ thân nhân sinh mệnh sao an ngưng ở bên trong là ba ba ngươi tần c h a đưa mắt nhìn sang an ngưng ngươi không biết lâm ra hiện tại thế lực sao tiếp tục như vậy ba ba ngươi thực sẽ mất mạng ngươi hỏi một chút hiện tại có bệnh viện nào dám thu cha ngươi nghe được tần c h a lời nói an ngưng cả người hư thoát đồng dạng tựa ở trên tường nàng một tay bưng bít lấy bản thân con mắt khỏe môi chăm chú n h ế t lên Bờ môi có chút tái nhợt tần vị đang tại cho bằng hữu của mình gọi điện thoại một tay còn đang nắm an ngưng tay thần s ắ c nghiêm túc loại thời điểm này hắn còn không có mất lý trí phân phó sự tỉnh thời điểm có trật tự la thành bên kia tư liệu đã truyền tới diệp thiều hoa không có lập tức nhìn mà là nghiêng đầu nhìn thoáng qua an ngưng ngươi yên tâm không có việc gì diệp thiều hoa thấp giọng an ủi an ngưng tựa hồ là nghe được diệp thiều hoa thanh âm an ngưng bông u xuống thu hướng nàng nơi này nhìn thoáng qua ân an ngưng thanh âm có chút khàn khàn nàng hướng diệp thiều hoa miễn cưỡng cười cười thiều hoa chuyện này ngươi không cần phải để ý đến cái này ngươi lấy được nàng từ trong túi quần lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho diệp thiếu hoa mật mã là sáu cái không diệp thiếu hoa túi đầu nhìn thoáng qua là một t r ư ơ n g hung ác phổ thông kiến hành thẻ lúc đầu không nghĩ tiếp sau một lúc lâu nàng vẫn là nhận lấy tấm thẻ này nhìn thấy diệp thiếu hoa tiếp an ngưng mới có chút thiên lòng quay lại ánh mắt hướng trong phòng bệnh nhìn sang tần tra cùng tần phu nhân tại vẫn lo lắng đến lúc này không có người quản diệp thiếu hoa diệp thiếu hoa mới có chút lui về sau một bước nàng mở ra điện thoại di động túi đầu liếc nhìn la thành phát tới tư liệu lâm ra tư liệu đối với la thành mà nói vẫn có chút khó khăn điều tra h á n hoa một đoạn thời gian mới điều tra ra diệp thiều hoa đem ánh mắt đặt ở cầm đầu ba chữ kia tên phía trên lâm giữ nhung an ngưng cùng người tần ra đến bây giờ còn không có t r a được vị kia lâm ra thiếu ra tên la thành điện thoại lập tức liền đánh tới diệp tiểu thư la thành bên này tránh đi trong quân đội những người khác diệp đại tiểu thư thế nào lão đại hôm nay làm nhiệm vụ trở lại rồi buổi tối tham gia xong tiệc ăn mừng hắn thì có bảy ngày nghỉ ngơi diệp thiêu hoa mặt không thay đổi nghiêng người tựa tại trên tường đệ thấp mặt mày cũng là lạnh lùng khí tức chờ sau dạ tiệc lại nói cho hắn à. la thành lên tiếng hắn đem mình bên ngoài quân áo khoác nút thắt chụp lên tới cái kia lâm giữ nhung ta là biết rõ hắn là lâm ra dòng chính người thừa kế lâm ra bây giờ còn dám trọc gây chuyện sao diệp tiểu thư người bên kia vấn đề lớn không lớn cách đó không xa một đám y tá cùng bác sĩ bỗng nhiên đến rồi ngoài ra còn có mấy cái bảo an trang diện có chút loạn diệp t h i ề u hoa nhìn thoáng qua nhẹ giọng mở miệng không có gì vấn đề cũng không lớn chính là lâm ra cần thay cái người thừa kế diệp t h i ề u hoa cười lạnh nói xong câu đó cùng la thành lại nói một tiếng liền theo rơi điện thoại di động nàng đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần hướng an ngưng bên kia đi đến cầm đầu bác sĩ chính xin lỗi nhìn về phía an ngưng an tiểu thư xin lỗi căn cứ phía trên mệnh lệnh bệnh viện chúng ta không thể tiếp thu ba ba người xuất viện thủ tục ứng làm xong chúng ta mấy cái là tới chợ giúp ba ba người chuyển viện an ngưng không nghĩ tới vị kia lâm tiên sinh động tác nhanh như vậy nàng biến sắc hiện tại liền bắt đầu chuyển là ta rất xin lỗi cái này bác sĩ là an quốc phú y sĩ trưởng có chút không đành lòng nói ra tình huống này cùng buộc thân nhân bệnh nhân tự tay đem bệnh nhân trên mặt mặt nạ thở oxy n ổ c h ơ mắt nhìn xem bệnh nhân một chút xíu tử vong đồng dạng an ngưng biết rõ lâm ra thủ đoạn nàng không nói gì mắt nhìn tân vị tần vị chuyện này ngươi chớ xế vào tần vị cũng không để ý tới an ngưng hắn đem điện thoại di động đặt tại bên h a i một viện không có giường ngủ điện thoại di động đầu kia là hắn cao trung đồng học tại cúp điện thoại trước đó cao trung đồng học nhỏ giọng nói một câu tần vị cho ngươi giao một đáy đi giường ngủ mặc dù khẩn trương có thể phòng săn sóc đặc biệt còn nữa ngươi có phải hay không đắc tội với người cúp máy lấy cái cuối cùng điện thoại tần vị cắn răng thiểu ngưng chúng ta đi y thành a chờ thấy cảnh này, diệp thiều hoa đi về phía trước một bước. còn không có nói chuyện với an ngưng, liền bị tần phu、U、nhân lấn qua một bên. Diệp thiều hoa nhéo nhéo cổ tay, nàng liếc nhìn tình huống này, lui về sau một bước, một lần nữa xuất ra điện thoại di động, tìm ra bệnh viện quân khu viện trưởng cho nàng phát một chiếc điện thoại. ở trên lầu thời điểm nàng đã đánh qua một lần. chỉ là đối phương còn chưa tới, nàng lại phát một lần ra ngoài. Bên này, tần phu、U、nhân khẩn cấp bệnh, ngươi không nghe thấy lâm tiên sinh nói sao. đừng nói ý thành, liền xem như kinh thành cũng sẽ không thu ba ba của nàng các ngươi làm sao liền không biết tốt xấu đâu t ầ n vị an ngưng các ngươi đừng bám vào sau này mình tiền đ ổ a an ngưng ngươi không nghĩ chính ngươi ngươi cũng muốn nghĩ tần vị tương lai tần phu nhân cùng tần cha đều muốn cho hai cái này cố chấp người quỳ xuống phòng săn sóc đặc biệt bên trong bác sĩ đang tại cho an quốc phú chuyển giường an ngưng nhìn xem một màn này nghĩ đến tần vị vừa mới lời nói nàng nhắm mắt lại trong đầu một cái dây cung vào lúc này rốt cuộc phải đứt đoạn ngay tại nàng muốn mở miệng chuẩn bị muốn thỏa hiệp thời điểm c u ố i hành lang một đoàn người vội vàng chạy tới đây là thế nào nặng như vậy bệnh nhân sao có thể tùy tiện chuyển giường cầm đầu mang theo kính mắt trung niên nam nhân nghiêm túc mở miệng nhích vào lúc đầu chính cường ngạnh cho an quốc phú chuyển giường người nghe được câu này s ừ n g sốt một chút liền tranh thủ an quốc phú lại chuyển cá ngừ ca ly trung niên nam nhân bên người còn đứng một vị âu phục nam nhân một đám bác sĩ cùng bảo an động t á c trên tay quá nhanh đây là người tấn gia bị lần này động tác bị sợ nhảy lên sững sờ mà nhìn về phía hướng bọn họ đi tới đám người này đám người này là ai người đi đường này hướng chung quanh nhìn chung quanh một phen cuối cùng đem ánh mắt phóng tới tựa ở một bên trên tường thoạt nhìn tựa hồ hơi không kiên nhẫn nữ sinh trên người hai mắt tỏa sáng mỉm cười hướng về phía trước diệp tiểu thư hết chương này chương một nghìn một trăm bảy mươi b ố phiên ngoại mười bảy mội mội của ngươi giống như rất lợi hại diệp tiểu thư đây là tại kêu người nào cầm đầu cái kia a n mặc áo khoác trắng mang theo kính mắt người an ngưng cùng người tần gia thoạt nhìn có chút quen mặt sững sờ thật lâu mới nhận ra đến đó là bệnh viện viện trưởng trước đó an quốc phú phát bệnh thời điểm tần vị vẫn còn muốn tìm qua viện trưởng chỉ là lúc kia người tần gia cũng không có viện trưởng bên này quan hệ thật vất vả bám vào một đầu nhân mạch bọn họ lại chỉ được viện trưởng đ a n g tại bận bịu tin tức ở nơi này về sau chuyện này liền không giải quyết được gì không nghĩ đến cái này thời điểm có thể ở nơi này nhìn thấy viện trưởng đương nhiên trọng yếu nhất không phải viện trưởng mà là viện trưởng bên cạnh thân đứng đấy nam nhân kia tần phu nhân có lẽ còn không nhận biết nhưng tần vị cùng tần tra lại là thường xuyên tại bản địa báo chí còn có trên tin tức nhìn thấy nhiệm vụ tê thành phố thị trưởng tê thành phố bên này xem như dược tệ một cái mở rộng điểm toàn thành phố trên dưới đều phi thường trọng thị chớ nói chi là đến đây tê thành phố vẫn là diệp thiều hoa bản tôn đứng ở lý viện trưởng bên người ăn mặc câu phục nam nhân chính là tê thành phố thị trưởng dược tệ mở rộng chuyện này hắn phi thường chú ý nếu như làm được tốt chính là hắn phương diện thành tích mười điểm quan trọng một bút diệp thiều hoa liên lạc viện trưởng viện trưởng đương nhiên sẽ trước thông chi thị t r ư ở n g hai người đều thả tay xuống biên sự tỉnh vội vàng chạy tới bằng không viện trưởng cũng sẽ không đến như vậy m u ộ n chỉ là bên cạnh hai người đứng đấy cũng là chính khách nhân viên có mấy cái vẫn là thường xuyên tại tin tức địa phương bên trên thường xuyên xuất hiện nhân vật coi như tần phu nhân không biết cũng cảm thấy có chút q u e n mặt trong lúc nhất thời không ai dám lên tiếng an ngưng tần vị chờ chút những người này tựa ở cửa phòng bệnh trước liền nhìn như vậy viện trưởng còn có thị trường trực tiếp hướng diệp thiều hoa đi đến diệp thiều hoa cũng không nhận ra bệnh viện viện trưởng bất quá dựa theo tốc độ này còn có trước mặt lấy một đoàn người tư thế còn có đeo kính trung niên nam nhân mở miệng mà ra lời nói diệp thiều hoa liền có thể đoán được trước mặt đoàn người này thân phận theo tới trải qua nàng đứng thẳng người viện trưởng mỉm cười mà thân phận có lễ phép hướng diệp thiều hoa vươn tay còn khẽ không ngời kinh thành bên k i a n ê n nói với ngài qua ta là lý hồng tiên lý viện trưởng diệp thiều hoa hướng hắn gật gật đầu nghĩ nghĩ cũng đưa tay ra một cái tay khác đẻ xuống trên mặt khẩu trang lại chưa bắt lại đến mặt mày rất sơ nhạt chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy cái dạng này nhìn không ra cái gì hỉ nộ lý viện trưởng cùng diệp thiều hoa đánh xong chào hỏi về sau lập tức lại hướng nàng giới thiệu bên cạnh hắn cái kia thân mặc tây trang màu đen nam nhân đây là chúng ta tê thành phố thị trưởng thị trường nghe được lý hồng tiên giới thiệu đến hắn vội vàng hướng diệp thiều hoa nhìn sang dược t ê sự tình chúng ta đợi sẽ lại nói diệp thiều hoa cùng hai người đánh xong chào hỏi mới nghiêng đầu hướng phòng săn sóc đặc biệt bên trong nhìn sang viện trưởng chức giúp ta tỉ tỉ phụ thân một lần nữa an bài một căn phòng bệnh còn có một gian giải phẫu phòng quan sát kinh thành phần kia t i ể u mới dược t ê ta chuẩn bị dùng tại bên trong người kia trên người diệp thiều hoa thu tay về đưa tay nhét vào trong túi quần không có nhìn những người khác biểu lộ chỉ là b u ô n g thoáng mắt có chút cắn răng suy tư an quốc phú khôi phục phương án còn có sau tiếp theo giải quyết an ngưng sự tình rất bí mật hiện tại liền người diệp ra đều biết không phải là như vậy đặc biệt rõ ràng lý viện trưởng tự nhiên cũng không biết trên thực tế diệp thiều hoa đến tê thành phố nhiều ngày như vậy hắn một chút cũng t r a không được diệp thiều hoa tin tức lại bởi vì kinh thành bệnh viện quân khu viện trưởng lời nói lý viện trưởng đám người căn bản là không dám t r a diệp thiều hoa chỉ im lặng đợi nàng trước liên hệ bản thân vừa mới diệp thiều hoa nói phòng săn sóc đặc biệt bên này địa chỉ về sau viện trưởng liền cảm thấy kỳ quái lúc này diệp thiều hoa nói đến cái này viện trưởng hướng trong phòng bệnh xem xét nhớ tới vừa mới trong phòng bệnh người muốn cho an quốc phú x ê dịch một màn m i tâm nhảy một cái hắn vội vàng lấy điện thoại ra phân phó lúc này mới nhìn về phía diệp thiều hoa trong lòng run sợ diệp tiểu thư cuối cùng chuyện gì xảy ra trong phòng bệnh vị tiên sinh kia là ai đó là ta chan u ôi diệp thiều hoa ánh mắt không có rời an quốc phú trong đầu đang lục soát tốt nhất phương án trị liệu chuyện đã xảy ra chờ một hồi rồi nói chúng ta đi trước phòng phẫu thuật dược tê không cần chờ kinh thành bên kia trở tới đây bên tay ta thì có diệp thiều hoa vừa nói một bên từ trong túi quần lấy ra một bình màu đỏ dược tê an quốc phú trước đó bị phán định người thực vật diệp thiều hoa sợ thời gian d à i náo tử vong liền xem như nàng cũng khó cứu trở về nghe được đó là diệp thiều hoa chan u ôi viện trưởng cùng thị trưởng lưng bên trên mồ hôi liền đi ra bọn họ không biết người bệnh viện có cái gì chỗ đắc tội chỉ là tình huống bây giờ cũng không quá thích h ợ p hỏi viện trưởng đã để người sắp xếp xong xuôi phòng bệnh trước mang diệp thiều hoa đi qua diệp thiều hoa hướng phía trước đi hai bước sau đó nhớ tới an ngưng cùng tần vị còn có tần phu nhân đám người nàng bước chân d ừ n g một chút nghiêng người sang ngày bình thường luôn luôn có mấy phần t h ở ơ mặt mày lúc này tựa hồ là dính vào một tầng lanh xương cái kia diệp thiều hoa nắm nuốt trong túi quần tấm thẻ ngân hàng kia nhìn xem an ngưng diệp thiều hoa một tay đưa cho chính mình tròng lên vô khuẩn phục một bên thấp giọng cùng viện trưởng nói gì đó hướng cửa thang máy phương hướng đi đến chỉ cần là mọc mắt người đều có thể nhìn ra viện trưởng còn có thị trưởng những người này đối với diệp thiều hoa thái độ kính cẩn có hơi quá phòng săn sóc đặc biệt ngoại nhân bao quát an ngưng cùng tần vị đều không có lên tiếng toàn bộ hành trình cơ hồ có chút yên lặng mà nhìn xem diệp thiều hoa cùng lý viện trưởng còn có thị trường ở giữa đối thoại lúc này liền xem như diệp thiều hoa cùng lý viện trưởng cùng rời đi bọn họ cũng chưa có lấy lại tinh thần đến không nói trước tần phu nhân cùng tần cha hai người vẫn cảm thấy diệp thiều hoa chính là an ra những cái kia nghèo thân thích biết do an ngưng hiện tại lăn lộn rất tốt là đến đây muốn chiếm tiện nghi thân thích liền xem như an ngưng cùng tần vị đều cảm thấy diệp thiều hoa khả năng trôi qua không tốt lắm nhất là diệp thiều hoa một mực mang theo cái kia màu đen khẩu trang bọn họ còn cảm thấy diệp thiều hoa khả năng trên mặt là có cái gì b ấ t sống sót những vật khác an ngưng cùng tần vị đều phi thường quan tâm không có để ý qua diệp thiều hoa bịt mắt giống như là nhìn một người bình thường đồng dạng lại không nghĩ tới lúc này còn có thể gặp được tình huống như vậy một nhóm bốn người đều có chút ngốc đầu cũng có chút không bất quá vẫn là an ngưng trước kịp phản ứng nàng lo lắng an quốc phú tình huống bắt lấy một cái y tá hỏi an quốc phú hiện tại vị trí lập tức chạy tới tần vị còn có tần phu nhân mấy người kia vội vàng chạy tới an ngưng trầm mặc vào thang máy thân xác trên mặt cũng hết sức phức tạp bất quá cũng coi chút chìm n é t môi đứng ở một bên không nói chuyện lúc này một đoàn người cũng tỉnh táo lại tần phu nhân mắt trợn tròn về sau rốt cục lấy lại tinh thần có chút không dám tiếp nhận sững sờ mà ngẩng đầu nhìn về phía an ngưng an ngưng ngươi. người cô em gái kia làm sao sẽ nhận biết lý viện trưởng những người này nghe được tần phu nhân hỏi cái này một câu tần tra cùng tần vị cũng vô ý thức nhìn về phía an ngưng phương hướng an ngưng lắc đầu không nói chuyện nàng hiện tại tâm tình cũng rất loạn thay đổi rất nhanh bất q u a dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là an quốc phú an nguy vấn đề một đoàn người đạt tới phòng phẫu thuật ngoài cửa nhìn thấy thị trường cũng chờ ở nơi đó thị trường đang cùng người gọi điện thoại nhìn thấy an ngưng đoàn người này về sau hắn đối với đầu bên kia điện thoại nói một câu liền vội vàng đi tới mười điểm có lễ phép nhìn về phía an ngưng ngươi tốt an tiểu thư an ngưng giật mình nàng không nghĩ tới thị t r ư ở n g sẽ chú ý tới nàng bậc này tiểu nhân vật bất quá nàng cũng không chết ngươi đồ đần hơi suy nghĩ một chút đại khái liền có thể biết được đối phương là bởi vì diệp t h i ể u hoa nguyên nhân thần phu nhân không biết thị t r ư ở n g nhưng tần tra lại là nhận biết hắn lúc này đầu hóc có chút không chuyển qua đến s ư ớ n g sở nhất là thị trưởng còn đối với an ngưng cung kính như vậy trước kia hắn cảm thấy an ngưng với cao bọn họ tần gia cảm thấy tần vị có c h ú t n ốc nhưng bây giờ thần tra nhìn về phía tần vị nhi con trai thiểu ngưng cô em gái kia là l à ai a hắn làm sao chưa nghe nói qua tê thành phố còn có một người như vậy vật tần vị cũng chậm rãi lắc đầu cũng không rõ ràng diệp t h i ề u hoa bên này đang cùng viện trưởng thương lượng an quốc phú trị liệu tình huống cả một cái buổi tối đều không đi ra mà người tần ra còn có an ngưng cơ hồ cũng đứng ở phòng phẫu thuật bên ngoài không hề rời đi trừ bỏ tần vị ngẫu nhiên tiếp mấy cái điện thoại bên ngoài người lâm ra bên kia một mực chú ý an quốc phú tình huống nhất là lâm tiên sinh cùng lâm dữ nhung hai người này đều chờ đợi an ngưng tìm không thấy bệnh viện hướng bản thân thỏa hiệp trước lúc này lâm dữ nhung đặc biệt điều tra an ngưng tư liệu biết rõ nàng mười điểm chú ý bản thân dưỡng phụ đem dưỡng phụ mệnh đem so với bản thân còn nặng lại không nghĩ rằng đợi lâu như vậy đều không có chờ được đến không chờ nhà họ người An có đ â y nhận túng. Phái người Phái tra m ộ t t cái, vừa vặn ra được viện t rượu ở n An tình. g tại trị liệu cho Quốc Phú sự d ư c cùng tề t Diệp i h Hoa thân phận đ ề u k h ô người hắn còn dám cứu hắn còn thật sự coi chính mình là chúa cứu thế Hết chương Chương phiên hiện thiếu nhà hắn thân phận, hắn thân phận tình khác, chỗ nào có thể biết. biết biết biết tại ít, tử mật, trưởng một tại cũng cũng mực có cái người người người này. ngoại quân Bên vàng miệng, kiện bọn viện bận nào này. giờ giữ bà là bây vội biểu lao lao quá kêu lâm bí lý ra mở sự sự rõ được rồi ta trước đi qua nhìn một chút tình huống phó viện trưởng có chút sợ hãi lại phức tạp khi lấy được lâm giữ nhung tin tức về sau liền chờ tại cửa bệnh viện bên ngoài không chờ bao lâm u thời gian liền chờ đến l â giữ, xoa xoa giữ nhung trên mặt cũng là vẻ giận dữ bởi vì lâm gia thất thế nguyên nhân lâm gia tại kinh thành thế lực cơ hồ co lại đồng dạng hiện tại người sáng suốt đều biết kinh thành là mộ gia thiên hạ có thể chết gầy lạc đà so ngựa lớn lâm gia lại thế nào nghèo túng cũng là nhà quyền thế hào quý không phải tê thành phố bên này người có thể so với được lâm dữ nhung tại kinh thành lại bởi vì dạng này như thế nguyên nhân một mực điệu thấp nhưng đến tê thành phố loại này hàng hai thành thị đáy lòng của hắn kiềm chế bản tính liền bị thả ra người kinh thành hắn không động được người ở đây hắn còn có thể không động được sao đầy mắt lệ khí vào bệnh viện trước sau mấy người đi theo hắn lên lầu an quốc phú còn không có đi ra trung gian chỉ có mấy cái y tá không ngừng tiến vào người tần ra cùng an ngưng đều còn chờ ở bên ngoài không dám tiến vào tân vị còn tại cùng hắn đồng học gọi điện thoại lý viện trưởng lại dám lưu lại an b à bá gọi điện thoại cho hắn đề nghị hắn mang an quốc phú ra ngoại quốc đồng học bị kinh động không phải an ngưng cô em gái kia là ai à lâm ra còn không sợ sao nghe t h ế một câu tân vị cũng không biết muốn làm sao mở miệng hắn hướng đóng chặt cửa nhìn thoáng qua không rõ ràng chỉ nghe an ngưng nói qua nàng giống như cũng là cô nhi bằng không an ngưng cũng sẽ không đối với nàng r ỡ xuống phòng bị trên thực tế tại an ngưng còn có tần vị trong mắt những người này diệp thiều hoa lớn lên khả năng có thiếu hụt bằng không thì cũng sẽ không một mực đeo đ ổ che miệng núi tần vị cùng đồng học kia trò chuyện vài câu về sau liền c ú t điện thoại hướng bên người nhìn thoáng qua an ngưng chính tựa ở trên tường mặt không thay đổi nhìn chằm chằm giải phẫu phòng quan sát cửa chính không nhúc ních bảo trì cái tư thế này ứng rất lâu lúc này tần vị tìm được a n ngưng cùng diệp thiều hoa giống nhau điểm cửa thang máy chỗ đ ố n g nhiên có rối loạn tư ơ n g mừng tâm lý thẳng lại lấy lo nghĩ tần phu、Úi、nhân cùng tần tra hướng bên kia xem xét đúng dịp thấy chính hướng đi tới bên này lâm dữ nhung cùng lâm tiên sinh còn có phó viện trưởng người đi đường kia lâm dữ nhung một mực là để cho lâm tiên sinh cùng bọn hắn giao lưu tần phu、Úi、nhân đám người căn bản là không biết lâm dữ nhung bản nhân nhưng nhìn lâm tiên sinh đối với lâm dữ nhung thái độ này tần phu、Úi、nhân cùng tần tra đại khái liền có thể đoán được lâm dữ nhung thân phận phó viện trưởng nghĩ tận lực để cho lâm dữ nhung ngôi giận tại lâm g i ữ nhung mở miệng trước đó lập tức nắm lấy một cái tiểu hộ sĩ hết sức nghiêm túc mở miệng lý viện trưởng đâu gọi điện thoại cho hắn hắn vì sao không tiếp gọi hắn ra đây nói với hắn lâm t i ể u đến, đến rồi để cho hắn mau chạy ra đây tiểu hộ sĩ xem xét điệu bộ này liền không đơn giản nàng cầm trong mâm thuốc men vội vàng tiến vào trong phòng giải phẫu viện trưởng cùng mấy cái bác sĩ đang thấp giọng thương lượng an quốc phú hiện tại thân thể số liệu con mắt có chút tỏa sáng cái này kiểu mới dược tề diệp thiều hoa trước hết nhất tại mộ hành chi còn có mộ quản gia trên người dùng qua là liên quan tới tế bào gây dựng lại chính nàng cũng không biết cụ thể dược hiệu an quốc phú trên người bị hư hao tế bào nhiều lắm nhất là đại não tổ chức muốn chữa trị còn muốn tốn nhiều sức lực thời đại này y học tốc độ phát triển có chút t r ư m diệp thiều hoa có thể sử dụng hòa h o ã n thái độ giải quyết đều tận lực dùng đổi phương pháp chờ lúc nào đó dược tề có thể tại toàn thế giới thông suốt tất cả mọi người dân tuổi thọ bình quân tăng lên tới 150 t r ở lên nàng khả năng cũng không cần như vậy bó tay bó chân một bên bác sĩ đem vừa mới đo ra số liệu đưa cho diệp thiều hoa diệp thiều hoa thả tay xuống bên trong công cụ một tay tiếp nhận số liệu c h ầ m rãi thấp đôi mắt nhìn xem trong túi quần điện thoại di động vang lên một tiếng tiến đến bác sĩ cùng y tá đều sẽ điện thoại di động mở yên lặng chỉ có diệp thiều hoa không có một là nàng đợi lấy la thành còn có diệp ly bên kia tin tức hai là nàng biết rõ ở trong tay nàng an quốc phu không có việc gì trọng yếu nhất là nơi này lý hồng tiên còn có những người khác tại thỉnh kinh học tập bọn họ đóng lại điện thoại di động là vì tốt hơn giải dược tề dược hiệu cùng mở rộng khả năng diệp thiều hoa nhìn thoáng qua gọi điện thoại là diệp ly nàng nghĩ nghĩ nhận đầu bên kia điện thoại diệp ly cũng không biết mở miệng thế nào hắn mới vừa tham gia xong tiệc ăn mừng tùy ý kéo một lần cổ áo bên cạnh nút thắt sau một lúc lâu dầu dĩ mở miệng tỉ thì... nghe la thành nói ngươi đi đằng sau lời nói hắn không sao cả nói ra diệp thiêu hoa ân một tiếng nàng cầm trong tay số liệu biểu hiện còn lại cho bên người y tá cầm số liệu biểu hiện tay trắng non t h o n dài nghe vậy thấp giọng n ở nụ cười khả năng bởi vì nàng ngày bình thường nhìn qua quá mức lãnh đạm không thế nào cười chỉ cảm thấy mặt mày đều lạnh đến không được rất khó để cho người ta tiếp cận lúc này cười một tiếng giữa lông mày nhiều một chút khói lửa khí tức có chút mềm bên người y tá thấy vậy có chút ngây người nhìn chăm chăm diệp thiều hoa cái kêu mang theo màu đen khẩu trang mặt tổng cảm thấy có chút quen thuộc diệp thiều hoa nhìn bên người dụng cụ dần dần hướng tới ổn định số liệu lùi ra sau dựa vào đúng vậy à t â thành ngươi không có việc gì liền tới xem một chút đi ngươi đại tỷ rất tốt diệp ly nghe diệp thiều hoa ngữ khí đại khái sẽ biết diệp thiều hoa chưa từng có kêu lên diệp đồng một tiếng tỷ cũng chưa từng có thừa nhận qua tô lan lúc này có thể nói một câu đại tỷ diệp ly cơ hồ liền biết bọn họ cái này thân tỷ tỷ nên không kém trong lòng của hắn có chút nhảy cẫng phông phông q u a y h à m sau đó tại chỗ nhảy một lần tận lực đẻ xuống bản thân muốn lên dương q u o e miệng ta đã để cho la thành mua cho ta vé máy bay buổi sáng ngày mai liền có thể đến diệp thiêu hoa con mắt nhìn chằm chằm vào trên dụng cụ biểu hiện số liệu lười biếng n ở nụ cười được địa chỉ ta chờ một lúc phát cho ngươi nàng cung diệp ly thông điện thoại thời điểm y tá đang tại nói với lý hồng tiên bên ngoài phát sinh thời điểm lâm hồng tiên lúc đầu đang cùng mấy cái bác sĩ nghiên cứu dược tề số liệu thình lình bị y tá cắt ngang hắn lông mày méo một cái phó viên trưởng hắn còn rất tức giận lý hồng tiên nghe t h ế một câu cơ hồ muốn bị chọc giận quá mà cười lên bất quá ở phòng phẫu thuật bên trong hắn không có nói đến rất lớn tiếng chỉ là nhìn một chút diệp t h i ể u hoa phương hướng sau đó hạ giọng đừng q u ấ y giày diệp tiểu thư ta đi ra trước xem một chút lý hồng tiên t h a nhâm rất bình tĩnh y tá lúc đầu vội vàng hấp tấp tâm tình lập tức liền bị c h ấ n an nàng đi theo lâm hồng tiên sau lưng ra ngoài bên ngoài lý hồng tiên mở cửa đi ra đi đầu hướng lâm dữ nhung bên người phó viện trưởng nhìn sang chất vấn ngươi tới vội vặn ta còn cũng muốn hỏi một chút ngươi tại sao phải tổn hại bệnh nhân tính m ệ n h lâm dữ nhung cảm thấy lý hồng tiên hẳn phải biết thân phận của mình có chút hiếu kỳ ngươi không sợ ta lâm hồng tiên bình tĩnh mở miệng tại sao phải sợ ngươi diệp thiều hoa liền tại bên trong đâu phó viện trưởng nhìn lý hồng tiên l ư ớ t mắt trực tiếp liền không có giải thích chỉ liên thanh cùng lâm dữ nhung xin lỗi lâm dữ nhung ánh mắt lược qua lý hồng tiên không nói thêm nữa đối với an quốc phú mệnh hắn cũng không thèm để ý hắn để ý là có người dám chống lại hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào tần vị cùng an ngưng trên người chính là các ngươi hai cái để cho pháp viện cho ta đưa lệnh truyền an ngưng cùng tần vị mí môi không nói gì thêm lâm dữ nhung nhìn xem bọn họ biểu lộ cười nhạo một tiếng hai người các ngươi sẽ không thật hồn nhiên cho rằng p h á p viện có thể làm gì ta à nói xong hắn hướng bên người bảo tiêu nhìn thoáng qua bảo tiêu lập tức từ trong túi quần móc ra một trang giấy triển khai cho an ngưng còn có tần vị nhìn đó chính là lệnh truyền tần vị cùng an ngưng biến sắc tần tra vừa mới nhìn thấy thị trường dạng như vậy khôi phục một chút nhìn thình lình thấy cảnh này chân đều có chút mềm lâm giữ nhung mười điểm thích xem tần gia đoàn người này biểu hiện mỉm cười nói thấy không p h á p viện đều bắt ta không có cách nào các ngươi tự cho là có thể bắt được cái chuôi trong mắt ta chính là chuyện cười lúc đầu nghĩ bỏ qua cho bọn ngươi không nghĩ tới các ngươi không biết lượng sức chuyện này lâm dữ nhung chính mình cũng không có ra mặt trực tiếp giao cho thủ hạ xử lý lấy thân phận của hắn muốn lạng yên không một tiếng động xử lý chuyện này s á c thực đơn giản đến không được n g ư ờ i an ngưng thân thể có chút run rẩy nàng hung hăng nhìn xem lâm dữ nhung cuối cùng chỉ có thể trách mắng hai chữ vô s ỉ đừng có dùng tức giận như vậy biểu lộ nhìn ta lâm dữ nhung k h ẽ cười một tiếng đùa đủ rồi mới chậm rãi mở miệng không dùng nói chuyện hắn tự tay vỗ vỗ ba ba hai tiếng một nhóm ăn mặc lâm g i a quân đội tiêu c h i quần áo người tiến lên lâm giữ nhung cười có chút âm n u đem bọn hắn trước mang về người t ấ n ra biên sắc an ngưng cũng cắn môi nói thật tê thành phố còn chưa có xuất hiện qua lâm giữ nhung hành vi bá đạo như vậy người một tiếng rất nhỏ k ẹ t k ẹ t tiếng lần nữa đưa tới trên hành lang đám người chú ý tình huống không sai biệt lắm tỉ ngươi vào xem cha ngươi hắn giống như tỉnh diệp thiều hoa một tay khoác lên trên cửa trên tay còn cầm điện thoại di động thờ ơ mở miệng an ngưng hai mắt tỏa sáng lập tức chạy chậm đi đến một nửa chợt nhớ tới lâm dữ nhung lại ngừng lại đến nhìn xem lâm dữ nhung lại nhìn xem diệp thiều hoa bước chân có chút chân chờ diệp thiều hoa cúi đầu lâm dữ nhung không thấy rõ mặt nàng suy mở miệng cười tê thành phố còn không người dám quản chuyện ta ngươi tính cái nào diệp thiều hoa chính đưa tay kéo an ngưng mang nàng vào xem an quốc phú tình huống nghe được lâm dữ nhung lời nói ta ai nàng một cái tay lôi kéo an ngưng một cái khác còn cầm điện thoại di động tay không khỏi không để mặt trôi chạy che đậy hít mắt mặt không thay đổi nhìn về phía lâm dữ nhung lâm dữ nhung hiện tại quen biết hết chương này chương một nghìn một trăm bảy mươi sáu phiên ngoại mười chín rất mạnh m u ộ i muội diệp thiều hoa gương mặt kia đi ở trên đường cái ít có người không biết đối với người bình thường mà nói nàng đỉnh cấp lưu lượng diệp thiều hoa nhưng đối với kinh thành đám kia đại lão mà nói thân phận nàng cũng có chút nặng an ngưng còn có tần ra chờ những cái này đứng ở trong hành lang người kinh ngạc tại diệp thiều hoa gương mặt kia bọn họ không nghĩ tới an ngưng mội mội lại chính là lừng lẫy có tên đại minh tinh diệp thiều hoa nhưng mà bọn họ càng khiếp sợ là lâm dữ nhung phản ứng lâm dữ nhung từ một lúc xuất hiện trên mặt bình tĩnh phản p h ấ tất t cả mọi thứ đều nắm giữ trong tay tâm biểu lộ liền không có biến mất qua nhưng bây giờ hắn nhìn xem diệp thiều hoa mặt sắc mặt lập tức trở nên trắng bạch diệp diệp lâm dữ nhung chân đều đang run rẩy một câu hoàn chỉnh lời nói hắn đều không nói được hắn e ngại diệp thiều hoa không chỉ có bởi vì lâm gia thất thế trọng yếu nhất là hắn cũng là đã từng được đưa đến tây đảo đảo một thành viên mặc dù chỉ học được mấy năm liền bị đuổi ra ngoài nhưng hắn đối với diệp thiều hoa cùng mộ hành chi hung danh như sấm bên thai lâm dữ nhung bản nhân năng lực bình thường thôi một mục tiêu sải là tổ tông đánh xuống giang sơn cũng liền tại tê thành phố làm tiểu ba vương dọa một chút nơi này tiểu nhân vật hạn tại kinh thành liền mộ liếu người đi đường kia cũng không bằng tại diệp thiều hoa nơi này tự nhiên càng tính không được cái gì diệp thiều hoa thân phận liên quan đến rất nhiều bí mật không nên lộ ra ánh sáng nhưng kinh thành có thân phận nhân vật hoặc nhiều hoặc ít đều biết một chút tin tức lâm dữ nhung nhìn xem diệp thiều hoa lôi kéo an ngưng cánh tay không khỏi lui về sau một bước nhìn xem diệp thiều hoa ánh mắt có chút kinh khủng diệp tiểu thư ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi ngươi cùng với nàng quan hệ thế nào hắn mắt nhìn ăn ngưng trong lòng còn một tia hy vọng cuối cùng diệp thiều hoa dùng một cái tay đem màu đen khẩu trang thu hồi đến nghe vậy đôi mắt g ơ lên tỉ tỉ ta ba chữ để cho lâm giữ nhung triệt để đã mất đi khí lực hắn sững sờ mà nghiêng đầu nhìn về phía vị kia lâm tiên sinh s ắ c mặt trắng bạch vì sao nàng ở chỗ này n g ư ờ i đều không có t r a được lâm ra chúng ta lần này bị ngươi hại chết đang nói hắn trong túi quần điện thoại di động văng lên túi đầu xem xét chính là lâm ra láo ra từ điện thoại lâm dữ nhung vội vàng tiếp ra ra ta vừa mới hắn biết rõ diệp thiều hoa thủ đoạn vội vàng hướng lâm ra ra thản nhiên nhưng mà còn chưa mở miệng liền bị ra ra hắn nổi giận cắt ngang cúc điện thoại xong về sau lâm dữ nhung trực tiếp té ngồi trên mặt đất rõ ràng biết rõ bản thân sắp xong rồi vị kia chỉ cao khí dương nhìn về phía tần ra đám người lâm tiên sinh đầu trống giống hắn nhìn xem lâm dữ nhung dáng vẻ chật vật không khỏi há to miệng nàng nàng chẳng phải một minh tinh sao ai nói cho ngươi nàng chính là một minh tinh lâm dữ nhung đáy mắt thần sắc đều mở đi liền xem như da già, già của ta không kinh thành quân đội tổng tư lệnh cũng không dám phạm dưới tay nàng rất nhanh thì có cảnh sát người đến lấy tội cố ý giết người còn có tội cố ý tổn thương đem lâm dữ nhung mang đi đời này hắn đoán chừng đều muốn tại trong lao vượt qua cùng lúc đó kinh thành lâm ra lao gia tử cầm trong tay ấm tử xa quăng xuống đất hết chuẩn bị một chút chúng ta lập tức đi tê thành phố lâm giữ nhung hắn ngày bình thường hôn bất lận coi như xong làm sao dám chọc tới diệp thiều hoa trên đầu lao gia tử chuyện này chúng ta lại nói thiếu gia hắn đem diệp thiều hoa tỉ tỉ đắc tội nghe nói còn có một cái mạng tại bên người giàu xem lo lắng lao gia tử ánh mắt lạnh lăng còn không mau một chút chuẩn bị diệp thiều hoa tại quân đội còn có quân đội bệnh viện là thân phận gì các ngươi còn không rõ ràng làm sao đừng nói hiện tại lâm gia liền xem như chúng ta thời kỳ cường thịnh đều không động được nàng lâm gia vốn là bất ổn lại ra chuyện này bọn họ đã không dám mạnh bảo lâm giữ n u n g chỉ hy vọng diệp thiều hoa không muốn bởi vì việc này dẫn c h o đánh mèo đến bọn họ lâm gia lâm gia hiện tại tràn ngập nguy hiểm tùy tiện một cái gió thổi cỏ lay trăm năm căn cơ liền có thể sụp đổ lao r a từ tại thu đến cú điện thoại này về sau liền vội vàng tiến đến tê thành phố cái gì tại tiếp thu được nhiều như vậy đại lao đến sau đó tê thành, nhất nhất nhất. Thành, thành thị trường nhất nhất nhất. tử phố kinh hại chưa là còn ngã, ra giờ mới Lâm lao đầu bây ra vội thế thiểu tại tê thành tin tức truyền Thành, thị trường thật tốt chớ chi hoa phố Kinh nhận phải vẫn còn, nói đến được diệp là bảo đã đã d ệ p thiểu hoa đ vàng điều tới đặc cảnh đội tại bệnh viện chung quanh nhất là diệp thiều hoa chỗ tại một tầng này lầu lui tới từng cái y tá đều phải qua nghiêm cẩn kiểm tra chung quanh khắp nơi đều là trang bị xe một màn này trả hết mạnh lục soát lại bị h ẩ y bổ chính thức rất nhanh cho triệt tiêu chỉ là người sáng suốt đều biết loại tình hình này khẳng định không đơn giản an quốc phú đã bình an từ phòng phẫu thuật đi ra tần tra cùng tần phu nhân hai người này đã không biết muốn nói gì nhìn đứng ở bên giường an ngưng há to miệng cũng không biết trong bệnh viện đến rồi đại nhân vật gì n h ư n g cái này vũ trang xe cũng là tới bảo vệ hắn an ngưng nhìn một chút an quốc phú nước thuốc không biết đang suy nghĩ gì nghe t h ế một câu an ngưng cũng lấy lại tinh thần đến hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua lại không nói gì không biết bất quá cùng chúng ta không có quan hệ gì nói đến cùng loại sự tình này cùng bọn hắn người bình thường t r ê n l ệ n h quá lớn tần phu nhân cũng biết lầu dưới loại tình hình này cùng bọn hắn sợ là đời này đều tiếp xúc không cho nên cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút nàng muốn hỏi nhất vẫn là diệp thiều hoa sự tình thiều ngưng n g ư ơ i cô em gái kia thần phu nhân ha hốc mồm an ngưng liếc nàng một cái tần phu nhân ngượng ngùng không lại nói cái gì diệp thiều hoa cũng không có cùng bọn hắn cùng đi phòng bệnh mà là lưu lại cùng viện trưởng trao đổi một lần nàng lần này tới tê thành phố trừ bỏ tìm an ngưng trọng yếu nhất vẫn là xử lý dược t ê vấn đề dược t ê chi phí quá cao phải hoàn toàn mở rộng ra ngoài c ầ n t h ậ t nhiều năm nhưng rút ra một chút trị liệu những cái kia nghi nan tạp chứng cũng không là vấn đề diệp thiều hoa cùng viện trưởng đám người mở gần một giờ hội nghị mới cuối cùng xác lập tốt chữa bệnh tiểu tổ viện trưởng đem diệp thiều hoa đưa đi cửa thang máy mới vội vã trở về nhìn thấy phó viện trưởng chính trắng bệnh nghiêm mặt ở tại cửa phòng hội nghị. thấy phó hội mặt tại ở cửa lý Lý viên trưởng. Phó viện trưởng! p hồng ó viện biết diệp thiểu giữ biết diệp thiểu trưởng cũng không biết hoa thân phận, nhưng hắn nhìn xem lâm dữ nhung trắng cũng biết thiểu hoa thân phận sợ là không đơn giản. hoa hạ hoa h lâm xem là Lý sợ tiên nhìn thoáng qua phó viện trưởng sau đó lắc đầu ngươi ngàn không nên vạn không nên không nên nghe lâm dữ nhung lời nói gây rồi an quốc phú sinh lộ cho ngươi một câu còn muốn sống khỏe mạnh ra ngoại quốc ca phó viện trưởng mở to hai mắt nhìn khoe miệng có chút lúng túng lý hồng tiên chỉ chỉ lầu dưới đám kia trang bị xe còn có lính đặc trùng phía dưới đám người kia cũng là vì diệp tiểu thư đến ngươi rõ chưa lần này phó viện trưởng trong mắt triệt để đã mất đi thần thái diệp thiêu hoa ra cửa về sau mộ h ì n h chi điện thoại vừa vặn đánh tới diệp thiêu hoa màu đen khẩu trang đã bị thu lại chỉ còn lại có chứa bệnh dùng màu làm khẩu trang n à n g kéo xuống rồi bởi vì thời gian dài không ngủ thanh âm có chút câm ta biết diệp ly hắn tới liền lập tức Ta thành. đến lúc đó đi cùng hắn cùng đi kinh lúc mộ hành chi bên này hắn dựa vào trên bàn mộ liễu cùng mộ thu mấy cái này cầm một đống lửa màu đỏ không vận tới hoa h ồ n g hướng hắn vây tay dùng miệng hình hỏi cái này được hay không mộ hành chi tay trên bàn gõ gõ nghĩ nghĩ sau đó nhướng mày mắt trả lời hoa mai a bọn họ lập tức so cái ok thủ thế diệp thiều hoa bên này nghe được cái gì hoa mai không có gì chờ ngươi trở lại hắn nói mộ hành chi lại cùng với nàng trò chuyện vài câu liền cúc điện thoại diệp thiều hoa một bên đẩy ra an quốc phú cửa phòng bệnh một bên đem điện thoại di động nhét vào trong túi quần nàng nhìn thấy trong phòng bệnh tất cả mọi người bao quát an ngưng đều nhìn mình tần phu nhân cùng tần cha hai người cũng không dám nhìn thẳng diệp thiều hoa hai người trước đó hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xem thường diệp thiều hoa lúc này đã xảy ra loại tình huống này hai người có thể nói là đặc biệt l u n g túng hơn nữa nhìn hướng diệp thiều hoa ánh mắt có chút cẩn thận từng ly từng tí không phải các ngươi diệp thiều hoa mắt nhìn an ngưng trên thực tế ngươi còn có một cái đệ đệ như vậy đi an thúc thúc cái bệnh này cần phải đi kinh thành an dưỡng diệp ly hắn vừa vặn cũng tới bệnh viện ta mang các ngươi đi qua an ngưng cùng tần vị còn có tần phu nhân đám người đều cảm thấy diệp thiều hoa đi kinh thành làm sao cũng là đi máy bay hoặc là tự mình lái xe đi lại không nghĩ rằng diệp thiều hoa trực tiếp dẫn bọn hắn đi lầu chót y tá đẩy an quốc phú dường bệnh đi theo phía sau bọn họ lâu chót ngừng lại một cỗ chỉ có trong ti vi mới có thể thấy được chiến cơ bên cạnh đứng đấy mấy cái vuốt vuốt xuống người tê thành phố chờ thị trưởng còn có quân đội tư lệnh đang cùng một cái tuổi trẻ nam nhân nói nói chuyện cái kia trẻ tuổi nam nhân cúi thấp xuống mặt mày nhìn qua cùng diệp thiều hoa có chút giống nhìn thấy diệp thiều hoa đi lên diệp ly lập tức n g n g đầu kinh h ỉ nói tỉ sau khi kêu xong ánh mắt lại đặt ở an ngưng trên người diệp thiều hoa nhìn thấy bên này quân đội tư lệnh liên biết chắc là tìm nàng nói liên quan tới vũ khí sự tình nàng đi về phía trước một bước hứa tư lệnh hứa tư lệnh vội vàng đưa tay không dám nhận không dám nhận diệp tiểu thư sau lưng an ngưng còn có tần phu nhân đám người lúc trước còn có thể duy trì tâm tính lúc này là triệt để trận tròn mắt diệp thiều hoa bọn họ nhận biết ta giới giải trí đỉnh cấp lưu lượng nhưng bây giờ bọn họ nhìn xem diệp thiều hoa lại nhìn xem hứa tư lệnh thị trường còn có diệp ly đám người có chút mộng an ngưng c ô mội mội này đến cùng là lai lịch thế nào đây cũng quá mãnh liệt một chút ta hết chương này chương một nghìn một trăm bảy mươi bảy phiên ngoại cuối cùng hôn lễ thần ra ba người bao quát an ngưng cũng là ngu ngơ bọn họ có chút cơ giới bên trên chiến cơ thần c h a cùng tần h phu nhân có chút t h ấ p đúng đến bên miệng lời nói nhưng có chút nói không nên lời diệp ly nhìn an ngưng l ê n mắt nhưng lại không biết muốn nói với an ngưng cái gì chỉ có thể gãi đầu một cái hướng diệp thiều hoa mở miệng nhị tỷ chiến cơ này là ta tính gộp lại quân công ban thưởng tại tê thành phố bên này ta đang muốn lái về kinh thành liền thuận đường tới đón các ngươi diệp thiều hoa còn tại cùng bên này tư lệnh nói chuyện nghe vậy có chút ngoại ý muốn nhìn diệp ly liếp mắt nghẹo đ ầ u cười cười không sai có như vậy mấy phần bộ dáng chiếm được trại huấn luyện công nhân thứ nhất người mạnh nhất thừa nhận diệp ly rốt cục c ư ờ i mở tần gia phụ mẫu lúc đầu cho rằng an ngưng mội mội có chút m á n h liệt lúc này nghe diệp ly lời nói an ngưng người em trai này giống như cũng không yếu cái này chiến tích là hắn phân phối vợt tần gia những người này chấn kinh ánh mắt tự nhiên không che giấu được mà diệp ly cũng nhìn ra được người tần gia chấn kinh trước khi hắn tới la thành đã đem an ngưng còn có tần gia tình huống nói với hắn diệp ly không biết nói với an ngưng cái gì lại biết rõ làm sao xử lý tần gia sự tình dù sao lấy diệp thiều hoa cái kiêng ngạo vô cùng tính tình nhiều nhất đem lâm ra đặt tại trong đất về phần tần gia diệp thiều hoa nhất định là l ư ỡ i nhác giải thích diệp ly thấp giọng mở miệng xin lỗi Đại tần ỷ tỷ tỷ của trước chúng được của ta hành tung. Bởi vì chúng ta thân phận có chút giữ bí mật, cho nên ta gian ta ta ta ta ngay từ thẳng tìm tung. thân mật, từ bẽ bị Bởi bí nhị ngày giữ hại, vài mới đại nhân đến hành phận nên làm đó đ vì u k h ô gia c o cho các trách. thấy, hy Tân vọng các vị đừng nên g i phụ mẫu lúc này ngồi ở bên trong chiến đấu cơ trên ghế t r u n g quanh cũng là đủ loại vũ khí đã triệt để thành hai vị pho tượng hoặc là trước kia bọn họ nghe được a n ngưng có cái đệ đệ còn có muội muội sẽ cảm thấy đối phương là biết dọa an ngưng bay lên đầu cành biến phượng hoàng cho nên đi lên chiếm tiện nghi nhưng bây giờ căn bản là không dám n g h ĩ như vậy đừng nói có như vậy mấy phần thấy xa tần c h a ngay cả biết rất ít tần phu nhân cũng biết diệp t h i ể u hoa cùng diệp ly không phải là cái gì người bình thường vừa mới những người khác bọn họ không biết nhưng đối với diệp t h i ể u hoa mười điểm cung kính tư lệnh còn có t ê thành phố nội thành thị trường bọn họ lại là biết rõ hết sức rõ ràng giống như là tần gia loại này ra thế bình thường chỉ có thể ở báo chí hoặc là trên tin tức gặp qua những người này cũng không đúng giống như là tư lệnh này loại nhân vật liền xem như tại trên tin tức đều không gặp được tóm lại bọn họ là làm sao cũng không có nghĩ qua có một ngày thị trưởng sẽ cười lấy cùng bọn hắn chào hỏi bọn họ sẽ ngồi ở chỉ có tại duyệt binh điện lễ bên trên mới có thể thấy được máy bay tần cha còn tốt tần phu nhân tại lấy lại tinh thần về sau lập tức liền ở trong đầu hồi tưởng bản thân có hay không đối với an ngưng làm ra cái gì không nên làm cử động hoặc là có cái gì quá phận lời nói nghĩ đến nàng trước đó một mực ghét bỏ an ngưng xuất t h ầ n tần phu nhân vội và ngẩng đầu nhìn về phía an ngưng cũng may an ngưng không nói gì thêm tần phu nhân chăm chú treo lên tâm rốt cục bông ra sau đó tần ra ba người tăng thêm an ngưng lẫn nhau liếc nhau một cái lại ngốc mấy phút đồng hồ mới tính lấy lại tinh thần mấy người kia ngốc lăng diệp thiêu hoa thì là đang điều khiển khoang thuyền bên này nghiêng l ệ c h lấy thân thể tựa ở một bên trên ghế dựa trên tay điện thoại di động tùy ý chuyển tần ra hai người kia hẳn là đàng hoàng về phần tần vị ngược lại không cần lo lắng diệp ly gật gật đầu hắn vượt qua diệp thiều hoa hướng người tần ra phương hướng nhìn thoáng qua lâm ra bên kia cũng cho tin tức lâm giữ nhung bọn họ trực tiếp buông tha diệp thiều hoa thở ơ cười nhìn thấy màn hình điện thoại di động lại sáng lên một cái nàng dừng lại điện thoại di động lại hồi phục một câu dùng không được bọn họ không buông bỏ nàng khỏe môi câu lên đường cong rất nhạt thon dài đẹp mắt ngón tay chỉ lấy màn hình điện thoại di động diệp ly nhìn xem diệp thiều hoa dạng này n h o n h o chén trong tay không lại nói tiếp chỉ là nghiêng đầu nhìn xem diệp thiều hoa nhiệm vụ lần này hắn là cùng trại huấn luyện người cùng đi đã biết càng nhiều diệp thiều hoa sự tình năm năm trước nàng bị lâm gia liên hợp kinh thành đông đảo gia tộc người bước đi năm năm sau hiện tại lâm gia thấy được nàng đều muốn tranh né mũi nhọn không phải không kiêng kỵ nàng mà là nàng phát triển đến hắn người hắn đã thiếu nàng không thể trình độ diệp ly không biết đi đến một bước này nàng rốt cuộc hao tốn bao nhiêu lực khí hắn chỉ là cười cười vì có một người tỉ tỉ như vậy mà tự hào trong lòng có một loại không cách nào nói rõ cảm giác diệp thiêu hoa xuống máy bay thời điểm liền thấy mộ l i ê u mộ l i ê u biểu lộ còn cực kỳ nghiêm túc diệp tiểu thư đã xảy ra chuyện diệp thiêu hoa tay dừng một chút mộ l i ê u rất ít khi dùng nghiêm túc như vậy biểu lộ nói chuyện với nàng nàng dừng một chút sau đó hé mắt đ ạ m thanh nói chuyện gì mộ l i ê u không nói lời nào chỉ là cái kia trang con mắt nhìn ra được có chút gấp diệp thiều hoa trái lo phải nghĩ cũng nghĩ không ra rốt cuộc có gì sự t ì n h đáng giá nàng dạng này có thể lại nghĩ một chút mộ hành chi tổn thương nàng nhịu nhữ m ẩ y người dẫn ta đi mộ l i ê u lúc này mới thở dài một hơi đồng dạng liền đem nàng đưa đến trên xe lại diệp thiều hoa nghiêng đi nàng lên xe thời điểm mộ l i ê u vội vàng cấp diệp ly dùng cái màu sắc trong xe một đường ổn hướng diệp ra chạy diệp thiều hoa trên đường đi đều có chút không xác định có thể xem xét mộ l i ê u biểu hiện trên mặt tựa hồ không có vấn đề nàng đ ệ xuống nội tâm do dự tất cả đều đang xe đậu ở diệp ra thời điểm diệp thiều hoa rốt cục có chút kịp phản ứng diệp ra từ cửa chính đến phòng khách địa phương phủ lên màu đỏ chót tú lấy màu vàng kim bên cạnh văn thảm thảm cuối cùng diệp thiều hoa thấy được biểu lộ có chút phức tạp con mắt còn có chút hồng hồng khương tỷ mau tới đây khương tỷ nhìn thấy diệp thiều hoa túi đầu nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ thời gian liền tranh thủ diệp thiều hoa kéo qua đi tám giờ liền muốn đi ra ngoài không thể tới trễ chúng ta trước thay quần áo diệp thiều hoa cái gì đều không phản ứng kịp liền bị khương tỷ đẩy tới phòng thay đồ phòng thay đồ bên trong còn có mặt khác hai nữ nhân đang giúp nàng thay đổi màu đỏ chót kiểu trung quốc hỷ phục không phải các ngươi ngừng tại một nữ nhân muốn cởi xuống bản thân nút thắt tình hùng dưới diệp thiều hoa rốt cục nhấc tay chờ chút c h í n h ta sẽ đổi khương tỷ nhìn xem phức tạp một đống quần lót hỷ phục không khỏi nhìn diệp thiều hoa lướt mắt ngươi xác định diệp thiều hoa một bên khơi gợi lên quần áo trắng nón đầu ngón tay lộ ra lớn trang phục màu đỏ lộ ra mười điểm rõ ràng một bên kéo cổ áo một cái thanh âm đẹp t h ấ p xác định các ngươi đi ra ngoài trước khương tỷ lúc đầu có chút hoài nghi có thể nghĩ nghĩ diệp thiều hoa quay phim thời điểm cái kia phức tạp cổ trang cũng là chính nàng đuổi nàng liền không hoài nghi liền đi theo hai nữ nhân cùng đi ra ngoài chờ diệp thiều hoa sau khi ra ngoài khương tỷ cùng hai cái này chờ ở bên ngoài lấy nữ nhân sững sờ một cái trước mắt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại làm sao vậy diệp thiều hoa n é o n é o bản thân ống tay á o có chút lệch ra đầu nhìn về phía khương tỷ trên mặt nàng cũng không có trang điểm chỉ cảm thấy mặt kia cực trắng tiểu trung quốc hỷ phục vốn chính là màu đỏ chỉ là ngẫu nhiên dùng màu vàng kim vẽ ra mấy cái hoa văn cặp kia tối như mực trong trẻo đôi mắt nhìn qua thời điểm khương tỷ có một cái chớp mắt như vậy ở giữa chưa có lấy lại tinh thần đến khương tỷ há to miệng nhìn xem diệp t h i ế u hoa không có việc gì các ngươi mau nhìn xem có hay không mặc sai hai cái phụ trách lễ phục nữ nhân trước sau nhìn thoáng qua phát hiện diệp thiều hoa một kiện cũng không có mặc sai không khỏi hơi kinh ngạc không có mặc sai liền tốt khương tỷ lôi kéo diệp thiều hoa đi trang điểm làm tóc mau tới đây thợ trang điểm lại cho diệp thiều hoa trang điểm thời điểm khương tỷ nghĩ đến buổi sáng hôm nay còn không có tỉnh liền bị cửa ra vào hai cái quân nhân bắt tới sự tỉnh trong lòng còn muốn cũng may nàng trải qua mộ viên một màn kia bằng không thì còn thật không biết có thể hay không bị hủ chết nhìn xem thợ trang điểm cho diệp thiều hoa đeo lên kim sức khương tỷ đ ố n g nhiên mở miệng nhà chúng ta cải trắng rốt cuộc phải bị heo ủi diệp thiêu hoa bất qua rốt cục có người chiếu cấu ngươi khương tỷ vừa cười một tiếng nàng tiếp nhận thợ trang điểm trong tay cuối cùng một cái cây t r â m tự tay cho diệp thiều hoa trâm bên trên khi đó nhìn một mình ngươi tại giới giải trí liều mạng như vậy ta thực sự nghĩ thay ngươi đáp ứng chân l ầ ra diệp thiều hoa nghe vậy đưa tay gậy gậy đầu bên cạnh dây chuyền vàng không khỏi mộ hành chi vì chính mình từ bỏ quy ra truyền thừa chờ một cái không biết sẽ sẽ không trở về người nàng nghĩ thật lâu mới thấp giọng nói không có người nào là dễ dàng lầu dưới diệp ly thối l â y khuôn mặt biểu lộ m ộ ư ơ i điểm không tốt diệp lao ra tử cùng diệp phong đều trong phòng không có đi ra diệp ly mắt nhìn phụ rể diệp là người quen đúng là hắn trưởng quan dung c h ế t hắn vừa mới đưa tay mộ hành chi liền hướng bên người nhìn thoang qua mộ thu vội vàng vẩy một đống hồng bao xuống dưới hắn hôm nay trên mặt mặc dù nhu hòa một chút nhưng một thân thẳng đứng ở nơi đó khí thế cũng có chút dọa người lại cứ lại là một bộ phong cảnh tễ nguyện bộ dáng có chút nghiêng khuôn mặt thoạt nhìn lười biếng ở giữa lại tựa hồ mang theo chút lánh m ạ c phù dâu đoàn vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy có chút tự nhiên khoảng cách cảm giác lại tăng thêm biết rõ thân phận của hắn liền càng thêm không dám t r ọ n giải g tán lập tức diệp ly thì càng khí bất quá hắn không còn khí hô đ ồ tại mộ hành chi xa nghiêng đi hắn đi vào thời điểm vội vàng ngăn lại chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa bia ngắm chờ chút đi vào muốn trước qua một cửa mộ hành chi thon dài ngón tay mèo m è o hắn mắt nhìn diệp ly chịu phục trầm thấp thanh â m nói được sao ngươi nói diệp ly khục một tiếng ngoài trăm thức có cái biếng ngắm ngươi bịt mắt bắn c h ú n g mười cái hồng tâm liền để ngươi đi vào nghe được câu này mộ hành chi nghiêng thân thể một đôi hoa đảo tự do con mắt hiếp lửa cho đi một cái diệp ly ngươi xác định ánh mắt diệp ly xem chừng mình là không phải hơi quá đáng hắn lại vội vàng thỏa hiệp kỳ thật không bịt mắt cũng câu này lời còn chưa nói hết ở giữa mộ hành chi đi về phía trước hai bước sau đó đưa tay chậm rãi bản thân bị kín màu đen bố trí đứng ở bia ngắm trước mặt trên tay m ạ n bất kinh tâm cầm thường trên tay ước lượng hai lần đầu ngón tay súng hiện ra hát sắc quan mang có nổi bật lên ngón tay hắn phá lệ xinh đẹp tại diệp ly còn có những người khác trong lòng suy nghĩ làm sao còn không lúc bắt đầu thời gian liền nghe được ẩm ẩm ẩm mười tiếng súng vang lên mộ hành chi một tay đem súng ba một tiếng ném ở một bên bảy biện trên mặt bàn một tay đem trên mắt che lại màu đen bố trí gỡ xuống nhìn cũng không nhìn sau lưng bia ngắm hướng diệp ly gật gật đầu liền trực tiếp vượt qua diệp ly rời đi bóng lưng mang theo chút thở ơ tùy ý diệp ly xứng sở mà đứng tại chỗ nhìn xem cái kia bia ngắm bên trên chỉ có một cái vết đạn có chút một bức mộ thu nhìn diệp ly dạng này có chút nhớ nhung m u ồ n mắt trợn trắng ta trước đó đều theo như ngươi nói mộ thu gừng một tiếng hắn vô vô diệp ly bả vai nếu như nói trên thế giới còn có một người tại kỹ thuật bắn súng bên trên có thể cùng ngươi tỷ tỷ địch nổi vậy cũng chỉ có mộ thiếu điên rồi đi sau khi nói xong mộ thu nhìn một chút mộ hành chi bóng lưng mộ hành chi hôm nay mặc là lớn trường b à o màu đỏ dáng người thoát non dài lộ ra tuấn t ú cực lúc nổ súng thời gian để cho ở đây không ít người đều muốn bắt đầu diệm thiếu hoa hai người cũng là không có sai biệt không có bao lâu thời gian diệp thiều hoa cùng mộ hành chi đám người liền ra bên ngoài bây giờ tất cả mọi người trước mặt lúc đầu tại ồn ào đám người đều không hẹn mà cùng ngậm miệng lại trang diện có chút tính phần lớn là chưa từng gặp qua so với cái này một đôi còn muốn xuất sắc người mới ta đây có phải hay không là tại gà con gái khương tỷ đem diệp thiều hoa để tay đến mộ hành chi trên tay thời điểm con mắt đỏ hồng diệp thiều hoa thấy được nàng dạng này trong lòng cũng có một chút khó chịu diệp lao ra tử ngồi ở cao đường bên trên nhìn xem trước mặt quý hai người ngón tay run r ẩ y hành chi thiếu hoa ta liền giao cho ngươi mộ hành chi siết chặt diệp thiếu hoa tay hắn cúi đầu nhìn xem hai người nắm tay từng chữ từng chữ mở miệng ngài yên tâm ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng diệp phong chỉ đón lấy hai người đưa qua r ư ợ u không nói chuyện bất quá có thể nhìn thấy ánh mắt hắn cũng rất đỏ hẳn là vụng trộm uống rồi người cuối cùng là nhiếp lão đảo chủ dạ diệp t h i ế u hoa không nghĩ tới mộ hành chi đem sư phó dạ đã lấy tới nàng thấp thấp đôi mắt con mắt rốt cục đỏ diệp tỉ tỉ nhiếp cần hoài hướng diệp thiều hoa cười cười trong mắt mang nước mắt r a r a của ta tối hôm qua cho ta báo ngộng hắn nói với ta ngươi vậy mà vì hắn cái kêu bất hiếu cháu gái thậm chí ngay cả hắn cũng không cần ngươi nhiếp cần hoài thanh âm nghẹn nào hắn hắn nói ngươi lúc đầu liền không nợ nam đảo ngươi có phải hay không cùng mộ đại ca lâu cũng thay đổi ngốc diệp thiều hoa nhắm lại hai mắt trong mắt bên trong rốt cục chảy ra nàng hướng nhiếp lão đảo chủ dạ dập đầu lệ ba cái máy bay trực thăng từ diệp ra bay đến mộ viên trung gian vô số bản số lượng có hạn xe sang trọng ra sân bởi vì mộ hành chi thân phận còn chuyên môn dọn dẹp một lối đi có chút dân mạng cẩn thận chụp tới vài tấm hình vô luận là máy bay trực thăng vẫn là xe sang trọng vẫn là bảng số xe từng cái đều làm cho người kinh hãi vô số người đều đang suy đoán cuối cùng là vị nào đại lao tại kết hôn chỉ là cái này chờ giữ bí mật tình hôn giới đều đoán không được là được mộ hành chi kết hôn người lui tới rất nhiều dung chiết bị cái kia chính cầm áp m t đại bạch ngông hấp dẫn đó là cái gì hắn nghiêng đầu hỏi mộ thu mộ thu giải thích một chút khi đó diệp thiều hoa sùng vật dung chiết cắn cắn khói cười thật đáng yêu mộ thu cũng cười đột nhiên hỏi ngươi tại sao không đi phía trước nhìn xem nhìn cái gì dung chiết thần thái rất đ ạ m nhiên ta nghe nói cho phép thủ trưởng đang thúc giục cưới đi vào học một ít mộ thiếu hôn lễ quá trình mấy cái huynh đệ đều nói cũng phải một cái k i ể u trung quốc hôn lễ mộ thu cười cười dung c h i ế c mắt nhìn náo nhiệt đám người phun ra vòng khói thanh âm xa xăm lại không kết hôn học tới làm cái gì mộ viên náo nhiệt một mực lan tràn đến nửa đêm mới dần dần n g ừ n g lại mộ hành chi hôm nay bị người rót không ít rượu diệp thiều hoa cũng bị người rót rượu nhưng không nhiều phần lớn là diệp ly bọn họ những người này không nợ rót mộ hành chi lúc đi vào thời gian diệp thiều hoa chính đem n g o ạ i b ả o cởi chuẩn bị tắm rửa nàng có chút t h ấ p m ắ t mộ hành chi đi tới từ phía sau lưng nắm ở nàng thanh âm trầm thấp tối mịt làm gì diệp thiều hoa đang xem sự t ấ y bên trên điện thoại di động một cái dân mạng mời nàng chơi game bên hông bỗng nhiên nóng lên nghiêng đầu nhìn một chút phát hiện là một cái tay rơi vào nàng bên eo nhiệt độ có chút nóng hổi diệp thiều hoa không khỏi híp híp mắt hướng về sau mặt nhìn một chút nàng buổi tối cũng uống một chút rượu tháo trang mặt vẫn như cũ có chút đỏ thanh âm có chút biếng nhác một thân mùi rượu tắm trước đáy mắt ướt sũng chính có chút hiếp nhìn về phía mộ hành chi bởi vì uống rượu không chỉ là mặt mày cả khuôn mặt đều có chút mềm mại không giống như là thanh thiên bạch nhật bên trong tiêu căng bởi vì bỏ đi nặng nề g h ngoại bào tử bên trong còn lại quần áo cũng có chút tùy ý cổ áo lệch ra một lần nổi bật lên cái kia xương quai xanh gầy gò đẹp mắt nói không được mộ hành chi ánh mắt rơi vào trên mặt nàng đáy mắt hòa hợp một loại giường cung mà không phát nóng rực đợi lát nữa lại tám tay hắn từ nàng bên hông trượt chân trên tay nàng năm ngón tay từng cây tách ra nàng đầu ngón tay sau đó cầm tay nàng đưa nàng mang xoay người mộ hành chi hôn từ khỏe mắt nàng một mực rơi xuống bên ngôi gian phòng vốn làm mở hơi ấm không khí trở nên mỏng manh lại khô nóng đứng lên hơi thở cuốn dao ở giữa mộ hành chi đầu ngón tay tiếp nhận diệp thiều hoa vừa mới động tác một tay kéo ra thả lỏng buộc lên đai lưng áo trong lập tức cũng có chút trống r ỗ n g thắt lưng g ầ y gò đường cong mười điểm trôi chảy diệp thiều hoa nghe được mộ hành chi trọng trọng tiếng hít thở h á n tự tay nhấn tắt đầu giường duy nhất đèn cái chán chống đỡ lấy đầu nàng thanh âm khàn khàn ở giữa mang chút thở chầm thấp từng chữ từng chữ nói diệp t h i ế u hoa m a n g cửa là kéo lên từ trong khe hở xuyên thấu vào tia sáng l o a n g thoáng có thể nhìn thấy bên giường nửa vô mấy bộ y phục diệp t h i ế u hoa người này từ trước đến nay ngạo cực kỳ cơ hồ không với ai cúi đầu lộ ở bên ngoài vòng e o tinh tế gầy gò ngón tay nắm b u ố t trong tay ga giường lại bị mộ hành chi một cái tay cường ngạnh chen qua đến cái lên nàng n ô i cắn thật chặt n g à y bình thường thanh lánh đến không được ánh mắt hiện ra t h ủ y quang ngạo khí không chịu lên tiếng chỉ ngẫu nhiên có thể nghe được một tiếng k i ể m chế đến không được thất u ố t đ ừ n g c ắ n mộ hành chi túi đầu hôn lấy nàng ngôi chấm thấp cơ hồ là câm lấy thanh âm nói ngoan đừng cắn bản thân ký hắn là nàng cứu rỗi nàng là mạng hắn rốt cuộc phiên ngoại cũng kết thúc bài này một tháng cuối cùng phiếu hương bao đến nơi đến trốn hoàn tất lễ vật chờ c h u y ể n phát nhanh mở ra vẫn là fans hâm mộ bảng còn có bình luận cùng dài bình chọn lựa đến lúc đó khả năng phát thông cáo hoa hoa cũng cực kỳ không nỡ nhưng viết nữa xuống dưới thì có kéo văn cảm giác cũng không dài dòng nên nói còn có nghĩ biểu đạt đều đã tại văn bên trong viết rõ ràng nếu như còn có sơ hở hậu kỳ lại bủ hy vọng tất cả mọi người có thể cùng đại lão một dạng lạc quan kiên cường bất khuất vô luận gặp được cái gì hy vọng có thể có để cho các ngươi kiên trì động lực 2019 h hy vọng tất cả mọi người kiện kiện khang khang thường thường an an vui vui vẻ vẻ mới văn phu nhân ngươi háo t r à n g lại rơi chúng ta hẹn tại ba tháng số mười sáu gặp lại các vị các b à bảo ở chỗ này thật vô cùng vô cùng cảm tạ mọi người bao dung chúng ta dưới bản gặp cảm t ạ hết chương này chương một nghìn một trăm bảy mươi tám dung chết phiến ngoại trại huấn luyện đã là mười giờ tối trên giáo trường đèn vẫn sáng năm nay tân binh đảng tử vừa trở về nguyên một đám đi ngang qua võ đài thời điểm nhìn thấy sân huấn luyện đứng nghiêm ngời ư có người không kềm chế bản thân thanh âm trong thanh â m lộ vẻ kích động đứng ở phía trước vị kia là không phải mộ thu huấn luyện viên bên cạnh hắn cái kia là diệp sư m i n h bây giờ trại huấn luyện mộ thu vẫn là trừ bỏ dung chết bên ngoài cao cấp nhất huấn luyện viên trên thực tế diệp thiều hoa hiện tại tất cả thân phận đều có thể khôi phục năm đó bị ép g i a o ra trại huấn luyện thời điểm diệp thiều hoa đã từng không cam tâm qua những cái này năm đó không phục đồ vật bây giờ nhìn lại đã sớm phong khinh vân đạo bất quá thỉnh thoảng sẽ đến trại huấn luyện căn cứ nhìn một chút dung chết nghe thế bên trong cũng hướng võ đài bên kia nhìn thoáng qua hắn c ầ m cực đẹp một nửa tay h áo bị cuốn lên hơi hơi híp mắt nhìn võ đài thời điểm vẫn là giống như trước kia phóng đãng không bị trói buộc nghe được tân binh thanh âm ngón tay hắn dừng một chút n g a khí có chút n h ạ t là bọn hắn các ngươi ủng hộ cũng đều sẽ có một ngày này hai cái tân binh không nghĩ tới có thể được dung chiết trả lời có chút thụ sủng nhược kinh nhìn về phía dung chiết dung chiết không thể nghi ngờ là trại huấn luyện tổng hợp tố chất mạnh nhất binh đầu năm tại biết rõ bài danh thứ nhất dung chiết lại muốn dẫn bọn hắn những cái này người mới thời điểm tất cả tân binh đều kích động điên không hề nghi ngờ quốc tế trại huấn luyện trên bảng xếp hạng mỗi người cũng là bọn họ sùng bái idol chớ nói chi là dung chiết chỉ là dung chiết mặc dù coi như có chút hoàng khố nhưng trên thực tế cũng không tốt tiếp cận tại lúc huấn luyện thời gian có thể nói là lanh huyết vô tình những cái này nữ học viên mới đều bị hắn mê hoặc có thể thấy được biết đến hắn lanh huyết vô tình về sau nguyên một đám hành quân lặng lẽ không dám trêu chọc hiếm thấy nghe được dung chiết trả lời mấy cái nữ học viên nhìn mình huấn luyện viên giống như vô ý n h ị n dung chiết ngược lại không có chú ý những ánh mắt này ánh mắt của hắn còn tại võ đài bên kia dưới ngón tay ý thức muốn tại trong túi quần s ơ thuốc chỉ là mang theo một đám binh huấn luyện ba tháng trở về là không cho phép mang khói sờ c h ố n g không hắn cũng không để ý hướng võ đài quét một vòng sau đó đưa tay lấy xuống đỉnh đồn mũ hơi nghiêng mặt mày chỉnh đốn ba ngày ba ngày sau ta mang các ngươi đi căn cứ sau khi nói xong cũng không đợi huấn binh đản tử trả lời trực tiếp hướng võ đài đi đến diệp thiều hoa đưa l ư n g về phía hắn đang tại hai mươi cái huấn luyện viên nói chuyện đứng ở nàng bên cạnh thân là diệp ly cùng mộ thu dung c h i ế t không có quấy nhiễu nàng chỉ là dựa vào ở sau lưng nàng một gốc cây một bên chân dài lười lười biếng biếng đưa mặc dù là tiếp cận năm năm không có tiếp xúc huấn luyện viên diệp thiều hoa đã lâu tại trạng thái bên trên dung c h i ế t tay cắm ở trong túi quần hết sức chăm chú mà nhìn xem diệp thiều hoa cầm súng trong tay còn dơ nàng trước kia quen dùng vũ khí ngón tay thon dài sạch sẽ nhiều năm như vậy một chút cũng không thay đổi trại huấn luyện người phụ trách gừng một tiếng vẫn là lôi kéo cần ăn đòn dùng chiết gật gật đầu không biết nhớ ra cái gì đó cười cười có thuốc lá không người phụ trách từ trong túi quần lấy ra một hộp thuốc lá còn có bật lửa cho hắn người phụ trách nhìn hắn một cái ngươi đều trở về mang binh ngươi nói nàng chắc cũng sẽ trở về đi nhìn nàng bộ dáng vẫn là rất ưa thích quân doanh không nhất định dung chiết mồi thuốc lá cắn lấy trong miệng thanh âm có chút không rõ rệt vì sao không nhất định thật vất vả khổ tận cam lai nàng dù sao cũng nên phong cảnh một cái đi cũng tốt để cho những cái kia về sau người mới biết rõ cái gì mới gọi toàn năng người phụ trách không tin dung chiết phun ra vòng khói chỉ cười cười không trả lời hai người đều tập trung tinh thần nhìn một cái trong quân đội khó được bắn bia t h ị n h yến người phụ trách mắt nhìn diệp thiếu hoa chợt nhớ tới cái gì quay đầu nhìn về phía dung chiết n g ư ơ i lần n à y trở về, n ê n k h ô nhân g mang n b i rồi ngươi tới nhiều à, cha h qua ta nhiều lần, n đều tìm sinh đại sự sầu. đại Nói người niên vẫn là muốn cẩn nhắc.、Nói、đến cũng Bên cùng cho phép là bà bà cũng rất sầu. Bên người niên kỷ cùng dung chiết không ế thoạt ô hôn, không kết hôn n cũng hôn Liên kết kết thê. Chiết, Dung có vị Liên dung Chết, thoạt nhìn việc xấu l ố n đốm phóng đ ẳ n g không thôi trong kinh thành danh viện mặc dù đối với hắn nhan trị cùng thân phận tâm động có chút cũng cho là mình sẽ trở thành trong lòng hắn không thể nhất thay thế người cũng nghĩ qua mình là duy nhất có thể thay đổi người khác đáng tiếc sau khi tiếp xúc tất cả lời thề son sắt danh viện cả đám đều gọi thẳng không thể t r e o vào không không không thật là đáng sợ ta đều như thế đứng ở trước mặt hắn hắn lại còn không tâm động không phải người mặc dù nghe nói hắn hoàn khố phóng đ ả n g có thể hoàn toàn không nghĩ tới là như thế này nhưng có thể nhưng có thể đáng sợ không thể t r e o vào không thể t r e o vào đại khái tất cả nguyên bản lòng tin tràn đầy tiếp xúc người khác cuối cùng bản thân vẫn là chạy chối chết diệp thiêu hoa tập h ấ n hoàn tất đã là mười giờ hơn buổi tối gió thổi đứng lên vẫn rất lạnh nàng lôi kéo áo khoác nhìn thấy võ đài bên ngoài nhi đứng đấy dung chiết liền hướng cái này vừa đi tới từ trong túi quần lấy ra khẩu trang đưa cho chính mình đeo lên nghiêng mặt qua nhìn hắn đi uống rượu dung chiết đã đem rút một nửa khói b ố c t ắ t muộn như vậy n g ư ờ i xác định có đi hay không a diệp thiều hoa tay cắm vào trong túi quần hơi hơi hít mắt t a xe không có ở ngươi lái xe dung chiết đem chính mình mũ cài lên cũng không thay quần áo buổi tối quán vẫn là náo vẫn n ba là hai i ệ t Trong cực kỳ. Trong quán b m ù khói người ặ n Dung nơi này bầu không khí, náo nhiệt, n Chít thật thích khí, bầu n hắn không nghĩ đến kinh không nghĩ đến quán bên này. n g g Thiều Hoa thích, Thiều Hoa Hai sợ Diệp Diệp cái tới tiếp lái tìm một trực đầu ba, ba lúc xe ư đều uống nhiều rượu hẳn là diệp thiều hoa sau khi trở về hai người lần thứ nhất như vậy tâm bình khí hỏa ngồi cùng một chỗ uống rượu diệp thiều hoa tựa lưng vào ghế ngồi nàng thân hình biếng nhác bắt lại khẩu trang nhưng bởi vì quán b a ánh đèn nguyên nhân không có người nhận ra nàng đến chính là có không ít người đánh giá nàng cùng dung chiết dung chiết hiển nhiên là quán ba r khách quen hắn vừa đến không ít xinh đẹp nữ nhân tìm hắn chào hỏi bất quá không một cái dám đụng hắn mười lăm năm rồi a diệp thiêu hoa tiếp nhận điều rượu ngon chấm r ã i quơ lười nhác hơi dựa vào thành ghế bên mặt ở dưới ngọn đèn lộ ra nhìn rất đẹp dung chiết túi đầu phân phó người phía trên một chút ă n nghe vậy khuôn mặt ôn hòa có chút phong đạm vân khinh ân chúng ta quen biết mười lăm năm ta khi đó rất hận n g ư ờ i diệp thiều hoa uống xong một chén rượu lại đem rượu chén đưa tới để cho người ta lại điều một chén d u n g c h i ế c tâm run lên cầm ly rượu tay nắm thật chặt hắn nửa túi đầu để cho người ta thấy không do hắn biểu lộ kỳ thật ta đã sớm biết mỗi cái tiếp cận chúng ta cơ hồ đều mang không thể cho ai biết mục tiêu diệp thiều hoa nhìn c h ầ m c h ầ m huyết hồng chén l í n rượu yên tĩnh lại chuyên chú bộ dáng đoạn thời gian đó sư phó biết mình là không được một mực tại gọn ta nhuệ khí ngươi đều là cùng tại phía sau chúng ta cho thu thập loạn sạp hàng về sau ra ra ngươi liên hợp một nhóm người bức bách ta diệp thiều hoa quay đầu nhìn hắn ta ly khai nam đảo thời điểm hận nhất chính là ngươi mặc dù ta biết cùng ngươi không có bao nhiêu quan hệ dung chết nhắm mắt lại cơ hồ đã không nghĩ lại nghe bởi vì không muốn nhất tha thứ ngươi không muốn nhất tin tưởng ngươi cũng là dung ra người diệp thiều hoa cầm trong tay rượu uống một hơi cạn sạch về sau đã trải qua một số việc c h í n h ta nghĩ thông suốt ta nghĩ đi qua tìm ngươi lần kia người tô ra dẫn ta đi gặp ngươi lúc đầu lần kia xem mắt ta không có ý định đi ta không nghĩ tới ngươi lúc kia tại kinh thành biến thành cái dạng này nghe được là ngươi ta mới đi bất quá khi đó ngươi cực kỳ trốn tránh ta dung chiết ngươi đừng như vậy diệp thiều hoa thanh â m chấm thấp có chút câm dung chiết nghe thế bên trong liền biết diệp thiều hoa có thể có chút say hắn cho nàng đưa tới một tràng giấy sau đó lấy ra điện thoại di động ở phía trên tìm một chiếc điện thoại phát một cái tin tức ra ngoài tuất ta không như vậy dung c h ế t hướng nàng cười cười không có ngày xưa ngày xưa hoàng khố lờ mờ có thể thấy được năm năm trước phong thần tuấn lãng sạch sẽ ngươi đừng khóc diệp thiêu hoa có chút n g h i n g đầu mấy loại rượu hỗn hợp lại cùng nhau vốn là dễ dàng say nàng uống rất nhiều chén trên thực tế nàng rất ít uống như vậy rượu bởi vì uống nhiều quá nàng sẽ quản không ngừng bản thân tại nam đảo thời điểm nàng uống qua mấy lần nàng bằng hưu không nhiều nhưng lúc đó nàng là cầm dung chết thật sự sinh tử giao tình dung chết hiếm thấy theo nàng uống qua mấy lần một lần cuối cùng là ở lão đảo chủ lần thứ nhất trừng phạt diệp thiều hoa diệp thiều hoa sau khi thương thế lành mang theo một bình rượu tới tìm hắn uống từ đó về sau lão đảo chủ chết rồi dung ra những người kia dị tâm xuất hiện diệp thiều hoa liền không còn có từng nói chuyện với hắn dung chết nhìn xem nàng trong lúc đó có người rốt cục nhịn không được tìm đến diệp thiều hoa bắt chuyện bị diệp thiều hoa bẻ gãy tay dung chết đưa cái ánh mắt cho quản lý quản lý lập tức để cho người ta đem cái kia gây chuyện người dẫn đi đại khái sau mười phút có người tới đón diệp thiều hoa nhìn thấy lục thân không nhận diệp thiều hoa ngoan ngoãn cùng người kia đi thôi dung chết tìm người muốn điếu thuốc đi hai bước tựa ở bên quầy b à cười cười quản lý đem người dẫn đi về sau mới tới nhìn xem dung chết một mực nhìn về phía một cái phương hướng có chút kỳ quái dung thiếu người đã trải qua xử lý dung chết nhìn xem ngoài cửa phương hướng không có trả lời là từ lúc nào từ bỏ đây đại khái là nàng một mực thích uống rượu trước kia cũng là hắn cho nàng thu thập loạn sạp hàng có thể nàng uống say về sau chỉ nhớ rõ mộ quy vân có ít người một gặp vỡ kết cục đã nhất định cảm tạ ủng hộ hết chương này chương một nghìn một trăm bảy mươi chín dung chiết phiên ngoại hai cách đó không xa trong tay nắm nuốt một điếu thuốc người mặc màu đen áo bó nữ nhân đứng đầy sau nửa ngày sau đó đi về phía trước hai bước để cho người ta điều chén cầu vồng sắc rượu đưa cho dung chiết nàng có chút nghiêng đi đến mặt mày tóc vốn gợn sóng tóc nổi bật lên nàng dáng dấp h i ể u điệu uống một ly không trong miệng nàng phun ra một làn vòng khói hơi hơi híp con mắt nhìn về phía dung chiết trắng nón đầu ngón tay nắm u ố t chén rượu ám chỉ ý vị cực mạnh dung chiết là cái quán b a này bên trong khách quen nữ nhân quan sát một đoạn thời gian cũng cùng hắn tán gấu qua mấy lần chỉ là hắn mặc dù coi như thích chơi đùa trên thực tế rất lạnh lùng trung gian lại biến mất mấy tháng nàng đợi thời gian rất lâu lúc đầu đêm nay đi qua nàng dự định không đợi lại không nghĩ rằng lúc này còn có thể nhìn thấy dung chiết nếu là ngày trước một chén rượu này dung chiết sẽ không cự tuyệt nhưng là sẽ không thêm gần một bước đây là kinh thành lời đồn một mực chuyển cho hắn thanh danh nguyên nhân xin lỗi ta phải về nhà chỉ là cái này một lần dung chiết hướng nữ nhân khẽ gật đầu mười điểm lễ phép khắc chế mà hữu lễ gương mặt kia nhìn qua căn trước kia không hề khác gì nhau có thể được xưng là là x i n h đẹp mặt rồi lại khiến người ta cảm thấy không đến một tia n ữ khí nữ nhân lúc đầu coi trọng hắn là trên người hắn cố này phong lưu khí phách lúc này đột nhiên nhìn thấy vỏ nát tại hắn đáy mắt ôn h ò a nàng lại cũng cảm thấy đẹp mắt đến không được nàng sững sờ mà đứng tại chỗ nhìn rất lâu thẳng đến d u n g chết rời đi cửa quán bar nàng đều chưa có lấy lại tinh thần đến d u n g chết năm năm này tại d u n g ra chính là một không phục quản ăn chơi thiếu ra có thể hết lần này tới lần khác cha mẹ hắn quan tâm d u n g ra tập đoàn ngày bình thường d u n g túng lấy hắn cũng mặc kệ hắn. Mà kệ dung Gia nghiêm, giữ trong tay thế to lớn nhất Dung Gia Gia, cũng không dám hắn. Cái này khiến Dung Gia những dòng dòng ghen ghét đến không、được. Dung cái khiến cái tay hay nhất nắm quyền lớn nhất quản hắn, này này chính con đến thế thứ, hâm bất to có được. uy đều dám em mộ là là kể phi cũng không ngoài như vậy chỉ là nàng càng thêm chú ý là giới giải trí còn có nàng bản thân phát triển dung chết một nhà cũng không ngừng đại trạch dung phi nghĩ đến một chuyến cũng không quá dễ dàng lần này có thể tới hay là bởi vì nàng lừa tốt rồi dung láo g i a tử mới có thể tới dung chết tối hôm qua uống rượu nhưng buổi sáng vẫn là tự hạn chế sáu điểm rời giường chạy bộ sáng sớm xong lúc trở về vừa hay nhìn thấy dung phi dung ra ra còn có cha mẹ của hắn ngồi ở trên ghế salon nhìn thấy hắn trở về tất cả mọi người kinh hãi ngốc tại chỗ liền dung cha dung mẹ trên mặt đều hết sức ngoài ý mớn người tại sao trở lại dung cha là biết rõ hôm qua là dung chết làm xong nhiệm vụ hồi kinh thành nhưng dựa theo dung chết luôn luôn quen thuộc hắn nhất định sẽ ở tại quán bar sẽ không về nhà dung chết từng cái chào hỏi mặc dù n ô n từ có chút đạm mạc nhưng cử chỉ lại hết sức hữu lễ ân không cần thiết lời nói bước dự định làm nhiệm vụ dung chết hướng dung cha cười một cái mặt m à y có chút t h ấ p còn có chút ý t áy náy những năm này để cho các ngươi lo lắng nghe được cái này trả lời dung mẹ liếc mắt không để ý tới hắn dung cha hốc mắt đã có điểm và m ướp có thể nghĩ rõ ràng liền tốt một năm không đến dung láo ra tử mặt lộ ra muốn giàn mua rất nhiều nghe được dung chết lời nói hắn cũng có chút kích động ngươi muốn trở về rồi sao ngày mai đi với ta quân đội không cần ta sẽ tiếp tục ngốc ở trại huấn luyện bên kia dung c h ế t mười điểm bình tĩnh cự tuyệt dung lão gia tử lời nói ngài quân đội chính ngài tìm những người khác kế thừa à. câu nói này vừa ra dung lão gia tử biến sắc dung c h ế t lúc này kinh thành người nào không biết dung gia sở dĩ vẫn còn không cùng lâm ra một dạng đổ hoàn toàn là bởi vì dung c h ế t mộ hành chi nhìn dung c h ế t mặt mũi không hề động dung g i a nhưng nếu dung chiết không có ý định tiếp nhận dung da mộ hành chi người đi đường kia sẽ còn hay không n ể tình cái kia liền khó nói chắc đây cũng là dung lão gia tử một mực lo lắng dung chiết tìm chỗ ngồi chống bản thân ngồi lên bảo mẫu cho hắn bưng tới một chén nước hắn chậm rãi n h u ế t không vội không chậm bộ dáng rất là khoan thai dung lão gia tử trước kia liền đối dung chiết không có cách nào lúc này thì càng không có cách nào hắn ngập ngừng nói bờ môi cuối cùng d u n g dậy nói dung chiết ngươi muốn trơ mắt nhìn dung da trăm năm cơ nghiệp bị hủy sao dung chết uống nước xong đem cái chén thả lại bảo mẫu trong tay nói tiếng c ả m ơn hướng trên ghế salon nhích lại gần thanh âm vẫn như cũ rất bình tĩnh nói đùa ta sao có thể hủy dung ra trăm năm cơ nghiệp ngại quá để mắt ta thanh âm nặng nề phảng phất từ lồng ngực phát ra đồng dạng dung láo ra tử rất bị đả kích hắn ngã ngồi trở về trên ghế salon ngươi ngươi có phải hay không còn tại hận dung ra dung chết mới từ trong túi q u ầ n lấy ra một điếu thuốc cắn vào trong miệng còn không điểm bên trên nghe được dung láo gia tử câu này hắn dừng một chút cuối cùng cười cười đúng vậy à cho nên về sau đừng tới tìm ta ta không để cho bọn họ động các ngươi đã là ta to lớn nhất ngựa bộ dung láo gia tử trên mặt huyết s ắ c lập tức biến mất dung chết đốt lên khói khói mù lượn lờ lấy để cho người ta thấy không rõ hắn ánh mắt hắn đứng lên điểm tâm đưa đến ta lên lầu đi c h ạ y huấn luyện bên kia còn có chút sự t ì n h phải xử lý sau khi nói xong hắn trực tiếp xoay người lên lầu sao không hận dung ra người để cho hắn tại hắn chính mình cũng không biết thời điểm tại lần thứ nhất gặp diệp thiều hoa thời điểm liền tách rời ra một đường l ệ c trời lâu dưới dung lão gia tử ngồi ở trên ghế salon sững sờ thật lâu mới chán nản rời đi cửa chính dung lão gia tử rời đi dung phi cũng chưa đi nàng còn đứng ở bên ghế salon nhìn xem dung cha còn có dung mẹ thật lâu mới khôi phục biểu lộ bên miệng khôi phục ôn hòa nụ cười thúc thúc t h ầ m dung mẹ không kiên nhận ứng phó dung phi nàng hướng dung cha đưa cái ánh mắt liền lên lầu đi tìm dung c h ế t dung cha sự tình dung ra một cái so sánh thanh lưu người không thế nào thích đánh đánh g i ế t g i ế t sau trưởng thành liền mang ra chủ trạch bản thân tạo dựng công ty tâm kế thủ đoạn tự nhiên cũng có một bộ dung phi gần nhất dán không được trong công ty không có cái gì tài nguyên tìm nàng vậy bộ thượng lưu lượng tất cả đều là diệp thiều hoa một người nhất là diệp thiều hoa hai bộ điện ảnh đưa ra thị trường dung phi xem như bên trong phối hợp diễn chẳng những k h ô n g hỏa cũng bởi vì bị cùng diệp thiều hoa so sánh mà càng khốc liệt hơn sự nghiệp từng bước một trượt để cho nàng nhịn không được không nguyên do tìm dung cha dung cha đoán được nàng d ụ n g ý bất quá vẫn là hỏi một câu ngươi tìm ta có chuyện gì dung phi đưa tay rảo một lần một góc nghĩ đến người đại diện nói chuyện với nàng nàng cắn răng thúc thúc ta mới là người nhà ngươi không phải sao vì sao ngươi tình nguyện nâng một ngoại nhân cũng không nguyện ý ủng hộ còn tại công ty khắp nơi c h è n ép ta dung cha tay một trận hắn vi diệu nhìn dung phi liếc mắt theo lý thuyết hắn mặc dù có lòng muốn nâng diệp thiều hoa nhưng trên thực tế hắn trên cơ bản không có làm cái gì vô luận là điện ảnh vẫn là g i ã liêu cái thân phận này vẫn là diệp thiều hoa bản thân cũng là nàng đỏ nguyên nhân vậy ngươi muốn làm gì dung cha đưa tay gõ bản một cái dung phi cho rằng dung cha suy nghĩ minh bạch thúc thúc ngài lúc trước rõ ràng là vì ta nhúng tay nghề giải trí có thể khi đó ta ở công ty đều muốn xã giao nàng liền xã giao đều không đi đây rõ ràng là không đem thúc thúc ngươi để vào mắt Thúc, thúc ngươi còn như thế túng nàng chẳng lẽ ngươi cũng càng nói càng không tưởng nổi dung cha mặt mày châm xuống đưa dung phi tiểu thư ra ngoài một bên cầm văn bản tài liệu trợ lý liền tranh thủ dung phi đưa ra ngoài dung phi bộ biết do nói sai chỗ nào lời nói chọc giận dung cha nàng không cam lòng hướng phía sau cửa nhìn xem trợ lý nhìn xem dung phi dạng này không khỏi lắc đầu dung tiểu thư ngài biết rõ dung tổng lúc trước tại sao phải tiến quân nghề giải trí sao dung phi ngần người bởi vì ta lúc trước muốn ở tại giới giải trí trợ lý lắc đầu hắn thán một tiếng dung thị là ở ba năm trước đây tiến quân giới giải trí cũng là diệp tiểu thư vào giới giải trí thời gian dung phi nghe rõ trợ lý lời nói lại không tin làm sao có thể thúc thúc sẽ vì nàng nàng cười nạo h một tiếng cái này dĩ nhiên không phải dung tổng trợ lý khẽ cười cười là bởi vì dung thiếu ban đầu là dung thiếu một chiếc điện thoại đánh tới để cho dung tổng tiến quân giới giải trí mục tiêu là vì diệp tiểu thư bất quá khi đó diệp tiểu thư kiên cường cực kỳ chết sống cũng không nguyện ý đến dung gia cự tuyệt dung thị ét ký hộ giá hộ tống tình nguyện ở tại trần gia cho nên dung thị ngay từ đầu chính là vì diệp thiều hoa bản thân chỉ là một bổ sung hay là tại diệp thiều hoa cự tuyệt về sau dung phi sắc mặt không ngừng biến hóa dung chết một mực tại quân doanh nàng diệp tiểu thư lúc đầu cùng dung thiếu chính là chiến hưu nói đến ta nghe dung tổng nói qua diệp tiểu thư đã từng là dung thiếu trưởng quan trợ lý tiếp tục nợ nụ cười dung phi cái này sẽ không lại nói cái gì chỉ là sắc mặt biến hóa hết sức rõ ràng dung chết thân phận gì trên thực tế dung ra những bọn tiểu bối này đều biết có thể dù sao liền dung láo ra tử đều đối với dung chết kiên kỵ rất nhiều dung phi huyễn tưởng qua dung ra nâng diệp thiều hoa nguyên nhân sao có thể nghĩ cũng không nghĩ đến dung thị tiến quân nghề giải trí vậy mà ngay từ đầu chính là vì diệp thiều hoa mà nàng vốn là không chút nào để ý diệp thiều hoa lại còn là dung chết đã từng t r ư ở n g quan sắc mặt nàng lại càng đen nhất là vòng tròn bên trong tập quán lời đồn là dung thị v ì nàng nói lâu liền chính nàng đều tin còn vì lần này đến tìm dung cha nghĩ tới đây dung phi trên mặt nóng bỏng lại cũng không dám nhìn trợ lý biểu lộ túi đầu rất nhanh rời đi dung ra dung chiết phiên ngoại còn có một chút điểm lần sau thuận tiện viết cảm tạ ủng hộ hết chương này